chương hai trăm chín mươi sáu thiên la địa võng chương hai trăm chín mươi sáu thiên la địa võng nhưng mà cho dù hắn dốc hết toàn lực chữa trị tiên hồn bên trên vết rách cũng khó có thể vượt qua tiên hồn ra bị nẹ tốc độ một đoạn thời gian rất dài long hành thiên đều tại hủy đi tường đông Bộ tường tây một lần cơ hội vô tình hắn trong lúc vô tình phát hiện sinh linh tinh khí có thể chữa trị tiên hồn vết rách từ đây một cái tên là chúng thần điện thế lực lạng yên xuất hiện tùy theo mà đến còn có hắc cám náo động bởi vì bị long hành thiên p ụ thân người bao giờ cũng đều tại bị hấp thụ lấy tinh khí bởi vậy, vậy long hành thiên thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi một thân thể nguyên nhân chính là như vậy những cái kia gia nhập chúng thần điện ngụy tiên ngày bình thường nhìn thấy chỉ là một cái người mang theo mặt nạ vậy phần chúng thần điện vì sao thu nhận nhiều như vậy ngụy tiên nguyên nhân chân chính cũng không phải muốn tập hợp đủ chín mươi chín tên ngụy tiên đả thông tiên giới mà là để những cái kia ngụy tiên trợ giúp hắn thu thập sinh linh tinh khí đối với thu thập sinh linh tinh khí chuyện này gia nhập chúng thần điện ngụy tiên bọn họ tự nhiên sẽ không tự tuyệt sinh linh tinh khí có thể giúp bọn hắn chỉ hoãn thân thể già yếu nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là gia tăng tuổi thọ của bọn hắn h ú n hồ long hành tiên còn cho bọn hắn bệnh đả thông tiên giới hoang ngôn càng làm cho bọn hắn nhiệt tình mười phần cu chín thành thờ long hành thiên sử dụng còn lại một thành do đám người chia đ u vì thu hoạch được có thể kéo dài sinh linh tinh khí long hành thiên cũng là hạ lệnh những n à y ngụy tiên bọn họ cách mỗi một cái kỷ nguyên thu thập một lần sinh linh tinh khí đây cũng là hát cám náo động xuất hiện nguyên do vì để tránh cho có người chuyện xấu long hành thiên càng là hạ lệnh thanh tẩy không nguyện ý gia nhập t r ú n g thần điện ngụy tiên một khi phát hiện có người đột phá ngụy tiên chi cảnh hắn sẽ cho người kia hai lựa chọn một cái là gia nhập chúng thần điện một cái khác tất nhiên là chết vô số cái kỷ nguyên đến nay tuyệt đại đa số ngụy tiên bởi vì e ngại chúng thần điện lựa chọn gia nhập trong đó tự nhiên có một ít không nguyện ý gia nhập chúng thần điện người những người này hạ c h ẳ n g không hề nghi ngờ cũng giống như thương huyền đạo nhân một dạng bị chúng thần điện vây đánh đến chết hao tốn vô số cái kỷ nguyên thời gian bây giờ long hành thiên tiên hồn bên trên vết rách đã chữa trị chín thành mặc dù bây giờ tiên hồn sẽ xuất hiện vết rách mới nhưng ở lượng lớn sinh linh tinh khí đổ vào sau khi những cái kia mới xuất hiện vết rách cũng sẽ ở xuất hiện một s á t na được chữa trị long hành thiên phỏng đoán cẩn thận lại hấp thu hai lần sinh linh tinh khí thiên hồn bên trên vết rách liền sẽ hoàn toàn biến mất đến lúc đó hắn sẽ một lần nữa trở lại thế gian đông nhiên một thanh âm đánh gãy long hành thiên suy ngh ngươi không phải nói sẽ đem bộ tiên thi kia tan vào trong cơ thể ta đến cùng lúc nào tiến hành nhanh long hành thiên không kiên nhẫn hồi đáp quá tốt rồi dung nhập bộ tiên thi này ta các em bé nhất định có thể trở thành một tên tuyệt thế thiên tài nghe được các em bé lời nói long hành thiên tâm bên trong cười lạnh một tiếng một tên phế vật cũng vọng thưởng dung hợp hắn tiên thi không sai bộ tiên thi này chính là long hành thiên thân thể dưới cơ duyên xảo hợp bị thương huyền đạo nhân đạt được bằng vào tiên thi bên trên còn s ấ t lại tiên khí thương huyền đạo nhân cũng là thành công chứng đạo ngụy tiên nhưng mà q u a n đi còn lại cuối cùng bộ tiên thi này cũng là về tới long hành thiên trong tay khi long hành thiên nhìn thấy thân thể của mình một khắc này lập tức lệ như xối chảo bởi vì chỉ cần thân thể bảo tồn hoàn hảo tiên hồn chữa trị hoàn thành hắn liền có thể lần nữa phục sinh nhưng mà t i ế t nối duy nhất là vùng vũ trụ này không cách nào thành tiên vô số kỷ nguyên đến nay long hành thiên cơ hồ đi khắp phương vũ trụ này mỗi một cái địa phương vẫn tìm không thấy phi thăng thông đạo không có phi thăng thông đạo liền không cách nào phi thăng thành tiên không có khả năng thành tiên liền mang ý nghĩa không có khả năng trường sinh cho dù hắn dung hợp tiếp trước tiên thi tiên thi tăng thêm tiên hồn tại không có đủ lượng tiên khí cọ dựa tình hôn dưới cũng không thể được xưng là chân chính tiên không có đủ lượng tiên khí bổ sung hắn cuối cùng sẽ chết đắng giận chẳng lẽ bản tiên chỉ có thể có đầu rút cổ tại vùng tiên địa này sao long hành tiên nội tâm không gì sánh được b i ệ t khuất hiển nhiên cho dù là thành tiên s a u đã chết qua một lần hắn vẫn như c ũ khát vọng thành tiên khát vọng tiến vào tiên giới khát vọng trường sinh năm khôi phong đi tới một bọn người khói hy hữu đến tinh vực nơi này là ô vũ vẫn lạc địa phương tàn phá bừa bãi trong không gian phong bạo còn có thể gửi ra ô vũ khí tức h ử dám giết chúng thần điện trường lão chẳng cần biết ngươi là ai ta đều sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn khôi phong sắc mặt â m trầm trong mắt mang theo sát ý ngay sau、đó. khôi phong đi tới thiên huyền đại lục vô vọng thành khôi phong sở dĩ có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới ô vũ cùng ẩn nguyệt vẫn rơi vị trí là bởi vì gia nhập t r ú n g thần điện sau long hành t i ê n đem suối máu chi tinh đánh vào trong cơ thể của bọn hắn mượn nhờ suối máu chi tinh t r ú n g thần điện thành viên có thể cảm ứng giữa lẫn nhau vị trí dù cho người kia đã chết tràn lan tại trong không khí suối máu chi tinh vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng hung thủ đã chạy đáng giận nhìn qua không có một ai vô vọng thành khôi phong chỉ có thể vô năng cùng nộ giờ phút này khôi phong mở mị đứng tại chỗ không biết nên hướng phương hướng nào dù sao hắn cũng không biết hung thủ sau đó đi đâu điểm trọng yếu nhất muốn tại b ắ t ngát trong vũ trụ tìm tới một vị thực lực không kém gì hắn ngụy tiên cũng không dễ dàng cái này còn phải là tại hung thủ không có tận lực cẩn tàng hành tung tình huống dưới nếu là tận lực cẩn tàng hành tung nếu muốn tìm đến hung thủ càng là khó càng thêm khó bản tôn cũng không tin đem mảnh đại lục này lật qua còn tìm không thấy Hiện nhiên, Khôi Phong dự định áp dụng phương pháp nhất, đào sâu thước. Nhưng mà, đang lúc hắn dự định chưa thành vui ngoài dụng đang từng vọng áp đào dự dự sâu mà, ba ra ngoài lúc l đầu góc n g u si khôi phong cũng không có đem trên bầu trời lưới lớn để vào mắt hùng hậu tiên lực tại s o n g quyền hướng tụ một quyền đánh vào thường thường không có gì lạ trên lưới lớn chỉ một thoáng một bóng người bay rớt ra ngoài vô vọng thành trừ khôi phong bên ngoài không có người ngoài hiển nhiên bay rớt ra ngoài bóng người chính là khôi phong thật lâu khôi phong đem đen kỵ khuôn mặt từ mặt đất rút ra mặt đất cũng khắc xuống khôi phong ngũ quan hình dáng may mắn khôi phong chính là ngụy tiên đ ỉ n h phong cương giả da dày thịt béo đen xỉ khuôn mặt trừ nhiều một chút nhàn nhạt vết tắt cũng không để lại rõ ràng thương thế đột nhiên vừa bỏ dậy khôi phong bỗ h i ệ n nhiên là thương tổn tới ngũ tạng l ụ c phủ vừa mới khôi phong một quyền cũng không có nhìn lên bầu trời lưới lớn tạo thành một tơ một hào phá hư là bởi vì một quyền này l ự c đạo đều trả lại cho khôi phong bị đánh một quyền cũng làm cho khôi phong đầu vóc trở về lần nữa nhìn về phía trên bầu trời lưới lớn khôi phong mới phát hiện đó cũng không phải bình thường lưới chỉ ít lấy trước mắt hắn thực lực nhất định rất khó đem trên trời lưới đánh nát nói cách khác trước mắt khôi phong đã ở vào trong thiên la địa vong vô vọng thành cũng bởi vì thiên la địa vong tồn tại biến thành một cái chỉ có thể vào không có khả năng ra lầu giam chương hai trăm chín mươi bảy tiến công khôi phong bản tôn cũng không tin đánh không nát cái này lưới rách khôi phong gầm thét một tiếng nhấc chân nặng nề g h mà dẫm lên mặt đất vô số cắt đá bị c u ộ n tới tại phía sau hắn tạo thành một cái cự đại bao cát cùng lúc đó khôi phong khí thế cũng tại liên tục tăng lên cánh tay đột nhiên nâng lên bắt lấy sau lưng bao cát đ ố n g nhiên ném ra ngoài nhìn bản tôn xé nát cái này lưới rách chỉ một thoáng bao cát quét sạch thiên địa trở nên lở mở không gì sánh được nâng lên bao cắt gào thét tàn phá bờ bãi lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trên bầu trời lưới lớn cắt đá phong nhận tại khôi phong thao thao t lấy khôi phong đối với phong thổ chi lực k h ô n g chế lại thêm ngụy tiên đỉnh phong tu vi nó cắt đá cùng phong nhận lực cắt theo lý thuyết thế gian có rất ít đồ vật có thể ngăn cản nhưng bị dị chính là vô số cắt đá cùng phong nhận c ả n h tướng cắt chém tại tia lưới bên trên vậy mà không cách nào tại cái k i a thường thường không có gì lạ lưới lớn bên trên lưu lại nửa điểm vết tích nhìn thấy một màn này khôi phong sắc mặt â m chầm không gì sánh được cắn răng n g h i ế n lợi phun ra hai chữ đáng giận cái này lưới rách bản tôn hôm nay không phải đưa nó xé nát chỉ một thoáng chỉ gặp nguyên bản ngay tại gia sức cắt chém tia lưới cắt đá cùng phong nhận giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu ho lại đồng thời đình chỉ động tác cũng lấy cực nhanh tốc độ tụ lại chỉ chốc lát sau trên bầu trời một thanh do cắt đá là chủ thể vô số phong nhận làm lưới đao đại đao thành hình ngàn trượng đại đao đứng xưng ở thiên cung toàn bộ thân đao tản mát ra khí thế bén nhọn phảng phất có thể đem hết thể vật thể chém nát chém khôi phong hét lớn một tiếng ngàn trượng đại đao lấy không có gì sánh kịp khí thế trực tiếp bổ về phía phía trên lưới lớn cả hai chạm vào nhau trong lúc nhất thời yên lặng như tờ lặng ngắt như tờ đông nhiên khôi phong bên h a i chuyển đến cách một tiếng thanh âm không lớn lại tại loại này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh bên giới không gì sánh được rõ r khôi phong sắc mặt đại h ỉ ha ha ha một tấm lưới rách cũng nghĩ ngăn lại bản tôn người xin ó i n g ộ n to lớn thân đao không có một tia vết rách khôi phong lý chỗ đương nhiên cho là kết một tiếng là lưới lớn vỡ tan chuyển đến thanh â m két két két liên tiếp ba tiếng khôi phong phảng phất thấy được trên bầu trời lưới lớn vỡ vụn thành cặn b ã tràn g diện nhưng mà nương theo lấy một đạo thanh â m biết hai nhức g ó c văng lên chỉ nghe thấy nguyên bản chạm tại thiên la địa v o n g bên trên đại đao ứng thanh nổ tung hóa thành vô số đá vụn từ thiên không rơi xuống từng cơn sóng liên tiếp đá vụn mưa phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh bình thường tình chuẩn không sai lầm nện ở khôi phong trên thân. mặc dù những đá vụ này nện ở trên thân sẽ không để cho khôi phong cảm giác được mảy may t h ố n g ý nhưng lại đem hắn nện đến xuyên tim không biết ngâm bao lâu đá vụ mưa khôi phong trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem đánh tới hướng hắn tảng đá trong nháy mắt ép thành tạ bã nghĩ hắn đường đường một cái ngụy tiên đỉnh phong cương giả chúng thần điện trừ long hành thiên bên ngoài người mạnh nhất dùng hết toàn lực thậm chí ngay cả một tấm lưới rách đều không thể đánh vỡ có thể nghĩ nó bố trí tấm lưới này người thực lực trên hắn xa xa người giật dây nhất định là ngụy tiên đại viên mãng cừng giả khôi phong cảm thấy mình đã nhìn thấu người giật dây thực lực trong phải vậy lúc nhất thời đã trải qua mấy lần phá hư vô vọng thành cũng tại thời khắc này biến thành nhân gian luyện ngục may mắn trên bầu trời lưới lớn phong thiên khóa này g ngăn cách lòng mạt kiếm khí tức nếu không nếu như tùy ý lòng mạt kiếm khí tức tiết ra ngoài toàn bộ thiên huyền đại lục bao quát thương huyền thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng mà khôi phong tịnh không để ý hắn thấy vận dụng l o n g mạt kiếm tiêu hao rất lớn nếu như chỉ dựa vào l o n g mạt kiếm khí tức liền có thể hủy đi trên bầu trời lưới lớn là không thể tốt hơn Hiện nhiên, cho khí, khí không khả phá thiên tình huống Khôi Phong chuẩn Khôi Phong phá thiên chỉ phương pháp, kiếm đại tiên đối với loại giờ, đối với Khôi Phong mà nói, liền lại loại kiếm long cường bán vẹn vẹn cũng năng vong này, muốn phá vỡ thiên la địa vong cũng liền chỉ còn lại có một loại phương pháp, sử dụng long mặt kiếm lực lượng. đêm tức, có có có lực vào dù dựa là la la mặt sớm tâm mà một mặt tư. bày địa địa bị Bây vỡ vũ vỡ ra sử lại bị rút lấy ba thành tiên lực trong ngắn hạn không cách nào khôi phục thứ hai khôi phong lo l ắ n g khi hắn vận dụng l o n g mạt kiếm phá vỡ thiên la địa v o n g lúc sẽ có người thừa dịp hắn suy yếu đánh l ê n hắn dù sao loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn trước kia không phải không g ặ p qua bởi vậy hắn không thể không phòng nhưng h i ệ n nhiên khôi phong lo ngại bốn thật lâu khôi phong trải qua một phen ấp phủ sau vẫn là quyết định sử dụng l o n g mạt kiếm phá vỡ thiên la địa v o n g ngay sau đó khôi phong dơ cao lòng mạt kiếm chỉ hướng tiết cùng trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu đỏ rực chém vào mà ra bàng bạc kiếm khí mang theo hơi thở nó phán phất có thể đem tiên địa triệt để hòa tan trên mặt đất nham tương cũng bởi vì hỏa lòng kiếm khí nhảy c ấ n hoan hô kiếm khí màu đỏ d ư ợ c hóa thành một đầu to lớn hồng lòng thẳng tiến không lùi lấy không thể địch nổi vì thế phóng hướng tiên cung vọt tới thiên la địa võng Vâng, theo một tiếng vang thật lớn trung tiên ánh l ử a đem vùng tiên địa này hoàn toàn bao phủ đưa thân vào hừng hực trong liệt hỏa khôi p h o n g ánh mắt lộ ra một tia ý mừng đồng thời lại lòng vẫn còn sợ hai xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh cương đại như thế bi lực nếu như không phải có lòng mạc kiếm hộ thể hắn chỉ sợ cũng phải bị cháy hừng hực liệt h khôi phong cất tiếng cười to hiển nhiên đã chắc chắn long mạt kiếm đã phá vỡ thiên la địa vong các loại ánh lửa tan hết bản tôn liền có thể đi ra mặc kệ người đến tột cùng có bản lĩnh gì dám cùng chúng thần điện đối nghịch đều phải chết khôi phong nhìn về phía chân trời trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin một k h ắ c đồng hồ sau cháy rừng h ự c liệt hỏa dần dần dập tắt bầu trời một trận thanh minh ha ha ha quả nhiên cái gì c ầ u thí lưới rách tại long mạt kiếm trước mặt chính là rắc rưởi thu hồi long mạt kiếm khôi phong đứng chắp tay hướng phía thiên khung bay đi đông nhiên khôi phong đang phi hành trên đường thẳng tắp đụng phải một bức cứng rắn không gì sánh được cơ h ộ i trong nháy mắt khôi phong cái c h á n liền sinh ra một cái to lớn bao đán giận là ai cũng dám đánh lén bà tôn khôi phong bưng bít lấy lên bao cái c h á n lui lại liên tục chửi mắng một câu khi hắn ngẩng đầu ý đồ tìm kiếm kẻ cầm đầu trước mắt hình lưới kết giới lại làm cho ánh mắt của hắn chừng đến so c h n g đồng còn muốn lớn cái này làm sao khả năng khôi phong lắp bắp nhìn xem trước mặt thiên la địa v o n g trên mặt viết đầy kinh ngạc thiên la địa v o n g tại l o n g mạt kiếm chém vào bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại khôi phong trên bộ ngực hạ xuống động trong miệng tự lẩm bẩm h i ệ n nhiên đối với trước mắt kết quả hắn không thể tin được càng không nguyện ý tin tưởng tại khôi phong xem ra vừa mới hắn mượn nhờ long mạc kiếm thi triển hỏa lòng kiếm khí liền xem như một tên phổ thông ngụy tiên đại viên mãn cường giả cũng gánh không được không có khả năng cũng không có đạo lý không phá nổi trên bầu trời thường thường không có gì lạ lưới lớn nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề nhất định là khôi phong nhìn trước mắt lưới lớn l ờ i thế son sắt địa phân tích lấy một lát sau khôi phong ánh mắt lộ ra một tia khó mà che giấu ý mừng quả nhiên bản tôn đoán không sai l o n g mạt kiếm cũng không phải là không hề có tác dụng chỉ ít tấm này lưới rách lực lượng yếu đi rất nhiều dựa theo khôi phong đ o á n chừng chỉ cần tái sử dụng l o n g mạt kiếm phách lên một kiếm cái này nhìn như không thể phá vỡ lưới lớn liền có thể giải quyết dễ dàng để bản tôn phát hiện mánh khỏe khôi phong l á n h cười một tiếng lần nữa dơ cao l o n g mạt kiếm theo tự thân ba thành tiên lực bị l o n g mạt kiếm cấp tốc rút đi nguyên bản yên lặng l o n g mạt kiếm bắt đầu ông ông tác hưởng ngay sau đó một đạo nóng bỏng không gì sánh được hồng lông kiếm khí chém vào mà ra thẳng tắp vọt tới thiên la địa võng tựa hồ long m ạ t kiếm không cam tâm lần trước thất bại là một thanh cường đại bán tiên khí vậy mà không phá nổi trước mắt thường thường không có gì lạ lưới lớn bởi vậy lần này hỏa long kiếm khí so trước đó to lớn hơn cũng càng thêm khủng bố mới vừa xuất hiện biển lửa b ê n h mông liền bị thiên la địa vong vây nốt tiên địa toàn bộ thống vệ bang bạc hỏa long kiếm khí hội tụ thành một chút đánh thẳng vào thiên la địa vong tại long m ạ t kiếm phù hộ bên dưới khôi phong cũng là có thể khoảng cách gần quan sát long m ạ t kiếm cùng thiên la địa vong giao phong cả hai giao phong không ai ngờ ai hỏa long kiếm khí không ngừng làm hao mòn thiên la địa vong tiên la địa vong cũng tại ngoan cường ch Cả hai lực hai lượng đông nhiên nhau, lẫn nhau mẫn t một Khôi phong đứng lòng mạt kiếm h ô bên trong truyền đến một đạo tin tức đại khá ý tứ chính là trước mặt hắn đạo kết giới này đã bị lòng mạt kiếm kiếm khí làm hao mòn đến không sai bị lắm c ò trời liền giao cho hắn. Ngay cho khôi, khôi, khôi phong lực lượng ngưng tụ tại năm ngón tay v o n g nhiên đấm ra một quyển một hơi hai hơi ba hơi bốn dòng giã mười hơi sau cũng không có chuyển đến thiên la địa vong ẩm vang thanh em vỡ tan có chỉ là khôi phong xương ngón tay thanh em vỡ vụn sự thật chứng minh mặc dù là sắp sụp đổ thiên la địa vong cũng không phải có tay là được h i ệ n nhiên khôi phong thực lực không đủ một lát sau khôi phong yên lặng thu hồi nằm đấm đông nhiên khôi phong ho kịch liệt vài tiếng một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra ngoài một bên long m ặ t kiếm cho khôi phong hai chữ đ á n h giá phế vật xem ra ta xem trọng ngươi bằng thực lực của ngươi không cách nào phá mở mắt trước đạo kết giới này ai đang nói chuyện khôi phong quá sợ hãi hướng về bốn phía nhìn lại đồ đẩn là ta túi đầu ngay vậy khôi phong túi đầu xuống chỉ thấy lòng bàn tay long mạt kiếm thế là liền thăm dò tính mở miệng là ngươi đang nói chuyện sao nếu không muốn như nào kiếm cũng có thể nói chuyện phát sinh trước mắt một màn hiển nhiên đã siêu việt khôi phong nhận biết ngu xuẩn bản tọa dù sao cũng là một thanh bán tiên khí long mạt kiếm có thể miệng nói tiếng người điểm này khôi phong hiển nhiên không có dự liệu được càng không có nghe long Hành t h i ê n nhắc qua đây hết thể đều là bởi vì long mạt kiếm cũng không phải là một thanh bán tiên khí mà là một thanh rất xuống phẩm cấp tiên khí s ư ơ n tại bị đánh tạo nên một khắc này long mạt kiếm đã có thành t h u ộ c khí linh thậm chí có thể cùng nhân loại một dạng sử dụng ngôn ngữ giao lưu về sau bởi vì một chút nguyên nhân long mạt kiếm gián tiếp lưu lạc đến long hành thiên trong tay long hành thiên đưa nó coi như một thanh bán tiên khí chỉ là ném vào trong nhẫn chữ vật cũng không để ý hôm nay long mạt kiếm sở dĩ mở miệng nói chuyện cũng là bởi vì chỉ tiết rèn sắt không thành thép phải biết liền xem như thân là long mạt kiếm trên mặt nội chủ nhân long hành thiên cũng chưa từng để nó sinh ra hào hứng cũng mở miệng nói chuyện khôi phong làm cái thứ nhất để long mạt kiếm hạ mình mở kim khẩu người cũng coi là một loại vinh hạnh đối mặt long mạt kiếm đ a cận khôi phong mặt mũi mặc dù không nhị được nhưng không có dũng khí phản bác dù sao đây chính là một thanh có thể nói chuyện bán tiết khí ai biết nó có gì ghê gớm thủ đoạn kiếm linh đại nhân xin ngài chỉ giáo khôi phong đem vị trí của mình bảy cực thấp còn có thể làm sao lại chém một kiếm thôi nếu không chúng ta đợi này đều ra không được long mạt kiếm khí linh tức giận nói ra lại chém một kiếm thế nhưng là đại nhân trong cơ thể ta tiên lực đã không nhiều lắm dù sao cũng là đưa ngươi thể nội tiên lực toàn bộ dành thời gian dành thời gian tiên lực nghe được bốn chữ này khôi phong trên mặt hiển thị do khó xử dù sao hắn cũng không biết thiên la địa v o n g phía sau đến cùng có cái gì có lẽ giết chết t ầ n n g u y ệ t cùng ô vũ hung thủ còn đang chờ hắn nếu là hắn nửa điểm tiên lực đều không có sau khi rời khỏi đây chẳng phải là mặc người chết giết khôi phong cũng không muốn đối mặt loại này vô lực cục diện kết quả là khôi phong cẩn thận từng ly từng t í hỏi kiếm linh đại nhân có thể cho ta trước khôi phục một chút tiên lực chỉ chốc lát sau long m ạ t kiếm bên trong truyền ra một đạo cười nhạo âm thanh đợi đến n g ư ơ i tiên lực hoàn toàn khôi phục chỉ sợ kết giới này đã sớm bản thân chữa trị hoàn thành đại nhân ngươi nói thế nhưng là thật khôi phong không dám tin hỏi trước mặt ngươi kết giới có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng tự nhiên cũng có thể bản thân chữa trị bản thân chữa trị cho dù khôi phong sống bảy cái kỷ nguyên cũng chưa từng có nghe nói qua có thể bản thân chữa trị kết giới giống như là nhìn ra khôi phong hoang mang long mạc kiếm tức giận giải thích nói ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không、có. loại thủ đoạn này tiên giới còn nhiều chẳng có gì lạ không thể không nói liền ngay cả long m ạ t kiếm cũng đối thiết hạ kết giới người có chút hiếu kỳ hạ giới lại có như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm nó muốn gặp đây cũng là long m ạ t kiếm mở miệng chỉ điểm khôi phong căn bản nguyên nhân mượn nhờ khôi phong lực lượng phá vỡ kết giới gặp một lần thiết hạ kết giới người nó có một loại dự cảm đây là nó cơ hội chương 299, phản định chương 299, phản định tại long m ạ t kiếm một phen khuyên bảo biên giới khôi phong rốt của quyết định lần nữa tiêu hao ba thành tiên lực phá vỡ thiên la địa võng sở dĩ làm ra khả năng để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh quyết định là bởi vì long mạt kiếm lời thề son sắc mà bảo chứng nếu như gặp phải nguy hiểm nguy hiểm có thể di động dùng bán tiên khí nội tình dẫn hắn rời đi vì để cho khôi phong tin tưởng n ó long mạt kiếm cũng là lần thứ nhất cùng một kẻ nhân loại phí hết vô số nước bọt ngay sau đó chỉ gặp khôi phong đem thể nội còn thừa không có mấy tiên lực toàn bộ dót vào long mạt kiếm tại tiên lực dót vào bên dưới long mạt kiếm xích quang đại thịnh lại một lần nữa chém ra một đạo hỏa long kiếm khí nóng bỏng hỏa long kiếm khí đâm vào thiên la địa vong bên trên c so với khôi phong âm thầm may mắn long mạc kiếm tâm tình cũng không phải là rất mi rượu bởi vì nó không có nhìn thấy bố trí thiên la địa võng người vốn cho rằng người này sẽ đứng tại bên ngoài kết giới t h ở lấy nó cùng khôi phong đến một tay bắt ruộng trong hũ nhưng mà hiện tại xem ra nó đón sai bố trí kết giới người cũng không tại ngoài kết giới ôm cây bày tỏ đến cùng là bởi vì tự tin hay là tự đại đâu Đối với điểm với m này, Long ạ trải Kiếm c ũ n qua ba ngày điều trước. Xác nhận s dưỡng khôi phong đen kịp mặt cũng lộ ra một vòng hồng nhuận phớt phớt hiện nhiên đã đem trạng thái của mình điều đến tốt nhất ngay cả hắn chưa từng nghĩ đến giết chết thần n g u y ệ t cùng ô vũ kẻ cầm đầu vậy mà lại buông tha dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo ngu xuẩn khôi phong lẩm bẩm một câu nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ kiếm linh đại nhân đa tạ làm hộ pháp cho ta khôi phong hai tay thở dài bái tạ đạo nhưng mà long m ặ t kiếm cũng không để ý tới hắn bởi vì nó tại phiên muộn dòng g ã ba ngày nó trông coi khôi phong tam thiên cũng không có chờ đến bố trí thiên la địa võng người liên quan tới long m ặ t kiếm suy nghĩ trong lòng khôi phong tự nhiên là hoàn toàn không biết hắn còn tưởng rằng long mạt kiếm là tại ba ngày nay làm hộ pháp cho hắn quá mệt mỏi cho nên không có phản ứng hắn bởi vậy, khôi phong thức thời cũng không nói thêm gì nữa như là đã khôi phục được không sai bị lắm là thời điểm nên tìm kẻ cầm đầu tính sổ toàn thân tràn ngập lực lượng khôi phong giờ phút này cũng là tự tin vô cùng dù sao hắn có thể lần nữa sử dụng l o n g mạt kiếm lực lượng l o n g mạt kiếm chính là hắn lớn nhất lực lượng mà lại vừa mới hắn đã xem thấu vùng thiên địa này vùng thiên địa này nói cho cùng cũng chỉ là một phương cực nhỏ á không gian chỉ là á không gian nắt khôi phong chậm rãi dội ra một ngón tay đầu ngón tay hướng phía phía trước điểm nhẹ một đạo tiên lực bắn ra đoá đoá nhỏ bé hoa sen vàng rơi xuống đỡ được khôi phong công kích thấy thế khôi phong lập tức lòng cảnh giác kéo căng tay phải nắm chặt lòng mặt kiếm tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến đ ị c h nhân chỉ gặp dạ vũ đạp trên vạn trượng hào quang chậm rãi đi đến khôi phong trước mặt ngươi là người phương nào nhìn xem đột nhiên đến thanh niên khôi phong thần sắc cảnh giác hỏi dạ vũ hiển nhiên khôi phong cũng không nghe nói qua cái tên này nhưng cuối cùng như vậy hắn cũng không dám xem nhẹ dạ vũ bởi vì hắn một chút cũng nhìn không thấu trước mắt dạ vũ từ trên khí tất nhìn dạ vũ cùng phạm nhân không có gì khác biệt nhưng càng là như vậy khôi phong càng là kinh hãi nếu như ngay cả hắn đều nhìn không tấu h người chỉ có một cái khả năng đó chính là người trước mắt này thực lực ở trên hắn thực lực ở trên hắn khôi phong năng nghĩ tới cũng chỉ có ngụy tiên đại viên mãn cường giả bởi vậy khôi phong chắc chắn dạ vũ chính là ngụy tiên đại viên mãn cường giả đồng thời cũng là giết chết tẩn nguyện cùng ô vũ hung thủ là người giết tẩn nguyện cùng ô vũ đối mặt khôi phong chất vấn dạ vũ cũng không phủ nhận ngữ khí bình tĩnh nói ân ngay vậy khôi phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được n ư ờ i lạnh một tiếng thật là lớn an cũng dám giết ta trúng thần điện người muốn chết loại ngon thoại trước người nói hai người kia cũng đã nói đừng tưởng rằng ngươi là ngụy tiên đại viên mãn bản tôn liền sợ ngươi ta chúng thần điện thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng nói đi khôi phong liền giơ lên l o n g mạt kiếm gầm t h é t một tiếng hôm nay liền để cho ngươi thử một chút bán tiên khí lực lượng rõ ràng khôi phong dự định trực tiếp vận dụng l o n g mạt kiếm tốc chiến tốc thắng dù sao đối phương chính là ngụy tiên đại viên mãn cường giả không cần l o n g mạt kiếm hắn không thể nào là đối thủ của nó nhưng mà đang lúc khôi phong hướng phía lòng mạt kiếm dốc vào tiên lực chuẩn bị một kiếm chấm dứt g i vũ lúc bỗng nhiên trong tay lòng mạt kiếm chấn động mạnh một cái lại trực tiếp thoắt ly hắn không chế ai có thể nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì vì sao long mạt kiếm lại đột nhiên thoát ly hắn không chế đang lúc khôi phong kinh ngạc thời điểm chỉ gặp long mạt kiếm bay đến dạ vũ trước người đi vòng vo một vòng cuối cùng vậy mà ổn ổn đương đương đứng ở dạ vũ bên người nhìn thấy một màn này khôi phong kích động hô to long mạt kiếm trở về nhưng mà long mạt kiếm cũng không phản ứng hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở dạ vũ bên người giống như một cái nghe lời cho con tại chủ nhân không phát nói trước đó cũng là không dám nói lời nào đắng giận người đối ta long mạt kiếm làm cái gì khôi phong hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ toàn thân mang theo s á c ý phản phát bị dạ vũ cướp đi người yêu. t h ế thế dạ vũ cờ ư i nhạt một tiếng thanh kiếm này tựa hồ cũng không nhận chủ đi thanh này long mạt kiếm là điện chủ bàn cho ta điện chủ còn hứa hẹn đằng sau sẽ đem nó cho ta ta chính là long mạt kiếm chủ nhân khôi phong chữ chữ nghiêm nghị đem hắn là long mạt kiếm chủ nhân bảy chữ này cắn đến cực nặng ngươi đánh giám liền ngươi cũng xứng làm chủ nhân của ta một đạo vang dội phản bác gâm thanh từ long mạt kiếm bên trong truyền r a lời vừa nói ra khôi phong hai mắt chừng đến căng t r ọ n lui về sau ba bước trên mặt cũng lộ ra không dám tin biểu lộ giờ khắc này khôi phong tựa như bị thê tử phản bội trợ phu nội tâm sóng cả mánh liệt tựa hồ đang hoài nghi nhân sinh bốn phản chủ đồ vật khôi phong nhìn c h ầ m c h ầ m dạ vũ bên người long mạc kiếm trong giọng nói tất cả đều là chỉ trích liền ngươi không xứng làm chủ nhân của ta giữa ngươi và ta cho tới bây giờ đều không phải là chính và phụ quan hệ ta chỉ là đem lực lượng tạm thời cho ngươi mượn sử dụng mà thôi ngay sau đó long mạc kiếm lại lần nữa nói ra ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi đi câu nói này xem như long mạc kiếm đối với khôi phong sau cùng khuyên cáo bởi vì nó rõ ràng khôi phong không thể nào là dạ vũ đối thủ cùng dạ vũ đối n ị c h kết cục của hắn nhất định chỉ có tử vong chương ba trăm tự chịu diệt vong chương ba trăm tự chịu diệt vong là một thanh rơi xuống phẩm cấp tiên khí long mạt kiếm cũng là tự nhận là kiến thức rộng rãi nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy dạ vũ thời điểm chỉ cảm thấy thật sâu không lường được mặc nó sử dụng mọi loại thủ đoạn đều không thể nhìn thấu dạ vũ từ đầu đến cuối dạ vũ mang đến cho hắn một cảm giác chính là một tên phổ thông đến cực hạ n phạm nhân nhưng long mạt kiếm biết được nếu như dạ vũ thật là phạm nhân vậy hắn liền không khả năng sẽ đang yên đang lành đứng ở chỗ này dù sao nơi đây còn sót lại nó một chút kiềm khí đừng nói là phạm nhân rồi coi như một tên ngụy tiên đến chỗ này không chết cũng muốn lột một tầng ra như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng đó chính là dạ vũ rất mạnh so với nó đã từng nhìn thấy bất cứ người nào đều cường đại hơn chơi ạ đây là một loại như thế nào khái niệm so với nó nhìn thấy bất luận kẻ nào một người đều mạnh hơn phải biết nó đã từng thế nhưng là một thanh trí cao t h i ê n khí có khả năng nhìn thấy cường giả không biết vân vân liền xem như tiên giới đại lao nó đều gặp không ít hiện tại nó vậy mà tại căn cối hạ giới nhìn thấy không kém gì tiên giới đại lao cường giả loại l ờ i này coi như nói ra cũng không có người tin tưởng đi bốn dù sao tại trong tiên giới trong mắt người hạ giới không khí đều là vần đủ Hạ giới cường giả coi như phi thăng tới tiên giới tại không có tài nguyên tình hướng giới cũng khó có thể trở thành tại giới cường giả giới nguyên giới cũng cường coi tới tiên tài giả. có có tên trở một bởi vậy đại đa số phi thăng giả chỉ có thể sinh hoạt tại tiên giới tầng giới chót nhất căn gối hạ giới xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế để nó không thể không hoài nghi là một vị nào đó tiên giới đại lao hạ giới n g h ỉ phép bất quá ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu của nó xuất hiện liền bị bắt bỏ bây giờ tiên giới chỉ sợ như cũ ở vào trong dung chuyển làm sao có tiên giới đại lao có nhàn tình nhã trí hạ giới n g h ỉ phép tựa hồ là ánh mắt của nó quá mức hừng hực dạ vũ có chút nghiêng đầu bánh nó một chút cái nhìn này để l o n g mạt kiếm như lâm vực sâu chỉ kém một cái họa sạn liền muốn quỳ xuống nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt để nó muốn trượt quý vi áp liền biến mất hết thệ phảng phất là làm một giấc mộng nhưng l o n g mạt kiếm biết rõ đây không phải mộng vừa mới phát sinh hết thệ đều là thật dạ vũ xác thực vẹn vẹn chỉ dùng một ánh mắt liền để nó sinh ra thần phục ý nghĩ phải biết toàn bộ tiên giới không ai có thể để nó thần phục liền ngay cả nó r e n núp người cũng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được nó quyền sử dụng trở thành nó trên mặt nội chủ nhân cho dù là nó bây giờ ở vào hòng trạng thái nó cũng có thể cam đoan toàn bộ tiên giới không có mấy người có thể làm cho nội tâm của nó sinh ra thần ph nhưng dạ vũ làm được bốn cái này đủ để chứng minh dạ vũ thực lực tuyệt đối không kém hơn tiên giới mạnh nhất những người kia trong lúc nhất thời long mạc kiếm chỉ có một cái ý nghĩ ô m g đùi nhất định phải ô m g đùi hiện tại không ô m g đùi chờ đến khi nào long hành tiên là ai khôi phong là ai toàn diện không quen h ả o kiếm phối c ư ờ n giả g thân là một thanh trí cao tiên khí tự nhiên muốn đi theo người mạnh nhất cũng chỉ có người mạnh nhất mới có thể phát huy ra nó toàn bộ lực lượng bởi vậy nó cũng là hấp tấp hướng dạ vũ lấy lỏng biểu thị nguyện ý đi theo dạ vũ nhưng mà ai ngờ dạ vũ lại không có thèm nó Cứ việc nó đã hướng dạ vũ cho thấy chính mình đã dù ạ dạ vũ phản ứng cũng là nhạt nhạt. vũ vũ cũng cho chính cao thấy mình thanh khí, phản Lạnh từng một trí tiên ứng đã là là l n như nếu tiên đương nhiên g khác khí, vậy, là lại đổi cao trí sao ẽ không lạnh. mông nóng rán mặt Dù s ra thế nhưng là trí cao tiên khí nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ tự nhiên có tướng ra làm bảo bối người nhưng long mặt kiếm lại là xem thường dạ vũ càng là t r ư ớ n g mắt nó nó càng là muốn dán đi lên càng là muốn cùng dạ vũ d í n h l i ễ u quan hệ dưới cái nhìn của nó ngay cả trí cao tiên khí đều không thèm để ý người lực lượng nhất định là mạnh đến phá trần nếu không thường nhân sao có thể cự tuyệt một thanh trí cao tiên khí dụ hoặc bởi vậy long mạt kiếm dứt khoát quyết nhiên từ khôi phong trong tay tránh thoát hấp tấp chạy đến dạ vũ bên người như là một cái nịnh nọ t chủ nhân nhu thuận chó con bất quá long mạt kiếm một cử động kia tự nhiên cũng đưa tới khôi phong bất mãn dù sao khôi phong một mực xem long mạt kiếm vì mình vật sở hữu làm sao lại tùy ý long mạt kiếm bị người khác một khi đoạt đi n ằ m một người một kiếm đứng đối mặt nhau khôi phong trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán như là một cái bị chồng d ù n bỏ phản phất là tại lên án long mạt kiếm có mới mới cũ vứt bỏ chính mình một người cao mã đại gia đen đ trong mắt mang nước mắt làm cho người ta thương tiết bốn nhưng mà khôi phong đối mặt không phải người mà là một thanh kiếm một thanh vô tình kiếm h i ệ n nhiên long m ạ t kiếm là hạ quyết tâm đi theo dạ vũ sẽ không lại đi theo khôi phong trở về đi theo khôi phong hốn ba ngày đói hai bữa t i ề n đ ồ một mảnh ảm đả bốn long m ạ t kiếm vô tình để khôi phong trong lòng bên trong lửa dận s ô i trào máy liệt không chỗ phát tiết hắn đem c ự hận chuyển rời đến dạ vũ trên thân cho rằng là dạ vũ biết đi long mạc kiếm hồn nhìn ta sẽ nát ngươi theo một tiếng gấm thét khôi phong thể nội tiên lực xôi trào sau lưng quấn lên to lớn bao cát khí thế cũng tại kịch liệt lên cao sa bạo thành hình một khắc này ngụy tiên đ ỉ n h phong uy áp cũng là đổ xuống mà ra ngay sau đó khôi phong nắm lên sau lưng sa bạo đ ố n g nhiên một cái bước x a hướng phía dạ vũ đánh tới trực diện sa bạo dạ vũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không có chút nào muốn chống cự dự định mắt thấy dạ vũ như vậy khinh địch chủ quan khôi phong ánh mắt lộ ra khó mà ức chế vui sướng phải biết hắn tuy là ngụy tiên đ ỉ n h phong nhưng cũng là nửa chân đạp đến nhập ngụy tiên đại viên mãn tồn tại khôi phong tự tin coi như dạ vũ có được ngụy tiên đại viên mãn thực lực đón đỡ công kích của hắn không chết cũng tàn phế giờ phúc này khôi phong phảng phất đã g ặ n được hắng được nhưng mà khi khôi phong lòng bàn tay xa bạo sắp chạm đến giả vũ một khắc này chỉ gặp một cỗ kinh tiên giật mình uy áp trong nháy mắt bao phủ khôi phong trong nháy mắt khôi phong lòng bàn tay phong bạo im bặt mà rừng cả người cũng bị ổn định ở nguyên đ ị a một bên long m ặ t kiếm đối với tình cảnh này sớm có đ o á n trước một cái nho nhỏ ngụy tiên cũng dám khiêu chiến ngay cả nó đều không thể thấy rõ tồn tại đây không phải tương đương với lao thọ tinh ăn thạch tín ngại chính mình mệnh dài sau một khắc chỉ gặp khôi phong thẳng tắp từ phía chân trời rơi xuống tựa như một viên thiên thạch nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất sau một hồi lâu bụi bay tan hết khôi phong như cũ nằm n h ò e sâu không thấy đáy trong hố ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có long m ạ t kiếm cũng là thấy rõ khôi phong thời khắc này trạng thái hiện tại khôi phong kinh mạch toàn thân đứt đoạn một thân tu vi bị phế giống như một tên phế nhân bình thường đừng nói là từ trong hố đứng lên bây giờ có thể không thể sống xuống tới đều là vấn đề nằm nhoài trong hố khôi phong cũng là không gì sánh được rõ ràng tình trạng thân thể của mình h i ệ n nhiên hắn bị phế hắn hiện tại chính là phế nhân một cái hồi ước cuộc đời của hắn một đường hát vang tiến mạnh thẳng đến gia nhập chúng thần điện trở thành ngụy tiên đỉnh phong cường giả có thể nói là phong quang vô hạn bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy、bốn. dốc hết toàn lực phát ra cuối cùng gầm lên giận d ữ sau khôi phong sinh mệnh cũng nên đón điểm cuối cùng chương ba trăm linh một một món lễ lớn chương ba trăm linh một một món lễ lớn chúng thần điện mấy chục tên ngụy tiên lơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám long hành thiên ngồi tại trên thủ tọa một lời không phát trên thân nó trong lúc lơ đãng thả ra áp suất thấp lại làm cho đám người kinh hồn tán g đảm hồi lâu trầm mặc sau long hành tiên nhàn nhạt mở miệng khôi phong chết vẹn vẹn bốn chữ liền để mọi người tại đây sắc mặt thay đổi liên tục khôi phong chết cái này sao có thể khôi phong thế nhưng là ngụy tiên đình phong cương giả hơn nữa còn là chúng thần điện trừ long hành thiên bên ngoài người mạnh nhất càng quan trọng hơn là tay hắn cầm bán tiên khí dòng mạt kiếm tại thế gian này ai có thể giết hắn chẳng lẽ lại đối phương cùng điện chủ giống nhau là ngụy tiên đại viên mãn thế nhưng là khôi phong cầm trong tay dòng mạt kiếm cho dù không địch lại cũng không trở thành chết thảm a khôi phong tử vong tin tức này tại mọi người ngoài ý liệu liền ngay cả long hành thiên cũng cảm giác m ư ờ i p h ầ n c h ấ n kinh dù sao làm đã từng tiên long hành thiên biết rõ ngụy tiên đ ỉ n h phong khôi phong phối hợp một kiện bán tiên khí phổ thông ngụy tiên đại viên mãn căn bản sẽ không có thể là đối thủ của hắn trừ phi đối thủ không phải phổ thông ngụy tiên đại viên mãn chẳng lẽ lại người kia và b ả n tiên một dạng đều là đến từ tiên giới long hành tiên nội tâm nói t h ầ m trừ cái đó ra long hành tiên tìm không thấy thuyết phục lý do của mình dù sao hắn cũng là từ hạ giới một đường tu luyện cuối cùng phi thăng trí tiên giới đối với hạ giới ngụy tiên chiến lực cũng là cực kỳ thấu hiểu bình thường tới nói đồng dạng là ngụy tiên đại viên mãn hạ giới ngụy tiên đại viên mãn là xa xa so ra kém tiên giới ngụy tiên đại viên mãn đây là bởi vì tiên giới ngụy tiên đại viên mãn có được, được trời ưu ái ưu thế không chỉ tu luyện một chút tiên pháp mà lại cơ hồ đại đa số ngụy tiên đều có được một thanh như vậy đủ loại tự nhiên cũng liền sáng tạo ra hạ giới ngụy tiên chiến lược không bằng tiên giới ngụy tiên tình huống bằng không cũng vô pháp giải thích khôi phong nơi tay cầm bán tiên khí tình hồ giới lại còn bị người giết chết dưới mắt hắn giết nhau nhân khôi gió hung thủ hoàn toàn không biết gì cả không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác thật sự là không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào đông nhiên long hành thiên ánh mắt liếc nhìn quỳ một đám người một lát sau liền có c h ủ ý các ngươi có ai nguyện ý đi điều tra khôi phong nguyên nhân cái chết cũng đoạt lại dòng mạt kiếm bạn tọa hứa hẹn chỉ cần ai có thể đoạt lại dòng mạt kiếm liền đem dòng mạt kiếm thường cho hắn vừa nghe đến dòng mạt kiếm ba chữ một số người đầu não cũng làm ộ t trận phát nhiệt thậm chí kém chút liền nói ra ta nguyện ý ba chữ nhưng lý chi đem bọn hắn kéo lại dù sao dòng mạt kiếm là tốt nhưng cũng muốn cân nhắc có hay không mệnh có thể cầm tới nó chỉ d u n g đầu ngón chân m u ố n tất cả mọi người biết dòng mạt kiếm ở đâu đơn giản chính là tại hung thủ nơi đó bởi vậy đám người cả đám đều không dám mở miệng nói chuyện mở cái gì quốc tế trò đùa nhiệm vụ này cùng chịu chết có gì khác biệt loại tình huống này long hành tiên cũng sớm có nói trước cho nên hắn cũng làm ra ứng đối biện pháp không ai nguyện ý đến liền trực tiếp điểm tên nguyên hồng tự tiên hai người các ngươi đi điều tra khôi phong nguyên nhân cái chết một mực yên lặng không nghe thấy nguyên hồng cùng chín nghìn hai trăm người tại bị long hành thiên đột nhiên điểm danh sau trong mắt tràn đầy kinh ngạc hai người làm sao cũng không nghĩ tới nhiệm vụ này vậy mà rơi xuống trên người bọn họ hai người bọn họ chỉ là ngụy tiên sơ kỳ thái đ i ể u để bọn hắn đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ cùng trực tiếp chịu chết có gì khác biệt trong lúc nhất thời hai người mặt mũi tràn đầy khó xử nguyên hồng càng là than thở khóc lóc mở miệng nói điện chủ chúng ta hai người thực lực quá mức thấp thật sự là không chịu nổi chức t r á c lớn nhìn điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng mà long hành thiên không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi trực tiếp bác bỏ nguyên hồng tố cầu bản tọa chỉ là để cho các ngươi điều tra khôi phong nguyên nhân cái chết về phần mặt khác các ngươi không cần phải để ý đến chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao, sao đám người cũng là nghe ra long hành thiên trong giọng nói mang theo vài phần s ắ c ý hắn ý tứ đã không gì sánh được rõ ràng nếu như nguyên hồng cùng chín nghìn hai trăm người không nguyện ý chấp hành nhiệm vụ cái kia ngày này sang năm chính là bọn hắn ngày rỗ nói đều nói đến nước này nguyên hồng cùng cựu thiên túng là mọi loại không lớn cũng không khỏi khôi phục tòng bệnh làm cho năm căn cứ suối máu chi tinh chỉ thị nguyên hồng cùng chín nghìn hai trăm người cũng là đi tới vô vọng vực sâu vô vọng vực sâu là khôi phong đẫm máu chi điện bởi vì dạ vũ cũng không có đem khôi phong thi thể xử lý hai người cũng là tại một chỗ to lớn trong hố gặp được khôi phong thi thể nguyên hồng đối với khôi phong thi thể cẩn thận quan sát một phen song mi nhũ chặt sắc mặt khó coi cuối cùng biệt xuất một câu khôi phong tựa như là cái chết cựu thiên trái xem phải xem cũng là cho ra giống nhau kết luận không nghĩ tới hung thủ vậy mà đem khôi phong lạnh sinh phế đi lại từ không trung ném đến trực tiếp ngã chết kiểu chết này đối với ngụy khôi phong mà nói thực là có chút biệt k u ấ t nguyên hồng nhìn chung quanh run run dày dày nói chúng ta hay là mau chóng rời đi đi ta luôn cảm giác nơi này có chút quỷ dị đợi tiếp nữa chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh xác thực chúng ta hay là tranh thủ thời gian mang theo khôi phong thi thể trở về phục m ệ n h đi cựu thiên cũng là đồng ý nguyên hồng cách làm phụ hòa nói chật hai người cũng là lập tức mang theo khôi phong thi thể rời đi vô vọng được sâu có lẽ hai người chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề vì sao chỉ có khôi phong thi thể bảo tồn hoàn hảo những người khác lại ngay cả thi thể đều nhìn không thấy năm điện chủ thuộc hạ đã đem khôi phong đại nhân thi thể mang về Nguyên Hồng đem khôi phong khôi đem trong h thể i từ t nhẫn chữ vật đám người Tại chúng có một tên gầy yếu tóc bé lao giả đứng dậy từng bước từng bước đi hướng khôi phong lao giả chính là tống tư tại t h ú n g thần điện cùng khôi phong nội danh là một vị nụy g tiên đỉnh phong cường giả tống tư đi vào đồng nghiệp ngày xưa trước mặt trong miệng mặc nghiệm chú ngữ cũng bóp lên một cái kỳ quái thủ thế chỉ chốc lát sau một đạo bạch quang chiếu ở khôi phong trên thi thể một khắc đồng hồ sau liền có thể biết khôi phong nguyên nhân cái chết ngay vậy đám người liền kiên n h ẫ n đứng ở một bên chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua nhưng mà khôi phong thi thể trừ tỉnh h thoảng phát ra bạch quang trói mắt bên ngoài cũng không có hiện hiện mặt khác hình ảnh tống tư song mi nhũ chặt trong ánh mắt mang theo hoa mang hiển nhiên loại tình huống này tại ngoài dự liệu của hắn kết quả là tống tư tiến lên một bước xem xét nguyên nhân đống nhiên q a n h một tiếng tại mọi người bên ngọn lửa nóng bỏng sẽ tại trận đám người toàn bộ ba o khỏa liền ngay cả long hành thiên nhất thời gian đều không có kịp phản ứng cháy lừng h ự c trong l i ệ t h ỏ a có người thậm chí dây rủa liền hóa thành cho tàn có người ngay tại thống khổ kêu d ê n đ ợ i long hành thiên kịp phản ứng c ư ơ n g ép dập tắt hỏa d i ễ m lúc mấy chục tên ngụy tiên đã là chết thì chết thương thì thương vừa mới bạo tạc hắn lẩn lẩn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc rõ ràng là lòng mạt kiếm lực lượng không nghĩ tới hắt thủ phía sau màn bậy mà lại lợi dụng lòng mạt kiếm ám toàn hắn là hắn thất sách nếu không có hắn cũng không phải là phổ thông ngụy tiên đại viên mãn chỉ sợ đã sớm chết tại vừa mới trong bạo tạc Hiện nhiên, lần này đánh cỡ, là hắn thua, đối phương cao hơn một bờ. Lần này chúng thần điện có thể nói là tổn thất nặng nghề. Mới hắn hơi hơn đối điện nói mới lần này Lần này tồn nặng vòng, nguyên bản n là là cờ, cao có bờ. mắt một quét một Vừa vị bày biện ra một bộ môn chết không sống ráng vẻ trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khôi phục h ử thu này không báo bản tiên thể không làm người long hành t i ê n hồn trên thân bên dưới lộ ra nồng đậm sắc khí hiện nhiên đã đối với phía sau màn hấp thụ hận thấu s ư ơ n g năm chủ nhân nhiệm vụ đã hoàn thành long m ặ t kiếm k i ế m linh một mặt t i ê u ngạo mà hướng dạ vũ báo cáo nhiệm vụ của mình thành quả ân làm rất tốt đó là nói thế nào ta đã từng cũng là một thanh tiếng t â m lừng lấy trí cao tiên khí tiếng t â m lừng lấy trí cao tiên khí làm sao rơi xuống bây giờ mức này còn không phải bởi vì có người ngấp nghẽ ta sao ngay sau đó long mạc kiếm hướng dạ vũ giảng thuật chính mình gặp phải lúc đầu long mạt kiếm tiền thân là một khối sớm đã thông linh tiên tiên linh v ô i chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể hóa thành hình người nhưng mà trời không toại lòng người có một ngày hắn bị tiên giới một tên luyện k h í sư phát hiện luyện k h í sư thấy nó có chút bất p h ẳ m thế là liền hao phí đại lượng vật liệu chân quý đưa nó chế tạo thành một thanh chi cao tiên khí long mạt kiếm long mạt kiếm một khi xuất thế liền đưa tới chín ngày lối tiếp k h ẽ động này tĩnh cũng đưa tới tiên giới một đám đại lão đám người mục đích hiển nhiên mà gặp cũng là vì long mạt kiếm mà đến kết quả là một trận liên quan tới long mạt kiếm tranh đoạt chi chiến cũng theo đó bộc phát chế tạo long mạt kiếm luyện khí sư tự nhiên không nguyện ý đem chính mình đ ờ i này hoàn mỹ nhất thành quả chắp tay để cùng người cũng gia nhập trận chiến đấu này ngợm n h ớ long mạt kiếm lực lượng c ư ờ n g đại vị luyện khí sư này vậy mà tại cảnh giới không bằng tình huống của mọi người bên dưới giết đến đám người liên tục bại lui một màn này cũng làm cho đám người kiến thức đến long mạt kiếm c ư ờ n g đại bởi vậy cũng càng thêm kiên định bọn hắn cướp đoạt long mạt kiếm quyết tâm kết quả là càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây công người luyện khí sư này cho dù có long mạt kiếm nơi tay một lúc sau luyện khí sư cũng càng thêm lực bất t h ò n tâm cuối cùng không hề nghi ngờ luyện khí sư bị đám người vây đánh Long m thẳng kiếm biến lần nữa t xa xa đến sau lưng nhìn không thấy đám người thân ảnh long mạt kiếm lúc này mới thở dài một hơi coi là đại an toàn thật tình không biết nguy cơ vừa mới bắt đầu một đạo so màu mực còn muốn đen kị u y ê n động đột nhiên xuất hiện tại l o n g mạt kiếm trước mặt ngay sau đó vô số đạo âm hàn đến cực điểm khí tức từ u y ê n động bên trong chui ra đem vừa mới chạy thoát l o n g mạt kiếm còn lấy như muốn đem l o n g mạt kiếm kéo đến u y ê n động bên trong mặc dù l o n g mạt kiếm cũng không hiểu biết trước mắt u y ê n động là vật gì nhưng bẩm sinh trực giác nói cho nó biết trước mắt u y ê n động không gì sánh được nguy hiểm một khi bị kéo đi và o có thể sẽ bị ma diệt hết t h ể ý thức nó cũng sẽ không còn tồn tại vừa mới chạy thoát lòng mạt kiếm tự nhiên không nguyện ý lần nữa lâm vào từ cục bởi vậy lòng mạt kiếm phóng xuất ra chính mình tất cả lực lượng muốn chặt đứt viên động tr cuối y cùng long m ạ t kiếm kiếm linh cũng là lâm vào ngủ say phẩm cấp rơi xuống biến thành bình thường bán tiên khí bị long hành thiên ngẫu nhiên thu hoạch được trải qua tháng năm dài đẳng đáng tu dưỡng ngủ say kiếm linh mới lấy thất tỉnh vốn cho rằng đời này vô duyên trở lại đình phong cho đến nó gặp giả vũ giả vũ xuất hiện để nó thấy được một tia hy vọng cho nên ngươi là muốn cho ta đưa ngươi lại tế luyện thành trí cao tiên khí nhưng mà kiếm linh lại lắc đầu không phải trí cao tiên khí chính là r ắ c rưởi ta mới không cần một lần nữa biến thành r ắ c rưởi đâu có trời mới biết khi nó bị luyện thành cái gọi là trí cao tiên khí lúc đó có nhiều sụp đổ nó thế nhưng là thế gian chỉ có một kiện tiên tiên linh phôi dùng để luyện thành trí cao tiên khí đơn giản chính là phí của trời nhìn xem l o n g mạ kiếm phản ứng dạ vũ cũng đoán được ý nghĩ của nó ngươi muốn cho ta đưa ngươi lại tế luyện thành tiên tiên linh phôi câu nói này cũng là nói đến l o n g mạ kiếm trong lòng kiếm linh liên tục gật đầu lát so chống lúc lắc còn muốn v a n thế nhưng là nếu như ta không có đoán sai ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh ngay vậy kiếm linh cũng là lập tức cũ Từ khi sử đồng giết địch nhiên kiếm a đáng động viên sợ linh đột nhiên từ dạ vũ trên thân ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc trên người người tựa hồ có ta mạnh vỡ ngay vậy dạ vũ có chút nhũ mày trên người hắn có lăng mạc kiếm mạnh vỡ hắn làm sao không biết đâu một lát sau dạ vũ từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối s ứ trắng mảnh vỡ hỏi ngươi nói sẽ không phải là cái này đi nhìn thấy dạ vũ trong tay s ứ trắng mảnh vỡ kiếm linh quét qua vừa mới phiền muộn kích động nói ra chính là cái này đây chính là ta mảnh vỡ bên trong còn sót lại lấy ta một chút linh tính mặc dù không nhiều nhưng với ta mà nói rất có í t lợi chủ nhân có thể đem mảnh vỡ cho ta không kiếm linh nhìn chằm chằm dạ vũ trong tay s ứ trắng mảnh vỡ hai mắt tỏa ánh sáng ngay vậy dạ vũ đem trong tay xứ trắng đưa cho kiếm linh kiếm linh cũng là không khách khí chút nào tiếp tới đem mảnh vỡ đặt vào lòng mạt kiếm bên trong một chút xíu đem trong mảnh vỡ linh tính hấp thu một lát sau một đạo xông phá chân trời hồng quang từ l o n g mạt kiếm quanh thân phong thích cùng lúc đó một cố cường đại khí tức tòng l o n g mạt trong kiếm tràn lan mà ra chấn động đến vùng vũ trụ này xuất hiện dung c h u y ệ n thay thế dạ vũ cũng là xuất thủ đem l o n g mạt kiếm khí tức ngăn cách không phải v ậ y động tĩnh quá lớn Trưng Trưng Thanh linh thế ra doanh động. doanh động. linh chuyện gì? Vừa mới đạo hồng quang kia là chuyện giới gì? gì đạo Vừa kia đã là mới xảy x Không nhưng mà câu này nói thầm lại như tiên quân cự thạch rơi vào hồ nước kích thích ngàn cơn sóng hoa tiên chữ này quá xa xưa xa xưa đến chỉ tồn tại ở kỷ nguyên trước bởi vậy mọi người cũng chưa từng gặp qua chân chính t i ê n càng không biết tiên lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào ta ngược lại thật ra cho là vị tiểu h u n h đệ này đoán không sai đ ỗ n g nhiên một đạo thu k ị c h thanh âm tại mọi người bên thai vang lên ngay vậy đám người lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ gặp một cái râu ria sùng x o à n tướng mạo phổ thông nam nhân trung niên mặt mỉm cười hướng lấy bọn hắn gật gật đầu hoàng thiên cách tiền bối có người nhận ra nam nhân thân phận lên tiếng kinh hô không nghĩ tới bực này địa phương nhỏ lại có người có thể nhận ra bà tôn ngay vậy đám người hít sâu một hơi tất cả đều quỳ xuống chúng ta bãi kiến hoàng lao tiền bối đúng như đi. Một đạo lực lượng n n h đem mọi g ờ i nâng lên. Bởi vì hoàng thiên cách vuốt vuốt màu đen sợi dâu nhàn nhạt mở miệng các ngươi vừa mới nói có người thành tiên lao phu cũng là cùng các ngươi cách nhìn giống nhau So với đám người tự dưng suy đoán, Hoàng Ho với vì người Thiên、cách、nói ra những lời này hiện nhiên khiến người ta tin đám Cách dưng những này càng tự ta phục. Chỉ ra Đám sờ sờ nhưng g ư ờ i k ô n g biết đ ợ c c h í mà h vừa mới không hiểu xuất hiện quỷ dị hồng quang cùng trong nháy mắt uy áp kinh khủng để hắn biết được chính mình còn quá trẻ vừa mới uy áp rõ ràng đã siêu việt chủ thần cảnh bởi vậy hoàng thiên cách xác thực cùng khẳng định có người thành tiên lập tức hoàng tiên cách cũng là lập tức liên tưởng đến đã mất tích một đoạn thời gian bốn vị chủ thần càng đi suy nghĩ sâu xa càng cảm thấy bốn vị chủ thần biến mất không có đơn giản như vậy có lẽ có thể là bọn hắn thành tiên nghĩ tới đây hoàng tiên cách sợ hãi trong lòng không ngừng làm sâu sắc nếu là bốn vị chủ thần thật thành tiên vậy hắn chẳng phải là lại muốn bị ép một đầu nhất là hồng diễm chủ thần nếu như bị hắn biết là chính mình thừa dịp hắn hôn mê cướp sạch hắn có lẽ sẽ để hắn chết không nơi tán thân nghĩ đi nghĩ lại hoàng tiên cách sắc mặt càng ngày càng tái n h u ậ thái dương mồ hôi lạnh ứa ra thậm chí toàn bộ thân thể đều tại không bị khống chế rú hiện g tại h ò n g từ mạt n g b ê kiếm đã không có khả năng được xưng là bán tiên khí mà là một kiện hàng thật giá thật tiên khí lập tức dạ vũ lại lấy ra một mảnh vụn thản nhiên nói đây cũng là ngươi mảnh vỡ đi khi thấy dạ vũ trong tay xuất hiện lần nữa một mảnh vũ lúc kiếm linh kích động vọt tới dạ vũ trước mặt hai mắt xoay tròn hô chủ nhân cảm tạ không cần nhiều lời nói đi dạ vũ khoát tay háo đem kiếm linh cùng mảnh vỡ đẩy tới một bên cũng thiết hạ cái giới kiếm linh cũng là hiểu ngay lập tức dạ vũ ý tứ lập tức đem khối kia mảnh vỡ đặt vào thể nội mặc dù vừa mới mảnh vỡ cùng nó trên tay mảnh vỡ là một dạng lớn nhỏ nhưng rất rõ ràng nó trên tay mảnh vỡ giữ càng nhiều linh tính có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai hấp thu rõ ràng nhanh nhanh hơn rất nhiều vẹn vẹn một canh giờ dòng mạt kiếm lại lần nữa thuế biến dòng mạt một bộ thân thể tiểu thụy khuôn mặt xấu xí lao giả chính ngồi xếp bằng một vũng huyết sắt trong suối nước huyết hồng nước suối lấy cực nhanh tốc độ bị lão giả hút vào thể nội đ ỗ n g nhiên lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tơi ư màu đen đem màu đỏ như máu nước suối triệt để nhuộm đen thật sự là phiền phức lão giả trong ánh mắt mang theo một chút ngon a ý từ màu đen trong nước hồ đi ra cùng lúc đó da trên người cũng như y phục một dạng từng t ầ n g t ừ n g t ầ n g chốc r a chỉ chốc lát sau nguyên bản thân thể tiểu thụy lão giả liền đổi một cái bộ dáng biến thành một cái cao lớn nam nhân trung niên đang chết nếu không phải những cái kia hành sự bất lực ngu xuẩn bản tiên không cần sớm cùng kiếp trước thân thể dung hợp bản tiên cần sinh linh tinh khí hiện tại liền mướn thoại âm rơi xuống long hành tiên hai mắt xích hồng từng ngụm từng ngụm thở dốc chúng thần điện cơ hồ bị hủy rất nhiều ngụy tiên chết thì chết thương thì thương long hành tiên mặc dù trên nhục thể bình yên vô sự trên thực tế tiên hồn lại một lần bị trọng thương vì không để cho tiên hồn bên trên vết rách tiếp tục mở rộng long hành tiên cũng chỉ đành bỏ trước đó thân thể đổi lại hắn lúc đầu thân thể nhưng mà phá t o á i tiên hồn cũng không thể hoàn mỹ phù hợp lúc đầu thân thể khiến cho căn cơ của hắn bị hao tổn nếu không thể đạt được Chỉ sợ về sau cũng cơ, không thể thành Hủy nhân đạo cơ, như sợ sau về tiên. đã đạo quá quá lập à giết g n ư ờ h mẫu. tức h h ờ i k long hành thiên tương ánh mắt chuyển hướng phía ngoài hơn mười người nguy tiên đáy mắt lộ ra một chút vẻ điên cuồng không sai lập o n Hành Thiên cũng định n g u ố tức long hành thiên chậm rãi đi ra mật thất một đám ngụy tiên nhìn thấy long hành thiên từ mật thất sau khi ra ngoài ánh mắt lộ ra khó mà ư ớ c chế vui sướng không hắn chỉ là bởi vì long hành thiên từ mật thất đi ra liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể đi vào mật thất thông qua huyết tuyển chữa thương làm lẽ ra không nên người còn sống sót bọn hắn tất nhiên cùng người thường có chỗ khác biệt từ khi bọn hắn sử dụng sinh linh tinh khí vì chính mình kéo dài tính mạng sau sinh mệnh liền cùng huyết tuyển tương liên tiếp nếu như t h ụ thương cũng chỉ có thể thông qua huyết tuyển tiến hành chữa thương nhưng mà tại long hành thiên còn chưa lên tiếng trước đám người tự nhiên không dám tùy tiện bước vào mật thất gặp long hành thiên thật lâu chưa từng mở miệng trong đó một vị ngụy tiên cũng nhịn không được nữa cả gan mở miệng nói điện chủ chúng ta có thể tiến vào mật thất chữa thương có người sau khi mở miệng những người khác đồng dạng cũng là đ ầ y mắt mong đợi chờ đợi long hành thiên trả lời chắc chắn sau một hồi lâu long hành thiên khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong nhìn xem hai mắt sáng lên một đoàn người gật gật đầu các người đi vào chung chữa thương đi thoại âm rơi xuống long hành thiên không có nửa điểm do dự mở ra mật thất cửa lớn cửa ra vào một đoàn người n g ư ờ i được huyết tuyển hương vị sau từng cái trong ánh mắt mang theo vẽ điền c u ả n g chi sắc ngươi đẩy ta đẩy không ai nhường ai vọt vào mật thất dù sao huyết tuyển đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn tại người được huyết tuyển khí tức sau t o trận trận bất bất qua hồi lâu đám người vừa rồi thông qua mật thất thông đạo đi tới huyết tuyển vị trí nhìn xem trước mặt đen kịt huyết trì lòng của mọi người bận không khỏi vì đó có quá một chút chuyện gì xảy ra vì sao huyết tuyển biến thành màu đen một vị nụy g tiên triều lấy đám người hỏi lần trước ta đến chữa thương lúc huyết tuyển rõ ràng chính là màu đỏ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bằng không chúng ta ra ngoài hỏi một chút điện chủ là chuyện gì xảy ra có người đề nghị đề nghị này cũng là lập tức đạt được đám người duy trì dù sao trước mặt cái này ông hát s ắ p nước suối vô luận từ góc độ nào nhìn đều để bọn hắn cảm giác có chút quỷ dị thỉnh thoảng co giật trái tim càng giống là một loại cảnh cáo cảnh cáo bọn hắn không cần tiếp cận trước mặt màu đen nước suối đang lúc đám người quay người chuẩn bị rời đi mật thất lúc ngoái nhìn xem xét lại phát hiện long hành thiên vậy mà lặng yên không một tiếng động đứng tại phía sau bọn họ. trên cả khuôn mặt không có chút huyết sắt nào trong mắt càng là nháy cũng không nháy mắt phản phất tựa như là một người chết ngay sau đó không đợi đám người mở miệng long hành thiên thản n h i ê nói n huyết tuyển biến thành đen là bởi vì bản tọa ở trong đó bên trong tăng lên một chút tiên thảo dùng để tăng lên huyết tuyển hiệu quả các nơi g ư cứ việc đi vào chữa thương mặt khác không cần phải để ý đến nghe được long hành thiên lời nói đám người cũng là thở dài một hơi kết quả là đám người cũng là tự động không để ý đến bất an trong lòng như là sủi c ả o vào nồi một dạng một cái tiếp theo một cái nhảy vào huyết trì nhìn thấy một màn này long hành thiên khỏe miệng lần nữa g ơ lên một vòng quỷ dị độ c ò n đám người ngâm mình ở huế y tuyền t bên trong t hưởng thụ lấy dòng máu đen từ thân thể của mình mặt ngoài c h ả y xuôi điểm điểm huyết thủy màu đen lặng yên không một tiếng động tiến vào đám người thể nội đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đem chính đức bừng tỉnh chính đức đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp vừa mới còn tại gào thảm người giờ phút này vậy mà biến thành một bộ k h ô lâu nhưng mà không đợi chính đức suy nghĩ nhiều lại một đạo tiếng kêu thảm thiết từ hắn sau lưng vang lên thời gian trong nháy mắt vừa mới còn tại gào thảm người không ngờ biến thành một bộ k h â lâu ngay sau đó trước mắt lại nhiều một bộ khô lâu. còn không có biến thành khô lâu người phản ứng đầu tiên tự nhiên là lập tức rời đi huyết tuyển chính đức cũng không ngoại lệ nhưng mà khi chính đức ý đổ từ huyết tuyển bên trong lúc đứng lên lại phát hiện thân thể của hắn giống như là bị ngàn vạn cái xúc tu quân lấy càng rẽ rủa quân lấy liền càng chặt thấy thế chính đức cũng là lập tức hướng phía bên bờ long hành thiên la lên địa chủ cứu ta cứu ta nhưng mà long hành thiên chỉ là đứng tại bên bờ thờ ớ lạnh nhạt tại huyết tuyển bên trong rẽ rủa chính đức cũng không có giúp đỡ cứu giúp dự định tình cảnh này chỉ cần chính đức không phải người ngu liền có thể nghĩ đến phát sinh trước mắt hết thầy đều là long hành thiên thủ bút cuối cùng chính đức trong mắt mang theo hận ý nhìn bên cạnh đồng bạn một cái tiếp theo một cái biến thành khô lâu khi mọi người một cái tiếp theo một cái ngã xuống sau đến không hết xúc tu cũng là lập tức hướng phía chính đức đánh tới không ra một lát chính đức hét t h ả m một tiếng sau cũng đồng dạng biến thành một bộ khô lâu thấy thế trên bờ long hành thiên vừa rồi g ơ chân lên từng bước từng bước đi vào huyết tuyển vô số huyết tuyển chi thủy cũng là điên quần g mà tràn vào long hành thiên thể nội loại cảm giác này quá mỹ diệu long hành thiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán hơn mười người ngụy tiên tinh khí cực kỳ to lớn mà lại chất lượng cực cao long hành thiên tiên hồn bên trên lít nha lít nhít vết rách cũng là được chữa trị một chút đang hút xong cuối cùng một ngụm tinh khí long hành thiên nguyên bản không có chút huyết sắc nào mặt cũng xuất hiện một vòng hồng nhuận phân thớt thở dài một cái thật dài đáng tiếc hay là quá ít nghĩ tới đây long hành thiên đối với dạ vũ hận ý trong nháy mắt đạt tới cực điểm vô số cái kỷ nguyên nhu đồ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát không hận là không thể nào nửa tháng sau đã đến thu hoạch sinh linh tinh khí thời gian chẳng cần biết n g ư ờ i là ai đều mơ tưởng ngăn cả ta sinh linh tinh khí liên quan đến long hành thiên mạnh mạch bởi vậy long hành thiên bất kể như thế nào cũng sẽ không nội bộ chỉ gặp long hành thiên từ từ từ trong ngược xuất ra một viên vỡ vụn tấm gương nhưng mà mặt kính nhưng không có bậy biện ra long hành thiên dáng vẻ vỡ vụn mặt kính đều tràn ngập một vòng không gì sánh được nồng đấm hát mang cái này bôi đen mang nhìn cũng không lớn chỉ là một đ o á n rất nhỏ nhưng khi long hành thiên nhìn c h ầ m c h ầ m nó lúc thân thể cùng linh hồn lại tại không tự chủ được run r u dậy p h ả n phất sau một khắc liền sẽ bị hát mang thốn vệ thấy thế long hành thiên lập tức đem cái gương vỡ nát thu vào trong miệng nỉ non đại khủng bố đại khủng b viên này cái gương vỡ nát là long hành thiên tại long mạt kiếm bên người phát hiện lúc đó hắn còn tưởng rằng viên này tấm gương cũng là một kiện bảo vật liền đưa nó cùng nhau thu vào về sau trải qua nghiên cứu của hắn hắn phát hiện viên này tấm gương cũng không phải là bảo vật chỉ là một viên phổ thông tấm gương nguyên bản hắn là dự định đem viên này tấm gương ném đi dù sao không có giá trị vật phẩm lưu tại hắn trong nhẫn chữ vật cũng là chiếm chỗ nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đem viên này tấm gương ném đi lúc bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo nghe không g a nam nữ thanh âm để hắn không nên đem viên này tấm gương ném đi có lẽ là thanh âm quá mức quỷ dị long hành thiên quỷ thần xui khiến đem tấm gương thu hồi nhận chữ vật một đoạn thời gian rất dài viên này tấm gương một mực l ặ n g lặng nằm tại long hành thiên trong nhẫn chữ vật không có bất kỳ cái gì dị dạng thang đến gần nhất trong nhẫn chữ vật tấm gương lại tại trong lúc bất chi bất giãn á t chương ba trăm linh năm hai ếch khúc nhạc dạo chương ba trăm linh năm hai ếch khúc nhạc dạo nát tấm gương trừ nhiều một chút hát mang cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường nguyên nhân chính là như vậy long hành thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng mà theo thời gian trôi qua pháoáy trên mặt kính một chút hát mang vậy mà không ngừng mở rộng cho tới bây giờ đã có lớn t r ư ờ n g bàn tay trẻ con chiếm cứ toàn bộ mặt kính một phần ba diện tích chẳng biết tại sao long hành thiên có một loại dự cảm mãnh liệt trong nhẫn chữ vật cái gương vỡ nát có lẽ sẽ trở thành hắn lớn nhất át chủ bài càng s ắ c thực tới nói là trong gương vẹn kia tựa hồ có thể thôn vệ hết thệ sự vật hát man g năm nửa tháng sau bình thường một ngày hoàng thiên cách chính như thường ngày ngồi xuống tu luyện đ ỗ n g nhiên đám chìm tại trong tu luyện hoàng thiên cách trái tim bỗng nhiên khẽ nhăn một cái một loại vô cùng bất an cảm giác sông lên đầu đã xảy ra chuyện gì hoàng thiên cách bỗng nhiên mở mắt ra sau mi nhũ chặt nhị n nó nói vì sao bản tôn loang thoáng cảm thấy phải có đại sự phát sinh. không chỉ là hoàng tiên cách cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều tại cùng thời khắc đó kịch liệt khẽ nhăn một cái bất an sợ hãi ngạt thở chờ chút tâm tình tiêu cực trong nháy mắt sông lên đầu thật là khó chịu ta ta cảm giác có chút thở không nổi đến cùng chuyện gì xảy ra hẳn là có cái gì tai nạn diệt thế sắp phát sinh sao vì sao trái tim của ta cuồng loạn không chỉ thực sự sợ hay sao a a a a a đau quá đau quá toàn bộ vũ trụ nhỏ đến phạm nhân lớn đến chủ thần thân thể đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng tựa hộ là đang nhắc nhở đám người hai ách sắp xảy ra cùng lúc đó cơ hồ trong nháy mắt đó toàn bộ vũ trụ trời bỗng nhiên tối xuống quân quân hắc vân không ngừng tụ tập cơ hồ mỗi một cái thế giới mỗi một phiến đại lục đều bị che khuất bầu trời che thế hắc vân bao phủ tầng tầng điệp ra hắc vân cơ hồ đã đến có thể đụng tay đến trình độ tựa hồ tiếp theo trong né mắt tất cả mọi người sẽ bị càng ép càng thấp hắc vân hoàn toàn thôn vệ đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ lại là diệt thế đại kiếp sắp xảy ra sao hồng diễm chủ thần đâu thanh minh chủ thần đâu vũ hóa chủ thần đâu còn có vạn lịch chủ thần đâu vì sao bọn hắn đến bây giờ đều không ra chủ trì đại cục thời gian mấy tháng bốn vị chủ thần phản phất tử nhân gian biến mất một dạng không hề có một chút tin tức nào. có lẽ che thế hắc vân gần lên đỉnh đầu có vị chân thần cảm giác quá mức kiềm chế thế là một quyển hướng phía trên đỉnh đầu đánh tới nhưng mà sau một khắc trong mây đen d ố i ra một cái đại thủ vừa vị này chân thần bắt đi vào không cần một lát hắc vân trung truyền đến một trận nhấm nuốt tâm thành một bộ khô lâu trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người cẩn thận nhìn lên chính là mới vừa rồi tên kia chân thần thi cốt chân thần đẫm máu a a a trên đỉnh đầu chúng ta hắc vân vậy mà giết một cái chân thần có người bị một màn này dọa đến kêu lên sợ hãi càng có người dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh may mắn trên đỉnh đầu hắc vân xưa nay sẽ không chủ động công kích bọn hắn sẽ chỉ ở có người chủ động lúc xuất thủ mới có thể tiến hành p h ả n kích cũng chính là như vậy đám người vừa rồi thở dài một hơi nhưng mà trên đỉnh đầu hắc vân từ đầu đến cuối đều giống như một thanh treo tại trên đầu áp đao chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống để đám người thời khắc không dám nhắm mắt lại sợ sau một khắc điều khiển áp đao đao phụ đem nó bị buông xuống trong lúc nhất thời đám người căng thẳng tinh thần một khắc cũng không dám chủ quan cũng không ít người duy trì phụ phục tiến lên tư thế chậm chạp phi hành muốn tìm đến một mảnh không có bị hắc vân bao phủ tỉnh thổ nam che thế hắc vân tiếp tục cấp p h nhưng thủy trung không có hạ xuống tình thế loại tình huống này kéo dài dòng dã hai năm hai năm đến nay mọi người từ lúc mới bắt đầu sợ hai đến dần dần bông u xuống cảnh giác lại đến bây giờ tại hắc vân bao phủ xuống bình thường sinh hoạt mã đức trên đỉnh đầu hắc vân đến cùng lúc nào sẽ tán a ta đều đã rất lâu đều không có nhìn thấy ánh nắng tán hoặc không tiêu tan không đều một con chim dạng cuộc sống của ngươi không phải là dối loạn sao lời tuy như vậy nhưng trên đầu đỉnh lấy một mảnh hắc vân tóm lại không thoải mái luôn cảm giác sau một khắc liền bị xét đánh lần trước hắc vân khi mới xuất hiện ta thật sự là đau đến lăn lộn đầy đất hiện tại ngược lại tốt phong thủy luân chuyển nên đến đ á n tia suốt ngày như khi hồng hống võ giả đau chính như cái này hai tên phạm nhân lợi nói trên bầu trời hắc vân đối với phạm nhân mà nói ảnh hưởng cũng không lớn ngược lại đối với võ giả ảnh hưởng rất lớn nhất là tu vi càng cao ảnh hưởng càng sâu quân không thấy ba ngày hai đầu đều có thể nghe được võ giả tiếng kêu rên thậm chí đau đến trực tiếp miệng s ù i bọt mép hôn mê bất tỉnh muốn nói đau không ai qua được bây giờ trên mặt nội người mạnh nhất hoàng thiên cách là chủ thần trên đỉnh đầu hắc vân đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất cả người càng là trong động phủ đau đến chết đi sống lại đau lớn sau khi kết thúc hoàng thiên cách vô lực chống lên cực kỳ suy yếu thân thể nhìn chằm trên đỉnh đầu hắc vân chửi bời nói đây rốt cuộc là thứa gì nhưng mà cứ việc vô cùng phẫn nộ hoàng thiên cách vẫn là không có hướng hắc vân dũng khí xuất thủ quân không thấy đã có không ít bởi vì không chịu nổi thống khổ mà phóng tới hắc vân người cuối cùng đều hóa thành s â m bạch khô lâu trong đó càng là có không ít chân thần hải cốt cuối cùng một phen chửi mang sau hoàng thiên cách bình tĩnh lại năm chúng thần điện long hành thiên ngồi ngay ngắn trên một vùng phế tích hai mắt nhắm nghiền một hít một thở ở giữa vô số đạo khí lưu màu đen phun ra ngoài qua hồi lâu long hành thiên chậm rãi mở mắt ra một đôi mắt đen nhánh bên trong mang theo lửa dặn ngập trời đắng dặn lại còn là tìm không thấy thoại âm rơi xuống long hành thiên đ những khí lưu màu đen này chính là long hành thiên thụ bút vô số khí lưu màu đen tạo thành bao phủ thế gian h ắ c vân như cùng hắn con mắt một dạng giám thị lấy vùng vũ trụ này độc tính nhưng mà long hành thiên đối với phổ thông sinh linh cũng không thèm để ý hắn chân chính để ý người là dạ vũ dù sao tránh từ một nơi bí mật gần đó dạ vũ với hắn mà nói thủy chung là một cái họa lớn trong lòng phía sau đông đao người là đáng sợ cũng là nhất làm cho nhân phòng không t h ắ n g phòng bởi vậy long hành thiên thể nhất định phải bắt được tránh từ một nơi bí mật gần đó người nhưng mà dòng dã hai năm hắn con mắt cơ hồ trải rộng vũ trụ mỗi một hẻo lánh nhưng vẫn là tìm không thấy dạ vũ đừng nói là dạ vũ liền ngay cả một cái bình thường ngụy tiên đều không nhìn thấy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng long hành tiên nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết bất mãn trong lòng đợi thêm nửa năm nếu là nửa năm sau hay là tìm không thấy liền không tìm long hành tiên cho mình hai năm rưỡi thời gian chuẩn bị hai năm rưỡi đã là hắn có thể chờ đợi mức cực hạn càng quan trọng hơn là hai năm rưỡi sau trong vũ trụ hất vân tích lũy số lượng liền đã đủ đầy đủ hắn thi triển một chút tiên thủ đoạn long hành tiên tự tin chỉ cần hắn có thể vận dụng một chút tiếp trước thủ đoạn coi như dạ vũ lại có thể tránh lại có thể giấu h、so、chương ba trăm linh sáu tịnh thổ chương ba trăm linh sáu tịnh thổ thiên huyền đại lục nếu nói bây giờ vũ trụ nơi nào không có bị liên miên bất tuyệt hắc vân bao phủ cái kia thuộc về thiên huyền đại lục từ trên trời huyền đại lục ngoại bộ nhìn có lẽ thiên huyền đại lục cùng địa phương khác một dạng đồng dạng bị hắc vân bao phủ nhưng chỉ có chân chính xuyên thấu qua hát vụ tiến vào thiên huyền đại lục mới có thể minh bạch như thế nào bên trong có cả thôn nguyên nhân chính là như vậy thiên huyền đại lục thành đương đại duy nhất một c h ố n đ ư c lạc không ít người cũng phát hiện thiên huyền đại lục dị dạng nhao nhao tràn vào trong đó nhưng mà một chỗ nhiều người tự nhiên sẽ xuất hiện một chút người không biết trời cao đất rộng thí dụ như hai năm trước một vị tán tu thần đế phát hiện thiên huyền đại lục chỗ này tỉnh thổ thế là liền sinh ra đem thiên huyền đại lục biến thành chính mình hậu hoa viên suy nghĩ nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị áp dụng ý nghĩ này lúc bầu trời rơi xuống một bàn tay hóa thành ngũ chỉ sơn đem tên này tán tu thần đế chấn áp đằng sau lục tục no ngoe có người phát hiện vùng tịnh thổ này có người lựa đạo ý đồ xấu không hề nghi ngờ những cái kia động ý đồ xấu người toàn diện bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn bên dưới hai năm qua ngũ chỉ sơn bên dưới đã tụ tập vô số người không biết trời cao đất rộng đại đa số đều là thần đế cùng thiên thần cường giả còn có mấy vị chân thần những n à y bị chấn áp người tự nhiên cũng làm ra g i ế t gà dọa khỉ tác dụng bởi vậy những kẻ đến sau kia cũng không dám lại ở trên trời huyền đại lục làm càn dù sao một khi lên ý đồ xấu trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một cái cự đại bàn tay cái này ai chịu đựng được ca bởi vậy phàm là đi vào thiên huyền đại lục người mặc kệ là rồng là hồ đều được còn lại hoàng tiên h cách trước mắt cũng là thiên huyền đại lục một thành viên nhắc tới cũng là một loại phúc khí vùng tịnh thổ này là hắn một năm trước ra ngoài phát hiện tiến vào thiên huyền đại lục sau đập vào mi mắt chính là một tòa ngàn trượng núi nhỏ một ngọn núi nhỏ hoàng tiên h cách cũng là không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà trước mắt núi nhỏ cũng không phải là phổ thông núi nhỏ tại chân núi chấn áp hàng ngàn hàng vạn người trong đó không thiếu có một ít chân thần cường giả có mấy người vẫn là hắn hảo hữu tự nhiên cũng nhận ra hắn là một cái giả nghĩa khí người nhìn thấy hảo hữu gặp rủi ro hắn tự nhiên muốn xuất thủ cứu nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ cứu hảo hữu lúc hảo hữu lại ngăn chở hắn hoàng tiên h cách đốn cảm giác n g h i hoặc hảo hữu hướng hắn giải thích đây là hắn nhất định phải tiếp nhận trừng phạt nếu là cưỡng ép can thiệp chỉ sợ sẽ gia tăng thời hạn thi hành án thậm chí sẽ liên lụy nàng lập tức hảo hữu chỉ chỉ nơi xa một cái bẩn t i ệ u người nói cho hắn biết người kia thời hạn thi hành án là năm trăm năm mà hắn trừng phạt đã tính rất nhẹ chỉ có năm mươi năm sau đó hảo hữu chỉ là để hắn không bận rộn tới nhìn một cái hắn cùng hắn tâm sự cho hắn mang hộ mấy cái trái cây cùng vài bầu rượu là được rồi mặt khác cũng đừng có nghĩ nhiều nữa tại hảo hữu khuyên bảo hoàng thiên cách vừa rồi từ bỏ bổ ra ngũ chỉ sơn cứu ra hảo hữu dự định sau đó hắn cẩn thận quan sát ngũ chỉ sơn kết cấu cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện lấy hắn chủ thần cảnh lực lượng đường nói là chém nát trước mắt ngũ chỉ sơn thậm chí liền ngay cả một cái đào đi hòn đá nhỏ đều là thiên phương dạ đàm bởi vậy hoàng thiên cách lớn mật suy đoán ngũ chỉ sơn tuyệt đối là một tôn tiên thú bút vâng không cũng vô pháp giải thích lấy hắn chủ thần cảnh vĩ lực vậy mà không cách nào dùng chuyển ngũ chỉ sơn may mắn chính mình nghe hảo hữu lời nói vâng không hắn cũng sẽ thành ngũ chỉ sơn dưới một thành viên trong thời gian hai năm hoàng thiên cách trừ bồi h ả o hưu uống rượu nói chuyện phiếm chính là thăm dò thiên huyền đại lục thiên huyền đại lục quá lớn to đến phi thường không bình thường đây là hoàng thiên cách nhìn trời huyền đại lục c ấn tượng bởi vì tại trong hai năm này hoàng thiên cách đi qua thiên huyền đại lục rất nhiều nơi nhưng chính là tìm không thấy thiên huyền đại lục cuối cùng không có cối đại lục quả thực để hắn có chút sợ sệt thậm chí bởi vì nguyên nhân này hoàng thiên cách một lần sinh ra rời đi thiên huyền đại lục suy nghĩ nhưng mà khi hắn nhìn thấy bên ngoài bị khói đen che phủ thế giới lúc cước bộ của hắn dừng lại so với đối mặt phía ngoài hấp vụ hắn hay là càng muốn đối mặt còn chưa thể biết được nguy hiểm. dù sao thân ở thiên huyền đại lục thân thể cũng không cần bị tội hoàng thiên cách lại nhìn một chút b ố n phía gần nhất tiến vào thiên huyền đại lục người tựa hồ càng ngày càng nhiều bốn một phen cảm tháng sau hoàng thiên cách lại tiếp tục bước lên tìm kiếm đại lục cuối hành trình mới nhưng mà hoàng thiên cách không biết là trước mắt thiên huyền đại lục cũng không phải là chân chính thiên huyền đại lục là bao k h ỏ a ở trên trời huyền đại lục ngoại bộ vô lượng thế giới minh ngông vô ngẩn không có cuối cùng bốn giờ phút này một bộ đồ đen dạ vũ đứng tại ngũ chỉ sơn bên trên nhìn qua càng nhiều càng người tới hắn sáng tạo vô lượng thế giới rất cảm giác vui mừng dù sao nơi này ngay từ đầu cũng chỉ là thiên huyền đại lục vành đai cách ly chẳng qua là bởi vì lục tục ngao ngoe có người tới vành đai cách ly tị nạn cho nên hắn mới đưa vành đai cách ly phạm vi mở rộng có thể đi vào vành đai cách ly tị nạn nói thế nào cũng là một loại duyên phận vành đai cách ly có vành đai cách ly quy củ liền xem như chủ thần thậm chí ngụy tiên tới cũng nhất định phải tuân thủ năm nửa năm sau thường thường không có gì lạ một ngày mọi người giống thường ngày tại hắc vân bên giới bình thường sinh hoạt đ ỗ n g nhiên chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu hắc vân chuyển đến mấy đạo kiệt kiệt, kiệt tiếng cười đáng sợ tiếng cợi như cùng đi từ cựu u địa ngục chợt nghe chút cũng làm người ta d ù n mình t o à ngay bộ thân thể đều tại n đều ă n sau đó ư ợ vậy đến từ cựu n g hữu địa ngục ma âm lần nữa tại mọi người bên thai vang lên không có người sẽ đến cứu các ngươi hay ngọn lũ sâu kiến cho các ngươi chủ nhân kính dâng hết thẻ đi d ấ u ở hắc vân trung long hành thiên nhìn xem thống khổ kêu trên đám người trên mặt lộ r a khát máu điên cùng dáng tươi cười đ ồ n g nhiên hắn phát hiện có cái gì không đúng trước mắt sâu kiến tựa hồ quá yếu yếu đến có chút không bình thường thiên thần cảnh chỉ có chút ít mấy cái chân thần cùng chủ thần càng là không có người đâu những người kia đều đi đâu cho tới nay long hành thiên mục tiêu chủ yếu đều là thiên thần cảnh chân thần cảnh cùng chủ thần cảnh những người kia về phần thiên thần cảnh trở xuống người cho hắn nhét kẽ rằng đều không đủ hiện tại những người này vậy mà đều ly kỳ biến mất mà lại đối với bọn hắn biến mất chính mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả hẳn là chính mình con mắt mù không thành cuối cùng g i ấ u ở trong hắc vụ long hành thiên dùng hai ngày d rơi thời gian đem vũ trụ mỗi một hẻo lánh tỉ mỉ tìm kiếm một lần cũng là phát hiện trong hắc vụ tịnh thổ. Thổ. thổ cách vô tận thời không long hành thiên ánh mắt rơi vào trong hắc vụ duy nhất trên vùng tịnh thổ khoe miệng g ơ lên một vòng dáng tươi cười nguyên lai、like、cả đám đều trốn ở đây ngược lại để bản tiên dễ tìm thật ở tịnh thổ một đám người ngăn cách với lời hoàn toàn không biết được bọn hắn đã bị long hành thiên để mắt tới mặc dù long hành thiên hiện tại phi thường muốn đem đám người hút khô bôi chỉ toàn nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn cũng không có lập tức đập thủ dư quang liếc nhìn chung quanh mây đen long hành thiên vung tay lên vô cùng vô tận mây đen không ngừng quét sạch quay cuồng hướng về t ị n h thổ hội tụ không cần một lát t ị n h thổ biên giới liền hội tụ so màu mực càng đen kịt mây đen khi thế bảng bạc mây đen tại long hành thiên điều khiển mánh liệt đâm vào t ị n h thổ biên giới nhưng mà sau một khắc vô tận mây đen giống như chuột gặp được mèo to một dạng phát ra hoảng sợ tiếng kêu lập tức mây đen lấy cực nhanh tốc độ tiêu di hầu như không còn theo mây đen tán đi tỉnh thổ biên giới lần nữa khôi phục thanh minh. phản phất vừa mới cái gì cũng không có phát sinh bị tịnh thổ phù hộ đám người đồng dạng không có phát giác được bất kỳ k h á c t h ư ự n gì g vẫn như c ũ phối hợp làm lấy sự tỉnh của riêng mình hài hòa đến cực điểm quả nhiên có gì đó quái lạ mây đen vào không được đối với loại tình huống này long hành tiên không có chút nào n g o ạ i ý mớn dù sao long hành tiên chân chính quan tâm là sáng tạo vùng tịnh thổ này người có thể có được loại thủ đoạn này chứ g i ế t chết khôi p h ò n g nổ rất c h ú n g thần điện người kia long hành tiên cũng không nghĩ ra những người khác bởi vậy long hành tiên hoài nghi người kia liền giấu ở trước mắt trong vùng tịnh thổ cũng được liền để bản tiên đưa người bắt tới ngay sau đó long hành tiên đôi mắt tối xâm lại thần thức thẩm thấu nên ngang tiến vào tịnh thổ quả nhiên như bản tiên nghĩ một dạng điểm ấy thủ đoạn ngăn không được bản tiên thần thức phía sau màn tiểu tặc ngươi trốn không thoát kết quả là long hành tiên khỏe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý hắn thấy chỉ cần thần thức của hắn tiến vào tịnh thổ bắt được dạ vũ cũng chỉ là một bữa ăn sáng nhưng mà hắn đánh giá thấp tịnh thổ bao la long hành tiên thần thức không ngừng k h u ế t t r ư ơ n g không ngừng mà tại bên trong vùng tịnh thổ tìm kiếm người khả nghi nhưng mặc dù hắn thần thức vô hạn kéo dài tới trừ một cái lại một con run r u mặt khác cái gì cũng tìm không thấy cho nó thần thức cũng là có cực hạn một lát sau long hành thiên thần thức kéo dài đến cực hạn nhưng đừng nói tìm tới dạ vũ liền ngay cả tịnh thổ biên giới đều sờ không tới tịnh thổ bao la vô ngần vô biên vô hạn phản phất không có điểm cuối cùng làm sao có thể cái này chẳng lẽ không phải một phương t i ể u thế giới sao long hành thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cả người càng là ở vào trong kinh ngạc mới đầu hắn coi là tịnh thổ chính là một phương phổ thông tiểu thế giới mà thôi hắn hao phí một chút thời gian cùng tinh lực cũng có thể làm đến bất quá không cần thiết đối với hắn mà nói sáng tạo một cái tiểu thế giới trừ nhàm chán lúc tiêu khiển cũng không có cái gì chứng d ụ n g không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không đối tân sinh tiểu thế giới diện tích không có khả năng bắt ngát như thế chẳng lẽ lại vùng tiểu thế giới này đã đã trải qua vô số lần diễn biến sao long hành thiên song mi nhũ c h ặ t một người đứng tại hắc vân trung l ặ n g lặng suy nghĩ hồi lâu sau một mực trầm mặc không nói long hành thiên nhẹ gật đầu cuối cùng được ra kết luận cái này nhất định là đã trải qua vô số lần diễn biến tiểu thế giới nghĩ tới đây long hành thiên lông mày trong nháy mắt dán ra lãng phí tinh lực không muốn phát triển lần nữa nhìn về phía tỉnh thổ lúc long hành thiên trong mắt đã không còn vừa mới k i ê n kỵ chỉ còn lại có khinh thường sáng tạo tiểu thế giới tốn thời gian phí sức diễn biến tiểu thế giới càng là cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tỉnh bởi vậy chứ nhàm chán đến cực điểm tiên giới các đại lao hiếm có người nguyện ý làm loại này cơ hồ không có một chút xíu hồi báo sự tỉnh có thời gian này cùng tinh lực không bằng hảo hảo tu luyện mới là chính đạo cũng được liền để bản tiên tự mình đi vào tìm tòi hư thực thoại âm rơi xuống long hành thiên thân ảnh từ tre khuất bầu trời hắc vân trung hiện hiện h ư ớ n g phía tỉnh thổ chậm rãi đi đến sở dĩ lớn như thế lắc xếp đặt tiến vào một mặt là đối với thực lực của mình tự tin một mặt là hắn chưa từng tại trong vùng tịnh thổ phát giác bất kỳ nguy hiểm nào một phương tiểu thế giới mà thôi chẳng lẽ lại còn có thể lật ra hoa gì không thành bất quá long hành thiên hay là tuân theo bẩm sinh lòng cảnh giác thời khác đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ sự thật chứng minh vẫn là hắn quá cẩn thận tịnh thổ ai đến cũng không có cự tuyệt p h ạ m là có thể đi vào tịnh thổ người đều là duyên vận nhưng có cái điều kiện trước tiên nhất định phải tuân thủ tịnh thổ quy củ không có khả năng chủ động gây sự tại trong vùng tịnh thổ quan sát một chút thời gian sau long hành thiên đã cảm thấy không có gì hay lập tức long hành tiên cười lạnh một tiếng nếu phía sau màn tiểu tặc đem những thiên thần này cùng chân thần tụ tập cùng một chỗ cũng là làm gốc tiên bớt đi một phen công phu ngay sau đó trước mắt xuất hiện một cái thanh niên áo đen cùng một cái toàn thân lôi thôi nam nhân trung niên hấp dẫn long hành tiên chú ý không nghĩ tới nơi này lại còn cất giấu hai cái hơi lớn một điểm sâu kiến quả thực để bản tiên có chút kinh hỷ một vị chủ thần một cái ngụy tiên không tệ không tệ coi như thức nhắm khai vị vừa vặn thích hợp bởi vì long hành tiên cũng không có tận lực thu liễm thanh âm của mình cho nên hoàng thiên cách cũng là toàn bộ thu hết trong hai hoàng thiên cách móc móc lỗ thai tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn chỉ là tại lữ hành trên đường gặp một cái nói chuyện rất là hợp ý thanh niên cũng mời thanh niên cùng mình kết bạn mà đi ai ngờ không đợi đến thanh niên trả lời liền nghe đến một người điên lợi nói điên cuồng chủ thần ngụy tiên thức nhắm khai vị bốn đây đều là chút cái gì a quả thực là điên rồi vẹn vẹn trong nháy m ắ t đầu góc dạo qua một vòng sau hoàng tiên cách liền ý thức được không thích hợp nghĩ đến trong đó thiệt hơn trước mặt tên i điên nói chủ thần sẽ không chỉ là hắn đi đã như vậy ngụy tiên sẽ không phải chỉ là bên cạnh hắn thanh niên ngụy tiên đối với hoàng tiên cách tới nói là một cái xa lạ từ ngữ nhưng mà l â y dính một cái tiên chữ cũng đủ để cho hoàng tiên h cách coi trọng dù sao đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết mặc dù không hiểu trước mặt tên i điên nói ngụy tiên đến cùng chỉ là cái gì nhưng hoàng tiên h cách ậ n ậ n có một loại cảm giác ngụy tiên có thể là chủ thần phía trên cảnh giới nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ trước mắt tên i điên lần nữa khẩu suất của nôn hai cái sâu kiến trở thành bản tiên thức nhắm khai vị là vinh hạnh của các ngươi bản tiên nghe được hai chữ này hoàng tiên h cách chừng to mắt không dám tin nhìn chằm chằm trước mặt lòng h à n g tiên trên thân người này ẩn ẩn tản ra khí tức để hắn cảm thấy sợ hãi thậm chí không nhịn được muốn bị xuống như vậy đủ loại. Hoàng Thiên chương á c thật sự có chút tin t sự có ba trăm linh tám trên trời có hôi cơ chương ba trăm linh tám trên trời có hôi cơ nhìn thấy hoàng thiên cách mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng long hành thiên khinh thường cười cười cũng từ từ giơ tay lên một đoàn hắc quang từ lòng bàn tay ngưng tụ Khi Hác q không bốn không có có、so、hoàng, hoàn hoàng thiên cách trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu bốn đang lúc hoàng thiên cách tuyệt vọng thời khắc một cái đại thủ nhẹ nhàng đập vào trên vai của hắn chỉ một thoáng hoàng tiên cách chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng thân thể cũng có thể động một cái ngụy tiên sơ kỳ sâu kiến vậy mà có thể chống đỡ được bản tiên huy áp quả thực có chút bản sự long hành tiên trong giọng nói để lộ ra một phần thưởng thức ý vị không chỉ là ngươi quá yếu dạ vũ nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói tựa như là đang trần thuật một sự thật nhưng mà câu nói này cũng là đem long hành tiên chọc giận tốt Tốt, tốt. tiên mặt tâm trầm, một vốn muốn Long lợi, cho hành nghiến răng nghiến còn ngươi hội cái sắc cơ long hành thiên lòng bàn tay hắc quang lưỡi lên trong chốc lát bàng bạc uy áp giống như thủy triều đổ xuống mà ra hoàng thiên cách lần nữa cảm giác được một cỗ làm hắn hít thở không thông lực lượng nhưng lần này uy áp hiển nhiên bị người lỡ được chưa từng rơi xuống trên người hắn hoàng thiên cách nhìn về phía một bên dạ vũ chỉ gặp dạ vũ thần sắc đ ạ m m ạ c trên mặt càng không có một tơ một hào khẩn trương nhưng mà hoàng thiên cách biết được dạ vũ đang cùng long hành thiên đấu pháp bởi vậy cũng không dám lên tiếng cái dày chỉ là yên lặng đứng ở một bên là một cái không thêm phiền phức v ư hữu nhưng hoàng thiên cách hiển nhiên là quá lo lắng đấu pháp không tồn tại v ề p h ầ n vương hữu càng không tính là cái này sao có thể ta chính là ngụy tiên đại viên mãn ngươi chỉ là ngụy tiên sơ kỳ làm sao có thể ngăn trở ta huy áp long hành tiên h không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt bình tĩnh tự nhiên giả vũ trong miệng n ỉ non mọi người đều biết ngụy tiên c h i cảnh cũng có giai tầng chỉ trong gang t ấ p chính là lạc trời bình thường tới nói ngụy tiên đại viên mãn một đạo khí tức liền có thể đẻ chết ngụy tiên sơ kỳ mà bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là vượt ra khỏi long hành thiên nhận biết cử long hành、thiên、nhìn chằm chằm dạ vũ đạm mạc mặt lạnh cười một tiếng sâu kiến mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì hôm nay đều phải chết ngay sau đó chỉ gặp long hành thiên lòng bàn tay h ắ c quang chậm rãi rót vào thân thể của hắn trong chốc lát long hành thiên khí thế kịch liệt lên cao cả người cũng bị nhàn nhạt h ắ c quang báo khỏa mặc dù hoàng thiên cách cũng không hiểu biết long hành thiên trong tay h ắ c quang đến cùng là vật gì nhưng hắn biết rõ một chút long hành thiên mạnh lên cùng lúc đó long hành thiên sọ đỉnh tóc dần dần c h ó c ra rất nhanh liền biến thành một cái tên t r ọ c hiện nhiên long hành thiên mạnh lên cũng thay đổi t r ọ c nhưng mà long hành thiên cũng không thèm để ý nói xác thực phẩm là người tu luyện cũng sẽ không để ý nếu như mạnh lên đại giới vẹn vẹn chỉ là biến chọc vô số người đều sẽ cái sau nối tiếp cái trước không chút do dự lựa chọn bi Cảm t lần nữa nhìn về phía dạ vũ nhìn về phía thế giới này lúc hết thể đều là như vậy nhỏ bé sâu kiến nghị ký chết như thế nào sao long hành thiên trong mắt tràn đầy khinh miệt đây chính là thiên sao nhìn cũng không có gì đặc biệt sao mà lại ngươi tựa hồ có chút ngắn đại khái ba phút đi dạ vũ liếc qua long hành thiên nghiêm trang phân tích nói sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng long hành thiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó long hành thiên chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay hắc quang lần nữa ngưng tụ trong chốc lát toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun ẩn ẩn là đang rún sợ thấy thế dạ vũ chỉ là cười nhạt một tiếng cũng chỉ chỉ trời trên trời có hôi cơ không hiểu thấu năm chữ không chỉ có để hoàng thiên cách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liền ngay cả long hành thiên đưa tay động t á c cũng theo đó một trận nhưng mà không đợi long hành thiên nghĩ lại chỉ gặp một cái c ự đại bàn tay từ trên trời gián xuống vanh bốn còn không có kịp phản ứng long hành thiên liền bị một trưởng vỗ tới lòng đất sống chết không do tựa hồ ra tay có chút nặng bất qua không chết là được chỉ gặp dạ vũ giơ tay lên một cái một tòa giống như bàn tay núi lớn chậm rãi dâng lên chân núi chấn áp một vị máu me khắp người hấp hối lao giả rõ ràng là long hành thiên bản nhân trước mặt núi lớn hoàng thiên cách không gì sánh được quen thuộc rõ ràng cùng chấn áp chính mình hảo hữu ngũ chỉ sơn giống nhau như lúc bất quá tòa này ngũ chỉ sơn càng cao hơn lớn càng thêm nguy nga trắng quan có thể nói chấn áp hắn hảo hữu ngũ chỉ sơn cùng chấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn so sánh quả thực là cách biệt một trời mà lại long hành thiên chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài còn lại thân thể đều bị ngũ chỉ sơn chấn áp liền ngay cả đơn giản xoay người động tác đều làm không được tiên xác thực chẳng ra sao cả. s ắ c thực tới nói là như n g ư â i loại này mới vừa vào nhân tiên tiên đúng là có yếu không có ý nghĩa dạ vũ không chỉ có giết người còn chu tâm một câu liền để lúc đầu hấp hối long hành t i ê n lần nữa ho ra một ngụm máu đen cả người lại lần nữa suy yếu mấy phần chỉ chốc lát sau long hành t i ê n khí thế trên người bắt đầu kịch liệt hạ xuống từ nhân tiên lần nữa ngã về ngụy tiên ba phút đến đến đánh về nguyên hình thời gian bởi vì long hành t i ê n trước đó sử dụng chính là cấm thuật thời gian vừa đến cấm thuật tác dụng phụ liền đến long hành t i ê n cảnh giới kịch liệt hạ xuống đảo mắt liền từ ngụy tiên đại viên mãn ngã xuống ngụy tiên sơ kỳ cảm thụ được thể nội không ngừng suy giảm lực lượng long hành thiên chống đỡ thân thể h ư n h ư ợ c khàn khàn gào thét không không cần không cần có lẽ là cái này âm thanh gào thét làm ra hiệu quả nhất định long hành thiên cảnh giới rơi xuống tốc độ chậm lại tựa như là bị một bàn tay vô hình kéo lại bình thường không còn như trước đó vội vã như vậy kịch hạ xuống nhưng mà dù vậy cảnh giới của hắn còn tại không ngừng trượt xuống mỗi một giây đều phảng phất có vô số lực lượng từ trong cơ thể hắn bị rút ra rốt cục khi hết thể lúc kết thúc long hành thiên cảnh giới như ngừng lại ngụy tiên tri cảnh nhưng hắn lúc này đã suy yếu tới cực điểm thể nội ngụy tiên tri lực cũng chỉ còn lại một kia cái này t i ê u ngụy tiên chi lực yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra nếu như nói cứng l ờ i nói hiện tại long hành thiên khả năng chính là từ trước tới nay yếu nhất ngụy tiên chỉ so với chủ thần mạnh lên một đâu đâu lập tức dạ vũ liếc nhìn hoàng thiên cách thản như nói nơi này đối với người mà nói một cái tu luyện thánh địa tranh thủ sớm ngày đột phá ngụy tiên cảnh đi thoại âm rơi xuống không đợi hoàng thiên cách phản ứng dạ vũ thân ảnh liền biến mất đ ộ c lưu hoàng thiên cách một người trong gió lộn xộn chương ba trăm linh chín vực sâu chương ba trăm linh chín vực sâu theo long hành thiên bị chấn áp cám náo động cũng theo đó kết thúc biến hoa rõ ràng nhất không ai qua được mọi người trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán trong không khí k i ể m chế hít thở không thông khí tức không thấy quá tốt rồi mây đen biến mất mây đen biến mất đám người nhảy cấm hoan hô đám chìm tạ i nồng đậm trong vui sướng ta còn tưởng rằng thế giới tận thế đến nữa nha không nghĩ tới chúng ta vậy mà đều còn sống Hiện nhiên, mọi người vẫn cho ó c ú t tin thế giới tận thế chỉ là một trận không chỉ n giới là kịch. Cho tới bây giờ cái t i ế t như cùng đi từ địa ngục ma âm như cũ quanh quần tại bọn hắn bên hai khiến người ta cảm thấy hết thể tựa như một trận không chân thực ngầm năm cho ta thành thật một chút một miếng nước bọt tòng long đi t r ờ i má phải x ẹ qua ngay sau đó lại một cái tắt đánh vào long hành thiên trên má trái mặc kệ là nước bọt hay là bàn tay đối với long hành thiên tới nói đều là cực điểm nhục nhã hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ chính là xé trước mắt kẻ cầm đầu hoàng thiên cách một cái nho nhỏ chủ thần cũng giam đối với hắn nổ nước miếng đơn giản chính là không đem để vào mắt nhưng mà mặc dù trong lòng đã có mười không không không cái đem hoàng thiên cách thiên đao vạn quả ý nghĩ có thể trung quy là hữu tâm vô lực hắn hiện tại bị ngũ chỉ sơn một mực chấn áp đừng nói là trả thù hoàng thiên cách cơ bản nhất động đậy đều thành vấn đề duy nhất có thể làm chỉ có chết t ử địa chừng mắt hoàng thiên cách nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói hoàng thiên cách có lẽ đã tại long hành thiên nhìn hằm hằm bên dưới chết ngàn vạn lần để cho người chúng ta hoàng thiên cách lại một cái tát đánh cho long hành thiên nước miếng văng tung tóe mắt nổi đom đóm còn dám chừng lao tử còn dám nói lao tử là thức nhắm thai vị lý mãi mãi đối với phát động hắc cám náo động kẻ cầm đầu hoàng thiên cách đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình một cái đấm móc một cái bên dưới đấm móc đánh không biết tiên địa là vật gì cũng may mắn long hành thiên vẫn là ngụy tiên da dày thì béo hoàng thiên cách công phu quyền cước với hắn mà nói vẹn vẹ hoàng tiên h cách cũng đánh mệt mỏi đành phải ngồi xuống nghỉ một chút tục ngữ nói đánh lấy đánh lấy l i ề n quen hoàng tiên h cách như là bình thường bình thường đánh tơi bởi một trận long hành tiên h sau long hành tiên h cũng không tức giận mà là đánh lên mặt khác chủ ý hoàng tiên h cách chỉ cần ngươi giúp ta thoát thân b ả n tiên liền dạy ngươi như thế nào đột phá ngụy tiên cảnh đồng thời sẽ còn dạy ngươi thành tiên c h i pháp nghe vậy hoàng tiên h cách ánh mắt liếc nhìn hắn chưa từng ngôn ngữ nhìn thấy hoàng tiên h cách bộ dáng này long hành tiên cho là hắn động tâm nắm chặt rẽn sắc khi còn nóng bạn tiên nói đều là thật tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. ngươi lại ra ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi mê hoặc sao cho chút. thành thật ta một lập ạ i hai là bang bang hai quyền một t r n đánh đ ậ Long Hành tức h Phương mới nghỉ ngơi tâm tư, nhắm i mới ngơi lại miệng ê n mình. tư, tâm t Lập của hoàng thiên cách xếp bằng ở long hành thiên bên người bắt đầu tu luyện trấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn cùng trấn áp những người khác ngũ chỉ sơn khác biệt nó có thể từ từ đem long hành thiên trên người ngụy tiên khí hơi thở phóng xuất ra thờ người cảm nộ g tu luyện bởi vậy chỉ cần cảnh giới đạt tới chủ thần người tại trấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn bên cạnh tu luyện chính là làm ít công to hoàng thiên cách cảm nộ n g tiên khí hơi thở đã có mấy ngày một ngày này hắn như thường lệ tại long hành thiên bên người tu luyện bỗng nhiên hoàng tiên h cách chỉ cảm thấy thể nội dâng lên một chút cảm giác không giống nhau hoàng tiên h cách trên mặt cũng n h ỉ thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại hắn muốn đột phá tới ngụy tiên cảnh nhưng mà một bên long hành tiên h trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ phốc một tiếng vang trầm sau chỉ thấy được long hành tiên h mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh hút không ít ngụy tiên c h i khí ngược lại là bài suất không ít c h ọ c khí hoàng tiên h cách tại bài suất c h ọ c khí một khắc này cũng là minh bạch chính mình cũng không phải là đột phá ngụy tiên cảnh chỉ là khoảng cách ngụy tiên cảnh tiến hơn một bước định thời gian bài suất t r ọ khí hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá ngụy tiên cảnh hoàng tiên cách trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Về phần một bên bị thối ngất thối đi lát o trong lo n hành tiên cũng không nghị hắn năm. viên nửa n g tại Một của tấm trên cầm gương bị dạ vũ t a y chính lóng à hành long tiên trước đ xuất ra tòi ra k í h Vỡ vụn n t r o mạt kiếm nhìn chằm chằm trước mặt hát mang cảm thấy không gì sánh được quen thuộc tựa hồ đang nơi nào thấy qua một lát sau l o n g mạt kiếm linh quang lợi lên rốt cục nghĩ tới cái này bôi đen mang tựa hồ cùng lúc trước muốn đem nó thôn v ẹ huyên động không có sai biệt khác biệt duy nhất thì là trước mặt hát mang so trước đó u y ê n động ít đi một chút nhưng áp dụng là tinh hoa khi lóng mạt kiếm nhìn thẳng hát mang thời điểm cũng cảm giác hắc mang tại nhìn thẳng chính mình phản phất sau một khắc liền sẽ bị trước mắt hắc mang hoàn toàn t h ố n vệ đông nhiên một bàn tay đập thân kiếm của nó để nó trong nháy mắt tỉnh táo lại đa tại chủ nhân l o n g m ặ t kiếm run lên thân kiếm chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ tâm trí của ngươi không đủ kiên định dạ vũ nhìn về phía l o n g m ặ t kiếm thản nhiên nói đây rốt cuộc là vật gì l o n g m ặ t kiếm lòng vẫn còn sợ hãi hỏi hết thẻ sa đọa cùng tội ác đầu g ư ợ n vượt sâu vượt sâu hiển nhiên cái từ này đã chạm tới lông mạt kiếm chi thức điểm mù nhớ nó tồn tại vô tận tuyến nguyện vậy mà chưa nghe nói qua v ự c sâu v ự c sâu sẽ thôn phệ hết thảy là toàn bộ sinh linh thậm chí thế giới đại địch phàm là bị v ự c sâu để mắt tới người hoặc vật thậm chí là thế giới đều không một may mắn thoát khỏi nghe được dạ vũ giải thích long m ặ t kiếm đối với v ự c sâu sinh ra sợ hai trước đó chưa từng có Có thể thôn phệ hết thảy không một có thể may mắn thoát khỏi bốn đến tột cùng là bực nào lực lượng kinh c ủ n g a một bên dạ vũ nhìn chằm chằm trong mặt k í n h h ắ t mang hắn có thể cảm giác được vỡ vụ mặt kính đang bị một cố cường đại lực lượng không ngừng chữa trị một đạo lại một đạo thật nhỏ vết rách đang lấy tốc độ cực kỳ trong kính h ắ t mang tựa hồ lói lên chỉ gặp trên mặt kính vết rách tốc độ chữa trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên chỉ chốc lát sau một mặt hoàn chỉnh tấm gương xuất hiện bốn trong mặt kính h ắ t mang vẫn như cũ để cho người ta khó m à coi nhẹ ngay sau đó một màn kia h ắ t mang không ngừng mở rộng cho đến chiếm cứ toàn bộ mặt kính h ắ t mang biến hóa tự nhiên bị một bên l o n g m ặ t kiếm nhìn ở trong mắt mặt kính lớn nhỏ h ắ t mang phảng phất để l o n g m ặ t kiếm nhìn thấy lúc trước muốn đưa nó thôn vệ biên động không cái này so với lúc trước biên động thả ra khí tức càng khủng bố hơn càng thêm dọn người một cái vươn hướng long m ặ t kiếm một cái thì vươn hướng một bên giả vũ xúc tu màu đen p h ẳ n g phất có được sinh mệnh bình thường có chút m ọ n g ngoại phía trên tựa hồ chuyển đến trận trận n ó i nhỏ thanh âm trầm thấp mà giàu có t ư tính như là ác ma ở bên thai nhẹ dọn g ngâm tụng mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực nó tựa hồ đang dụ hoặc thế nhân quên đi tất cả vứt bỏ tất cả trói buộc cùng trách nhiệm căn nguyện rơi vào vực sâu vô tận bên trong lại như là đến từ địa ngục chỗ sâu kêu gọi để cho người ta nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an nhưng lại có một loại kỳ quái lực hấp dẫn để cho người ta kìm lòng không được muốn tới gần chương ba trăm mười xa đoạn linh、Hồn. t r ư ngay đoạn linh hồn. Trận hồ sau, sau đó i chỉ gặp dạ vũ có chút đưa tay hai vệ ánh sáng lệnh leo bắn ra đem hai cái núc ních xúc tu chặt đứt bị chém đứt xúc tu tự nhiên cũng đã mất đi mê hoặc nhân tâm lực lượng l o n g mạt kiếm cũng là từ trong cơn ác ngộng đột nhiên tỉnh táo lại cùng lúc đó nó cũng là nghĩ lên vừa mới phát sinh hết thảy vừa rồi nó vậy mà muốn muốn ôm trước mặt vực sâu trở thành tự nguyện rơi vào vực sâu linh hồn thật là đáng sợ bốn kém một chút còn kém một chút bốn nó liền không còn là nó kém một chút nó liền sa đoạn hai cái xúc tu bị chặt o ạ n hậu trong vực sâu cũng không lại đưa ra mới xúc tu tựa như đã dừng tay nhưng mà sau một khắc một trận â m lãnh ngạt thở làm lòng người hồn run dậy khí tức từ nhỏ nhỏ vực sâu cửa vào chảy ra ngay sau đó một bộ sa đoạn linh hồn từ trong đó bay ra cỗ này sa đoạn linh hồn tựa như cái sắc không hồn không có bất kỳ cái gì tư tưởng ha ha sa đ o ạ linh hồn phát ra khàn khàn tiếng cười để cho người ta cảm thấy d ù m mình nhưng mà sa đ o ạ linh hồn cũng không có công kích bọn hắn y tứ chỉ là vẫn đứng ở nơi đó ha ha cười ngây ngô ân hắn giống như tại truyền đạt một loại nào đó tin tức sa đ o ạ linh hồn hành vi quá mức quỷ dị long m ạ t kiếm cũng đã nhận ra một chút manh mối cũng làm ra suy đ o á n chủ nhân ngay sau đó long m ạ t kiếm nhìn về phía dạ vũ ý đồ từ dạ vũ nơi đó đạt được đáp án nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời nó không hắn hắn cũng tương tự không biết được trước mặt cỗ này sa đ o ạ linh hồn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì mà lại hắn cũng không phải quan phiên dịch trọng yếu nhất chính là nhớ hồn đối với cái đồ chơi này vô dụng bỗng nhiên sa đoạn linh hồn động chỉ gặp nó chậm rãi hướng phía dạ vũ thổi qua đi chủ nhân coi chừng long m ạ t kiếm lớn tiếng nhắc nhở dạ vũ khoát tay á o thản nhiên nói không sao chỉ gặp sa đoạn linh hồn khó khăn hô lên một cái không chữ sau liền rốt cuộc không có động tác cũng đã mất đi sinh khí một khi rời đi vực sâu sa đoạn linh hồn liền phản g phất trở thành lục bình không dễ còn sống không được bao lâu liền sẽ tự động chết đi lập tức dạ vũ lần nữa nhìn về phía trước mắt nhỏ hẹp vực sâu cửa vào manh động đi vào tìm tòi suy nghĩ bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình không cách nào tiến vào vực sâu chỉ có thể hợp với mặt ngoài mà không thể thăm dò toàn cảnh không hề nghi ngờ trước mắt vực sâu đối với dạ vũ tới nói là một cái cực kỳ xa lạ lĩnh vực không biết sẽ cho người sinh ra thăm dò m ớ n một phen xoắn suýt sau dạ vũ quyết định đi vào tìm tòi hư thực chủ nhân không cần ngài từng nói vực sâu sẽ thôn vệ hết thảy tuy tiện tiến vào sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục không sao người chỉ có một lần chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tại lông hồng nếu là chết cũng là mệnh số còn xuống một phen sau dạ vũ thả người tiến vào vực sâu không hề nghi ngờ dạ vũ hành động lực là tiêu chuẩn không có chút nào cho long mạt kiếm thời gian phản ứng nhìn thấy dạ vũ tiến vào vực sâu trong lúc nhất thời long mạt kiếm cảm thấy trời sập thậm chí bắt đầu sinh ra đi theo dạ vũ tiến vào vực sâu ý nghĩ nhưng mà vừa bước ra một bước liền bị một c ỗ lực lượng vô hình đuổi đến trở về hào hào đợi vực sâu ngươi đem cầm không được rõ ràng là dạ vũ lưu lại lực lượng lưu lại truyền đông năm dạ vũ đã thông qua vực sâu lối vào tiến nhập một vùng tăm tối cùng huyết hồng sen lẫn thế giới đây là một cái thường nhân không thể nào hiểu được thế giới mỗi một tấc đất đều tràn ngập tội ác cùng sa đọa khí tức trong không khí quanh quần ác ma nói nhỏ âm thanh. tựa hồ mỗi mỗi hồn bởi vậy dạ vũ không cách nào sử dụng nhiếp hồn thuật thăm dò cố này sa đoạn linh hồn kiếp trước đến cùng xảy ra chuyện gì cùng hắn vì sao bước ra vực sâu Đồng nhiên, cô này sa đoạn linh hồn động thấy thế dạ vũ cũng đi theo sau một hồi lâu cô này sa đoạn linh hồn dừng bước chỉ gặp hắn phía trước rõ ràng là một viên xanh xám giao nhau hình bầu g ụ c hình cầu tản ra ảm đạm quan mang dạ vũ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt hình cầu bộ dáng của nó rõ ràng chính là l a m tinh phiên bản thu nhỏ tựa như một cái địa cầu nho nhỏ dụng cụ tại đỏ thấm sen lẫn trong vực sâu nước chảy bẹo trôi từ đối với lam tinh đặc thù tình cảm dạ vũ cũng là vươn tay chạm đến lấy viên này mini bản lam tinh lập tức một đoạn giống như thủy chiều ký ức tràn vào trong đầu của hắn qua hồi lâu dạ vũ từ từ mở mắt ra nguyên lai、like, trước mắt cái này cùng lam tinh cơ hồ không có gì khác nhau tinh cầu đã sớm đã biến mất tại trong dòng sông của thời gian cũng bị vượt sâu vô tình thôn p h ệ khi xa đoạn linh hồn nhìn thấy trước mặt lam tinh lúc khỏe mắt xẹt qua hai hàng nước mắt giống như là tại y mắng thút thiết hiện nhiên hắn là viên tinh cầu này đã từng dân bản địa bị vượt sâu thôn p h ệ sau cuối cùng chỉ có thể đầu nhập sa đoạn ôm ấp khi xem hết viên tinh cầu này lịch sử phát triển sau dạ vũ không khỏi cảm thán giống thật sự là quá giống trước mắt tinh cầu không chỉ có cùng lam tinh g á n g dấp không kém bao nhiêu liền liên phát dương sử cũng là cực kỳ tương tự nó đồng dạng cũng là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển cuối cùng sáng lập một cái huy hoàng văn minh nhưng cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vòng bốn một trận thiên thai nhân họa đằng sau vô số đại lục phá thành mảnh nhỏ hóa thành một phấn nước biển bốc lên quy về trong hư không liền ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm trong đó nhiễm lấy vô số kịch độc vật chất dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này viên tinh cầu này sinh linh không cách nào sinh tồn không thể tránh khỏi biến thành một viên t ử tinh cuối cùng chỉ có thể trở về vực sâu ô ốc ngay sau đó dạ vũ lại gặp được vô số tinh cầu cùng đại lục phản phất xuyên qua thời không thấy tận mắt những thế giới này hưng suy lịch trình cứ việc mỗi cái thế giới phát triển quỹ tích không hoàn toàn giống nhau nhưng tổng thể tới nói đều là t r ă m sông đổ về một biển cơ hồ mỗi một cái thế giới đều bị vô cùng vô tận d ụ c vọng cùng tội ác bao phủ cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa hấp dẫn lấy vực sâu giáng lâm cũng bị nó thốt vệ mỗi một cái chết đi thế giới chung quanh đều bao quanh một đám sa đoạn linh hồn linh hồn của bọn hắn mặc dù đã sa đoạn nhưng bản năng vẫn còn đột nhiên thế giới chỗ sâu chuyển đến một tiếng gào thét đem bốn phía sa đoạn linh hồn dọa đến khắp nơi tán loạn chương ba trăm mười một gặp lại lần nữa chương ba trăm mười một gặp lại lần nữa ngay sau đó một cái không thể diễn tả quái vật màu đen từ thế giới chỗ sâu đi ra cùng với những cái khác nhỏ yếu sa đoạn linh hồn so sánh trước mắt cái này quái vật màu đen cường đại lại khủng bố một đôi con mắt màu đỏ tươi dữ t ậ n không gì sánh được toàn thân cao thấp do phá toái linh hồn khâu lại mà thành phóng thích ra sa đoạn cùng lực lượng hủy diệt dù vậy nó cũng cùng mặt khác sa đoạn linh hồn một dạng không có tư tưởng của mình chỉ có bản năng quái vật màu đen cũng không có nói nhảm thẳng tắp hướng phía dạ vũ đánh tới quái vật màu đen có thủ hộ vực sâu trách nhiệm bởi vậy khi thấy dạ vũ một khắc này cũng đã đem dạ vũ coi là lực nhân không sắp tối vũ biến thành vực sâu một bộ phận tuyệt sẽ không bỏ qua đối mặt trực tiếp xông tới quái vật màu đen dạ vũ nghiêng người l o a lên tùy tiện liền tránh qua tránh né nó mạnh mẽ đâm tới một chiêu không được quái vật màu đen lại rối ra như trưởng tiên một dạng đen kịt cái đuôi hướng về dạ vũ cất tới lại một lần bị dạ vũ nghiêng người né tránh liên tục hai chiêu thất bại quái vật màu đen tựa hồ bị trọc giận nhất thời mở ra miệng to như chậu máu hướng phía dạ vũ phương vị t ắ n đi lên nhưng dạ vũ lại một lần lấy mình đi tới quái vật màu đen sau lưng miệng to như chậu lại lần nữa vô hụt một người một quái ngươi đội ta trá dưới loại tình huống này coi như để thời kỳ toàn thịnh long hành ngày qua cũng chỉ khả năng so hoàng thiên cách nhiều kháng mấy hiệp mà lại bởi vì vực sâu tính đặc thù Quái vật một à u đen r tiếng vang thật lớn sau không thể diễn tả quái vật màu đen biến mất một lần nữa hóa thành vô số nhỏ yếu xa đoạn linh hồn tựa hồ là gặp được ngươi cùng sa đoạn quái vật chiến đấu c h ẳ n g diện nhỏ yếu sa đoạn linh hồn một khắc cũng không dám dừng lại bản năng thúc đẩy bọn hắn đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất trốn hướng phương xa chỉ sợ ngươi một cái giơ tay chém xuống để bọn hắn biến thành vong hồn dưới đ a o dạ vũ tại trong vực sâu du đãng thời gian rất lâu nhìn thấy nhiều nhất chính là sa đoạn linh hồn cùng một chút do sa đoạn linh hồn mở ra quái vật màu đen còn lại cái gì cũng không có một phen thăm dò không có kết quả sau dạ vũ cảm thấy không có ý gì nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị rời đi vực sâu lúc nguyên bản gió em sóng lặng vực sâu xuất hiện dung chuyển trong chốc l biến mảnh mất, một uy về một mảnh hư vô. hư cùng lúc đó dạ vũ tâm hồn chìm vào một mảnh hư vô thế giới đen kịt một màu thế giới không có vật sống không có t ử v ậ t không có âm thanh không có thời gian ngay cả không gian khái niệm đều trở nên không gì sánh được mơ hồ chứ h tám cái gì cũng không có cùng lần trước tái nhập thế giới một dạng nó bản chất là giống nhau có kinh nghiệm lần trước dạ vũ không còn luôn uống mà là lẳng lặng chờ đợi lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp dạ vũ im lặng lại phát hiện cổ họng của mình phản phát bị giữ lại một dạng không cách nào phát ra một chút thanh âm dù sao tại cái này thế giới đen kịt bên trong hắn trừ đại não có thể suy nghĩ cái gì cũng không làm được thật mười phần không thích loại cảm giác này nhưng mà hắn không có cách nào bốn bỗng nhiên thế giới đen kỵ xuất hiện lần nữa một bóng người mờ ảo không biết là nam hay là nữ thân ảnh mơ hồ phảng phất đến từ vạn cổ tuyến nguyện ú u ưu thở dài ngươi lại tới ngươi đến cùng là ai bốn dạ vũ im lặng đáp lại mặc dù dạ vũ không phát ra thanh â m nào nhưng là hắn biết được trước mặt thân ảnh mơ hồ có thể nghe được tiếng lòng của hắn giống như lần trước đạo này thân ảnh mơ hồ cũng không có chính diện trả lời hắn bây giờ ngươi không còn là ngươi, ngươi thay đổi hồi lâu trầm mặc sau đang lúc dạ vũ coi là thân ảnh mơ hồ không có trả lời chính mình vấn đề lúc trước mắt m ê vụ dần dần tán đi người kêu bộ dáng ánh vào tầm mắt của chính mình thinh linh cùng hắn một dạ bốn ngươi không cần kinh ngạc ta chính là ngươi cũng không phải ngươi đáp án cuối cùng ngươi cuối cùng sẽ biết chỉ là không phải hiện tại cùng hắn giống nhau như lúc người lần nữa hữu thở dài ta sẽ ở điểm cuối cùng chờ ngươi không đợi dạ vũ lần nữa đặt câu hỏi thế giới đen kịt trong nháy mắt sụp đổ cuối cùng dạ vũ lần nữa trở về đến nguyên điểm từ thế giới đen kịt sau khi trở về dạ vũ yên lặng tại trong vực sâu đứng yên thật lâu lâu đến t r u n g quanh tụ tập rất nhiều quái vật màu đen cùng vô số sa đoạn linh hồn cũng chưa từng có bất kỳ động tác nhưng mà quái vật màu đen cũng không có như lần trước một dạng công kích hắn ngược lại cùng sa đoạn linh hồn cùng nhau tương dạ vũ bảo vệ đến trung ương giống như là tại bảo hộ hắn không biết qua bao lâu dạ vũ mới lấy lại tinh thần hướng phía t r u n g quanh quái vật màu đen cùng sa đoạn linh hồn nói một tiếng c à m tạ sau dạ vũ liền thả người hướng phía phía trên vực sâu bay đi một đám quái vật màu đen cùng vô số sa đoạn linh hồn nhìn chằm chằm vào dạng bóng, bóng lưng hoàn toàn biến mất bọn chúng vừa rồi tán đi đêm đó vũ lần nữa lúc trở về liền thấy long m ặ t kiếm kiếm linh tựa hồ cầm tấm b á n gỗ bôi bôi khắc khắc liền suốt đêm vũ xuất hiện tại phía sau hắn cũng không từng phát giác nhìn thấy thật tình như thế long m ặ t kiếm dạ vũ cũng là hiếu kỳ đi đi lên ý đồ tìm tòi hư thực nhưng mà chỉ một chút mặt của hắn so đáy nổi còn muốn đen hắn vừa mới nhìn thấy cái gì trên một bài thanh thanh sợ sợ khắc lấy sáu cái chữ lớn kỳ chủ dạ vũ chi mộ đem cuối cùng một bút khắc họa sau khi hoàn thành kiếm linh cũng là g i lên một bài vui mừng nói một câu rốt cục hoàn thành chủ nhân ngài trên trời có linh t i ê n đi tốt ta sẽ nhớ ngươi nhưng mà đang lúc kiếm linh chuẩn bị tiến hành xuống một hạng làm việc cho dạ vũ lập đ ị a lúc sau người nó đột nhiên xuất hiện một trận sắt khí cảm giác được nguy hiểm tiến đến sau kiếm linh cũng là bản năng làm ra phản ứng một đạo hỏa long kiếm khí bỗng nhiên từ lòng mạt kiếm bổ ra nhưng mà sau một k h ắ c cường đại hỏa long kiếm khí lại bị một cỗ h à n khí thấu xương đông kết hỏa long cũng là lập tức biến thành đông lạnh rồng ngay sau đó kiếm linh cũng cảm thấy bị đầu người bộ bị người trùng điệp gõ một cái trong lúc nhất thời đầu long long một lúc lâu sau lấy lại tinh thần kiếm linh bỗng nhiên hướng sau lưng nhìn lại cũng hô to là ai ai dám đánh lấy ta chương ba trăm mười hai cầu viện t r ư ơ n g ba trăm mười hai cầu viện sau một khắc đập vào mi mắt chính là dạ vũ tấm tia so đáy nổi còn đen hơn mặt chủ người hiển nhiên kiếm linh không nghĩ tới dạ vũ vậy mà trở về dù sao khoảng cách dạ vũ tiến vào vực sâu đã qua một trăm năm dòng dã một trăm n ă m lại thêm dạ vũ đối với nó nói qua phạm là người tiến vào đều sẽ bị vực sâu t h ô n vệ bởi vậy kiếm linh cũng là chuyện đương nhiên cho là dạ vũ đã chết n g ư ờ i đến cùng là người hay là vực sâu quỷ kiếm linh nhìn chằm chằm dạ vũ run run dậy dậy mà hỏi tham vậy ngươi nói ta là người hay là trong vực sâu quỷ đâu nói ra câu nói này sau dạ vũ mặt cũng là trở nên càng đen hơn ngươi là quỷ kiếm linh coi chừng nói một câu cũng làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị quỷ cái đầu của ngươi một trận kinh phong thổi qua kiếm linh chỉ cảm thấy đầu nhỏ con lần nữa ông ông tắc hưởng trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái càng lớn bao lấy lại tinh thần kiếm linh nhìn chằm chằm dạ vũ nhỏ giọng hỏi ngươi thật là chủ nhân nhưng mà dạ vũ cũng không có chính diện trả lời nó chỉ là đưa cho nó một cái liếc mắt để nó tự hành trải nghiệm đã nói đến rõ ràng như thế nếu là kiếm linh còn cho là hắn là từ trong n ự c sâu tới quỷ vậy hắn cũng chỉ có thể dùng võ lực để kiếm linh tin tưởng hắn nói lời trận trận túc s á t chi khí tràn ngập ở trong không khí kiếm linh chỉ cảm thấy quanh thân l ắ c một cái cũng là minh bạch t ỉ n h thế tính nghiêm trọng vội vàng một cái hoạt sạn đi vào dạ vũ trước mặt than thở khóc lóc nói chủ nhân ngài có thể tính trở về ngài không biết cái này một trăm năm đến ta có mơ từ ngươi cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông ngài trở về chờ chút ngươi nói đã qua một trăm năm đúng vậy chủ nhân khoảng cách ngươi tiến vào vực sâu đến nay đã qua một trăm năm thời gian kiếm linh mở to một đôi thẻ tư thế lan mắt to gật gật đầu ngươi sẽ không gạt ta đi một đạo xem ký ánh mắt rơi xuống kiếm linh trên thân thiên chân vạn xác chủ nhân ta thể kiếm linh giơ lên hai ngón tay làm ra thể động tác hiện nhiên dạ vũ không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá tại trong vực sâu chờ đợi không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày ngoại giới liền đã đi qua một trăm n ă m có thể thấy được vực sâu thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt vực sâu một ngày thế giới bên ngoài thì là m ộ ư ơ i năm năm bình tĩnh thời gian kéo dài thời gian rất lâu rất nhiều người đã quên trước đó hát cám thời gian cao lớn nguy nga ngũ trị sơn bên dưới bị chấn áp hơn trăm năm long hành thiên mặt mũi tràn đầy chán nản không còn lúc trước hăng hái phản phất đã tiếp nhận cố định vận bịnh bởi vì long hành thiên thực sự tội ác cùng cực dạ vũ cho hắn thời hạn thi hành án là cả đời cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần thiên địa bất diệt long hành thiên liền muốn một mực bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn bên dưới cho đến sinh mệnh kết thúc nhưng mà long hành thiên dù sao cũng là một tên thành q u a tiên ngụy tiên nó thọ nguyên mặc dù thừa không tính quá nhiều nhưng sống thêm mười cái kỷ nguyên đã dư xài nói cách khác long hành thiên thời hạn thi hành án còn có mười cái kỷ nguyên bởi vậy hiện tại long hành thiên đã chết lặng thẳng đến có một ngày nó trong thần hồn một mực chưa từng sử dụng chuyện âm ức biển đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo tin tức lại để cho long hành thiên trong lòng giấy lên một thanh ngọn lửa hy vọng tin tức nội dung mười phần đơn giản bạn tốt của hắn lý điền đột phá địa tiến cảnh m ờ i hắn tham gia điệu tiên tấn thăng nghi thức nói là tấn thăng nghi thức kỳ thực là khoe khoang hắn cùng lý điền là cùng một đám phi thăng tiên giới thiên tiêu ở hạ giới đối thủ một mất một còn cũng là c h i kỷ phi thăng về sau cũng là đều có tương lai riêng cũng ước định cẩn thận ai trước đột phá điệu tiên cảnh liền muốn cho ai khi một triệu năm nô lệ một triệu năm đối với thân ở tiên giới bọn hắn tới nói cũng không tính dài dằn g dặc bây giờ lý điền đột phá điệu tiên cảnh cũng là tìm đến long hành thiên làm t r ò n lời hứa nếu nói trước kia long hành thiên thu đến cái này thì tin tức thời điểm tự nhiên là mười phần không vui nhưng bây giờ hắn tại thu đến cái này thì tin tức lúc không thể nghi ngờ là tìm được một quặng c ỏ cứu mạng lập tức long hành thiên cũng là đem vị trí của mình phát cho lý điển đồng thời nói cho hắn biết chính mình bây giờ gặp phải thỉnh cầu hắn nhanh chóng tìm cứu mình năm tiên giới một tòa cực kỳ phổ thông sân nhỏ một vị mặt mày hớn hở nam tử trung niên ngay tại nhàn nhã thưởng thức một bầu cực kỳ phổ thông tiên cựu nhìn qua giống như tại uống quỳnh tương ngọc nhưỡng bình thường phần cựu nam tử trung niên chính là lý điển long hành thiên hào hữu cùng long hành thiên mỗi người đi một ngà sau Cũng tương tự tại tiên giới tổng sự đào quán g làm việc n ư ơ n g tựa theo năm này tháng nọ tích lũy cùng ít ỏi tiền lương lý đ i ể n cũng là đụng đủ đột phá điệu tiên cảnh tài nguyên cuối cùng lý đ i ể n cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá điệu tiên cảnh nhớ lại nhiều năm qua vất vả lý đ i ể n không khỏi l ệ rơi lời mặt nghĩ hắn năm đó ở hạ giới xưng ơ vương làm tổ cỡ nào p h o n g quang không nghĩ tới tiến vào tiên giới sau cũng chỉ có thể làm một cái đ à o có nô trên lệnh to lớn cũng là làm cho người c h ố m ắ t bất quá cũng may hắn cuối cùng khổ tận cam lai nước tựa theo vô số thời gian hợp lý châu làm n g a cuối cùng cũng là trở thành tiên giới một thành viên nhưng i i ớ quy mà tiên giới còn có một đầu quy định hạ giới thiên k i ê u chỉ cần có thể đột phá điệu tiên cảnh liền có thể chính thức trở thành tiên giới một thành viên không cần lại từ sự tỉnh đạo quán một loại làm việc bởi vậy vô số quán nô vì để sớm ngày trở thành tiên giới chính thức một thành viên mà thức khuya dậy sớm cố gắng làm việc trở thành tiên giới một thành viên sau lý điền cũng là trước tiên nghĩ đến bạn tốt của hắn tuân theo đều là một chỗ tới nâng đỡ lẫn nhau suy nghĩ chuẩn bị kéo h ả o hữu một thanh nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là long hành thiên chỗ khu vực phát sinh náo động trong lúc nhất thời hắn cũng không có tìm tới long hành thiên lập tức lý điển nhớ tới chính mình cùng long hành thiên riêng phần mình có được một đôi tử mẫu ốc biển tử mẫu ốc biển cực kỳ c h â n quý mặc kệ cách xa nhau bao xa đều có thể đem tin tức truyền lại cho đối phương nhưng mà tử mẫu ốc biển chỉ có thể dùng một lần một lần sau liền sẽ báo hỏng bởi vậy lý điển vẫn luôn không nợ sử dụng bây giờ vận dụng tử mẫu ốc biển cũng đã trở thành lý điển tìm tới long hành thiên duy nhất hy vọng nhưng mà Để hắn không nghĩ tới chính tới lần à h này lý điển mở bốn một bên tiên thị nhắc nhở hắn hắn muốn đi thế giới là bị tiên giới vứt bỏ thế giới nếu như thế giới nào đó bị tiên giới vứt bỏ vậy liền đại biểu cho thế giới này đã không có thành tiên vật chất mang ý nghĩa thế giới này đã tiến nhập thời đại mặt pháp đã không còn giá trị chương ba trăm mười ba tranh đoạt phong thủy bảo điện chương ba trăm mười ba tranh đoạt phong thủy bảo điện qua qua h độn độn những này hốn độn cổ thú quanh năm ở trong hư không ngủ cổ cổ thú, thú hư say ở Lý nhưng mà tiên giới điện tịch đối với cái này hỗn độn cổ thú ghi chép rất ít chỉ có chút ít mấy chữ vô tận thuế nguyệt đến nay không người gặp qua cái này thần bí hỗn độn cổ thú hoặc là nói gặp qua nó người đều đã chết may mà tại vượt qua hàng rào thế giới trong quá trình lý điển cũng không có gặp được trong truyền thuyết hỗn độn cổ thú lên đường bình an đi tới mảnh này thế giới bị vứt bỏ không biết có phải hay không là t r ù n g hợp lý điển vừa lúc rơi vào thương huyền thế giới vừa tiến vào thương huyền thế giới lý điển liền lập tức nhăn nhăn lông mày móng tay sở nhẹ lỗ mũi lộ ra một bộ căm ghét tư thái thế giới bị vứt bỏ quả thật danh bất hư chuyển không khí nơi này để bản tiên cực kỳ khó chịu cũng được trước đem long hành thiên c ứ u ra liền rời đi dựa vào long hành thiên phát ra định ra Điển vị, Lý điển cũng là t h u ậ n l ợ i tìm t ớ i đi tới chấn áp long hành Thiên chấn chỉ Hành Long ngũ sơn. áp lúc này ngũ chỉ sơn náo nhiệt phi thường đại khái là bởi vì những ngày gần đây hoàng thiên cách đột phá n g ụy tiên cảnh đột phá n g ụy tiên động t i n h quá lớn cơ hồ toàn bộ vũ trụ sinh linh đều có chỗ cảm ứng chớ đừng nói chi là một mực tại trong vùng tịnh thổ sinh linh trong đó không thiếu có một ít cùng hoàng thiên cách quan hệ không tệ người đến đây chúc mừng hoàng thiên cách đột phá n g ụy tiên niềm vui nhưng mà đây không phải mục đích chính yếu nhất những người này không một không hiếu kỳ hoàng thiên cách là như thế nào đột phá n g ụy tiên cảnh đối với cái này hoàng thiên cách cũng không định giấu diếm đám người đem hắn đột phá ụy tiên cảnh phương pháp một năm một mươi nói cho đám người trong lúc nhất thời c h ấ n áp long hành thiên ngũ chỉ sơn cũng đã trở thành tịnh thổ tu luyện thánh địa đám người nhao nhao mộ danh mà đến thậm chí có người vì chiếm chức phong thủy bảo địa mà ra tay đánh nhau cái gọi là phong thủy bảo địa chính là dựa vào gần long hành thiên vị trí dựa theo hàng o thiên cách thuyết pháp càng tiếp cận long hành thiên hiệu quả tu luyện càng tốt chính là bởi vì có loại thuyết pháp này thậm chí có người đem cái mông tiến đến long hành thiên trên mặt tu luyện lấy tên đẹp đây là tốt nhất phong thủy bảo địa không ít người cũng là vì tranh đoạt khối này phong thủy bảo địa thiết hạ lôi đài lấy tỷ thí quyết định nó thuộc về không phải là không muốn ra tay đánh nhau so tài quy tắc rất đơn giản dĩ hòa vi quý điểm đến là dừng các ngươi nói thôi lâm cùng phương thế minh hai người tới đáy hay có thể thủ thắng ta cảm thấy là thôi lâm thôi lâm tại chân thần đại viên mãn tích lũy nhiều năm phương thế minh hay là quá non ta cũng cảm thấy thôi lâm tất thắng phương thế minh có can đảm khiêu chiến thôi lâm cũng coi là can đảm lắm mọi người tại đây có chín thành chín người đều xem trọng thôi lâm hiếm có người xem trọng phương thế minh nhìn thấy đám người đối với so t à i kết quả đã có kết luận hoàng thiên cách cũng là cười không nói hắn nhớ kỹ phương thế minh giống như hắn đều là tán tu quả nhiên tán tu đều giấu rất sâu trên lôi đài thôi lâm đối với cuộc tỉ thí này cũng là cực kỳ tự tin vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình hắn nhìn về phía phương thế minh cười nhạt một tiếng rất tùy ý nói ngươi xuất thủ trước đi nhất cử nhất động hiện thị do cao thủ phong phạm nếu như thế thôi tiền bối ta liền không khắc khí phương thế minh cũng không nói nhảm trên lưng b ả o kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí h ó a h ồ n g chém về phía thôi lâm đối mặt đánh tới kiếm khí thôi lâm từ đầu đến cuối không có nửa điểm bồi dối chỉ là chậm rãi đưa tay đánh ra một đạo v i ê m quang màu đỏ v i ê m quang cùng kiếm quang màu xanh va chạm màu đỏ v i ê m quang trong nháy mắt chiếm thượng phong coi như thôi lâm tự cho là thắng lợi thời điểm chỉ gặp kiếm quang màu xanh trong nháy mắt phản công cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng thôi lâm quét ngang mà đi đắm chìm tại trong vui sướng thôi lâm cũng không có kịp thời kịp phản ứng trong lúc nhất thời lại bị kiếm quang đánh trúng dựa đ á n g người đem nguyên nhân quy kết tại thôi lâm chủ quan khinh địch bên trên chiến thắng phương thế minh đứng ở trên lôi đài trên mặt cũng không có nên có vui sướng giống nhau trước khi chiến đấu bình tĩnh như vậy thản nhiên nói thôi tiền bối đa t ạ lập tức phương thế minh quay người đi xuống lôi đài nhưng mà sau lưng lại vang lên thôi lâm gầm thét ta không phục nếu không phải bản tôn chủ quan ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng bản tôn phương thế minh bản tôn muốn cùng ngươi tái chiến một trận thoại âm rơi xuống thôi lâm lập khắc hướng phía phương thế minh đánh tới loại hành vi này thỏa thỏa chính là đánh lén toàn lực buộc phát thôi lâm tốc độ nhanh đến cực điểm tại mọi người cùng cảnh giới tình huống giới một tên chân thần đại viên mãn sử dụng toàn lực đánh lén một tên khác không có bất kỳ cái gì phòng bị chân thần đại viên mãn cái k i a bị người đánh lén coi như không chết cũng sẽ trọng thương ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra thôi lâm vận dụng thể nội toàn bộ lực lượng phương thế minh nguy hiểm bốn gần trong gang tất một trường đã tránh cũng không thể tránh mọi người ở đây coi là thôi lâm sắp trọng thương thời khắc chỉ vương thế minh trên thân bộ phát ra một cỗ cực kỳ cường hành khí tức gần tại gang tất thôi lâm chấn bay ra ngoài một màn này làm cho tất cả mọi người n ẹ n họp nhìn chân chối bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì phương thế minh vẹn vẹn bằng vào khí tức liền đem thôi lâm c h ấ n bay đổ vào trên lôi đài thôi lâm khó khăn bỏ lên thân hình của hắn chật vật vừa đứng người lên khỏe miệng liền tràn ra một vòng vết máu h i ệ n nhiên đã thụ thương nhưng mà thôi lâm đối với cái này cũng không thèm để ý trực tiếp xóa đi khỏe miệng máu tươi thẳng tắp nhìn chằm chằm đã xoay người phương thế minh khó khăn phun ra mấy chữ ngươi khi nào đột phá chủ thần cảnh hôm qua phương thế minh thần sắc đạ mạc ngự khí không có một chút xíu chập chúng ta thua không ban thôi lâm cười khổ một tiếng liền nặng n ề mà đổ vào trên lôi đài phương thế minh chủ thần. Mấy có h ữ n à thể nghĩ phương thế minh ngày sau đột phá ủy tiên sát xuất cực lớn thậm chí có cực lớn sát xuất siêu việt hoàng thiên cách chương ba trăm mười bốn lực phách ngũ chỉ sơn chương ba trăm mười bốn lực phách ngũ chỉ sơn bởi vì phương thế minh tất hắc mã này xuất hiện trận này lôi đài luận bản đã không có ý nghĩa dù sao trong mọi người tại đây ai có thể đánh thắng được một vị đường đường chính chính chủ thần cường giả đâu bởi vậy phương thế minh cũng liền thu hoạch được quyền ưu tiên lựa chọn đang lúc đám người coi là phương thế minh sẽ chọn khối kê phong thủy bảo địa lúc chỉ vương thế minh tại long hành tiên bên trái vị trí tuyển một chỗ đất chống tòa hạ vị trí này vừa lúc cũng là hoàng thiên cách trước đó vị trí có thể nói là một loại duyên phận đợi đến phương thế minh chọn tốt phong thủy bảo địa sau một đám chân thần nhau nhau cùng nhau tiến lên dựa theo thực lực cao thấp lựa chọn phong thủy bảo địa nhưng h ơ Thế mà khi bên n g một n nhất h m cái to mọng mông lớn đường hoàng ngồi vào trên mặt của hắn lúc hắn coi như ngủ được lại chìm cũng sẽ bị trên mặt nặng nề xúc cảm cùng chóp mũi không hiểu mùi đánh thức khi long hành tiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là hát đám chóp mũi khảm vào một chỗ vết nứt như mùi mồ hôi cùng mùi tanh đập vào mặt bất quá một lát long hành thiên liền ý thức được trên mặt đến cùng là vật gì một trận khó tả cảm giác n ụ c nhã s ô n g lên đầu long hành thiên hai mắt phút lửa răng cũng là trước tại đại não làm ra phản ứng cắn một cái tại lao giả b ờ m mông trong lúc nhất thời một trận không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lao giả trong miệng chuyển đến lao giả lập tức nhảy dựng lên nửa bên cái mông nào gạt đổ máu long hành thiên trong miệng ngậm một khối chạy xuống máu thịt mỡ hiển nhiên là từ trên người lao giả ngạnh sinh giật xuống tới lập tức long hành thiên không chút do dự đem trong miệng thịt mỡ nem sang một bên trong mắt tràn đầy căm ghét mặc dù long hành thiên nhất nôn không phát nhưng trong mắt l ử a g i ậ n đám người lại là thấy thật sự rõ ràng nhưng mà lão giả cũng không có nông chiều hắn thần lực hóa roi nặng nề mà quất vào long hành thiên trên mặt chân thần công kích đánh vào long hành thiên trên mặt không đau không nữa còn dám đưa n g ư ờ i cái kia rơ bẩn đồ vật đặt ở bản tiên trên mặt lần sau cũng không phải là thiếu một khối thịt đơn giản như vậy nói xong long hành thiên liền hai mắt nhắm nghiển lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say một chút cũng không để ý đến phản ứng của mọi người nhưng mà lão giả lại là cầm long hành thiên không có cách nào dù sao hắn chỉ là một vị chân thần cùng long hành thiên kém hai cái đại cảnh giới Coi như long hành thiên h ổ rơi đồng bằng cũng không phải hắn một cái ác quyển có thể làm sao một lát sau lão giả một lần nữa ngồi xuống lần này hắn cũng không có ngồi tại long hành thiên trên mặt mà là ngồi ở khoảng cách long hành thiên chỉ có chút xíu vị trí vị trí này long hành thiên cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng cắn không đến hắn tựa hồ là nghĩ đến thứ gì một cỗ tiếp lấy một cỗ trọc khí từ lão giả thể nội bãi x u ấ t lập tức long hành thiên lại bị trọc khí vây quanh trong ngủ mê long hành thiên cũng là trước tiên tất tỉnh nhìn xem không ngừng phóng thích t r ọ khí lao giả long hành thiên ý nghĩ đầu tiên chính là đem trước mặt trước mặt lão giả chém thành muôn mạnh linh hồn đánh vào mười nhưng mà long hành thiên làm không được bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn bên d ư ớ i một chút xíu tiên lực đều không thể vận dụng thậm chí bởi vì lão giả biến thông minh đem c h ọ c khí chi nguyên đặt ở cách hắn một ly địa phương muốn cắn đều làm không được bởi vậy long hành thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm c h ọ c khí chi nguyên không ngừng phóng thích c h ọ c khí đem hắn ba o khỏa may mắn long hành thiên đoạn thời gian kiêm một mực bị hoàng thiên cách c h ọ c khí h n g đúc đối với c h ọ c khí đã sinh ra một chút sức chống cự bởi vậy coi như hiện tại trọc khí nồng độ rất cao cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại chỉ là hơi để hắn cảm giác khó chịu sau một hồi lâu cho khí nồng độ đã cao đến không cách nào tưởng tượng long hành thiên rốt cuộc khó có thể chịu đựng sắc mặt trắng bệnh tói không ngừng lão giả nhìn thấy long hành thiên thảm trạng trong lúc n h ấ t thời trên mặt lộ ra mấy phần đắc y phong thủy luân chuyển ngươi như vậy lục nhà ta liền không sợ sẽ có một ngày hạ tràng so ta thảm hại hơn sao long hành thiên giữ vững tinh thần hung tợn nhìn chằm chằm lão giả trước mắt nhưng lão giả lại xem thường thản nhiên nói báo ứng ngươi nói báo ứng ở đâu nhưng mà sau một khắc báo ứng tới chỉ gặp một đạo tiên quan cấp tốc xuyên thủng thân thể của lão giả một lát sau lão giả ngã xuống đất không có khí tức người xung quanh nhìn thấy một màn này từng cái dọa đến chạy t ứ tán liền ngay cả hoàng thiên cách cũng chạy xa xa một k h ắ c cũng không dám dừng lại bởi vì vừa mới đạo tiên quan g kia vô thanh vô tức giết người ở vô hình liền ngay cả hoàng thiên cách cũng là hậu chi hậu giác bởi vậy hoàng thiên cách lập tức liền đánh giá ra chính mình không phải đối thủ của người nọ vì để tránh cho xuất hiện cửa thành cháy và đến cá giới ao tình huống hoàng thiên cách cũng là nói chạy liền chạy một k h ắ c cũng không dám chỉ hoãn đợi cho đám người t ứ tán ngũ chỉ sơn bên dưới khôi phục k ê n tĩnh trong hư không mới đi ra khỏi một người trung niên nam nhân người này chính là từ tiên giới đường xa mà đến cứu long hành thiên lý điển lý điển người rốt cuộc đã đến lại không đến ta chỉ sợ không chịu nổi vừa thấy được lý điển long hành thiên lập tức cũng là hai mắt đ ấ m lệ gâu gâu ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này ngay sau đó long hành thiên tương hắn gặp bi thảm tao n ộ hướng lý điển từng cái nói rõ không thể không nói so với lý điển thường thường không có gì lạ nhân sinh long hành thiên nhân sinh có thể nói là biến đổi bất ngờ ngươi nói là c h ấ n áp người của ngươi hư hư thực thực là một vị tiên ân không có khả năng phương thế giới này sớm đã không có thành tiên vật chất làm sao lại có người thành tiên đâu lý điển lắc đầu đối với long hành thiên lời nói sinh ra hoài nghi bằng không bằng vào ta lúc đó n g ụ y tiên đại viên mãn tu vi làm sao có thể tùy tiện bị hắn chấn áp long hành thiên tương như sắt thép sự thật b à y ở lý điền trước mặt quái thai quái thai không có thành tiên vật chất lại còn có thể thành tiên ta ngược lại thật ra muốn gặp ngươi một lần nói vị này kỳ nhân lý điền sờ lấy hàm dưới như có điều suy nghĩ nói cho nên ngươi trước tiên có thể đem ta cứu ra sao gặp lý điền chậm chạp không động long hành thiên cũng chỉ đánh thúc giục nói a a a trong lúc nhất thời quên lý điền vô vô bộ ngực tự tin nói yên tâm ta đã là địa tiên việc rất nhỏ chỉ mong đi chẳng biết tại sao long hành thiên có một loại dự cảm lý điền khả năng bổ không ra chấn áp hắn ngũ chỉ sơn ngay sau đó chỉ gặp lý điền mặt mũi tràn đầy tự tin đưa tay làm ra một cái trẻ dọc động tác k i ể m chế một chút đừng bổ tới ta long hành thiên nhắc nhở yên tâm ta làm việc đáng tin nhất chỉ mong đi giờ phút này long hành thiên chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lý điền có thể bổ ra ngũ chỉ sơn nếu như lý điền chân đích có thể làm được liền mang ý nghĩa hắn đem có thể tại phương thế giới này hoành hành không sợ nếu là làm không được vậy hắn không dám tưởng tượng dạ vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào ngay cả đ i ệ tiên cảnh giới lý điền đều không làm gì được hắn、muốn. một chiêu lực phách ngũ chỉ sơn lý điển giơ tay chém xuống oanh bốn một tiếng vang thật lớn sau vô sự phát sinh chấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn sừng sững bất động chương ba trăm m t ư ơ i năm h ư h ư thực thực t i ê n khí chương ba trăm m t ư ơ i năm h ư h ư thực thực t i ê n khí lý điển nóc sừng sốt nửa ngày mới phun ra mấy chữ sao a có thể có thể có lẽ đối với cái này sớm có dự cảm long hành thiên cũng không giống lý điển thất thố như vậy nhưng vẫn là có chút chấn kinh thân là điệu tiên cường giả lý điển vậy mà bộ không ra chấn áp hắn ngũ chỉ sơn quả thực có chút không phù hợp lẽ thường nghĩ đến có lẽ là lý điển vừa mới chưa hết toàn lực thế là long hành thiên chấn an nói có lẽ là ngươi vừa mới chưa hết toàn lực thử một lần nữa đi nghe nói như thế lý điển cũng là vì chính mình tìm được một cái lý do thất bại vội vàng phụ h ò a nói đúng đúng đúng ta vừa mới chỉ dùng một thành lực lượng bộ không gian cũng thuộc về thực bình thường nhưng mà chỉ có lý điển tự mình biết hắn nói ra lời nói này lúc đến c ũ n g có bao nhiêu hư đường đường địa tiên coi như chỉ dùng một thành lực lượng cũng đủ để lấy đi bất luận một vị nào nhân tiên tính mệnh t h ú n g chi là phá vỡ nhân tiên bố trí một chút thủ đoạn nhỏ không sai cho tới nay lý điển đều cho rằng trấn áp long hành thiên người chỉ là một cái nho nhỏ nhân tiên dù sao phương thế giới này chỉ là hạ giới có thể đạn sinh ra một vị nhân tiên đã là không thể tưởng tượng n ọ i chuyện húng chi phương thế giới này đã mất đi thành tiên vật chất nó thế giới sinh linh không có khả năng thành tiên bởi vậy lý điển trước đó suy đoán chấn áp long h à n h thiên người có lẽ là tại phương thế giới này mất đi thành tiên vật chất trước đó thành tiên nhưng tối đa cũng chính là nhân tiên bởi vì hạ giới cực hạn chính là nhân tiên muốn thành t i ể u địa tiên nhất định phải tiến về tiên giới cho nên lý điển đối với lần này hạ giới chi hành có tuyệt đối tự tin nhưng mà hiện thực lại là hung hăng đánh mặt của hắn một phen bản thân lừa gạt sau lý điền tập hợp lại chu thân tiên lực của q u ậ n hét lớn một tiếng hướng phía trước mặt ngũ chỉ sơn lần nữa bổ ra một trường lần này lý điền có thể nói là đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra một trường qua đi ngũ chỉ sơn sừng sững bất động lý điền bàn tay lại s ư n g giống một cây móng heo hay là giống như lần trước lý điền túng làm dốc hết toàn lực cũng khó có thể tại ngũ chỉ sơn trên thân núi lưu lại một tia vết tích lần này lý điền cũng tìm không được nữa biện giải cho mình điểm b ộ t người đường đường một điệu tiên cương giả vậy mà tại hạ giới an quả đang chấn áp người tới của người đấy là người phương nào ta không biết người nọ có tiên huy Chỉ nhớ rõ người rõ k i cái a là một p h i t h ư ờ n g trẻ tuổi tiểu bối, ư ớ có chừng chỉ c h ơ nói l ý Điển đ ộ t nhiên đánh Long Hành Thiên lời nói, lời gãy một mặt c h ấ vấn t mà hỏi t hiện m chờ chút, n g ư ơ nói hắn chỉ có hơn 200 tuổi. Không có nói có có tuổi. i chỉ chờ h đùa ớp. nhiên lý điền có chút không quá tin tưởng long hành thiên lý do thoái t h ắ c không có ta là chăm chú mặc dù long hành thiên trước đó cũng không hỏi tham dạ vũ tục danh nhưng hắn cũng là lượm dạ vũ hai mắt tự nhiên cũng là nhìn ra dạ vũ niên kỷ nếu không lúc đó cũng sẽ không bắt đầu sinh nhượng lại dạ vũ đối với h ắ n túi đầu xương thần ý nghĩ mặc dù dạ vũ lúc trước để lộ ra khí tức chỉ là ngụy tiên sơ kỳ nhưng trẻ tuổi như vậy ngụy tiên túc lấy chứng minh thiên phú của hắn trên hắn xa xa đem hắn nạp làm chính mình dùng so ăn hết hắn càng có giá trị nhưng mà dạ vũ vậy mà giả heo ăn thì hổ cuối cùng hắn thành cái k i a buồn cười thẳng hề không có khả năng tuyệt không có khả năng hơn hai trăm tuổi tiên tuyệt không có khả năng lý điền lắc đầu phủ định nói mặc dù lý điền cũng không phải là chưa nghe nói qua có người hai trăm tuổi liền có thể thành tiên nhưng đó là tại tiên giới tại trong tiên giới không thiếu có thiên tài ngắn ngủi trăm năm liền có thể thành tiên trong đó một chút càng là vừa ra đời chính là tiên nhân trực tiếp ở lúc hàng bắt đầu nhưng vẫn là câu nói kia đó là tại tiên giới dù sao tiên giới cùng hạ giới tồn tại cách biệt một trời mặc kệ là thành tiên cần có tiên khí hay là tài nguyên đều là hạ giới không thể so sánh nổi thành tiên so với hạ giới cũng càng dễ dàng chớ nói chi là tiên giới tuyệt đại đa số thiên tài đều sinh ra ở thế lực lớn từ trong bụng mẹ liền so hạ giới bên trong người dẫn trước một mảng lớn hạ giới tài nguyên thiếu thốn tu luyện độ khó tự nhiên so tiên giới lớn húng chi thế giới bình thường thành tiên vật chất ít đến thương cảm bởi vậy muốn thành tiên cần tốn hao vô cùng dài thời gian lấy lý điện chính mình nêu ví dụ hắn cũng là ở hạ giới hao tốn bảy trăm linh năm vừa rồi đắp đạo thành t i ê n cái này đã coi như là rất nhanh ở hạ giới có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài tốn hao ngắn ngủi hai trăm n ă m thời gian liền có thể hạ giới thành tiên đây quả thực là thiên phương giả đ ả m lý đ i ể n không tin cũng không dám tin lý đ i ể n cho là nhất định là người kia sử dụng chướng nhãn pháp long hành thiên tài không có nhìn ra người kia số tuổi thật sự dù sao tiên giới không thiếu có người ưa thích giả bộ n a i t ơ long hành thiên tài thiên giới thời gian quá ngắn căn bản không biết được tiên giới nước sâu bao nhiêu lại tu vi quá thấp cho nên mới không có nhìn không đến đối với nhất định là như vậy càng đi suy nghĩ sâu xa lý điền việt cảm thấy mình lo di hoàn mỹ tới cực điểm a long người ta đều hẳn là biết được muốn ở hạ giới thành tiên có bao nhiêu gian nan bởi vậy ngươi cảm thấy hơn hai trăm tuổi tiên khả năng sao ta cho rằng ngươi nhất định là chúng người kia t r ư ớ n g nhan pháp lý điền thấm thiên nói ra t r ư ớ n g nhan pháp long hành tiên lông mày cao lại trong miệng nói nhỏ t r ư ớ n g nhan pháp thật lạ như vậy phải không thật chẳng lẽ như lý điền nói tới bởi vì dạ vũ sử dụng t r ư ớ n g nhan pháp bởi vậy hắn mới không có nhìn ra dạ vũ tu vi cùng số tuổi thật sự sao chẳng biết tại sao luôn cảm giác lý điền phỏng đoán không đáng tin cậy nhưng mà hắn lại n g h ĩ không ra có thể phản bác lý đ i ề n điểm dù sao từ đầu đến cuối hắn thấy không rõ dạ vũ đại khái là bởi vì hắn thực lực không bằng dạ vũ đi dù sao hắn tại tiên giới chỉ đợi ngắn ngủi thời gian một năm chỉ là một cái nho nhỏ nhất phẩm nhân tiên rơi xuống cảnh giới sau càng là chỉ có mụy tiên đại viên mãn tu vi có lẽ dạ vũ ở trên tiên lộ so với hắn đi được càng xa luôn cảm giác không để ý đến một kiện vô cùng trọng yếu sự tình linh quang nói lên long hành thiên r ô n g to m ộ t câu lao lý ngươi đến cùng được hay không a dù sao cũng là địa tiên làm sao còn không có đem t ạ cứu ra đổi đề tài lý điền trên mặt lộ ra một chút khó xử không phải hắn không muốn là hắn thật làm không được trước mắt ngũ chỉ sơn đơn giản so tiên giới q u ạ n g mỏ còn cứng hơn tiên giới q u ạ n g mỏ nhiều huy động vài cái s ẻ n tốt xấu còn có thể dung chuyển một phần nhưng trước mắt ngọn núi này bốn đào không nổi vệnh lên bất động bổ không ra ngay tại v ừ a mới lý điền đã thử vô số loại phương pháp như cụ không cách nào dung chuyển ngũ chỉ sơn mảy may cả tòa ngũ chỉ sơn giống như là bị lực lượng nào đó chăm chú lay cùng một chỗ từ ngoại bộ căn bản là không có cách phá hư vô cùng kỳ dị trong lúc nhất thời lý điền thậm chí hoài nghi trước mặt không phải núi mà là đặc thù nào đó tiết ký có lẽ nguyên nhân chính là như vậy lấy lực lượng của hắn cho nên mới không cách nào dùng chuyển ngọn núi lớn này tiên khí liền ngay cả hắn cái này đ ị a tiên đều không có tại tiên giới lăn lộn vô số thời gian tuyến nguyện cho tới bây giờ trong tay hắn đều chỉ có hai kiện bán tiên khí một món trong đó hay là làm quáng nô lúc dùng s ẻ n g sắt dù sao cũng là tiền quáng đương nhiên kém nhất cũng phải bán tiên khí mới có thể đem nó khai thác đi ra có thể nói bây giờ lý điền nghèo đến đinh đương hưởng tài nguyên tất cả đều dùng tại cảnh giới đột phá bên trên tiên khí cũng chỉ là dừng lại tại thấy qua phương diện bên trên Bởi vậy, khi lý điền lần nữa nhìn về phía trước mặt tòa này hư hư thực thực tiên khí ngũ chỉ suốt lúc trong mắt không có chút nào ngoại ý muốn lộ ra vẻ tham lam chương ba t r ư ờ i sáu phía sau nói nói xấu chương ba t r ư ờ i sáu phía sau nói nói xấu có lẽ là lý điền ánh mắt quá c h â n trụi liền ngay cả long hành thiên đều cảm giác hơi khó chịu lao lý nghĩ gì thế ngay vậy lý điền lấy lại tinh thần không có gì chỉ là đang nghĩ trước mặt ngọn núi này đến cùng nên như thế nào dịch chuyển khỏi dịch chuyển khỏi đừng nói dỡn hẳn là ngươi muốn học ngu công rời núi ta chẳng qua là cảm thấy ngọn núi này có lẽ cũng không phải là núi mà là một kiện tiên khí câu nói này cũng là lập tức ở long hành thiên bên thai nổ tung tiên khí ngươi có thể có căn cứ không có ta chỉ là suy đoán lập tức long hành thiên thất vọng thở dài một hơi coi như núi này thật là tiên khí nhưng ngươi cũng không phải tiên khí chủ nhân làm sao có thể điều khiển tiên khí ai tùy theo long hành thiên não hải linh quang nói lên giống như là nghĩ đến thứ gì liền nói ra ta nhớ được trong vùng tịnh thổ không chỉ một tòa giống như vậy núi ngươi đi xem một chút đi có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối tức dưới mắt muốn đem long hành thiên đi ra cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác long hành thiên bản nhân tự nhiên cũng là biết được điểm này bởi vậy hắn mới khiến cho lý điển đi nhìn một cái mặt khác ngũ chỉ sơn lý điển nhất lộ đi tới mặt khác ngũ chỉ sơn vị trí cùng chấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn khác biệt nơi này ngũ chỉ sơn nhỏ hơn rất nhiều mà lại dây núi tương liên kéo dài không dứt. duy nhất giống nhau thì là mỗi một tòa ngũ chỉ sơn đều chấn áp một người lý điển cũng là ẩn tàng khí thức cải biến dung mạo đi tới đi vào đáp xuống nơi này một phen nghe ngóng sau lý điển cũng là biết ngũ chỉ sơn xuất từ tịnh thổ chủ nhân tri thủ phạm là khiêu khích tịnh thổ chủ nhân quyền uy người đều sẽ bị vô tình chấn áp tịnh thổ chủ nhân nghe được bốn chữ này lý điền hơi nhúng mày có lẽ hắn đồng dạng cũng là chấn áp long hành thiên người nhưng mà thân thức của hắn đã đem tịnh thổ đều tìm khắp cả vẫn không thể nào tìm tới tịnh thổ chủ nhân vị trí còn có một cái chuyện trọng yếu đó chính là hắn tại thăm dò tin tức thời điểm phát hiện có không ít người nâng lên một cái tại tịnh thổ người hành hung người kia không hề nghi ngờ chính là hắn không ít người càng là tại cầu nguyện cầu nguyện tịnh thổ chủ nhân xuất thủ chấn áp hắn nghe đến mấy cái này người cầu nguyện lý điền tâm bên trong cười lạnh chấn áp hắn đây quả thực là hắn nghe qua nhất nghe tốt một chuyện cười hắn đều nhảy nhót nhiều ngày như vậy cũng không gặp tịnh thổ chủ nhân xuất thủ chấn áp hắn. có thể nghĩ cái gọi là tịnh thổ chủ nhân hữu danh vô thực dựa vào một kiện tiên khí ư ớ c hiếp nhỏ yếu gặp được hơi lớn mạnh một chút người liền trốn tránh không dám ra đến tuy theo lý điền lặng lẽ một trường đánh vào một tòa nhỏ bé ngũ chỉ sơn cùng trước đó một dạng ngũ chỉ sơn sừng sững bất động người xung quanh đều không có phát giác gì thường hết thể nhưng tại tâm lý điền liền vô thanh vô tức rời đi bất quá ba giờ đầu thời gian lý điền liền trở lại ta cho là c h ấ n áp ngươi ngũ chỉ sơn có cực lớn khả năng chính là một kiện đặc thù tiên khí ngươi là dò thăm một chút tin tức sao không có lý điền lắc đầu tiếp tục nói ta cũng chỉ là suy đoán còn có ngươi không có phát hiện một chuyện không vấn đề gì tinh thổ chủ nhân cái tia c h ấ n áp người tới của ngươi hiện tại cũng chưa từng xuất hiện theo lý thuyết ta tại tịnh thổ giết người tương đương khiêu khích nó quyền uy lẽ ra xuất thủ c h ấ n áp ta thế nhưng là hắn cũng không có ý của ngươi chẳng lẽ là mặc dù long hành thiên im bặt mà dừng nhưng dù sao cũng là nhiều năm h ả o hữu hai người cũng là không gì sánh được an ý nguyên lai tưởng rằng vùng tịnh thổ này chủ nhân lớn bao nhiêu năng lực đâu ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi hiếp yếu sợ mạnh đồ vật kém chút đem ta hù dọa lý điền một phen tràn đầy đối với dạ vũ xem thường tiếp、lấy. lý điền lần nữa khẩu suất của nôn trốn trốn tránh tránh ra hỏa nếu để cho ta bắt hắn lại chắc chắn sẽ để hắn đẹp mắt còn có cái này tiên khí người tài mới có cũng nhất định phải để hắn giao ra đối với a long ngươi nói đúng nhưng mà một giây sau lý điền liền ý thức được không thích hợp thanh em này giống như không phải đến từ long hành thiên giống như là một người khác hoàn toàn lập tức lý điền đ ỗ n g nhiên hướng phía long hành thiên nhìn lại chỉ gặp long hành thiên đôi môi mím chặt không giống như là chính mình cách làm ngược lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô danh cưỡng chế ngậm kín miệng a long chỉ gặp long hành thiên ánh mắt rơi vào phía sau hắn lý điền cũng l à ý thức được cái gì lần nữa đ ô n g nhiên quay đầu liền thấy một thanh niên vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mắt của hắn cả hai chỉ là cách xa nhau mười m khoảng cách mười m khoảng cách hắn vậy mà không có phát giác có người tới gần đây là để hắn kinh ngạc nhất sự tình nhưng mà thua người không thua trận lý điền bày ra điệu tiên uy nghi thản như nói ngươi chính là tịnh thổ chủ nhân xem như thế đi thả bằng hưu của ta chúng ta lập tức rời đi a không phải nói phải cho ta đẹp không thậm chí càng cướp đi ta tiên k h í sao dạ vũ khét cười một tiếng trong mắt lóe lên một t i ế nghiền ngẫm tại người khác phía sau nói nói xấu còn bị nghe được không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ lúng túng sự tình vị bằng hữu này một câu nói đùa mà thôi không coi là thật còn xin ngài thứ lỗi đối mặt có chút âm dương quái khí dạ vũ lý điền cũng không có sinh khí mà là trước tiên t r ị u vua sở dĩ thái độ chuyển biến to lớn như thế là bởi vì lý điền nhìn không thấu dạ vũ từ dạ vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn lại đến hiện tại hai người giao phong ngắn ngủi lý điền từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ dạ vũ thực lực đây cũng là hắn nhượng bộ căn bản nguyên nhân nếu là thực lực đối phương không bằng hắn hắn sẽ lập tức xuất thủ nhưng bây giờ hiển nhiên không phải loại tình huống này đối thủ thực lực không biết hắn cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hắn bất đắc dĩ lý điển cũng chỉ đ á n h mở miệng lần nữa đạo h ư u tu hành lộ từ từ nhiều cái bằng h ư u dù sao cũng tốt hơn nhiều cái định nhân ngày sau đạo h ư u tiến về t i ê n giới cũng nhiều cái cậy vào không phải sao nghe nói như thế dạ vũ cười cậy vào chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ địa tiên hẳn là có thể tại tiên giới một tay che trời phải không nho nhỏ địa tiên bốn chữ này để lý điển trên khuôn mặt nhiều một tia t ứ c giận mặc dù đ ị a tiên tại tiên giới tính không được cái gì nhưng cũng là trở thành tiên giới chính thức cư dân yêu cầu dù sao cũng là có một ít phân lượng cứ việc lý điển hiện tại lên cơn giận dữ nhưng v ì đại cục c â n nhắc hắn hay là n h ì n xuống đạo hưu chưa từng đi tiên giới tự nhiên không rõ ràng đ ị a tiên tại tiên giới phân lượng đ ị a tiên rậm chân một cái tiên giới run ba run vì tăng lên địa vị của mình lý điển kiểm không chân thật đáng tin đối đ ị a tiên cảnh nói ngoa thật tình không biết hết thầy đều bị dạ vũ xem xấu thưởng thức lý điển như là thằng hề biểu diễn dạ vũ khỏe miệng rơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười nhưng mà lý điển đối với đây hết thầy lại là hoàn toàn không biết gì cả Vẫn như cũ một phen nước bên ọ t từ tung sau, lý điển biểu diễn cuối cùng kết thúc. Một bay biểu b sau, cuối Điển diễn cùng Lý long hành thiên cũng là lần thứ nhất biết được lý điển có loại bản lãnh này nói mạnh miệng đều không cần bản nháp nếu không phải hắn tại tiên giới đợi qua một đoạn thời gian khả năng thật sẽ bị g i a o đ ọ n quẻ sở dĩ như vậy biết a n nói đều là bởi vì lý điển tại tiên giới đợi đến quá lâu bản sự khác không có học được nói mạnh miệng bản sự ngược lại là cùng một cái thợ mỏ già học được cái mười phần mười cứ việc lý điển khẩu tại không sai nhưng hoan ngôn chúng quy là hoan ngôn không làm được thật nhưng mà lý điển tự cho là không chê vào đâu được cũng là lập tức rèn sát khi còn nóng đạo hưu kết giao bằng hưu như thế nào kết giao bằng hưu có thể a ta thích nhất kết giao bằng hưu nghe được câu này lý điển trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý mừng mừng thầm trong lòng hắn thành công tương dạ vũ lửa dối quẻ thật tình không biết hắn những tiểu động tác này đều bị dạ vũ nhìn ở trong mắt đang lúc lý điển tự cho là được chuyện thời khắc dạ vũ cũng là đột nhiên mở miệng kết giao bằng hưu có thể bất quá ta chứ phải thử một chút thực lực của ngươi như thế nào dạ vũ giọng nói vô cùng là bình thản không hề giống là đang trưng cầu ý kiến ngược lại mang theo một cỗ uy hiếp ý vị hắn ý tứ đã hết sức rõ ràng đánh một trận thắng chính là bằng hữu thua liền trở mặt sự tình phát triển nghiễm nhiên vượt ra khỏi mong muốn trong lúc nhất thời lý điển lại ngu ngơ tại nguyên chỗ cũng không nói lời nào đối mặt trầm mặc lý điển dạ vũ cũng không có trước tiên thúc giục lý điển trả lời chắc chắn mà là lẳng lặng chờ đợi lý điển hoàn hồn dù sao hắn những vật khác không có liền thời gian nhiều lắm tự nhiên cũng là chờ được nhưng lý điển dù sao cũng là sống vô số thời gian lão cộ đồng không lâu lắm cũng lấy lại tinh thần đến đại nao cấp tốc vận chuyển trình lý tốt mạch suy nghĩ tốt nếu đạo hư vậy tại hạ vui lòng phục hồi hiện tại đã đến bất đắc di cục diện coi như lý điển không muốn đáp ứng cũng nhất định phải đáp ứng trong lúc nhất thời một trận đại chiến hết sức căng thẳng đang lúc lý điển chuẩn bị ra tay trước thời điểm dạ vũ khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong từ từ nói nếu là u ậ b ả n cũng phải có chút tặng thưởng không phải vậy quá mức không thú vị nghe được câu này lý điển trầm tính lại mở miệng nói không biết đạo hưu muốn loại nào tặng thưởng đâu hơi suy tư một phen dạ vũ hồi đáp không bằng liền lấy món kia tiên khí là tặng thưởng đi dạ vũ chỉ, chỉ trấn áp long hành thiên ngũ chỉ sơn cũng chính là lý điển coi là tiên khí nghe vậy lý điển ánh mắt trở nên lửa nóng không gì sánh được thậm chí lập tức muốn đem tiên khí chiếm làm của riêng thật tình không biết nào có cái gì tiên khí cái gọi là tiên khí đều là hắn tự cho là tiên khí nhưng mà lý điển nghiễm nhiên đã bị tiên khí làm choáng váng đầu góc cũng là lập tức đáp ứng tốt rất tốt người thắng tiên khí sẽ là của ngươi nhưng nếu như ngươi thua kết quả của ngươi liền cùng bên cạnh ngươi vị này một dạng tại tiên khí dụ hoặc bên dưới lý điển cũng là một tiếng đáp ứng đạo hữu ta đồng ý lập tức ngũ chỉ sơn chân núi cũng thành hai người chiến trường mặc dù không có trọng tài nhưng cái này cũng không hề vững、bận. một câu im ắng khai trên sau lý điển trên thân lôi quang lóe lên một thanh cao chừng ba t h ư ớ c truy bị hắn nắm trong tay thân truy đen bóng bị một đạo lại một đạo trắng m u ố t lôi quang v ư ợ quanh cho người ta một loại nặng nề g h lực lượng cảm giác đây cũng là một kiện bán tiên khí lý điển dùng nhất vũ khí tiệt tay hiện nhiên vì thu hoạch được món n i a tiên khí lý điển cũng là dự định s ử x u ấ t chính mình bản lĩnh giữ nhà từ đầu đến cuối dạ vũ thần sắc không động chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chưa từng lộ ra vũ khí trên thân càng là không có nửa phần tiên lực ba động tựa như cũng không có đem lý điển để vào mắt đối với cái này lý điển trong mắt lóe lên một tia không vui ngươi xuất thủ trước đi. làm một vị thanh niên năm tốt dạ vũ thời khắc tuân theo kính giả yêu trẻ nguyên tắc nghe nói như thế lý điển trong mắt không vui lập tức bị vui sướng thay thế dù sao xuất thủ chức có thể chiếm trước tiên cơ trước đó hắn cũng vẫn muốn làm như vậy bất quá trở ngại mặt mũi chưa bày ra hành động bất quá nếu đối thủ đem cơ hội bày ở trước mặt hắn hắn tự nhiên muốn bắt lấy ngay sau đó lý điển tay cầm đại truy một câu nói nhảm cũng không có như mũi tên rời cùng một dạng phóng tới dạ vũ cùng lúc đó lý điển toàn thân lôi đỉnh quần quận trong một chớp mắt liền nổ tung gào thét lôi đỉnh bao trùn toàn trường coi như có chút ý tứ tắm rửa tại trong lôi hải dạ vũ trên mặt thần sắc cũng không xuất hiện biến hóa quá lớn vẫn là trước sau như một nhà n h ạ t sau một khắc lý đ i ể n đã đi tới trước người hắn một thanh v á c lên vô số hồ quang điện đại truy bị nó g ơ lên cao cao không có một khắc do dự liền hướng phía dạ vũ đỉnh đầu trùng điệp rơi xuống cùng lúc đó lý đ i ể n trong mắt tràn đầy vui sướng khoe miệng đường con thậm chí đã liệt đến sau t hai dễ bởi vì hắn đã thấy thắng lợi hình ảnh nhưng mà chỉ gặp dạ vũ không nhanh không chậm rỗi ra một ngón tay trong lúc nhất thời tất cả động tác phản phất bị thả chậm lý điền thấy rõ ngón tay cùng đại truy gặp nhau theo lý thuyết một ngón tay tại cao chừng ba nhưng chẳng biết tại sao lý điền ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt chỉ gặp ngón tay điểm nhẹ tại trên đại truy lúc đầu thế không thể đỡ đại truy vậy mà tại giờ khắc này dừng lại bị một ngón tay nạnh sinh sinh lay tại không trung mặc kệ lý điền xử x u ấ t khí lực lớn đến đâu đại truy vẫn như c ũ không cách nào tiến lên mảy may thấy thế lý điền mang theo đại truy nhanh lùi lại mấy chục bước hải lượng lôi đỉnh cũng là trước tiên hướng phía dạ vũ phương hướng cùng nhau tiến lên vô số lôi đỉnh tại dạ vũ bốn phía như là quần phong mưa rào một dạng điên quần oanh tạc trong lúc nhất thời dạ vũ lại bị quần bạo lôi hải báo khỏa không thấy bóng dáng lý điền cũng tại lúc này lộ ra dáng tới cười trong giọng nói mang theo đắc ý tiểu bối ngươi còn quá non kỳ thật vừa mới đại truy bất quá là giả thoáng một chiêu vì che đậy địch nhân h a i mắt chân chính tiết mục á p chảo hay là những n à y điên cuồng đánh nổ lôi đ ỉ n h lý điền tu chính là lôi pháp đối với lôi pháp vận dụng cũng là có giải thích của mình hắn thấy lôi điện sức sát thương cực mạnh so với hỏa pháp càng sâu lôi đ ỉ n h uy lực nổ tung tự nhiên cũng so hỏa diễm uy lực nổ tung càng mạnh vô số lôi đ ỉ n h như là giống như mưa to gió lớn liên tiếp không ngừng tại cùng một cái vị trí tại cùng là một người trên thân không ngừng nổ tung người bình thường căn bản khó mà ngăn cản không biết qua bao lâu lý điền cảm nhận được mệnh dù sao thao túng số không thể đếm lôi đ ỉ n h cần tiêu tốn rất nhiều tiên lực mặc dù hắn là địa tiên thời gian dài duy trì hải lượng tiên lực chuyển vận cũng là mười phần khó khăn sở dĩ mại cho đến tiên lực sắp kiệt quệ lúc còn không ngừng tay là bởi vì hắn còn không biết giả vũ sống hay chết mênh mông trong l ô i hải từ đầu đến cuối đều không thể cảm giác được sinh mệnh khí tức lý điển trong lúc nhất thời không cầm nổi phân tức nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý nhất cổ tắc k h í lại mà suy ba m à kiệt bởi vậy không đến tiên lực hao hết một khắc này lý điển không dám dừng lại bên dưới dù sao đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất nếu như một chiêu này đều không thể chương ba trăm mười tám kiếm gãy lao giả chương ba trăm mười tám kiếm gãy lao giả một k h ắ c đồng hồ sau lôi bạo dần dần l ắ n g lại cái này cũng đã chứng minh lý điển thể nội tiên lực đã hao hết lúc đó lý điển đầu đầy mồ hôi thở h ư n g hụt thân thể bị mọi mẹ xâm chiếm chỉ còn lại có đưa tay khí lực nhưng mà lý điển ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào trước mặt dần dần biến mất lôi h ả i thượng một đôi m ệ t m ỏ i con mắt viết đầy tâm tình khẩn trương giờ phút này hắn thực sự muốn biết dạ vũ sống hay chết cũng hoặc là là bản thân bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu vô luận là chết hoặc là trọng thương với hắn mà nói đều là một tin tức tốt duy trì có không có khả năng là đang yên đang lành đứng ở nơi đó thời gian từng phút từng giây trôi qua giống như lý điển trái tim một dạng cũng đang khẩn trương nhảy lên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không người biết được lý điển hiện tại đến cùng đến cỡ nào khẩn trương cho dù là tại cách đó không xa bị phong bế môi lời ư không cách nào ngôn ngữ long hành thiên cũng giống vậy cùng lý điển một dạng long hành thiên cũng là hy vọng lý điển năm t h ắ n g dù sao trận chiến đấu này cũng tương tự liên quan đến lấy tự do của hắn bởi vậy hai người ánh mắt cũng là như dự liệu bên trong đồng bộ nhìn chằm chằm sắp biến mất lôi hải một k h ắ c cũng không dám n y mắt lại qua nửa khắc đồng hồ lôi hải hoàn toàn biến mất khi thấy dạ vũ đang yên đang lành đứng ở nơi đó lúc hai người nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết chỉ một thoáng lý điền thân thể mềm n h ũ n tê liệt ngã xuống trên mặt đất có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi có lẽ là bởi vì nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết dạ vũ hay là như trước đó một dạng toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại khí tức bình ổn thậm chí một thân y phục đều không có xuất hiện một chút xíu tổn hại dù sao hắn tiên lực đã hao hết coi như sau cùng dãy ruột đều làm không được đang lúc lý điển chuẩn bị an tâm chịu chết thời điểm trong ngực đột nhiên bay ra một thanh kiếm gãy lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía dạ vũ biến cố này để lý điển đều có chút trở tay không kịp lập tức lý điển ánh mắt chuyển hướng trôi kia bay ra ngoài kiếm gãy cuối cùng nhớ ra trước mắt thanh kiếm gãy này lai lịch thanh kiếm gãy này là cùng hắn cùng một chỗ đào q u a n g thợ mỏ ra đưa cho hắn hai người là bị chia làm một tổ đào q u a n g mối nối quan hệ coi như không tệ theo thợ mỏ ra lời nói hắn cũng họ lý đợi tại hầm mỏ nỗi thời gian ngay cả chính hắn cũng nhớ không rõ. hai người thời khắc phân biệt thợ mỏ già đưa cho hắn một thanh kiếm gãy để hắn cất thật kỹ lưu cái kỷ niệm lúc đó hắn cũng không để ở trong lòng cũng chỉ đem hắn tạm thời thu vào liền không tiếp tục quản cho đến hôm nay thanh kiếm gãy này đột nhiên từ hắn thể nội bay ra hắn mới ý thức tới thanh kiếm gãy này có lẽ cũng không đơn giản thường thường không có gì lạ kiếm gãy chợt nhìn không có bất kỳ cái gì lực sát thương nhưng khi hắn cẩn thận nhìn lên mới phát hiện bên trong có cả à k h ô n bán ra kiếm gãy chẳng biết lúc nào phóng xuất ra một sợi hồ con đ i ệ mặc dù chỉ là một sợi lại làm cho linh hồn của hắn không tự giác run dày thân thể cũng đang không ngừ vẹn vẹn một chút lý điển liền hiểu cái này một sợi hồ quang điện ẩn chứa lực lượng đủ để giết chết hắn đây tuyệt đối là siêu việt địa tiên lực lượng hơn nữa còn không chỉ một chút giờ phút này lý điển không khỏi hoài nghi cùng hắn cùng một chỗ hợp tác lâu như vậy thợ mỏ ra thật chỉ là một tên người bình thường tiên sao hay là thanh kiếm gãy này chỉ là hắn ngoài ý muốn đoạt được coi là chỉ là một thanh p h ổ thông kiếm gãy mới đem truyền tặng cho hắn hết thầy hết thầy đối với lý điển mà nói tất cả đều là mê cùng lúc đó trôi này thần bí kiếm gãy cũng làm cho lý điển thấy được hy vọng lần nữa trở lại tiên giới hy vọng lý điển khẩn trương nhìn xem bay về phía dạ vũ kiếm gãy nội tâm không ngừng têu gào thanh đ o ạ n kiếm này nhất định phải tương dạ vũ trọng thương tốt nhất là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu loại kia sở dĩ như vậy là bởi vì trong lòng của hắn còn đọc dạ vũ trong tay món kia tiên khí thiên dục dư chi không lấy tất có tội trạng nhưng mà lý điển tính toán cuối cùng sẽ thất bại chỉ gặp dạ vũ từ từ dối ra hai ngón tay thời gian cũng là năm chắc đến vội vặn tại kiếm gãy chính giữa mi tâm thời khắc cuối cùng kẹp lấy nó trong nháy mắt hai ngón tay ở giữa kiếm gãy hóa thành bột mịt tan theo gió một màn này cũng làm cho lý điển nội tâm một lần nữa dấy o ngay Có chết thể giết chết hắn g kiếm v ậ sau đó dạ vũ ánh mắt rời về phía lý điển thời khắc này lý điển còn không có từ dạ vũ nhẹ nhõm bóp nát thanh kiếm gãy kia trong tấm hình đi tới lại bị dạ vũ ánh mắt lạnh như băng để mắt tới sau trong lúc nhất thời hạ tam lộ vậy mà ướt nhưng mà lý điển lại không quản được nhiều như vậy lập tức hướng phía dạ vũ giải thích nói tiền bối vừa mới kiếm gậy thật không phải là ta lý điền sợ sệt dạ vũ sẽ đem kiếm gậy trách nhiệm quy tội đến trên người mình cũng sẽ giống bóp nát kiếm gậy một dạng bóp nát hắn nhưng lý điền đúng là suy nghĩ nhiều dạ vũ đương nhiên biết rõ thanh kiếm gậy kia không có khả năng đến từ lý điển bởi vậy lý điển lo lắng hoàn toàn là dư thừa ngay sau đó dạ vũ không có quá nhiều giải thích chỉ là chậm rãi giơ tay lên cũng nói khẽ trên trời có hơi cơ lý điển đương nhiên không biết được đây là ý gì nhưng long hành thiên lại là không gì sánh được rõ ràng chỉ gặp một tòa nguy nga tráng quan n ũ chỉ sơn từ lý điển đầu đính rơi xuống cùng long hành thiên kết quả giống nhau lý điển cũng bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn bên dưới không nhúc nhích được không qua đêm vũ hay là thiệt tâm cố ý để hai tòa ngũ chỉ sơn đứng đối mặt nhau để bọn hắn h ả o bằng hưu ở giữa có thể thường xuyên trò chuyện tiết kiệm bình thường cô độc t ị c h m ị c h dạ vũ thỏa mãn nhìn trước mắt kiệt tác vụ vô, vô tay liền biến mất tại nguyên chỗ năm tiên giới một chỗ thường thường không có gì l ạ hầm mỏ vô số quán g nô giống bình thường một dạng cẩn trọng đào quáng đông nhiên hầm mỏ chỗ sâu chuyển đến gầm lên giận dữ vô số quán nô không kịp làm ra phản ứng tại chỗ tử vong một lúc lâu sau trong hầm mỏ đi ra một tên y phục làm lũ lao giả sắc mặt lao giả âm t r ầ m không gì sánh được nó khí tức thậm chí đem không khí bốn phía đều đông kết xa xa quáng nâu không có một cái nào dám tới gần lao giả thậm chí bình thường ngang ngược cản d ỡ giám sát cũng có rúm lại tại chỗ rất xa không dám lên nửa trước bước đi giáo huấn vị lao giả này bởi vì ai đều có thể nhìn ra trước mắt vị lao giả này cũng không phải là loại lương thiện trên thân nó sát khí đã nồng đậm tới cực điểm nếu là tùy tiện tới gần rất có thể liền bị tại chỗ giết chết không cần hoài nghi chỉ dựa vào khí tức đám người liền có thể đánh giá ra lao giả có thực lực này thậm chí liền ngay cả nơi này giám sát đầu lĩnh đều không phải là đối thủ của nó Giờ p ba trăm này, mười、so、chín như khi hông hống hóa thiên lão nhân chương ba trăm mười chín như khi hông hống hóa thiên lão nhân tiên giới khảm vực thời gian qua đi vô tận tới nguyện hóa thiên lão nhân rốt cuộc xuất thế kỳ vũ tiên chủ tướng anh mắt nhìn về phía xa xôi càn vực một tiếng nói nhỏ Đồng đạo đánh nhiên, cường hoành chân nhưng khí trời tới, một tức tử lần vũ tiên hứa cựu không thấy người ta sao xa lạ một vị tướng mạo công chính hai đầu lông mày mang theo vài phần vương bá chi khí nam tử mặc hoa phục xuất hiện lần vũ trước mắt đâu có đ â u có quan h à n h ngươi quá lo lắng một phen hàn huyên sau hai người cũng là tiến nhập chính để hóa thiên lão nhân xuất thế không biết lần vũ thấy thế nào ngay vậy lần vũ tiên chủ mỉm cười cũng là đã sớm dự liệu được quan hoành tiên chủ sẽ ném ra ngoài cái này khó giải quyết năn đề bởi vậy đã sớm nghĩ kỹ đối sách đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi theo hắn đi thôi mặc dù biết được lân vũ tiên chủ phật hệ nhưng chưa từng nghĩ lại như vậy phật hệ quan hoành tiên chủ khịt mũi coi thường khi lân vũ tiên chủ nói đến ra đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi loại lời này cũng không biết năm đó hóa thiên lão nhân đi ra vén gió làm loạn ai nhất sốt ruột hiện tại nguy cơ giải trừ liền mặc kệ là thật không sợ hóa thiên lão nhân cái thứ nhất tìm hắn để gây sự sao dù sao lúc trước trấn áp hóa thiên lão nhân lân vũ tiên chủ xuất lực nhiều nhất ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn nhất hóa thiên lão nhân muốn tìm phiền phức cũng hẳn là cái thứ nhất tìm hắn mới đối bất quá hóa thiên lão nhân h ỉ nộ vô thường ai cũng không biết được hắn cái thứ nhất trả thù đối tượng là ai đề cập hóa thiên lão nhân quan hoành tiên chủ liền cảm thấy trở nên đau đầu bởi vì người này là cái thực sự tiên đ i ê n lúc trước hóa thiên lão nhân có thể nói là không gì kiếm kỵ vì đột phá cảnh giới huyết tế tiên giới ước vạn vạn sinh linh tiên giới bắt vực đều bị tác động đến trong đó thuộc lân vũ tiên chủ khảo vực tổn thất thảm trọng nhất bởi vậy lân vũ tiên chủ cũng đã trở thành dẫn đầu hóa thiên lão nhân huyết tế chúng sinh thành tựu i tiên chủ cảnh vừa mới đột phá thực lực liền đã không kém hơn tiên giới bất luận một vị nào tiên chủ thậm chí một đối bốn cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cường h ã n chiến lực để m ặ t khắc bốn vị quan chiến tiên chủ c h ấ n kinh vì để tránh cho hóa thiên lão nhân uy hiếp được bọn hắn thống trị còn lại tiên chủ cũng là gia nhập chiến đấu cho dù hóa thiên lão nhân lại như thế nào nghỉ tiên đối mặt tám vị tiên chủ cũng là liên tục bại lui cuối cùng hóa thiên lão nhân bị tám người trọng thương đồng thời bỏ trốn mất dạng vô tận t u ế nguyện đến nay một mực không thấy tung tích nhưng bọn hắn mỗi người cũng biết hóa thiên lão nhân cũng chưa chết bởi vì tiên chủ cùng thiên đạo liên hệ mật thiết nếu là tiên chủ v ẫ n lạc thiên đạo tất có nhận thấy hạ xuống ba ngày ba đêm mưa máu nhưng mà thời gian cực nhanh nhưng thủy trung không thấy máu mưa cái này đủ để chứng minh hóa thiên lão nhân chưa chết mặc dù bọn hắn đều hiểu nổ c ó phải nổ tận gốc đạo lý nhưng trải qua thời gian dài bọn hắn phái ra vô số thám tử từ đầu đến cuối không có tìm tới hóa thiên lão nhân tung tích cũng nguyên nhân chính là như vậy hóa thiên lão nhân cũng thành trong lòng bọn họ một cây gai bây giờ cây gai này lại lần nữa tại bọn hắn đáy lòng nhảy nhót lúc đầu lần này quan hoành tiên chủ chính là tìm kiếm lân vũ tiên chủ thương lượng chuyện này Ai ngờ lân vũ dù sao hóa thiên lão nhân khí tức vậy mà xuất hiện tại càn vực cái này khiến hắn làm sao không sốt ruột đâu dưới tình huống một đối một hắn tuyệt đối không thể nào là hóa thiên lão nhân đối thủ nếu như hóa thiên lão nhân tại càn vực làm loạn chỉ sợ hắn căn bản chống đỡ không được chẳng lẽ lại muốn từ bỏ càn vực như vậy hành vi không phải làm cho cả người của tiên giới chế nhạo sao bởi vậy nộ đào tiên chủ cũng là trước tiên liên hệ còn lại bảy vị tiên chủ thỉnh cầu bọn hắn tiếp viện cả vực nhưng mà cái k h ứ bảy vị tiên chủ giống như trước đó nói xong một dạng một cái đều không có cho hắn trả lời chắc chắn rơi vào đường cùng nộ đào tiên chủ chỉ có thể thúc giục lại thúc nhưng mà chờ đến lại là nhất trí hồi phục yên lặng theo dõi k ỳ biến nộ đào tiên chủ dưới cơn nóng giận đem hầu hạ ở bên cạnh mấy cái người hầu b ó p nát mới để cho trong lòng mình lựa giận lắng lại mấy phần đối với bảy vị tiên chủ trong lòng tính toán hắn như thế nào không biết được đơn giản chính là không muốn sẽ cùng hóa thiên lão nhân nổi lên xung đột dù sao năm đó hóa thiên lão nhân đều cường đại như thế khó đảm bảo hiện tại sẽ càng thêm cường đại trong lúc nhất thời không còn có người có dũng khí lần nữa xung làm tiên phong nộ đào tiên chủ cũng là thời khắc chú ý hóa thiên lão nhân động tác dù sao càng ngược tại hắn k h ô n g chế bên dưới tất cả động tĩnh đều không thể gạt được hắn nhưng mà Để hai ắ n n g o đó hoa nợ tất cả b i ể n một nhánh hai tòa nguy nga tráng quan ngũ chỉ sơn đứng đối mặt nhau cũng thành trong vùng tịnh thổ đặc biệt mỹ cảnh điểm trọng yếu nhất thì là trong vùng tịnh thổ lại nhiều thêm một vị bị chấn áp địa tiên đây chính là chân chính tiên cũng không phải long hành thiên loại k i a t gà mở ngụy tiên bây giờ mở mịt tiên khí tràn ngập toàn bộ sân cốc những tiên khí này thì là đến từ lý điển bởi vậy mỗi thời mỗi khắc lý điển đều có thể rõ ràng cảm giác tự thân tiên lực tại s ó i mòn b ằ n g bạc tiên lực trải qua lực lượng nào đó pha loãng chuyển hóa thành một loại yếu hóa bản tiên khí đồng thời cũng thành tựu một mảnh tu luyện bảo điệu đám người cũng là nhao nhao đi vào chỗ này sân cốc hấp thu nơi này tiên khí tăng thêm tốc độ tu luyện nhưng mà mặc dù là yếu hóa bản tiên khí Đối v sơn, sơn, sơn cốc bị mờ mị sương trắng bao khoả tại ánh nắng chiếu rọi xuống bể biện ra thất thải lộng lây cảnh tượng vừa tiến vào sơn cốc đám người lập tức cảm giác thể nổi thần lực không tự giác bắt đầu vận chuyển vượt qua bình thường mười mấy lần thậm chí tại chỗ đột phá cảnh giới bởi vậy đám người lập tức tiến vào sơn cốc tu luyện mặc dù tu vi nhanh chóng tinh tiến cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được nhưng cũng không lâu làm đám người cũng cảm giác thân thể ẩn ẩn xuất hiện rất nhỏ đau đớn mới đầu mọi người cũng không để ý nhưng theo hiếu hóa bản tiên khí không ngừng thu hút thể nội nguyên bản rất nhỏ đau đớn bắt đầu dần dần tăng lên cuối cùng để cho người ta thống khổ không chịu nổi thấy thế tuyệt đại đa số người lập tức đình chỉ tu luyện nhưng mà luôn có một số người có can đảm khiêu chiến cực hạn càng đau nhức càng phải tiếp tục cuối cùng bọn hắn không thể đánh vỡ thân thể cực hạn ngược lại tại bên trong một tiếng a n h minh bạo thể mà chết có những người kia vết xe đổ. Đám minh người cũng bởi ạ lại lại c cực nhanh, tốc độ tu luyện cố nhiên để cho càng có được có h nhanh nhiên nghiện, nhưng tính mệnh lại là càng quan trọng hơn, không có tính mệnh, tu luyện được lại nhanh thì tiến triển tu ta trọng tu người lợi luyện quan luyện để độ là gì. ít b vậy trải qua một đoạn thời gian tìm tòi đám người cũng không hẹn mà cùng đặt thành c h u n g nhận thức mỗi người một ngày nhiều nhất chỉ có thể ở m ả n h sơn cốc này tu luyện hai canh giờ sau hai canh giờ nhất định phải đi ra củng cố tu vi trong lúc nhất thời tịnh thổ lần nữa trở về bình tĩnh dù sao tất cả mọi người đang bận bịu luyện hóa tiên khí tăng cao tu vi làm sao có thời giờ quấy dối nhưng mà bình tĩnh thời gian cuối cùng quá mức ngắn ngủi đây có lẽ là báo tố tiến đến đ ể báo chương ba trăm hai mươi người thông minh chương ba trăm hai mươi người thông minh hóa thiên lão nhân xé rách không gian dáng lâm thương huyền thế giới đống nhiên một trận cảm giác hôn mê đ á n h tới còn không còn kịp suy tư nữa trước mắt chính là đen kịp một m à u một trận trời đất quay cuồng hóa thiên lão nhân cũng là không giải thích được xuất hiện tại trong vũ trụ mê ngô n g ai ai đang trang thần dở t r ò lấy lại tinh thần hóa thiên lão nhân một mặt cảnh giác nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ l ắ m hàn hóa thiên lão nhân tại tiên giới tung hoành nhiều năm cho tới bây giờ chỉ có hàn ám toán người khắc phần bây giờ không nghĩ tới vậy mà tại hạ giới thất bại cứ việc hóa thiên lão nhân có chút xem thường hạ giới sinh linh nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan dù sao ai lại biết được hạ giới phải chăng cũng cất giấu một vị không xuất thế cường g i ả đâu lại hoặc là đây hết thể đều là cái tia tám cái lao ấu quý âm n h ư đâu rõ ràng hắn đi vào hạ giới chỉ là đơn thuần muốn cứu con của hắn lại không chuẩn bị phạm tội không sai con của hắn chính là lý điển lý điển là lúc tuổi còn trẻ của hắn du lịch hạ giới lúc một lần vô tâm t r ồ n g liêu gieo xuống bởi vì không nghĩ tới thời gian qua đi vô tận t u ế nguyệt vậy mà kết quả ban đầu ở q u ặ n g mọi lúc hóa thiên lão nhân có thể nói là một chút liền nhận ra lý điển thân phận dù sao trên huyết mạch giảng buộc khó mà chặt đứt căn cứ lý điển là hắn dòng dõi nguyên do hóa thiên lão nhân đối với nó cũng là chiếu c ô cực kỳ cũng không có nghĩ đến lý điển căn bản không có kế thừa hắn tuyệt hảo tiên phú tu luyện tư chất tu luyện kém đến cực điểm nếu không phải hắn ngày bình thường âm thầm lấp một chút đồ tốt cho lý điển lý điển còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy đột phá đ ị ệ tiên cảnh đâu nhưng lý điển thiên phú vẹn vẹn như thế nếu không có đại cơ duyên tương lai khó mà đến tiên tiên cảnh đối với cái này hóa thiên lão nhân cũng là mười phần b Cải biến tư chất tiên dược có cầu, lịch có biến tiên tiên giới hiện vài bộ nếu ngộ nhưng không thể cầu. toàn bộ tiên giới trong lịch sử đều không cộng, tư thể thể xuất đều qua sử một u tua ố n đến nó khó khăn kia không tìm m khó kia tay tám tiên、chủ. Một chấn chủ. áp vị lúc lâu sau v ô n g ẩn tinh không từ đầu đến cuối không có đáp lại hắn thấy thế hóa thiên lão nhân cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian chuẩn bị xé rách không gian rời đi nơi này nhưng mà làm hắn c h ấ n kinh một màn phát sinh lúc đầu có thể vạch phá tiên giới lực lượng không gian vậy mà không có khả năng ở phía trước không gian lưu lại một tia một hào vết tích hắn vậy mà không cách nào sẽ rách nơi đầy không gian hóa thiên lão nhân chừng to mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước hoàn hảo không chút tổn hại không gian rất khó tưởng tượng hắn vẫn lấy làm tiêu nạo g bản lĩnh vậy mà tại hạ giới đã mất đi tác dụng mặc dù hóa thiên lão nhân cũng không hiểu biết nơi này đến cùng là nơi nào nhưng hắn xác định hắn vẫn ở hạ giới dù sao hạ giới cùng tiên giới có bản chất khác nhau liền chỉ từ có hay không tiên khí điểm này cũng đủ để phân chia ra là hạ giới hay là tiên giới hiển nhiên nơi đây cũng vô tiên khí là hạ giới, không thể nghi ngờ. Nhưng hạ giới không gian xa xa không kịp tiên giới kiên cố theo đạo lý tới nói liền xem như nhân tiên cũng có thể tùy tiện sẽ rách hạ giới không gian chớ nói chi là hắn cũng nguyên nhân chính là như vậy hóa thiên lão nhân cũng không dám lại có một chút xíu chủ quan thần thức thời khắc c ă n g cứng toàn thân tiên lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm giáng lâm nhưng mà đợi đã lâu đừng nói là người ngay cả con rồi đều không có gặp phải không cách nào xé rách không gian hóa thiên lão nhân đành phải tìm kiếm những biện pháp khác rời đi nơi này nhưng mà t i n h không vô ngẩn vô biên vô hạn hóa thiên lão nhân tại phương này t i n h không du đãng thời gian rất lâu nhưng thủy trung tìm không thấy đừng ra càng quan trọng hơn liền ngay cả một mảnh đại lục một cái tinh cầu đều không có nhìn thấy hiển nhiên nơi này cũng không phải thật sự là tinh không bốn cho tới bây giờ hóa thiên lão nhân mới rốt c ụ c minh bạch chính mình không cách nào từ nơi này đi ra ngoài hết thể trước mắt có thể là h u y ễ n cảnh cũng có thể là là t r ấ t pháp cũng có thể là đặc thù pháp bà bốn giờ phút này hóa thiên lão nhân có chút kinh hãi vô luận là loại nào vô ngân tinh không phía sau chủ nhân tuyệt đối không đơn giản nhưng mà hóa thiên lão nhân cho tới bây giờ đều không phải là ưa thích người ngồi c h ờ chết bởi vậy hắn cũng chuẩn bị lấy ra chút bản lĩnh thật sự gặp một lần người giật dây rốt c ụ c hóa thiên lão nhân đem hết các loại thủ đoạn sau lựa chọn từ bỏ tiền bối văn bối hóa thiên không biết văn bối khi nào chọc giận tiền bối còn xin tiền bối chỉ rõ hóa thiên lão nhân đem tư thái của mình thả cực thấp cung kính như thế tư thái nếu để cho nộ hải tiên chủ bọn người nhìn thấy sợ rằng sẽ n g o á t mồm kinh ngạc dù sao hóa thiên lão nhân tại trước mặt bọn hắn cho tới bây giờ đều là ngưu khí h ư n g hống chưa từng đối với những người khác thấp quá mức coi như năm đó hóa thiên lão nhân bị bọn hắn tám người vây công mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc cũng chưa từng có hướng bọn hắn cầu xin tha thứ giờ này ngày này vậy mà thật cúi đầu cứ việc hóa thiên lão nhân tư thái thả c ự thấp vỡ ngân tinh không cũng không có xuất hiện bất kỳ đáp lại nhưng mà hóa thiên lão nhân cũng không có nhu trí ngược lại tiếp tục tái diễn vừa mới nói lời, chữ chữ âm ngôn từ k h ẩ n thiết cùng ngày bình thường cao cao tại thượng hóa thiên lão nhân căn bản chính là hai cái bộ dáng nhưng tinh không hay là chưa từng đáp lại hắn một lúc lâu sau hóa thiên lão nhân ngồi xuống thản nhiên nói nếu tiền bối muốn tôi luyện văn bối tâm tính văn bối tự nhiên không dám không nghe theo chỉ gặp hóa thiên lão nhân xếp bằng ở trong tinh không tự a hồ là đang nội đạo lại tự a hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ là loại nào không thể không nói hóa thiên tâm thái của lão nhân đều là cực tốt đối mặt hạ phúc không biết tình huống từ đầu đến cuối mang theo một tia thông rong không biết qua bao lâu dạ vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện bất quá hóa thiên lão nhân cũng không phát giác hoặc là nói lấy cảnh giới của hắn không cách nào cảm giác được dạ vũ khí tức đ ỗ n g nhiên hóa thiên lão nhân cảm thấy một tia dị dạng lập tức liền đ ỗ n g nhiên mở mắt ra chỉ gặp một áo đen thanh niên cách hắn b ấ t quá xa mười mét đáng sợ là hắn căn bản không biết được thanh niên khi nào xuất hiện cứ việc trong lòng vạn phần kinh ngạc nhưng hóa thiên lão nhân hay là đứng người lên cung kính hành lễ tiền bối không thể không nói hóa thiên lão nhân so với những người khác thông minh bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tới cười trong lúc nhất thời dạ vũ cũng thu hồi sắt tâm tới đây giới cần làm chuyện gì đồng dạng dạ vũ cũng không muốn giày vò k h ố khổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Hóa h t i ê nghe lão nhân n h k ô dám dầu diếm, đem lập tức c í đích n mình chuyến này như nói không n h thật chút mục dám của có đi ra, không dám có chút giữ lại. g vậy dạ vũ gật gật đầu thản nhiên nói con của ngươi phạm sai lầm hiện tại ngay tại bị phạt cũng không cần lo lắng cho tính mạng nếu như thế vậy văn bối cũng yên lòng làm sao không có ý định cứu n g ư ơ i con trai tiền bối nói đúng c h ỗ đó khuyển tử có thể bị tiền bối quản giáo là hắn kiếp t r ư ớ c đã tu luyện vũ khí ngươi rất thông minh dạ vũ tán tưởng h nói chương ba trăm hai mươi mốt nghĩ mà sợ chương ba trăm hai mươi mốt nghĩ mà sợ đợi đến dạ vũ sau khi rời đi hóa thiên lão nhân lại đặt mông ngồi liệt trên mặt đất thái dương bước lên mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đ ầ u thân thể tại không tự giác rút r ơ dậy thật là đáng sợ bốn hóa thiên lão nhân lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa đầy đầu mồ hôi không người biết được trong khoảng thời gian ngắn hắn đến cùng đã trải qua cái gì vừa mới dạ vũ xuất hiện một khắc này trong lúc lơ đãng phóng thích ra khí tức để hắn cảm giác đến chết thần giáng lâm từ thần cỡ nào xa lạ t ử từ hắn tung hoành tiên giới đến nay cho tới bây giờ không ai có thể để hắn rõ ràng như thế trực diện tử vong tưởng tượng năm đó hắn bị bắt đại tiên chủ vây công lúc mặc dù cảm thấy có chút tự nhưng khi dạ vũ để mắt tới hắn một khắc này hắn vậy mà không cách nào thôi diễn ra dù là một tơ một hào sinh cơ loại cảm giác này tựa như tử thần đến đây thu hoạch tính mạng của hắn cho dù hắn có mọi loại năng lực cũng vô pháp từ lưỡi hái của tử thần bên dưới thoát đi qua hồi lâu hóa thiên lão nhân cuối cùng từ sợ hãi trong biện rộng leo ra sau khi lấy lại tinh thần trước mắt đã là một phen k h á c cảnh tượng không còn là vô ngần tinh không mà là hai tòa đại sơn nguy ê nga n hai ngọn núi lớn đứng đối mặt nhau hắn thì đứng tại sương trắng ai ai sơn cốc tiên khí không đối đó cũng không phải tiên khí càng giống là pha loãng vô số lần tiên khí bất quá một cái chớp mắt lao thiên lão nhân liền nhìn ra mánh khỏe cùng lúc đó hóa thiên lão nhân cũng chú ý tới trong sơn cốc có không ít người đang tính t ọ a tu luyện một hít một thở ở giữa đại lượng tiên khí bị bọn hắn đặt vào thể nội tu vi của nó cũng như cưới tên lửa giống như cấp tốc kéo lên đ ỗ n g nhiên một người trẻ tuổi đứng lên tựa hồ là kết thúc tu luyện nhìn xem đứng đấy bất động lại cực kỳ lạ mặt hóa thiên lão nhân coi là lão giả là lần đầu tiên lại tới đây kết quả là người trẻ tuổi liền đi tới câu lên bờ vai của hắn nhiệt tình nói ra lao hình lần đầu tiên tới nơi này đi hóa thiên lão nhân cảm thụ được khoác lên trên bờ vai cánh tay ánh mắt lộ ra một vòng không vui nhưng rất nhanh liền bị hắn đẻ xuống ân hóa thiên lão nhân giọng nói vô cùng là bình thản nhưng người trẻ tuổi lại cũng không để ý nhận tình hướng về hóa thiên lão nhân giới thiệu trước mắt tu luyện thánh địa đồng thời căn dặn một chút chú ý hạng mục lao hình nhớ lấy nhớ lấy ngàn vạn không có khả năng ở chỗ này tu luyện vượt qua hai canh giờ vì sao bởi vì vượt qua hai canh giờ ngươi sẽ bạo thể mà chết thanh niên ngữ khí nghiêm túc tới cực điểm lao hình nên nói ta đều đã nói hảo hảo ở tại nơi đây tu luyện ta đi ra nói xong thanh niên vẫy vây tay rời đi sân cốc trên bờ vai không có cái tay kia sau hóa thiên lão nhân lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều có trời mới biết vừa mới người thanh niên kia đưa tay cùng cánh tay khoác lên trên vai của hắn thời điểm hắn suy nghĩ nhiều đem tay của thanh niên p h í a đi dù sao hắn hóa thiên lão nhân sống đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám đem tay khoác lên trên vai của hắn một cái ngay cả nhân tiên tu vi đều không có ra hỏa lại làm được nhưng mà cứ việc lựa giận trong lòng c u ộ n c u ộ n nhưng hóa thiên lão nhân cuối cùng không có phát tác bởi vì hắn mới đắp lên một khắc hiện tại lại thế nào dám ở t ị n h thổ làm càn mà lại vừa mới hắn nghe được thanh niên nâng lên tịnh thổ chủ nhân mảnh sơn cốc này cũng là tịnh thổ chủ nhân thu bút bởi vậy hắn suy đoán tịnh thổ chủ nhân vô cùng có khả năng cùng trước đó giáo hơn hắn tiền bối là cùng một người mặc dù không biết được dạ vũ đem hắn ném đến nơi đây có gì thâm ý nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn thế là liền thuận sơn cốc đi về phía trước không đi hai bước hắn liền gặp được một khuôn mặt quen thuộc đúng là hắn cái kia bất tranh khí q u y ề tử lý điển thời khắc này lý điển hơi có vẻ chật vật toàn bộ thân thể trừ đầu lâu bên ngoài đều bị trôn ở trước mặt trong núi lớn không thể động đậy nhìn thấy lý điển thảm trạng h từ tiến vào sơn cốc một khắc này nói chính xác hơn từ hắn nhìn thấy ngũ chỉ sơn trong nháy mắt đó hắn liền hiểu trước mắt ngũ chỉ sơn chỉ bằng lực lượng của hắn không có khả năng bổ ra đừng nói là bổ ra thậm chí liền ngay cả để nó rất nhỏ dao động đều làm không được cuối cùng khi hắn nhìn thấy lý điền một khắc này hết thể đều rõ ràng tại tâm tịnh thổ chủ nhân chính là gia vũ Trước mắt c ngũ hóa ỉ sơn cũng là hắn là thủ h bút. Bởi vậy,、hóa、thiên lão nhân, nhân, người người. nhân mong triệt đợi ra kỳ thật cũng không phải là không có khả năng thực hiện bởi vì lý điển là tù có thời hạn tương lai luôn có được phóng thích một ngày chỉ cần hắn tại thời hạn thi hành án biểu hiện tốt một chút hết hạn tù sau liền c ó thể lưu tại tỉnh thổ có lẽ có khả năng cọ đến một chút cơ duyên năm hóa thiên lão nhân cuối cùng cũng không có tại tỉnh thổ lưu lại mà là sẽ rách không gian rời đi tỉnh thổ trước khi đi hóa thiên lão nhân hướng phía hư không không người cúi đầu hóa thiên đa tạ tiền bối chiếu cố khởi tử mặc dù trong hư không chưa từng truyền đến đáp lại nhưng hắn biết được dạ vũ nhất định là có thể nghe được dù sao nơi đây là tỉnh thổ làm tỉnh thổ chủ nhân tự nhiên đối với hết thể đều là dọn như lòng bàn tay quả thật như đồng hóa thiên lão người nghĩ đến một dạng hắn tất cả động tác đều không thể gạt được dạ vũ không thể không nói hóa thiên lão nhân là một cái người cực kỳ thông minh cũng chính bởi vì hắn thất thời mới có thể tại dạ vũ dưới tay sống sót nếu như hắn ỉ vào chính mình có mấy phần thực lực quá độ tự tin lời nói chỉ sợ t ị n h thổ liền sẽ lại thêm một tòa càng cao hơn lớn ngũ chỉ sơn đồng thời từ hóa thiên lão nhân trên thân dạ vũ đạt được một chút tiên giới tin tức tương quan không thể không thừa nhận liền xem như tại tiên giới bóc lột y nguyên tồn tại mà lại bóc lột sẽ chỉ tàn khốc hơn phàm là từ hạ giới phi thăng tiên giới tiên đều nhất định phải thông qua lao động phương thức thu hoạch tiên giới cư dân chứng Nô. Nô ngộ cực ém, liên tục cũng ư d phải thua thiệt là tiên nhân thọ nguyên bất hủ thân thể khỏe mạnh nếu không liên tục làm việc sáu trăm chín mươi chín năm đã sơm khí huyết hai không đồng thời đào quán g nô thu nhập cực thấp tân tân khổ khổ làm cái mấy trăm năm tới tay thu nhập cũng chỉ có hai khối tiên thạch so với bọn hắn không biết ngày đêm làm việc hai khối tiên thạch quả thực có chút lạnh trộn lẫn nhưng mà đào quáng nô ở vào tiên giới tầng dưới chót nhất không n g ờ sẽ vì bọn hắn phát ra tiếng hai khối tiên thạch cũng thành bọn hắn duy nhất tài nguyên tu luyện muốn thoát khỏi đào quáng nô thân phận nhất định phải đạt tới đ ị a tiên cảnh nhưng một tên nhân tiên muốn tu luyện đến đ ị a tiên cần tiên thạch số lượng cao tới mấy chục vạn nói cách khác đào quáng nô châu ngựa kiếp sống dài rằng giặc không gì sánh được động thì cao tới trên triệu năm bốn nhưng i trong đại lục người y nguyên có thể thông qua chức tiến lộ gia nhập thiên huyền đại lục đây cũng là cho trong đại lục người phúc lợi đi nhưng mà tuyệt đại đa số người cũng sẽ không rời đi thiên huyền đại lục dù sao tu vi còn tại đó còn không bằng đợi tại thoải mái dễ chịu vòng an toàn hơn nhưng luôn có một chút có trí nhân sĩ sẽ chọn rời đi thiên huyền đại lục đi bên ngoài lịch luyện giống tiêu vân lý ba thiên cùng một chút bản thổ các thiên tài bây giờ đều đã rời đi thiên huyền đại lục t h ậ y phần những sự i è n luyện này người có thể hay không ở bên ngoài gặp được nguy hiểm dạ vũ cũng sẽ không quản bởi vì chết sống có số có lẽ là thời gian quá mức thoải mái dễ chịu một chút người bình thường thậm chí cũng manh động đi đại lục bên ngoài nhìn xem ý nghĩ không hề nghi ngờ hiện thực sẽ đem bọn hắn đánh về nguyên hình tinh thủ còn an toàn thế nhưng là thế giới bên ngoài cũng không bằng bọn hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo trong ả i qua t năm qua thiên huyền đại lục chăm hoa đua nở trong nhà đua tiếng đã từng thánh sơn độc đại cục diện đã không còn tồn tại không ít uy tín lâu năm thế lực cũng trong lúc vô tình siêu việt thì như đã từng đông vực giang nhà còn có mộng bắt đầu địa phương tiên phong vương quốc giang gia là bởi vì có giang hàn tồn tại thiên phong vương quốc là bởi vì có gió giật tồn tại tiềm lực vô hạn hai thế lực lớn này cũng chỉ là trên mặt đuổi dù sao thiên huyền đại lục chính là không bao giờ thiếu lão lụt không thể không nói thiên huyền đại lục là một giờ chảy dưỡng dục tinh tú địa phương đã từng thập đại thiên kêu từng cái đều không đơn giản nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian tất nhiên có thể tu luyện tới phương thế giới này đỉnh điểm ngụy tiên đại viên mãn v ề phần thành tiên thì cần muốn đi trước tiên giới nhưng mà đây hết thể đều quá xa dù sao hiện tại thế giới ngụy tiên cũng chỉ có hoàng thiên cách một cây dòng ngập đinh hơn nữa còn chỉ là ngụy tiên sơ kỳ khoảng cách ngụy tiên đại viên mãn còn quá sớm nhưng hoàng tiên cách tuyệt đối không phải là cái thứ nhất đột phá ngụy tiên đại viên mãn người bởi vì nhân tài mới nội sẽ rất mo đội theo đến không thể không nói dạ vũ đối với tiêu vân cải tạo là mười phần thành công trong khoảng thời gian ngắn tiêu vân liền đã đột phá thiên thần cảnh tu vi quăng những cái kia có hệ thống người đồng lứa một m ả n g lớn đối với dạ vũ mà nói tiêu vân là một kiện cực kỳ thành công tác phẩm cũng làm cho dạ vũ mười phần có cảm giác thành t ự u so với những người khác cần không ngừng cố gắng dạ vũ cũng quá mức dễ dàng mỗi ngày tùy ý đi một chút khắp nơi đi dạo một vòng thời gian trải qua không gì sánh được hài lòng một ngày này dạ vũ như thường lệ ở trong tinh không nga du bỗng nhiên cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến một tiếng đinh thai nhức ó c gấm thét đem ngủ xay d ò n mạt kiếm mừng tình kiếm linh cũng là lập tức tòng l o n g mặt trong kiếm nhảy ra ngoài một mặt mở mịt hỏi chủ nhân đã xảy ra chuyện gì vừa mới tiếng giống kia xuất hiện quá mức đột ngột đợi đến kiếm linh lúc tỉnh lại thanh âm đã biến mất trong lúc nhất thời kiếm linh không biết đã xảy ra chuyện gì không n g ạ i chẳng qua là một con mèo nhỏ đang gọi ngay vậy kiếm linh thở dài một hơi còn tưởng rằng là ai tại nhau nhau hắn đi ngủ nguyên lai là một con mèo nhỏ trong nháy mắt kiếm linh liền ý thức được không thích hợp nơi này là vô ngần tinh không ở đâu ra mèo nhưng mà không đợi kiếm linh suy nghĩ nhiều nơi xa xuất hiện lần nữa một đạo đinh thai nhức ó c tiếng hô đạo này đột nhiên xuất hiện ngay sau đó toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ tinh thần cũng tại thời khắc này vỡ vụn ra bóng tối vô tận cùng hôn loạn tràn ngập mỗi một hẻo lánh ngay tại mảnh hôn đ ộ n này bên trong một trận cường đại phong bạo có tới mang theo vô tận lực lượng hủy diệt khi phong bạo bình ổn lại lúc một cái cao tới mấy trăm vạn trượng cự thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cự thú này vừa xuất hiện liền cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách cự thú bộ mặt cùng mẹo có chút tương tự nhưng lại có rõ ràng khác biệt trên mặt của nó lại có bốn đôi con mắt màu đỏ tươi so mẹo phổ thông nhiều hơn ba đôi mỗi một cái con mắt đều lóe ra quỷ dị qua mang t ả n mắt ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi cự thú mở ra miệng to như chậu máu bốn quả răng n a n h sắc bén từ trong miệng rối ra phản phất có thể dễ dàng cắn nát thế gian và vật bén nhọn răng n a n h lóe ra hàn quang để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi cự thú trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày lông tóc những lông tóc này chuẩn bị dựng thẳng lên như là vô số đem lưới kiếm sắc bén một dạng t ả n ra băng l á n h khiến người ta hít thở không thông khí tức bất luận kẻ nào nhìn thấy khủng bố như vậy cự thú đều sẽ lòng sinh e ngại không dám tùy tiện tới gần kiếm linh nhìn trước mắt cái này kinh khủng cự thút trước mắt cự thú này từ nơi nào nhìn đều không phải là mèo con cái này rõ ràng là hỗn độn cổ thú một cái cường đại hỗn độn cổ thú cùng hỗn độn cự thú thân thể cao lớn so sánh một người một kiếm lộ ra nhỏ bé như vậy mà lại kiếm linh có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt hỗn độn cổ thú đã đem bọn chúng xem như một b à n đ i ể m tâm một b à n mỹ vị đ i ể m tâm kiếm linh không khỏi không cảm khái bọn chúng đến cùng là không may đâu hay là vận khí tốt đâu vậy mà có thể gặp được một cái đi ra kiếm ăn hỗn độn cổ thú phải biết tiên giới tám vị tiên chủ đã từng vì nghiệm chứng hỗn độn cổ thú thật giả thế nhưng là hao tốn vô số thời gian nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bây giờ, mong mà không được hỗn độn cổ thú lại bị bọn hắn gặp được hỗn độn cổ thú sinh hoạt tại trong hư không một loại sinh vật mạnh mẽ thiên sinh địa dưỡng vừa ra đời liền có được địa tiên tu vi sau khi thành niên càng là có thể đạt tới tiên chủ c h i cảnh mà lại hỗn độn cổ thú chiến lược cực kỳ khủng bố lấy hóa thiên lão người vì lệ dưới tình huống một đ ố i một rất có thể sẽ chết tại hỗn độn cổ thú răng nanh bên dưới nhưng mà hỗn độn cổ thú muốn trưởng thành cần lâu dài tích lũy tốn hao thời gian càng là không cách nào đánh giá trước mắt hỗn độn cổ thú chỉ một chút kiếm linh liền có thể nhìn ra nó đã trưởng thành nói cách khác cái này hỗn độn độn cổ thú chỉ ít có được tiên chủ cảnh thực lực. mà lại tự a hồ không thôi bốn kiếm linh là gặp qua hóa thiên lão người tin h t h ư ờ n g biết được tiên chủ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào trước mắt hôn đồn cổ thú cho nó cảm giác gác bách tuyệt đối vượt xa tiên chủ đ ỗ n g nhiên kiếm linh tự a hồ nghĩ đến thứ gì trong nháy mắt sắc mặt đại biến g không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Trước mắt hôn độn kỹ Trước cổ thú căn bản cũng không phải là, là ra. mắt danh s ư ơ n g trong hư không sinh linh khủng bố nhất không có cái thứ hai nghe đồn thực lực của nó đã siêu việt tiên đạo đ n h p h o n g chỉ dựa vào một ngón tay liền có thể thoải mái mà nghiền nát tiên chủ c ả n h cờ giả không người biết được nghe đồn là thật là giả nhưng kiếm linh cảm thấy hôm nay có lẽ đáp án liền muốn công bố nhưng mà đại giới rất lớn có lẽ là cái giá bằng cả mạng sống cho tới nay kiếm linh cũng biết dạ vũ rất mạnh từ hắn không cần tốn nhiều sức địa chấn nhiếp hóa thiên lão người lúc nó liền đối với dạ vũ thực lực có một thứ đại khái phán đoán áp đảo tiên chủ cờ giả nhưng mà hôn đội cổ thú bên trong vương giả đồng dạng cũng là áp đảo tiên chủ cờ giả hai tôn cường g i ả t u y ệ t thế đụng nhau trong lúc nhất thời kiếm linh cũng vô pháp phán đoán ai mạnh ai yếu dù sao vô luận là hỗn độn cổ thú hay là giả vũ kiếm linh đối bọn hắn thực lực đều không có một cái rõ ràng nhận biết nắm lấy cẩn thận nguyên tắc kiếm linh tiến đến giả vũ bên thai nhỏ giọng nói chủ nhân bằng không chúng ta bây giờ liền chạy cái này hỗn độn cổ thú nhìn không phải dễ đối phó như vậy kiếm linh nói đến không gì sánh được vận chuyển trong ngôn ngữ lại mang theo một tia thoái ý sau một khắc chỉ gặp dạ vũ cho nó một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt giống như không hề nói gì lại hình như là cái gì đều nói rồi kiếm linh từ dạ vũ trong ánh mắt đọc hiệu một chút tin tức. hắn ý tứ đại khái chính là đang nói hắn phải trang tại khai quốc tế cho đùa quốc tế cho đùa cái từ này là đoạn thời gian gần nhất nó từ dạ vũ trên thân học được mỗi lần khi nó đưa ra một chút không h i ể u đề nghị dạ vũ đều sẽ vứt cho nó một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt mới đầu kiếm linh cũng không hiểu dạ vũ ánh mắt có gì thâm ý thẳng đến về sau nó kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ chủ động hướng dạ vũ đặt câu hỏi mới hiểu được trong đó thâm ý thấy thế kiếm linh lại nhỏ giọng hỏi một câu hẳn là chủ nhân có năm chắc cầm súng cái này hỗn độn cổ thú dù gì cũng có thể toàn thân trở ra thoại âm rơi xuống kiếm、linh、lại nhận được một cái chính ngôi hai cái ánh mắt đem kiếm linh trình mộng nói đánh không được qua không đối nói đánh không lại cũng không đúng chẳng lẽ lại có thể giống nghiền ép hóa thiên lão người một dạng nghiền ép hôn đồn cổ thú kiếm linh biểu thị có một chút không tin muốn nhưng mà dạ vũ không có giải thích có thể động thủ chứng minh sự t ì n h cần gì phải muốn động m i ư n g đâu một người một kiếm tiểu động tác rơi xuống hôn đồn cổ thú trong mắt nhớ nó đường đường hôn đồn cổ thú làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại bây giờ lại bị người coi thường làm hôn đồn cổ thú bên trong vương giả trí tuệ của nó cực a o bởi vậy cũng đã sớm nhìn ra dạ vũ không đơn giản tuyệt đối không phải trước kia những cái kia cá chết tôn nát có thể đá nếu như là người bình thường nên sẽ ở nó khí tức quét sạch một khắc này liền sẽ lập tức bạo thể mà chết dù sao nó quá mạnh liền xem như trong lúc vô tình để lộ ra đến một tia khí tức đều có thể giết chết một tên tiên chủ nhưng mà dạ vũ nhưng không có một người một kiếm đang yên đang lành đứng tại trước mặt nó cùng ngươi không việc gì một dạng bởi vậy nó có thể đánh giá ra dạ vũ thực lực tuyệt đối không kém hơn nó đồng dạng là tiên chủ phía trên cường giả nghĩ tới đây hỗn độn cổ thú màu đỏ tươi hai mắt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn nhân loại ngươi là người thứ nhất trực diện ta khí tức đối thủ bản vương nguyện cùng ngươi tiến hành một trận công bằng quyết đấu nếu ngươi có thể đón lấy bản vương ba chiêu bản vương thả ngươi rời đi nếu là không có khả năng thanh â m biết hai nhức góc tại sụp đổ trong tinh không văng lên mặc dù hỗn độn cổ thú nói đến một nửa liền im bặt mà dừng nhưng chỉ cần là người đều có thể đoán ra nó chưa nói xong câu kế tiếp đến cùng là cái gì sống hay là chết chỉ có hai lựa chọn ngay vậy dạ vũ tới một tia hứng thú chuẩn bị bồi trước mắt con m è o con này mèo chơi một chút dù sao sinh hoạt không thú vị có chuyện vui đưa tới cửa vì sao không hưởng thụ vui thích đâu tới đi con mẹo nhỏ để cho ngươi ba chiêu dạ vũ khép cười một tiếng làm ra một cái gọi chó con động tác nghe được con mèo nhỏ ba chữ hôn độn cổ thú trong nháy mắt nổi giận bản vương là hôn độn cổ thú biết con mèo nhỏ ra chiêu đi lẽ nào lại như vậy đáng giận nhân loại bản vương muốn xé ngươi cao tới mấy trăm trượng hôn độn phát ra đình thai nhức g ó c tiếng giống giận dữ toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang run dày ngay sau đó vô số vỡ nát mảnh vỡ không gian như là như l ư u tinh rơi xuống mỗi một khối đều lóe ra h à o quang màu trắng b ạ c ẩn chứa lực lượng vô t ậ n vô số mảnh vỡ cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một thanh lại một thanh vô cùng sắc bén thần binh lợi khí bọn chúng tản ra khí tức lăng lệ như là như gió tốc độ của bọn nó cực nhanh trong chớp mắt liền đã tới gần dạ vũ phản phất muốn đem hắn đâm thành một cái cự đại than tổ ong trốn ở một bên kiếm linh mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem một màn này nó biết rõ do, do mảnh vỡ không gian ngưng tụ mà thành thần binh lợi khí chỗ đáng sợ tùy tiện một thanh đều có thể cùng trí cao tiên khí so sánh nói một cách khác thời khắc này dạ vũ đang đối mặt lấy vô số chuôi trí cao tiên khí công kích mãnh liệt trí cao tiên khí uy lực kinh người cho dù cường đại như tiên chủ cũng không dám tùy tiện đỡ mà bây giờ dạ vũ lại muốn đối mặt như vậy số lượng đông đảo trí cao tiên khí vây công tình thế chi nghiêm trọng có thể nghĩ đầy trời trí cao tiên khí đồng thời phát động công kích trang diện kia rung động đến cực điểm mỗi một kiện trí cao tiên khí đều tản ra h à o quan g trói sáng chiếu sáng toàn bộ h ư không lực lượng của bọn chúng đan vào lẫn nhau rót thành một đạo không cách nào ngăn cản dòng lũ hướng về dạ vũ quét sạch mà đi kiếm linh tim đều nhảy đến cổ rồi nó nắm thật chặt n ắ m đấm khẩn trương nhìn chằm chằm đã nhanh muốn đụng phải dạ vũ mi tâm lợi khí con mắt của nó một khắc cũng không dám nháy sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết bởi vì trận chiến đấu này quan hệ sinh tử của bọn hắn nhưng mà Trực d i ệ nhưng vô số t dạ vũ từ đ phản, phản, ma ma vũ. Vũ phản phất không có nghe thấy bình thường vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó tựa hồ đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh thàng đến có một thanh lợi khí khoảng cách dạ vũ mi tâm chỉ có một tức lúc dạ vũ động cùng nói là dạ vũ động chẳng nói góp cáo của hán động trong chốc lát sắp cắm vào mi tâm lợi khí dừng lại không nhìn h ngạnh kiếm linh sắc ngoác mồm kinh h ngạc biểu lộ dạ vũ nhìn chằm chằm trước mặt quái vật khổng lồ phong khinh vân đạm nói ngươi còn có hai chiều nhanh lên tà thời gian đang gấp đối mặt có chút nạo mạng dạ vũ hôn đồn cổ thú không có vẻ tức giận thậm chí trước nay chưa có hưng phấn quả nhiên ngươi cùng những cái k i ê u cá chết t ô m nát không giống v ớ i là một cái đáng giá kính trọng đối thủ vừa mới chỉ là vận động nóng người hiện tại trò hay bắt đầu diễn đối với hôn đồn cổ thú vương giả mà nói nó mỗi ngày đều là bẩn kẻ vô vị trừ đi ngủ chính là ăn không có chút nào niềm vui thú có thể nói bởi vì vùng thiên địa này sinh linh tại nó mà nói đều là sâu kiến không có một cái nào sinh linh có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào càng không có một cái sinh linh có thể chống đỡ được nó một cái hô hấp cuộc sống như vậy không hề nghi ngờ nếu như nó c h ẳ n ghét bây giờ rốt cuộc xuất hiện một cái có thể cùng nó chính diện chống lại người có trời mới biết hắn đến cùng đến cỡ nào vui vẻ nó đang nghĩ kỹ coi như dạ vũ không tiếp nổi nó ba c h i ề u nó cũng sẽ không giết hắn đồng thời nó sẽ còn giữ lại dạ vũ lại thêm lấy bồi dưỡng chỉ vì để cho mình có một cái thế lực ngang nhau đối thủ để cho mình cuộc sống sau này không còn cô đơn nữa ngay sau đó hỗn độn cổ thú mở ra miệng to như chậu máu nương theo lấy một tiếng trầm thấp g ầ m rú một cỗ tanh hôi không gì sánh được mùi trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra làm cho người bồn ôn cùng lúc đó một cỗ cường đại đến cực hạn hấp lực cũng từ hỗn đ cổ thú trong miệm bạo phát đi ra phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ đi vào trong lúc nhất thời tàn phá bừa bãi bao táp thời không tổng số không kể xiết vũ trụ đuổi giống như là tìm được kết cục bình thường nhao nhao hướng phía hôn đội cổ thú miệng to như chậu máu r u n g manh lao tới tại hôn đội cổ thú cường đại hấp lực bên dưới muốn chạy trốn độ khó không thể so với đánh bại độ khó của nó nhỏ bởi vậy phàm là bị nó để mắt tới mặc kệ là vật sống hay là tử vật đều chỉ có thể ngoan ngoan đất bị hút vào miệng to như chậu máu đây chính là hôn đội cổ thú đặc biệt ăn một trong phương thức bọn chúng có được cực kỳ cường đại hệ tiêu hóa có thể thôn phệ b vô luận là vật sống hay là t ử vật chỉ cần đi vào h ố n độn cổ thú trong bụng liền nhất định sẽ bị vô tình tiêu hóa hết loại này kinh khủng năng lực khiến cho h ố n độn cổ thú trở thành trong hư không đỉnh cấp loại săn mồi để toàn bộ sinh linh đều đối bọn chúng tràn đầy sợ hãi cùng k í n h sợ may mắn h ố n độn cổ thú quanh năm ở trong hư không ngủ say một lần ăn sẽ kéo dài thời gian rất lâu cũng sẽ không tùy tiện xâm lấn nhân loại lãnh địa nếu không một khi h ố n độn cổ thú đi ra kiếm ăn liền sẽ có không ít sinh linh gặp nạn kinh khủng hấp lực đối với dạ vũ cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại mang đến trận trận gió mát để hắn cảm giác tâm thần thanh thản lại lớn một chút rất lâu đều không có thổi qua gió mát lại lớn một chút con n h o nhỏ một câu kém chút để hỗn độn cổ thú phá công b u ồ n c ư ờ i hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản lĩnh tại dạ vũ trong mắt chính là nhấc lên một trận gió mát s i khả nhẫn không thể n h ấ n đ ủ ngay sau đó một cỗ so vừa mới mạnh lên hơn trăm lần hấp lực từ hỗn độn cổ thú trong miệng bộc phát hấp lực cường đại để càng thêm tinh cầu xa xôi cùng đại lục kém chút bị tác động đến may mắn dạ vũ kịp thời đem hấp lực khống chế tại trong phạm vi nhất định mới tránh khỏi một trận thai họa phát sinh không sai không sai con nhỏ, nhỏ lần này gió muốn so lần trước lớn rất nhiều. có tiến bộ tiếp tục bảo trì dạ vũ thân thể như một tôn không thể phá vỡ bản thạch một dạng đứng tại chỗ không có chút nào chịu ảnh hưởng t h ư ở n g thụ lấy gió mát phất qua gương mặt đông nhiên kinh khủng hấp lực ngừng cùng lúc đó để dạ vũ tâm thần thanh thản gió cũng ngừng con mèo nhỏ làm sao không tiếp tục dạ vũ khỏe môi n i ế t lên một vòng dáng tươi cười dường như đang đạo váng nhưng mà m ộ n b ự c hôn đ ộ n cổ thú cũng không trả lời chỉ phát ra một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng giống để phát tiết bất mãn trong lòng thấy thế dạ vũ cũng là không buồn lại lần nữa nói ra con mèo nhỏ ngươi liền thừa một chiều cuối cùng nghe được dạ vũ lời nói hôn đ ộ n cổ thú giữ vững tinh thần đ ồ n g phát ra ngoại thoại nhân loại có thể nhìn thấy bản vương át chủ bài ngươi rất vinh hạnh bản vương đáp ứng ngươi mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ giết ngươi cứ như vậy tự tin ngươi cái gọi là át chủ bài nhất định đối với ta hữu hiệu nhân loại liền để ngươi kiến thức một chút bản vương thực lực chân chính đi thoại âm rơi xuống chỉ gặp hôn đ ộ n cổ thú thân thể trong nháy mắt thu nhỏ trong nháy mắt liền biến thành một cái phổ thông mẹo con lớn nhỏ nếu có người thật coi là nó là một cái mẹo phổ thông sợ rằng sẽ chết không có chỗ trôn mặc dù hôn đồn cổ thân thể g ú t nhỏ nhưng nó thực lực cũng không có g ú t lại thật lâu mèo con lớn nhỏ hỗn độn cổ thú cũng không có động làm một bên quan chiến kiếm linh cảm thấy có chút nghi hoặc thằng đến trong hư không xuất hiện chín cái con mắt màu đỏ tươi cũng phóng xuất ra yêu dị hồng quang đây là thiên phú của nó năng lực đại mộng thế giới một khi bị hồng quang đục vào liền sẽ lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng thế giới mộ n g cảnh một bên kiếm linh hiển nhiên đã bị hồng quang ảnh hưởng đã mất đi ý thức hoàn toàn lâm vào thế giới mộ n g cảnh mèo con lớn nhỏ hỗn độn cổ thú nhìn chằm chằm còn thanh tịnh ra vũ trong mắt không có chút nào lo lắng thậu hiện ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng p h ả nhưng p ấ t t chắc chắn giả vũ sẽ giống kiếm linh bình h giống giả kiếm vũ sẽ ờ mà ấ t thức, đi ý thức, lâm v o thời ế giới mộng Nhưng mà, cảnh. h t gian từng giây từng phút trôi qua một người một thú rằng co hồi lâu lâu đến hỗn độn cổ thú đều cảm giác được một chút buồn ngủ trước mắt thẻ tư thế lan mắt to vẫn như cũ sáng ngời có thần giống như chưa bao giờ bị ảnh hưởng lại qua thời gian rất lâu hỗn độn cổ thú thể cục kỷ lực. t e o hôn thú h độn cổ t nội năng lượng hao hết hướng trên đỉnh đầu chín con mắt cũng biến mất theo đại mộng thế giới cũng cùng nhau giải trừ nhưng mà kiếm linh cũng không có tỉnh lại đây cũng là đại mộng thế giới chỗ kinh khủng cứ việc người thi pháp đã trúng đoạn thi pháp có thể nó hiệu quả vẫn tồn tại như cũ vĩnh viễn mộng cảnh sẽ không biến mất trừ phi người thi pháp chủ động giúp nó thoát ly mộng cảnh con mèo nhỏ xem ra ngươi thua nhìn trước mắt hai cái lớn chừng bàn tay hỗn độn cổ thú dạ vũ cũng là không chút do dự lột đi lên không có cái gì so lột mèo vui vẻ hơn cứ việc nó cũng không phải là một con mèo chỉ là cùng m è o có chút tương tự nhưng mà bị lột hỗn độn cổ thú nhưng không có dạ vũ như vậy thoải mái dễ chịu cũng là một lời không hợp liền sù lông vung ra bản vương vung ra bản vương bây giờ hỗn độn cổ thú năng lượng hao hết đã tình trạng kiệt sức ngay cả đưa tay khí lực đều không có tự nhiên cũng không có khả năng từ dạ vũ trong tay tránh thoắt đ ư n g nói là liền xem như thời kỳ toàn thịnh chỉ cần dạ vũ m u ố n lột trước mắt hôn đ ộ n cổ thú chỉ có thể ngoan ngoãn bị lột con n h o nhỏ tiết kiệm chút khí lực đi chẳng lẽ lại ta lột không thoải mái sao không thể nào ta thế nhưng là lột mèo hộ chuyên nghiệp không thoải mái nam loài dạ vũ trong ngực hôn đ ộ n cổ thú h ừ nhẹ một tiếng nó mới sẽ không thừa nhận nó bị lột rất dễ chịu đâu tốt ta nếu không thích vậy liền không lột thoại âm rơi xuống dạ vũ lỗ miêu động tắc cũng ngừng bốn chương ba trăm hai mươi lăm đặt tên chương ba trăm hai mươi lăm đặt tên ân hôn đội cổ thú sửng sốt làm cái gì lặc nói không lột liền không lột nó mới vừa vặn hưởng thụ một lát đâu kết quả là hôn đội cổ thú như là m è o con một dạng nhẹ nhàng kêu một tiếng phản phất là tại biểu đạt bất mãn của nó nhưng mà không người để ý bốn càng s á t thực tới nói là dạ vũ nghĩ minh bạch dạ hồ đồ một người một thú trầm mặc rằng cọ thật lâu thàng đến hôn đội cổ thú nhẹ nhàng cọ sát dạ vũ lại thủ giống như là học m è o con một dạng định nọ chủ nhân thấy thế dạ vũ cười cười không nói gì thêm tiếp tục lột hôn đội cổ thú không thể không nói hay là thu nhỏ hôn đội cổ thú càng khiến người ta yêu thích nho nhỏ một đoạn vừa mềm, mềm lột đứng lên xúc c à n cực kỳ tốt thường thụ lấy dạ vũ địa đạo lỗ miêu thủ pháp hôn đ ộ n cổ thú thích g í đánh lấy c ắ p thiết trong lúc mơ hồ buồn ngủ một lát sau hôn đ ộ n cổ thú thật nằm n g o à i dạ vũ trong ngực ngủ t h i ế p đi mà lại ngủ rất say rất nặng thấy thế dạ vũ cũng không có đưa nó đánh thức mà là đưa mắt nhìn sang hậu phương đồng dạng ngủ t h i ế p đi kiếm linh đem nó cùng nhau mang theo trở về không biết qua bao lâu hôn đ ộ n cổ thú từ từ mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là một phương tây mát lịch sự tao nhã sơn h ỏ nó chính nằm nhoài một c h ỗ trên bàn đá đây là cái nào nó tại sao lại ở chỗ này đông nhiên linh quang nói lên tất cả đều nhớ ra rồi nó vậy mà tại địch nhân trong ngực ngủ thiết đi mà lại thẳng đến bị địch nhân đưa đến hang ổ vẫn luôn không có tỉnh chơi ạ n ó lúc nào như vậy lơ là sơ s u ấ t đột nhiên nó phát hiện mình bị một đôi đại thủ nâng lên không đợi nó phản ứng liền lại bị người bế lên dạ vũ một bên cho tỉnh ngủ hỗn độn cổ thú vớt lông vừa nói xem ra ngủ được không s a i vẫn rất tinh thần ngủ một giấc sau khi tỉnh lại hỗn độn cổ thú đã khôi phục bảy tam phần hiện tại nó chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lần thoải mái một lát sau nó cảm giác được có một chút không thích hợp chờ chút nó tại sao lại bị người lột hơn nữa còn là tại địch nhân hang ổ bị lột nhân đã b loại thoại n tốt âm rơi xuống hỗn độn cổ thú liền từ dạ vũ trong ngực tranh thoát nhảy tới trước mặt trên bàn đá nhân loại ngươi cũng dám không trải qua bản vương đồng ý liền đem bản vương đưa đến nơi ở của ngươi nho nhỏ hỗn độn cổ thú một đôi mắt chừng mắt dạ vũ bởi vì sinh khí toàn thân cũng biến thành trọn vo Cái một tiếng trung khí mười phần tra hỏi cũng thành công để dạ vũ hoàn hồn lúc đó ngươi không phải ngủ thiếp đi sao đây không phải ngươi không thông qua bản vương đồng ý lý do Ú, chẳng lẽ lại ngươi muốn trở về một câu để hỗn độn cổ thú trở mặc trở về nó giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này trở về có thể làm gì một mực lặp lại ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn sinh hoặc sao cuộc sống như vậy không tốt đẹp gì chơi hơn nữa còn rất cô độc nó lúc trước cùng dạ vũ lập thành đơn c h u a ước hẹn không phải liền là muốn có một người bồi tiếp chính mình để cho mình chẳng phải cô đ ơ n sao không muốn trở về h ô n độn cổ thú thanh â m rất nhỏ bất quá dạ vũ hay là tinh tường nghe thấy được nếu không muốn trở về ngay ở chỗ này hào hào ở lại bất quá chúng ta phải ước p h á p tăng trường bảo trì hình thể không cho phép biến lớn sở dĩ để bảo trì hình thể nguyên nhân có hai một là bởi vì hỗn độn cổ thú quá lớn tại hư không c ò tốt nhưng nơi này là thiên huyền đại lục mấy chục vạn t r ư ở n g h ô n độn cổ thú một cước đạp xuống đi chỉ sợ toàn bộ thiên huyền đại lục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát h a y là bởi vì có chút nhỏ chỗ tốt hai cái lớn chừng bàn tay h ô n độn cổ thú nhiều đáng yêu à, nho nhỏ một cái vừa mềm mềm cùng mèo con một dạng sờ lên nhiều dễ chịu à. h ô n độn cổ thú sau khi từ b i ệ t đầu chưa hề nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng bất quá hiển nhiên là đồng ý kết quả là dạ vũ lần nữa đem h ô n độn cổ thú ôm vào trong n ự c lột như mày cười nói phi ăn ở liền lấy loại phương thức này đến chống đỡ đi lại bị lột bất quá lần này hỗn độn cổ thú không có sù đông mà là yên tâm giống như đến bây giờ còn không biết tên của ngươi ta gọi dạ vũ ngươi tên là gì dạ vũ tại giúp hôn đ ộ n cổ thú vớt lông lúc thuận miệng hỏi một chút ngay vậy hôn đ ộ n cổ thú trong mắt lóe lên một kia mê mang danh tự là cái gì nó giống như không có danh tự ta không có danh tự danh tự là cái gì ta chỉ biết là ta là hôn đ ộ n cổ thú còn lại cũng không biết danh tự là một cái xưng ơ hô là phân chia ngươi cùng những người khác ký hiệu giữa thiên địa lại không chỉ ngươi một cái hôn đ ộ n cổ thú dù sao cũng phải cần phân chia không phải sao ta đã hiểu bất quá ta cũng không biết chính mình nên gọi tên gì danh tự nếu không ngươi giúp ta lấy một cái tên đi hôn đồn cổ thú nháy nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía dạ vũ nghe được hôn đồn cổ thú để nó hỗ trợ đặt tên dạ vũ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ làm khó đặt tên với hắn mà nói là một cái cứng rắn s ố n g a đón hôn đồn cổ thú chờ đợi ánh mắt dạ vũ suy tư hồi lâu cuối cùng thăm dò tính mở miệng nếu không cứ gọi vừa tài ngay vậy trong ngực hôn đồn cổ thú lúc đầu chờ đợi ánh mắt trong nháy mắt biến thành ưu oán tựa hồ im lặng chất vấn dạ vũ hắn là chăm chú sao vừa tài không tốt sao tốt khá lắm ủy hôn đồn cổ thú uy vũ. vũ bá khí thân phận mà lại nó luôn cảm giác vượng tại cái tên này có một chút không thích hợp nhưng nó đối với nhân loại văn hóa không hiểu rõ bởi vậy nói không ra là lạ ở chỗ nào tóm lại đây không phải một danh tự tốt là được rồi nếu không gọi đại bạch đại bạch so sánh với một cái tên tốt một chút nhưng vẫn là cảm giác không đúng kình còn không vui sao hôn đội cổ thú gật gật đầu miệng nhỏ ư cục không có chút nào phù hợp bản vương uy vũ bá khí thân p h ậ n á c h ta suy nghĩ lại một chút qua hồi lâu khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lúc dạ vũ cũng là có linh cảm nếu không cứ gọi bạch dương đi bạch dương so trước đó hai cái danh tự mới tốt t ba trăm hai mươi sáu vật lộn ngôn hỏa chương ba trăm hai mươi sáu vật lộn ngôn hỏa một người một thú không gì sánh được hài lòng dạ vũ hưởng thụ lấy lô miêu khói hoạt bạch dương hưởng thụ lấy bị lột khói hoạt một lúc lâu sau dạ vũ trong lúc lơ đãng liếc về trong góc còn đắm chìm tại trong ngộng cảnh kiếm linh ô hát mi gột vậy mà đem kiếm linh đem quên đi kết quả là dạ vũ vô vỗ trong ngực hệ vải bạch dương làm việc ngay vậy khi ế p mắt bạch dương đ ỗ n g nhiên mở mắt ra n g n g đầu mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc làm việc làm gì sống ngươi lưu lại cục diện r ồ i dám tranh thủ thời gian thu t h ậ p xong ngay sau đó dạ vũ chỉ chỉ trong góc kiếm linh bạch dương bừng tỉnh đại ngộ một phen thao tắc sau kiếm linh chạy nước bọn từ trong n g n g cảnh tỉnh lại vừa mở mắt trước mặt liền thấy một cái đáng yêu con nhỏ vốn định vươn tay lột một thanh nhưng ký ức hấp lại tốc độ viễn siêu đưa tay tốc độ đại não còn chưa kịp làm ra phản ứng cứu mạng hai chữ liền đã thốt ra giữa ban ngày gào cái q u ỷ gì một đạo thanh âm quen thuộc từ kiếm linh bên thai văng lên kiếm linh phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất đi vào dạ vũ bên người trước mắt hỗn độn cổ thú để kiếm linh cảm thấy sợ hãi ngươi ngươi ngươi cả lâm ngươi cái gì ngươi bạch dương đánh gậy kiếm linh lời nói nhảy đến dạ vũ trong n ự c nhìn thấy bạch dương tới gần kiếm linh lại lần nữa thối lui đến nơi hẻo lánh lần này kiếm linh không còn cả lâm nói một hơi cả câu nói hỗn độn cổ thú ngươi tại sao lại ở chỗ này? b ả n vương vì sao không có khả năng ở chỗ này bạch dương c h ố p một đôi mắt to cười như không cười trả lời ngươi bây giờ là bản vương nô lệ ngươi nếu là dám không nghe lời bản vương liền đem ngươi ăn hết chủ nhân chẳng lẽ lại bởi vì một mực đắm chìm tại thế giới mậu cảnh kiếm linh đối với hai người chiến đấu kết quả hoàn toàn không biết gì cả nó chỉ nhớ rõ tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng thấy được hôn độn cổ thú n ắ m chắc thắng lợi trong tay biểu l ộ ngươi cứ nói đi bạch dương cũng không đem nói làm rõ mà là để kiếm linh chính mình đi đoán nhưng mà bộ này biểu tình tự tiếu phi tiếu rất khó để cho người ta không hướng p ư ơ n g hướng xấu gương càng già càng c a y bạch dương kỹ cao thêm một bậc kiếm linh thành công bị nó lừa dối thành công chủ nhân chẳng lẽ lại ngươi vậy mặc dù kiếm linh nói đến một nửa im bặt mà dừng nhưng người bình thường đều có thể đoán được xem thật kỹ nơi này là chỗ nào dạ vũ nâng đỡ cái chán dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem kiếm linh không cần nói nhiều kiếm linh cũng là minh bạch bạch dương đang đùa nó nhưng mà nó lại đánh không lại bạch dương chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nội tâm phẫn nộ nếu như ánh mắt có thể giết người bạch dương có lẽ đã chết một trăm lần nó về sau muốn cùng chúng ta ở cùng một cái mái hiên sao ân dạ vũ gật gật đầu yên tâm tiểu gia hỏa bản vương về sau sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi như thế nào kính già yêu trẻ bạch dương không có hảo ý nhìn chằm chằm kiếm linh chủ nhân nó khi dễ ta ngươi phải làm chủ cho ta kiếm linh lập tức liền hướng dạ vũ lên án bạch dương tội ác thỉnh c ầ u dạ vũ vì nó làm chủ tiểu gia hỏa ngươi cũng không nên ngậm máu phương người bản v ư ơ n g câu nào khi dễ ngươi bạch dương nằm ngoài dạ vũ trong ngực trực tiếp bị cắn ngược lại một cái ngươi ngươi ngươi sẽ không thật là một cái cả l â m đi nói chuyện đều không lưu loát bạch dương một mặt cười xấu xa đánh gãy kiếm linh lời nói tốt bạch dương ngươi nếu là lại khi dễ kiếm linh vậy ta có thể khi dễ ngươi thật sao không đù nó bạch dương nhìn thấy chủ nhân vì nó làm chủ kiếm linh cũng là trong nháy mắt đã co lực lượng ngẩng đầu kiêu ngạo mà nhìn xem bạch dương thấy thế bạch dương buồn bực hư một tiếng bạch dương hai ngươi về sau h ả o h ả o ở c h u n g nhớ kỹ không cần khi dễ kiếm linh b ạ n vương biết bạch dương bạch dương là ai kiếm linh đột nhiên mở miệng bạch dương là của ta danh tự hơn nữa còn là dạ vũ giúp ta lấy a bạch dương nhìn về phía kiếm linh một mặt đắc ý bỗng nhiên bạch dương giống như là nghĩ đến thứ gì cười như không cười mở miệng trời a sẽ không có người ngay cả danh tự đều không có đi ai nói ta không có danh tự ta là dòng mạt kiếm kiếm linh kiếm linh tức giận phản bác một cái không có danh tự kiếm linh bạch dương từ đầu đến cuối nắm lấy kiếm linh không có danh tự điểm này điền cùng công kích ngay sau đó kiếm linh đưa mắt nhìn sang dạ vũ ủy khuất mân mê miệng nhỏ chủ nhân hắn ý tứ không cần nói cũng biết đặt tên nâng lên đặt tên dạ vũ liền đau đầu nhưng mà hắn lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia suy nghĩ nửa ngày cũng là rốt cục nghị đến minh hòa cùng ngươi rất dự kiếm linh có danh tự sau liền khiêu khích nhìn bạch dương một chút minh hòa tốt so bạch dương tốt hơn nhiều nói vậy rõ ràng là bản vương danh tự dễ nghe hơn đánh rắm tên của ta dễ nghe hơn một thú một linh ngươi t r ừ n g mắt ta ta t r ừ n g mắt ngươi tựa hồ sau một khắc liền muốn lẫn nhau bóp đi lên bóp đứng lên là không thể nào dù sao bọn chúng đều đáp ứng dạ vũ muốn hữu hảo ở chung ngay sau đó bọn chúng đưa ánh mắt về phía dạ vũ hắn ý tứ lại rõ ràng cực kỳ để dạ vũ bình cái thuyết pháp đón bọn chúng chờ đợi ánh mắt dạ vũ thành khẩn trả lời ta cảm thấy tên của các ngươi cũng không tệ tại dạ vũ điều đình bên dưới một thú một linh cũng là tạm thời yên t ĩ n h một hồi năm hóa thiên lão nhân đường cũ trở về tiên giới sau liền bị tám vị tiên chủ đoàn đoàn bao vây nộ hải tiên chủ đứng n g i chịu xào đứng dậy h cho nên các ngươi là tại ôm cây lợi thỏ hóa thiên lão nhân cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường ngươi nói không sai bất quá chúng ta cũng không phải là tới giết ngươi nghe được câu này hóa thiên lão nhân cũng là cười to lên bởi vì đây là hắn nghe qua buồn cười nhất cho cười giết ta chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách nghe vậy n ộ hải tiên chủ mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng hai mắt thiêu đốt l ử a giận đã bán rẻ hắn còn lại bảy vị tiên chủ biểu lộ cũng không khá hơn chút nào mặc dù đây là đám người lòng biết do sự tình nhưng cứ như vậy bị hóa thiên lão nhân đường hoàng nói ra để bọn hắn mặt mũi để nơi nào nhưng mà cứ việc lựa g i ậ n trong lòng của quận nhưng tám người cũng chưa từng nghĩ tới đối với hóa thiên lão nhân độc thủ dù sao lấy hóa thiên lão nhân năng lực bọn hắn là không giết được hắn bởi vậy lần này đám người mục đích là cùng hóa thiên lão nhân bắt tay giảng hòa kết quả là liền xuất hiện lấy nộ hải tiên chủ làm đại biểu đoàn đàm phán dù sao ai bảo hóa thiên lão nhân xuất hiện tại cảng cực đâu ngay sau đó lựa g i ậ n tiên chủ đem lựa g i ậ n trong lòng đẻ xuống bình tĩnh nói hóa thiên ngươi hẳn phải biết tiếp tục đấu nữa đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt cho nên ý của các ngươi hóa thiên lão nhân cũng là biết rõ còn c â hỏi nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lựa dận tiên chủ bắt tay giảng hòa đi về sau ngươi cùng chúng ta không xâm phạm lẫn nhau chúng ta không phải là đối thủ mà là bằng hữu chương ba trăm hai mươi bảy tuyệt linh tiên một chương ba trăm hai mươi bảy tuyệt linh tiên một ngay vậy hóa thiên lão nhân cười đến càng lớn tiếng lao phu nếu không có đoán sai bắt tay giảng hòa chỉ là một cái nguy trang chư vị mục đích thực sự chỉ sợ là vì sắp hiện thế tuyệt linh tiên nộ hải tiên chủ ngựa đầu cười to quả nhiên chúng ta tiểu thủ đoạn không thể gạt được thần thông quảng đại hóa thiên lão nhân ít đến a dua định hót lời nói lao phu nghe được lỗ thai đều lên kén hóa thiên lão nhân cười lạnh một tiếng đối với nội hải tiên chủ không có chút nào k h á c h khí lúc này vô trung tiên chủ đứng dậy hóa thiên ngươi cùng bọn ta ẩn đoán g ú c mắc có thể lớn có thể nhỏ nhưng so với sắp hiện thế tuyệt linh tiên mà nói đều lộ ra không có ý nghĩa giờ phút này chúng ta càng hẳn là vứt bỏ h i ể m khích lúc trước bắt tay hợp tác đôi bên cùng có lợi không biết ý của ngươi như nào a lao phu tưởng rằng ai đây nguyên lai là lân vũ tiên chủ a nói đến lao phu đều nhanh không nhớ ra được chúng ta lên một lần gặp nhau tràng cảnh nhìn lao phu trí nhớ này quả nhiên là lớn tuổi trí nhớ cũng kém hóa thiên lão nhân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem vô trung tiên chủ phản phất bọn hắn là nhiều năm không thấy lao hưu đ ỗ n g nhiên hóa thiên lão nhân ngữ khí đột nhiên nhất c h u y ể n mang theo vài phần t r e o tức cùng khiêu khích nhìn c h ầ m c h ầ m vô trung tiên chủ nửa người dưới thân thể âm dương quái khí hỏi lao phu nhớ ra rồi lần trước gặp mặt c h ẳ n g cảnh tựa h ồ ngươi bị lao phu đã thương hạ tam lộ hiện tại đồ chơi kia còn dùng được hay không sẽ không phải là phế đi đi nghe được câu này vô trung tiên chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chầm không gì sánh được trong mắt lóe lên lửa giận mặt trời hắng lóe lên lửa giận m t trời hắng lóe u n tựa như lúc nào cũng khả năng xông lên phía trước cùng hóa thiên lão nhân l nhẹ nhàng ho khan một tiếng cũng vô vô vô t r u n g tiên chủ b ả vai ra hiệu hắn lấy đại cục làm trọng thấy thế vô trung tiên chủ hít sâu một hơi cố gắng khống chế lại tâm tình của mình đem ánh mắt từ hóa thiên lão nhân trên thân rời đi đồng thời lần nữa thối lui đến nộ hải tiên chủ sau lưng tỉnh táo lại vô trung tiên chủ hối hận đến cực điểm vì sao hắn vừa mới muốn đứng ra bị hóa thiên lão nhân không công n ụ c nhã nửa người dưới thương thế là cấm kỵ của hắn nhớ năm đó bọn hắn tám người cùng hóa thiên lão nhân đánh cho thiên hôn địa ám cuối cùng cũng là bằng vào bắt đối nhất ưu thế trọng thương hóa thiên lão nhân nhưng hóa thiên nhân thật sự là qua cường đại bọn hắn tám người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. trong đó lấy lân vũ tiên chủ thương thế nặng nhất toàn bộ thân thể một nửa đều bị đánh nát cũng may không chết nương tựa theo tiên chủ cảnh cường đại lực tự lành có thể một chút xíu chữa trị thân thể tàn phá so với những người khác thương thế của hắn nên tính là nhẹ nhất toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ vết thương nhưng mà vị trí vết thương nhưng lại làm kẻ khác khó mà mở miệng yếu ớt hạ tam lộ lúc đó hắn cũng không để ý dù sao hạ tam lộ vết thương rất nhạt đối với hắn mà nói chỉ thường thôi nhưng mà chính là bởi vì hắn sơ sẩy để hắn đã mất đi tốt nhất trị liệu cơ hội Hạ tam lộ triệt để báo hỏng, mà hắn hao phí Tam triệt mặc Lộ để báo vậy ô không số linh tiên đan diệu đều không thể chữa đường đường thể chữa chủ đều rượu rực trị v mà đã mất đi nam nhân tôn nghiêm, làm là đã đi đi, tôn tiên phải người giới Bởi nhân nếu như chuyển chẳng nhạo. của cho chế cả vậy vô trung tiên chủ che giấu việc này cũng đem hết thảy biết được nội tình người toàn diện đưa đi gặp diêm vương nhưng mà trên đời không có tường nào gió không l ọ t qua được hắn hạ tam lộ báo phế tin tức hay là truyền ra ngoài may mà tin tức này chỉ lưu truyền tại mấy vị tiên chủ ở giữa cũng không bị trắng trận tiên ê n dương bảy vị tiên chủ ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập chuyện này vô trung tiên chủ đồng dạng cũng là giả bộ như không biết hết thảy đều là tuế nguyễn tính hảo cho đến hôm nay hóa thiên lão nhân sẽ mở một l ô lớn một khắc này vô tận tuế nguyệt đến nay kiềm chế giới đáy lòng hận ý cùng l ử a g i ậ n p h u n ra ngoài nếu không phải nộ hải tiên chủ nhắc nhở hắn lấy đại cục làm trọng chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông đi lên cùng hóa thiên lão nhân liều mạng bởi vì tuyệt linh tiên hơn là hắn hy vọng cuối cùng nghe nói tuyệt linh tiên bên trong sinh trưởng một loại tên là tu đồ xa la tiên linh dược có thể tái tạo thân thể có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương hiệu quả dùng để chữa trị hắn hạ tam lộ tự nhiên cũng không nói chơi nhưng mà tuyệt linh tiên nguy hiểm trung điệp cho dù là bọn hắn tám người liên thủ đều không nhất định có thể còn sống trở về Bởi vậy, bọn vậy, h kết quả là nộ hải tiên chủ thuận vô trung tiên chủ lời nói tiếp tục nói hóa thiên ta nghĩ ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn tuyệt linh tiên tầm quan trọng hợp tác tuyệt đối cũng là lựa chọn tốt nhất nộ hải tiên chủ trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin hắn chắc chắn hóa thiên lão nhân sẽ không cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác bởi vì hắn biết được một cái liên quan tới hóa thiên lão nhân bí mật hóa thiên lão nhân sở dĩ lại đột nhiên bậc khởi cũng là bởi vì hắn tại tuyệt linh tiên thu được một chút cơ duyên cụ thể ra sao cơ duyên hắn cũng không rõ ràng mặc dù hắn đối với hóa thiên lão nhân trên người cơ duyên mười phần tâm động nhưng c h u n g quy là hữu tâm lại vô lực dù sao bây giờ hóa thiên lão nhân đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời coi như bọn hắn liên thủ cũng vô pháp dung chuyển cơ duyên động nhân tâm hóa thiên lão nhân đã tại tuyệt linh tiên đạt được một lần chỗ tốt hắn không tin hóa thiên lão nhân sẽ không đối với tuy quả nhiên như hắn sở liệu hóa thiên lão nhân đúng là tâm động dù sao không ai có thể cự tuyệt tuyệt linh tiên đủ loại cơ duy ê n tốt lão phu đáp ứng các ngươi đằng sau cùng các ngươi cùng một chỗ thăm dò tuyệt linh tiên tốt chúng ta chín người liên thủ nhất định lấy đem tuyệt linh tiên cơ duyên thu sạch nhập trong túi nộ hải tiên chủ ngựa mặt lên trời cười to trong mắt đều là vui sướng còn lại bảy vị tiên chủ cũng giống như thế trong mắt lộ ra khác biệt trình độ vẻ vui thích chín người vui vẻ hòa thuận một mảnh hài hòa nhưng đều có riêng phần mình tính toán nếu như thế chúng ta cứ vậy rời đi đợi đến tuyệt linh tiên mở ra lúc gặp lại hợp nộ hải tiên chủ ôm quyền thờ g i i tùy theo rời đi. đi. c ò lạ năm lại tiên giống vị thế, cũng như chủ c đó hóa thiên lão nhân là một cái điệu tiên cảnh thái điều đầu sắt xâm nhập tuyệt linh tiên không biết có phải hay không can đảm lắm thật đúng là để hắn tìm được cơ duyên một bộ k cũng, cũng chính là bởi vì tu luyện công pháp vô danh nguyên nhân hóa thiên lão nhân chiến lược viễn siêu nộ hải tiên chủ bọn người phải biết nộ hải tiên chủ bọn người ở tại hóa thiên lão nhân tại trong bụng mẹ lúc cũng đã là tiên chủ không biết còn sống bao nhiều thời gian dưới loại tình huống này lại còn có thể bị hóa thiên lão nhân cái sau vượt cái trước có thể nghĩ công pháp vô danh cường đại nhưng mà thẳng đến tu luyện tới tiên chủ cảnh hóa thiên lão nhân mới phát hiện công pháp vô danh cũng không hoàn chỉnh mà lại tồn tại cực lớn thiếu hụt phải biết p h à m là tu vi đạt tới nhân t i ê n cảnh dung mạo liền sẽ dừng lại trừ phi chủ quan ý nguyện bên trên muốn giả i yếu lại nhân tiên về sau thọ nguyên vô hạn không có cuối cùng nhưng từ khi tu luyện công pháp vô danh sau hắn liền bắt đầu dần dần giả i yếu cho tới bây giờ đã là một bộ tuổi già sức yếu dần dần già đi bộ dáng dung mạo sự tình trong tiên giới người cũng sẽ không để ý dù sao có người ưa thích bộ d á n g thiếu niên có người ưa thích thanh niên bộ d á n g có người ưa thích trung niên bộ d á n g cũng có người ưa thích lao niên bộ d á n g bởi vậy hóa thiên lão nhân dần dần già đi chuyện này không ai hoài nghi đều tưởng rằng hắn tự nguyện như vậy nhưng chỉ có hóa thiên lão nhân tự mình biết hiểu hắn cũng không phải là muốn già đi đây hết thể đều là bởi vì tu luyện công pháp vô danh mang đến tác dụng phụ nếu như vẹn vẹn chỉ là già đi liền có thể mạnh lên hóa thiên lão nhân cũng nên nhận nhưng mà công pháp vô danh tác dụng phụ không chỉ già đi một loại nghiêm trọng nhất không ai qua được sinh mệnh lực của hắn một mực tại xói mòn sinh mệnh lực sói mòn mang ý nghĩa cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ chết tử vong đối với đã tu luyện tới tiên chủ cảnh hắn tới nói tuyệt đối là không có khả năng tiếp nhận dù sao chỉ cần tu luyện tới nhân tiên thọ nguyên chính là vô hạn trừ phi bị người giết chết nếu không có thể sống đến dài đằng đắng húng chi hắn hay là tiên chủ cảnh trí cường giả bị người giết chết khả năng cơ hồ là không bởi vậy hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chính mình thọ hết chết giả cho nên tuyệt linh tiên hắn là nhất định sẽ lần nữa đặt chân bởi vì liên quan đến tính mệnh bù đắp công pháp tiêu chử tác dụng phụ là hắn tiến vào tuyệt linh tiên duy nhất mục đích mà lại hắn lần, lần có một loại dự cảm nếu như hắn có thể thu được hoàn chỉnh công pháp có lẽ cũng liền có thể nhìn trộm đến tiên chủ phía trên cảnh giới nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ cho là tiên chủ phía trên cảnh giới là lời nói vô căn cứ nhưng từ khi nhìn thấy dạ vũ sau hắn liền hiểu tiên chủ phía trên cảnh giới cũng không phải là không cách nào với tới chí ít có người làm được như là đã có người mở đường vì sao hắn không có khả năng hướng người kia làm chuẩn lại hoặc là đạt được hoàn chỉnh công pháp sau có lẽ liền rốt cuộc không cần e ngại dạ vũ lần kia lùi bước đối với hắn mà nói chỉ là kế tạm thời dù sao đánh không lại dạ vũ cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu nhưng chỉ cần có thể đột phá chi tiên chủ phía trên cảnh giới nương tựa theo tu luyện công pháp vô danh lịch thiên chiến lực hóa thiên lão nhân tự tin dạ vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn về phần cùng hắn hợp tác nộ hải tiên chủ b ọ n người từ đầu đến cuối hắn đều không có để và o mắt nhiều năm qua theo sinh mệnh lực không k có mất hắn rõ ràng cảm giác mình thực lực đã tinh tiến rất nhiều nếu như nộ hải tiên chủ bọn người cùng hắn lại nổi lên căn qua hóa thiên lão nhân tự tin tuyệt đối có thể đem tám người treo ngược lên đánh sẽ không lại như năm đó một dạng bỏ ra t h ê thảm đau đớn đại giới mới có thể từ tám người dưới tay đào tẩu nhưng hóa thiên lão nhân cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình thứ nhất thì là bởi vì năm đó hắn đã rất mạnh mẽ đã đạt tới để nộ hải tiên chủ bọn người k i ê n kỵ trình độ nếu như bọn hắn biết được những năm gần đây thực lực của hắn lần nữa tinh tiến sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ dù sao giường nằm chi địa há lại cho người khác ngủ say nộ hải tiên chủ bọn người sẽ không cho phép xuất hiện một cái thực lực nghiền ép người của bọn hắn lần trước hắn cùng nộ hải tiên chủ đám người chiến đấu rõ ràng chỉ là dưới sự vội vàng bộc phát hóa thiên lão nhân tuyệt đối không tin nộ hải tiên chủ bọn người ở tại tiên chủ cảnh yên lặng vô tận tuế nguyện sẽ không có thuộc về mình át chủ bài lúc đó khả năng chỉ là bởi vì qu mà lại nộ hải tiên chủ bọn người đối với hắn có chút khinh thị cho nên không có tế ra lá bài tẩy của bọn hắn bởi vậy hắn cũng không thể không phòng thứ hai thì là tuyệt linh tiên đích sắc là không gì sánh được nguy hiểm liền ngay cả tiên chủ cảnh cũng có thể sẽ ở trong đó chết tuyệt linh tiên không có linh khí tự nhiên cũng không có tiên khí mà lại một khi bọn hắn tiến vào tuyệt linh tiên nó thể nội tiên lực liền sẽ nhanh chóng sói mòn lại không cách nào bổ sung cho dù dựa vào đan dược cũng không làm nên chuyện gì nếu như vẹn vẹn như vậy cũng là không cần để ý dù sao đối với tiên chủ mà nói cho dù thể nội không có t i ê n lực còn có cường hãn thân thể không phải a miêu a cầu nào có thể tùy tiện m ạ o phạm nhưng tuyệt linh tiên đất sinh dục một loại được xưng là không linh cổ thú đặc biệt sinh linh nói xác thực bọn chúng cũng không phải là sinh linh chỉ vì bọn chúng không có linh trí chỉ có bản năng bản năng khu xử bọn chúng bảo hộ tuyệt linh tiên ngang nhau đuổi kẻ n g o ạ i lai những này không linh cổ thú cực kỳ cường đại có giống như bọn họ đồng dạng có tiên chủ thực lực mà lại tuyệt linh tiên không linh cổ thú không chỉ có một con thử ngẫm lại nếu là một mình hắn đơn đà độc đấu nếu như đụng tới không linh cổ thú mà lại không có tiên lực ra chỉ tình hương d ư ớ i sợ rằng sẽ giữ nhiều lãnh ít kết quả xấu nhất là gặp gỡ thành quần kết đội không linh cổ thú thực lớn xác suất sẽ chết không nơi tán g thân bởi vậy kết bạn mà đi cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất mặc dù hóa thiên lão nhân chướng mắt nộ hải tiên chủ bọn người nhưng tốt xấu tám người cùng chỗ hắn tại cùng một cái cảnh giới cũng có chút bản sự tại thân đến lúc đó cũng có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực trọng yếu nhất chính là thời khắc mấu chốt có thể cầm tám cái phế vật khi đệm lưng ha ha ha ha ha ha tám cái phế vật cuối cùng muốn vì ta hóa thiên lão nhân làm áo cười bốn hóa thiên lão nhân trăm phương ngàn kếm h u tính thật tình không biết nộ hải tiên chủ bọn người cũng tương tự có bọn hắn mưu tính tám người không chỉ có ngấp nghẽ tuyệt linh tiên trong đất cơ duyên mà lại càng dự định tại tuyệt linh tiên trong đất diệt trừ hóa thiên lão nhân lân vũ để cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa nộ hải tiên chủ nhìn về phía một bên lân vũ tiên chủ lân vũ tiên chủ cũng không có trả lời ngay sau đó lòng bàn tay xuất hiện tám hạt màu đỏ thấm dược hoàn thấy thế đám người cái gì cũng không có hỏi không hề nói gì diễn phần mình cầm một hạt dược hoàn có thăng linh đan hóa thiên lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ vô trung tiên chủ trong mắt tràn đầy hận y nhớ lấy thăng linh đan chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. những lời này là đối với vô trung tiên chủ nói chủ yếu là nhắc nhở vô trung tiên chủ không cần bởi vì nhỏ mất lớn dù sao thăng linh đan một người chỉ có một viên vô cùng c h â n quý vì luyện chế thăng linh đan bọn hắn thế nhưng là hao phí đại lượng c h â n quý tiên dược càng là hao tốn vô tận t u ế nguyệt mới đến tám viên thăng linh đan thăng linh đan hiệu quả chỉ có một loại duy nhất một lần bổ sung tất cả hao t ố n tiên lực mà lại tại tuyệt linh tiên địa giã có thể bình thường sử dụng bởi vậy đây là bọn hắn tại tuyệt linh tiên địa giã có thể bình t n g là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất hóa thiên lão nhân tên ngu xuẩn kia khẳng định nghĩ không ra tuyệt linh tiên sẽ là hắn cuối cùng trên mặt mọi người treo ý cười phản phất thấy được bọn hắn tự tuyệt linh tiên thắng lợi trở về hình ảnh chương ba trăm hai mươi chín tuyệt linh tiên ba chương ba trăm hai mươi chín tuyệt linh tiên ba tiên giới một ngày hạ giới trăm năm thời gian cực nhanh đảo mắt tiên giới đã qua thời gian nửa tháng đối với tiên giới chúng sinh mà nói một ngày này cực kỳ bình thường nhưng đối với hóa thiên lão nhân cùng nộ hải tiên t r ụ bọn người lại là ý nghĩa phi p h ả m bởi vì tại bọn hắn thôi diễn b ê n trong tuyệt linh tiên đem sẽ ở hôm nay mở ra bất quá tuyệt linh tiên lơ lửng không cố định mỗi lần xuất hiện vị trí cũng khác nhau bởi vậy mọi người cũng không rõ ràng tuyệt linh tiên lối vào sẽ xuất hiện nơi nào chỉ có thể kiên nhận chờ đợi dựa theo ước định chín người tề tụ tàn vực cũng chính là nộ hải tiên chủ địa bàn ai đáng tiếc chúng ta không cách nào thôi diễn ra tuyệt linh cửa vào phương vị không có khả năng trước tiên chiếm trước tiên cơ nộ hải tiên chủ trong lúc lơ đãng lường hóa thiên lão nhân một chút trong lời nói có ý riêng năm đó hóa thiên lão nhân sở dĩ có thể được đến công pháp vô danh một cái không thể bỏ qua nguyên nhân chính là tuyệt linh tiên lối vào vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa hóa thiên lão nhân tự nhiên cũng đã trở thành bên thắng lớn nhất h ử không cách nào chiếm cứ tiên cơ thì như thế nào chúng ta chín người liên thủ còn sợ không cách nào thu hoạch được tuyệt linh tiên lớn nhất cơ duyên sao vô trung tiên chủ xem thường nói ngay vậy n ộ hải tiên chủ lắc đầu đáy mắt mỉm cười không trung ngươi hiểu lầm ý tứ của ta Hử, muốn nói liền nói không nên đánh cầm mê ta đề nghị đến lúc đó chúng ta tiến vào tuyệt linh t i ê n lúc nhất định phải nghiêm tra so chúng ta trước tiến vào người lãng phí thời gian vô trung tiên chủ cười nhạo một tiếng đem thời gian lãng phí ở một bảy kiến hôi trên thân hưởng cho ngươi nghĩ ra Cẩn thận một chút thà tốt, giết luôn luôn l ầ mực một một chạm Một nộ tiên thị tiên nghìn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Quan hoành đồng ý Lao Phu cũng đồng ý nộ hải tiên chủ đề nghị. chủ Phu hải chủ cái. sẽ bỏ biểu qua ra, đi Lao đề ý ý trầm mặc không nói hóa thiên lão nhân cũng đứng dậy không có người so với hắn càng h i ể u nộ hải tiên chủ nói bóng gió dù sao hắn đã từng ngay tại tuyệt linh tiên mở ra lúc thông qua chiếm cư tiên cơ mới có bây giờ một thân thực lực cho nên hắn tuyệt không cho phép lại xuất hiện một cái giống như hắn người nhìn thấy hóa thiên lão nhân đều đồng ý nộ hải tiên chủ đề nghị những người khác cũng không có nói thêm gì nữa chỉ có vô trung tiên chủ hư lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường năm mặt trời lặn phía tây sắt trời dẫn tối cực tây phương vị xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng bạc mở tối chân trời một vòng ngân quang lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý ánh sáng màu bạc xuất hiện một s á t na chín người cùng nhau mở hai mắt ra trong mắt đều là khó mà che giấu vui sướng tuyệt linh tiên xuất hiện vô trung tiên chủ kích động mở miệng che kín vui mừng hai mắt nhìn chằm chằm ngân quang xuất hiện vị trí quả nhiên chúng ta thôi diễn sẽ không sai tuyệt linh tiên lối vào tựa hồ không tại tiên giới mà là tại hạ giới xem ra chúng ta cần đi một chuyến hạ giới chín người cũng không làm phiền trực tiếp xe rách không gian bằng tốc độ nhanh nhất đi tới tuyệt linh tiên lối vào tuyệt linh tiên môn hộ đã mở rộ mà lại phía trên lây dính không ít sinh linh khí tức hiện nhiên bọn hắn đã tới trễ dù sao tiên giới cùng hạ giới cách xa nhau rất xa mà lại tuyệt linh tiên xuất hiện vị trí quá lệch mặc dù bọn hắn gắng sức đuổi theo hao tốn không ít thời gian đắng giận một đám hạ giới sâu kiến cũng dám tranh với bọn ta đoạt cơ duyên vô trung tiên chủ giận không kèm được mà giống lên một tiếng việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng đi vào đi lân vũ tiên chủ trầm giọng nói nhưng mà đang lúc đám người chuẩn bị bước vào tuyệt linh tiết lúc lại phát hiện một mực đi theo phía sau bọn họ hóa thiên láo nhân cũng không có động tác kết quả là đám người quay người nhìn lại, lại phát hiện hóa thiên láo nhân ánh mắt ngốc tr khuôn mặt do dự đứng tại chỗ không từng có bất kỳ động tác gì không biết còn tưởng rằng hóa thiên lão nhân n h ậ p định kỳ thực không phải vậy thời khắc này hóa thiên lão nhân nội tâm ngay tại thiên nhân giao chiến không hắn bởi vì tuyệt linh tiên xuất hiện vị trí vừa lúc ngay tại thương huyền thế giới cách đó không xa đồng thời cũng cực kỳ tới gần thiên huyền đại lục nơi này đối với hóa thiên lão nhân mà nói không thể nghi ngờ là ác ngộ một dạng tồn tại bởi vì tại trước đây không lâu hắn kem chút liền chết ở chỗ này đồng thời không ai so với hắn rõ ràng hơn nơi đây đến cùng tồn tại một tôn đáng sợ đến mực nào tồn tại chỉ trong n h á mắt hóa thiên lão nhân nội tâm lại sinh ra thoái ý nhưng mà không đợi hóa thiên lão nhân hành động bên thai liền chuyển đến vô t r ú n g tiên chủ trào phúng âm thanh đường đường hóa thiên lão nhân không nghĩ tới lại là một tên hẻn nhát đều đã đến cựa cũng không dám bước vào nghe được lời nói này hóa thiên sắc mặt lão nhân lập tức do tinh truyền â m hai mắt phun lửa mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vô t r ú n g tiên chủ không trùng ngươi là muốn cùng lão phu so tay một chút sao hai người đối trọi gây gắt tựa như sau một khắc liền sẽ hết sức căng thẳng nộ hải tiên chủ hợp thời đứng dậy sung làm người khuyên can hai vị bất giận không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ huyên náo không t h ả i mái tuyệt linh tiên đang ở trước mắt sao không đợi đến từ tuyệt linh tiên đi ra lại ch nói xong nộ hải tiên chủ không khách khí chút nào chừng vô trung tiên chủ một chút hắn ý tứ lại rõ ràng cực kỳ đơn giản là đang nhắc nhở hắn muốn lấy đại cục làm trọng vô trung tiên chủ cũng minh bạch tuyệt linh tiên tầm quan trọng nếu như hắn đem mọi người kế hoạch làm hư những người này là tuyệt đối bông tha hắn nghĩ tới đây vô trung tiên chủ cũng là thức thời im lặng ngay sau đó nộ hải tiên chủ lại chuyển hướng hóa thiên l ã o nhân cười nhẹ nhàng nói hóa tiên không chân thành thẳng nhanh một chút ta thay hắn thay ngươi nói xin lỗi bất quá dưới mắt hay là tiến vào tuyệt linh tiên còn lại mâu thuẫn trước hết gác lại một bên đang lúc nộ hải tiên chủ coi hóa thiên lão nhân một câu cho hắn làm mơ hồ các người đi vào trước đi lão phu đợi chút nữa lại đi vào ba lời vừa nói ra không chỉ có là nộ hải tiên chủ không hiểu ra sao còn lại bảy người cũng giống như thế đây là một người bình thường có thể nói ra tới phải biết đây chính là tuyệt linh tiên người bình thường là không thể nào sẽ cự tuyệt tuyệt linh tiên dựa theo bọn hắn suy nghĩ hóa thiên lão nhân sẽ cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào tuyệt linh tiên sau đó chín người các hiện thần t h ô n g đem tuyệt linh tiên cơ duyên hết thầy bỏ vào trong túi Cuối c ù nhưng g bọn ắ n lấy thêm t ra r ớ c c đó h u ẩ bị s o n thăng linh đan nhất thực linh khôi phục đỉnh phong đan lực, lại đ cử e mà hóa thiên láo nhân cái họa lớn trong cái lớn lòng n láo y triệt để diệt trừ. để n hiện ư n g mà, h tại hóa thiên lão nhân lại lâm thời lật lọng để bọn hắn trước tiến vào tuyệt linh tiên đây là ý gì chẳng lẽ lại hóa thiên lão nhân đã khám phá kế hoạch của bọn hắn đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm ấy nếu không không cách nào giải thích hóa thiên lão nhân cử động k h á c t h ư ờ n g hoặc là trong bọn họ có gian tế tồn tại trong lúc nhất thời đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được hoài nghi không hề nghi ngờ bọn hắn hết sức ăn ý tại cùng một cái kênh một phen ánh mắt giao lưu sau đám người mặc dù xác định không người để lộ bí mật nhưng nội tâm hoài nghi nhưng không có tiêu giảm mảy may hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống liền mang ý nghĩa đám người ở giữa tín nhiệm đã sụp đổ bốn chương 330, tuyệt linh tiền bốn chương 330, tuyệt linh tiền bốn vì kế hoạch thuận lợi áp dụng nộ i hải tiên chủ thăm dò tính hỏi một lần hóa thiên ngươi coi thật quyết định không cùng chúng ta đồng hành các người đi vào trước lão phu đợi chút nữa lại đi vào hóa thiên lão nhân phất phất tay giọng nói vô cùng là không kiên nhẫn mắt thấy hóa thiên lão nhân như vậy bấm mình bọn hắn cũng không nói thêm lời dù sao đối với hóa thiên lão nhân nhìn thấu mưu kế của bọn hắn chuyện này đám người cũng chỉ dừng lại đang hoài nghi phương diện cũng không có đầy đủ chứng cứ bằng chứng nếu như nói quá nhiều khả năng thật sẽ để hoài nghi biến thành sự thật bởi vậy đám người cũng là lập tức đạt thành ý kiến thống nhất trước tiến vào tuyệt linh tiên mặc kệ hóa thiên lão nhân có gì mưu tính trong tay bọn họ có t h ă n g linh đan coi như đánh không lại cũng có thể chạy may hóa thiên lão nhân không biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ nếu không nhất định sẽ nói một đám ngu xuẩn đánh nhau không được kịch trong lòng cũng không ít đợi đám người sau khi đi hóa thiên lão nhân một thân một mình tại tuyệt linh tiên điện g o ạ i đứng yên thật lâu giờ ph trong đầu của hắn có hai cái tiểu nhân ngay tại thiên nhân giao chiến một cái tiểu nhân ở nói đi vào đi người kia cũng không nhất định tại tuyệt linh tiên chỉ cần mình an phận thủ thường một chút người kia là sẽ không đối với mình đọc thủ một người khác lại tại nói ngươi còn muốn đi vào không muốn sống nữa a cơ duyên lúc nào cũng có mệnh cũng chỉ có một đầu mất mạng liền chẳng còn gì nữa hai cái tiểu nhân tranh phong tương đối làm cho hắn đầu ông ông đến cùng là có đi vào hay là không hóa thiên lão nhân cuối cùng không cách nào làm ra quyết định mặc kệ có vào hay không đi có một chút hắn hết sức rõ ràng nội hải tiên chủ bọn người nhất định sẽ tại tuyệt linh tiên náo ra động tinh lớn bởi vì nộ hải tiên chủ từng nói sẽ kiểm tra sớm tiến vào tuyệt linh tiên người trong đó chắc chắn có người khôi phục đến lúc đó nộ hải tiên chủ bọn người tuyệt đối sẽ để những người này hóa thành cho tàn dù sao đối bọn hắn tới nói hạ giới bên trong người cùng sâu tiến không có gì khác biệt đã giết thì đã giết nhưng mà n à y hạ giới không phải kia hạ giới nếu là phổ thông hạ giới bọn hắn muốn giết bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người những cái kia không có bị bọn hắn giết người còn phải mang ở đâu dù sao không ai có thể chế tài bọn hắn nhưng hạ giới này thế nhưng là có được một tôn có thể tùy tiện nghiền chết sự kinh khủng của hắn tồn tại hắn cũng không xác định vị cường giả kia có thể hay không làm kiến hôi ra mặt bởi vậy hắn không dám cùng nộ hải tiên chủ bọn người đồng hành lại không dám l ấ y chính mình mệnh đi cược một lúc lâu sau hóa thiên lão nhân quyết định nút trong bóng tối tùy thời mà động công pháp vô danh sự tình tạm thời gác lại đợi đến xác định vị cường giả kia sẽ không xuất thủ lại hành động đang lúc hóa thiên lão nhân chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ trốn đi lúc không nghĩ tới quay người liền gặp chính mình không muốn nhất nhìn thấy người dạ vũ dạ vũ mặt không biểu tình trực tiếp hướng hắn đi tới nhìn thấy dạ vũ đi tới hóa thiên lão nhân dọa đến hồn đều ném đi không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền quỳ một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể l ệ tiền bối văn bối không phải cố ý đã q u ấ y dậy ngài hào hứng văn cầu ngài xem ở v ă n bối trên có giả d ư ớ i có trẻ phân thượng liền bỏ qua v ă n bối đi than thở khóc lóc muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương nhìn thấy hóa thiên lão nhân đáng thương quỷ gối trước mặt mình đồng thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt thỉnh cầu sự tha thứ của mình dạ vũ tiến lên bước chân rừng một chút đồng thời cũng một mặt một bước ai có thể nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì hắn chỉ là muốn tiến vào tuyệt linh tiên cái này đột nhiên quỷ gối trước mặt mình lao đầu là chuyện gì xảy ra dạ vũ ẩn ẩn cảm giác trước mặt lao đầu này có chút quen thuộc thế nhưng là chính là nghĩ không ra tha thứ hắn cá một dạng ký ức mặc dù dạ vũ nghĩ không ra lao đầu này là vị nào nhưng hắn nhớ kỹ chính mình hẳn không có đối với lao đầu này làm qua cái gì à. ngay sau đó một cái thiên mã hành không ý nghĩ xuất hiện tại dạ vũ não hải chẳng lẽ lại lao đầu này là tại người già bị đụng không phải đâu đầu năm nay ngay cả thế giới huyền huyễn đều xuất hiện chuyên nghiệp người già bộ bị đụng kết quả là dạ vũ nhìn xem trước mặt lao đầu hỏi một câu lao đầu ngươi vị nào hóa thiên lão nhân ngầm đầu khuôn mặt gián mua tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy hóa thiên lão nhân trầm mặc không nói dạ vũ cũng liền chấp nhận đây là một cái người g i ả bị đụng a y sau đó dạ vũ vung tay lên để hóa thiên lão nhân rời ba dặm tuy theo tại hóa thiên lão nhân trong ánh mắt kinh ngạc dạ vũ đầu cũng không trở về đi tiến vào tuyệt linh tiên qua hồi lâu hóa thiên lão nhân mới rốt cục từ sợ hãi cùng kinh ngạc xen lẫn trong tâm tình của đi ra mặc dù không biết được dạ vũ vì sao biểu thị không biết hắn nhưng hắn thanh thanh sợ sợ nhớ ký dạ vũ cái này đủ thời khắc này hóa thiên lão nhân cũng là mượi phần may mắn hắn không có cùng nộ hải tiên c h ù bọn người cùng một chỗ tiến vào tuyệt linh tiên nếu không chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết Nghĩ tới đây, hóa thiên lão nhân mồ hôi lạnh trên c h á n đứa ra thân thể cùng linh hồn cũng tại ngăn không được run dày đồng thời thân thể cũng so đại nao trước làm ra phản ứng trực tiếp sẽ rách không gian từ nơi này rời đi về phần tuyệt linh tiên cái gì toàn diện đều đi gặp quỷ đi thôi công pháp vô danh sự tình cũng cho sau lại nghị bốn đợi đến tiến vào tuyệt linh tiên sau gia vũ cũng không thể không cảm thán tuyệt linh tiên thật lớn thô sơ giản lược đoán chừng so thiên huyền đại lục đại cá hơn trăm lần như kỳ danh tuyệt linh tiên trong đất ngay cả một chút xíu linh khí đều không có cũng tương tự không tồn tại tiên khí mà lại đưa thân vào tuyệt linh tiên người thể nội tiên lực đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao cho dù không sử dụng nó tiêu hao đồng dạng cũng là to lớn điểm này đối với tiên nhân đến nói cực kỳ bất lợi dù sao thiếu đi tiên nhân ra chỉ đối với tu tiên giả mà nói quả thực là tự đoạn một tay nhưng mà tuyệt linh tiên cũng không phải là an toàn trong đó càng là sinh hoạt đại lượng vô linh cổ thú vô linh cổ thú nói theo một ý nghĩa nào đó tuyệt linh tiên đất sinh dục thủ hộ giả nương tựa theo tự thân bản năng thủ hộ tuyệt linh tiên ngang nhau dần dần cắt kẻ ngoại lai、like. vừa mới liền có một cái vô linh cổ thú tại dạ vũ vừa bước vào tuyệt linh tiên lúc liền đâm đầu vào đến có thể nghĩ Kết quả, của nó cũng sẽ không tốt. kết quả cuối ủ a nó cũng không sẽ Kết tốt. q ả c u cùng dạ vũ bình yên vô sự mà nó lại hóa thành một đoàn cho bụi nhưng bởi vì tuyệt linh tiên tính đặc thù cái này vô linh cổ thú kỳ thật cũng chưa chết đi c à n g xác thực tới nói là trở về mẫu thân ô、um、ấp không được bao lâu liền sẽ lần nữa bị t h a n h é n bất quá cái k i a phải cần thời gian rất lâu ngay sau đó dạ vũ cũng không chỉ hoãn tiếp tục hướng phía tuyệt linh tiên chỗ sâu tiến lên không biết là vận khí tốt hay là vận khí không tốt dạ vũ mua đi một đoạn đường đều có thể gặp được vô linh cổ thú có khi còn có thể gặp gỡ thành quần kết đội vô linh cổ thú nhưng mà vì tuyệt linh tiên hoàn cảnh sinh thái suy nghĩ dạ vũ cũng không có đối với mấy cái này vô linh cổ thú đậu t h ủ mà là thần không biết quỷ không hay vòng qua bọn chúng cứ việc những ngày vô linh cổ thú ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng thậm chí bởi vậy sẽ bực bội gào thét thế nhưng là chính là cảm giác không thấy dạ vũ khi tức bởi vậy bọn chúng chỉ có thể tiếp tục nằm trên đất chỉ chốc lát sau trước mắt xuất hiện một vũng hồ nước màu xanh lam trung tâm hồ nước trung tâm sinh trưởng tám cây như là lam điền ngọc một dạng đoá hoa đồng thời tản ra mở mịt màu lam nhạt ánh sáng nhưng mà những n à y như là lam điền ngọc bình thường đoá hoa cũng không phải là nhân vật chính chương ba trăm ba mươi mốt tuyệt linh tiên năm chương ba trăm ba mươi mốt tuyệt linh tiên năm đạo hữu những n à y hoa là lao phu phát hiện trước mọi thứ nhất định phải có cái tới trước tới sau hồ nước màu xanh lam trước một vị lao giả áo tím thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên tới chỗ này nam tử mặc hoa phục lao giả áo tím tên là cân hữu là dựa vào tịnh thổ tiên khí tân tấn một vị ngụy tiên cùng tất cả tiến vào tuyệt linh tiên người một dạng h ắ n đồng dạng cũng là vì cơ duyên mà đến mặc dù tuyệt linh tiên hơn là lần đầu xuất hiện nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tuyệt linh tiên không đơn giản từ lối vào ẩn ẩn tán phát mờ mị tiên khí đều tỏ rõ lấy t u ệ linh tiên tồn tại lấy đại cơ duyên chờ đại cơ duyên ch nhưng mà tuyệt linh tiên địa giã không phải ai đều có thể đi vào ngụy tiên trở lên cảnh giới liền kẹt chết chín thành chín trở lên người bởi vậy bước vào tuyệt linh tiên đích sắc rất ít người tính toán đâu ra đấy cũng không đến hai mươi người đây là tại tăng thêm nộ hại tiên chủ đám người tình hồ dưới cần hử cũng không biết nên nói vận khí tốt hay là nên nói vận khí kém lại bị hắn tìm được vô t r ú n g tiên chủ một mực tâm tâm niệm niệm tu đồ sa la lại tốt có khéo hay không vô t r ú n g tiên chủ cũng nghe tương lai vô chúng tiên chủ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trước mắt nợ rộ tu đồ sa la kích động nói đi mòn g à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu vô trung tiên chủ lực chú ý vẫn luôn tại trung tâm hồ nước tu đổ s a la bên trên về phần một bên cần hử bị hắn mang tính lựa chọn không để ý đến dù sao một cái ngụy tiên cảnh sâu k i ế n mặc dù có thể ở hạ giới phiên vân p h ú c vũ mà ở trước mặt hắn coi như cho hắn sách dậy cũng không xứng không hề nghi ngờ vô trung tiên chủ thái độ chọc giận cần hử cần hử chứng mắt một bên vô trung tiên chủ trên tay quải trượng đập ầ m ẩm tại mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề gàn từng chữ nói ra đạo hữu những này hoa là lao phu phát hiện trước dựa theo quy củ lẽ ra thuộc về l a phu hiện tại s i n ngươi rời đi nghe vậy vô trung tiên chủ không nóng không nổi mầng lên m cười nạo một tiếng bạn tọa lại không có chú ý bên người còn có một con ru r u ộ n dế sâu kiến hai chữ này cũng là đau nhói c ầ n hử nghĩ hắn thành t i ể u ngụy tiên sau nghe được cơ hồ đều là những người khác cá ruộng đi hót trừ số người cực ít bên ngoài cái nào nhìn thấy hắn không cho hắn mấy phần chút tình mọn bây giờ lại bị người coi là sâu kiến có thể nghĩ c ầ n hử lựa giận trong lòng thăng lên đến cực điểm tùy thời đều có thể phun ra ngoài nhưng xét thấy người này giống như hắn cùng là ngụy tiên c ầ n hử mới đối với hắn nhiều lần nhược nhịt không sai cân hử đem vô trung tiên chủ coi như một vị xa lạ ngụy tiên cách đó không xa dạ vũ nhiều có hăng hái quan sát trước mắt náo kịch n g h ĩ cũng không cần n g h ĩ cần hử hành vi chính là tìm đường chết hành vi tại không có làm rõ đối thủ thực lực tình h u ố n giới t u y tiện tới là địch hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt đang lúc dạ vũ ngồi ở một bên yên lặng xem c h lúc đ ỗ n g nhiên hai đạo khí tức quen thuộc chính lặng yên tới gần là người quen tiêu vân cùng nhỏ đến rồng một người một rồng lén lén lút lút từ dạ vũ bên người đi qua nhưng mà bởi vì dạ vũ t ậ n lực gần n ạ c khí tức bởi vậy cho dù bọn hắn chỉ có cách xa nhau một thước khoảng cách hai người cũng vô pháp phát hiện dạ vũ một người một rồng đồng dạng ẩn nấp lấy khí tức đứng tại dạ vũ cách đó không xa tiêu tại a có một l o dự c ả không không、so、hai người kia đánh nhau thời điểm lặng lẽ đem trung tâm hồ nước tu đổ xa la bỏ vào trong túi hai người ăn nhịp với nhau chuẩn bị tùy thời mà động ngay sau đó tiêu vân ánh mắt rơi vào vô trung tiên chủ trên thân hơi nghi hoặc một chút nói người này nhìn tựa hồ có chút lạ lẫm mà lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng mà tiểu hắc lại là xem thường yên tâm đi người kia nhiều nhất chính là ngụy tiên đại viên mãn chúng ta coi như đánh không lại còn không chạy nổi sao tiêu vân không có phản bác chỉ bất quá nội tâm bất an một mực chưa từng tiêu giảm hiển nhiên tiểu hắc cũng không hiểu biết tuyệt linh tiên đến tột cùng ý vị như thế nào coi là đây chỉ là một tòa hơi lớn một chút bí cảnh thật tình không biết tuyệt linh tiên đã sớm kinh động đến tiên giới một đám cường giả vô trung tiên chủ chỉ là nhóm đầu tiên tới chỗ này người đến tiếp sau còn sẽ có không ít tiên giới cường giả giáng lâm nhưng mà những người này cũng không trọng yếu bởi vì lần này tuyệt linh tiên xuất hiện vị trí cách tiên giới quá mức xa vời tiên chủ cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ tự nhiên không được bao lâu thời gian liền có thể giáng lâm tuyệt linh tiên nhưng tiên chủ phía dưới cường giả lại khác biệt bọn hắn không có tiên chủ thủ đoạn thông tin ê có lẽ đợi đến bọn hắn giáng lâm tuyệt linh tiết lúc tuyệt linh tiên lối vào đã sớm đóng lại bởi vậy tiên chủ trở xuống cường giả cuối cùng sẽ chỉ có một cái hạ tràng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng tại bị vô trung tiên chủ gọi là sâu kiến sau cần hử hiển nhiên là nổi giận nhưng mà đang lúc cần hử muốn sông đi lên lúc lại phát hiện thân thể của hắn không động được Trái lại vô trung tiên chủ trong ánh mắt mang theo một tia trêu t ánh mang h ứ cười giống quan tên bình sát một t hề h n nhìn xem trước mặt Cần g Hử. h xem mặt trước t ờ khác nhạo à y Cần ử còn chuyển lực chói muốn vận chuyển thể nội số lượng không nhiều tiên lực tránh thoát chói buộc, nhưng mà buộc, số thể thoát l i là h n hiện g sợ phát một ặ t thế trung tiên hắn như không chuyện chủ nào dùng cùng nên nhạo cười là làm gì. lực, cuối đều là Vô m tiếng từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm c ầ n hử sâu k i ế n bạn tọa hôm nay tâm tình không tệ nói ra ngươi gì nôn. h i ệ n nhiên, Cần Hử k h ô n g nghĩ tới người cường như thế tới trước mắt thế mà cường đại mà vậy. vẹn vẹn bằng vào khí tức liền đem hắn triệt để áp chế vốn cho rằng là một trận áp chiến không nghĩ tới cũng chỉ là một trận đơn phương n h n ép ai xem ra chúng ta kế hoạch ngâm nước nóng tiểu hát thở dài một hơi mặt mũi tràn đầy cô đơn ta cảm thấy không nhất định bình thường tới nói thiên tài địa bảo chung quanh đều sẽ có dị thú mạnh mẽ thủ hộ những cái k i ê u màu xanh lam hoa minh lộ ra chính là thiên tài địa bảo ta suy đoán đáy hồ tuyệt đối có một tôn tồn tại cường đại đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội tiêu vân đầu, đầu là chính gốc phân tích một bên dạ vũ nghe được tiêu văn phòng đón sau cũng là tán thưởng gật gật đầu xem ra nhiều năm như vậy lịch luyện tiến bộ không nhỏ không sai trước mắt mảnh hồ nước này cực kỳ nguy hiểm đ á y h ồ sinh hoạt hai tôn cường đại không linh cổ thú mà lại cùng vô trung tiên chủ một dạng đều có được tiên chủ thực lực hai tôn tiên chủ cảnh không linh cổ thú cùng vô trung tiên chủ so sánh có sân bãi ưu thế bởi vì bọn họ là do tuyệt linh tiên đất sinh dục cũng sẽ không nhận tuyệt linh tiên hạn chế tại tuyệt linh tiên bên trong chiến đấu cũng là như cá g ặ p nước dưới tình huống bình thường cho dù là một cái không linh cổ thú vô trung tiên chủ đều không thể đối kháng chớ nói chi là hai cái không linh cổ thú có lẽ đến lúc đó vô trung tiên chủ chỉ có thể lắp đồng đội tám đôi hai ưu thế cuối cùng thuộc về vô trung tiên chủ nhưng mà Tám đôi ba trăm h ể ba mươi hai tuyệt linh tiến sáu chương ba trăm ba mươi hai tuyệt linh tiến sáu cần hử sinh mệnh cuối cùng kết thúc tại vô trung tiên chủ trên tay cả hai ở giữa tranh lệch quá lớn cho dù vô trung tiên chủ thể nội tiên lực mười không còn một cũng không phải một cái nho nhỏ ngụy tiên năng người già bị đụng xử lý xong cần hử sau vô trung tiên chủ lần nữa đưa ánh mắt về phía trung tâm hồ nước tám đoá tu đồ sa la ha ha ha ha ha ha. tu đồ sa la không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị bản tọa tìm được nghe được vô trung tiên chủ lời nói tiêu vân cùng tiểu h ắ c mới biết được những cái k i ê m màu xanh lam h ò a tên c h ư ớ gọi là tu đồ sa la mặc dù không biết được tu đồ sa la có gì thần kỳ nhưng lại không trở ngại một người một d ò n g đem bọn hắn bỏ vào trong túi quyết tâm một phen rõ xét sau vô trung tiên chủ đã xác định bốn phía không có nguy hiểm bởi vậy cũng thả người bay về phía trung tâm hồ nước nhưng mà không đợi hắn tới gần tâm tâm n i ệ m n i ệ m tu đồ sa la thần hồn lại chuyển đến dự cảnh ngay sau đó vô trung tiên chủ phía dưới xuất hiện một tôn toàn thân tản ra quang mang màu bạc giống như thạch nhân quái vật đây chính là sinh hoạt tại đáy hổ vô linh cổ thú chỉ gặp cái này vô linh cổ thú rối ra như là như gò núi nhỏ đại thủ trục vào không trung vô trung tiên chủ thấy thế vô trung tiên chủ vội vàng một cái lắc mình t r á n h qua tránh n ẽ vô linh cổ thú đại thủ đối mặt khí thế hung hung vô linh cổ thú vô trung tiên chủ chỉ có thể nhanh chóng t ố i lui đến bên bờ đồng thời kêu gọi đồng đội bởi vì hắn đã nhìn ra cái này vô linh cổ thú giống như hắn đều là tiên chủ mà lại chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế đơn đà độc đấu bên dưới hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nó hiện tại hắn thể nội tiên lực còn thừa không nhiều có chút không chú ý khả năng liền sẽ táng thân tại vô linh cổ thú trong bụng nhìn qua trước mặt q u á i vật khổng lồ tiêu vân cùng tiểu hắc lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái này vô linh cổ thú khí thế so với bọn hắn trước đó đụng phải vô linh cổ thú tối thiểu mạnh lên v ạ n lần khả năng không chỉ không nói khoa trương tại cái này vô linh cổ thú trước mặt bọn hắn thăng không dậy nổi một tơ một hào phản kháng dục vọng tiêu vân chúng ta kế hoạch còn tiếp tục sao tiểu hắc khỏe miệng giật một cái chết lặng hỏi ta cảm thấy chúng ta có thể tùy thời mà động nghe ngươi nếu là tình huống không đúng chúng ta lập tất trượt một người một rồng chỉ có thể nuốt trong bóng tối chờ cơ hội mà xa xa vô trung tiên chủ liền không có tốt như vậy qua khi hắn bước vào hồ nước một khắc này cái này vô linh cổ thú liền đã để mắt tới hắn một người một thú c u ố n quít lấy nhau vô trung tiên chủ từ lúc mới bắt đầu đối chọi gây gắt cho tới bây giờ dần dần rơi vào hạ phong không hắn thật sự là tại tuyệt linh tiên bên trong chiến đấu đối với tiên lực tiêu hao quá lớn nhiều nhất tiếp qua nửa k h ắ c đồng hồ trong cơ thể hắn tiên lực liền muốn h ạ g chót bởi vậy chỉ chờ tới lúc vô trung tiên chủ thể nội tiên lực hao hết một khắc này chính là hắn bị thua thời điểm nhưng mà nộ hải tiên chủ đợi người tới rất nhanh Nhìn tám đánh một loại tình huống này hay là xuất hiện tại lần trước bọn hắn cùng hóa thiên lão nhân chiến đấu nhớ tới hóa thiên lão nhân đám người cũng là ở trong lòng không hẹn mà cùng chửi mắng một câu hè nhát ai có thể nghĩ tới lúc đầu không ai bị nổi hóa thiên lão nhân cho tới bây giờ đều không có tiến vào tuyệt linh thiên cái này thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường nếu là hóa thiên lão nhân tại có lẽ bọn hắn liền có thể dễ dàng cầm xuống cái này vô linh cổ thú nhưng mà không có có lẽ tám đánh một tình huống cho dù bọn hắn có thể cầm xuống cái này hỗn độn cổ thú cũng muốn tốn hao không ít thời gian có lẽ đến lúc đó trong cơ thể của bọn hắn tiên lực thật sắp thấy đáy nửa k h ắ c đồng hồ sau vô trung tiên chủ tiên lực kiệt quệ chỉ có thể nương tựa theo nhục thân chi lực cùng vô linh cổ thú mạnh kháng may mà cái này vô linh cổ thú xem ra đã tới nọ mạnh hết đà bọn hắn cách trong lúc nhất thời vô trung tiên chủ hạ thân vô máu mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất nguyên bản nửa người dưới liền đã phế đi hiện tại không hề nghi ngờ lại lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Cách đó trong Tiêu lúc nhất ắ t t nhìn h thời đám người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp đội nhưng mà hai cái vô linh cổ thú căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc trực tiếp cùng nhau tiến lên t h ế thế nộ hải tiên chủ mấy người cũng không dám dừng lại nghỉ lần nữa cùng hai cái vô linh cổ thú quấn q u y ế t lấy nhau nhưng mà cái này hai cái vô linh cổ thú cũng không có bọn hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy giữa bọn chúng phối hợp ăn ý tựa như trời đất tạo nên một đôi đem nộ hải tiên chủ bọn người đánh cho liên tục b ạ i lui bị đệ lên đánh nộ hải tiên chủ bọn người chỉ muốn chửi mẹ không phải nói vô linh cổ thú không có linh trí sao có thể cái này hai cái phối hợp ăn ý như vậy vô linh cổ thú là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại bọn chúng là vợ chồng không thành hai cái vô linh cổ thú đuổi theo bảy người đánh không có chút nào cho nộ hải tiên chủ bọn người tới gần tu đồ x kết quả là nội hải tiên chủ bọn người bị đánh đến cách tu đ ồ xa la càng ngày càng xa đồng dạng hai cái vô linh cổ thú cũng cách tu đ ồ xa la càng ngày càng xa hiện nhiên đây đối với tiềm ẩn trong bóng tối tiêu vân cùng tiểu hắc tới nói là một cái cơ hội kết quả là một người một dòng nín hơi ngưng thần lặng lẽ tới gần trung tâm hồ nước tu đ ồ xa la bởi vì lực chú ý của chúng nhân cũng không tại tu đ ồ xa la bên trên lại thêm tiêu vân công pháp ẩn nặc thật sự rất cao minh bởi vậy tiêu vân cùng tiểu hắc cũng là không gì sánh được thoải mái mà đem tám đoá tu đổ xa la bỏ vào trong túi thừa dịp không người chú ý tiêu vân cùng tiểu hắc ba bước làm hai bước lạc yên rời đi trung tâm hồ、nước. nhưng mà không đợi bọn hắn đi bao xa lại một cái lén lén lút lút thân ảnh lại tới đây người này chính là bị vô linh cổ thú đả thương vô trung tiên chủ nhưng mà khi vô trung tiên chủ trải qua thiên tân vạn khổ đi vào trung tâm hồ nước lúc lại phát hiện tám đoá tu đổ xa la sớm đã không cánh mà bày bốn chương 333, tuyệt linh tiên bảy chương 333, tuyệt linh tiên bảy hoa đây ta tu đổ xa la đâu nhất thời sốt ruột vô trung tiên chủ hô lên âm thanh nhưng mà vô linh cổ thú thính giác quá nhạy cảm cứ việc vô trung tiên chủ đã tận lực khống chế âm lượng nhưng vẫn là bị bọn chúng bắt kết quả là hai cái vô linh cổ thú từ bỏ đối với nộ h ả i tiên chủ đám người ẩu đả mang theo căm giận ngút trời phi tốc hướng phía vô trung tiên chủ đánh tới như muốn đem vô trung tiên chủ cái này trộm hoa tặc đem ra công lý cùng lúc đó đập vào mặt khí tức cường đại cũng làm cho ngây người vô trung tiên chủ lấy lại tinh thần nhìn qua như là hai ngọn núi lớn giống như vô linh cổ thú vô trung tiên chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi cũng không đ á i hoài tới tu đồ sa la bị tiểu tặc nào nhanh chân đ ế n trước cũng không quay đầu lại có cẳng liền chạy hai cái vô linh cổ thú một trước một sau đi tới tu đồ sa la sinh trưởng vị trí nhìn qua trước mắt trụi lùi mặc hồ không khỏi gấm thét lên tiế mặc dù vô linh cổ thú không có linh trí nhưng là bọn chúng có tu luyện bản năng giữa hồ nở rộ tu đồ xa la chính là bọn chúng bảo vệ vô tận thuế nguyện tài nguyên tu luyện lúc đầu tám đoá tu đồ xa la đã đến có thể thu hoạch thời gian nhưng mà bây giờ bởi vì bọn chúng nhất thời sơ s ẩ y vì người khác làm áo cưới có thể nghĩ hai cái vô linh cổ thú nội tâm l ử a giận đã thăng lên đến cực điểm bởi vì hai cái vô linh cổ thú lực chú ý đều tại biến mất tu đồ xa la bên trên vô trung tiên chủ cũng là bình yên vô sự cùng đại bộ đội tụ hợp không đợi vô trung tiên chủ thờ dốc quan hoành tiên chủ liền một mặt vội vàng hỏi vô trung tu đồ xa la lấy được sao lấy được liền lập tức rời đi nơi thị p h i này cái k h ứ hai cái vô linh cổ thú thật sự là thật khó dây dưa bản tọa có thể cũng không tiếp tục nguyện ý cùng bọn chúng c h u toàn quan hoành tiên chủ ý nghĩ chính là mấy vị khác tiên chủ ý nghĩ chính như quan hoành tiên chủ lời nói cái k h ứ hai cái vô linh cổ thú quả thực có chút cường hãn hai đánh bảy tình huống dưới đem bọn hắn đánh cho chạy chối chết không nói khoa trương bọn chúng chiến lược cùng năm đó hóa thiên lão nhân lực lượng n g a n g nhau cũng chính là hóa thiên lão nhân không có khả năng phân thân bằng không năm đó tình huống chỉ sợ cùng hôm nay không kém bao nhiêu ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào vô chúng tiên chủ trên thân chờ đợi vô chúng tiên chủ trả lời. một lúc lâu sau vô trung tiên chủ đón đám người ánh mắt nóng bỏng thở dài m ộ t hơi lúc ta tới đó tu đổ xa la không thấy lúc trước lực chú ý của chúng nhân vẫn luôn tại hai cái vô linh cổ thú trên thân cũng không có chú ý trung tâm hồ nước tình huống đến mức bọn hắn lại nhất thời phân biệt không ra vô trung tiên chủ lời nói là thật là giả từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng thiên hùng tiên chủ nói thẳng ra lời trong lòng vô trung ngươi sẽ không phải muốn nuốt một mình tám đoá tu đổ xa la đi thiên hùng tiên chủ đem độc chiếm hai chữ cắn đến rất nặng đồng thời nhìn về phía vô trung tiên chủ ánh mắt tràn đầy nghĩ kỵ có người sẽ mở một lô lớn Đám đầu được người cũng bắt đầu hoài nghi trung tiên hoài chủ bắt thật t u vô kỳ lấy không thấy. dù sao tình huống lúc đó mặc dù bọn hắn lực chú ý đều tại hai cái vô linh cổ thú trên thân nhưng nếu là có người xuất hiện tại phụ cận bọn hắn cũng có thể lập tức phát giác đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện có người có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận tu đồ s a la tình huống trừ phi người kia cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới nhưng mà hóa thiên lão nhân cũng không có tiến vào tuyệt linh tiên như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng ngay sau đó bày đạo ánh mắt hoài nghi không hẹn mà cùng rơi vào vô trung tiên chủ trên thân nhưng mà nhưng mà hai cái vô linh cổ thú mục tiêu cũng rất rõ ràng chỉ có vô trung tiên chủ một người về phần những người khác căn bản cũng không quản tựa hồ là phát hiện điểm này nộ hải tiên chủ bọn người chạy một hồi liền ngừng về phần vô trung tiên chủ giờ phút này chỉ muốn chửi mẹ rõ ràng tu đổ xa là không phải hắn trộm không nghĩ tới cuối cùng vậy mà để hắn có nổi cho tới nay cao cao tại thượng vô trung tiên chủ lúc này cũng là cực kỳ chật vật một bên chạy còn vừa cùng hai cái vô linh cổ thú giải thích nhưng hai cái vô linh cổ thú căn bản nghe không hiểu hắn đang nói một chút cái gì hiện tại bọn chúng chỉ nhận một cái để ý tu đổ xa là tuyệt đối là vô trung tiên chủ trộm mắt thấy sau lưng hai cái vô linh cổ thú hoàn toàn không nghe hắn giảng đạo lý vô trung tiên chủ đành phải lần nữa xin giúp đỡ nộ hải tiên chủ mọi người nhưng mà nội hải tiên chủ bọn người lại tại nơi xa xem kịch không có chút nào cứu vô trùng tiên chủ dự định ta cảm giác tu đồ xa la cũng không tại vô trùng trên thân một phen quan sát cùng sau khi tự hỏi nội hải tiên chủ cũng là đứng ra nói một câu lời công đạo không ở trên người hắn sẽ ở trên thân a i chẳng lẽ lại còn có người có thể tại dưới mí mắt chúng ta d ở trò q u ỷ sao thiên hùng tiên chủ tức giận nói một câu nội hải tiên chủ trầm mặc thiên hùng tiên chủ lời nói hắn tìm không thấy phản bác lý do bởi vì hắn cũng không cho rằng sẽ có người có năng lực tại bọn hắn bảy người dưới mí mắt dợ trò nhưng mà bọn hắn nhưng không biết dợ trò người gần ngay trước mắt chỗ tối tiêu vân cùng tiểu h ắ c nín hơi ngưng thần cũng không dám thở mạnh một người một d ò n g đem tám đoá tu đồ xa là sau khi bỏ vào trong túi liền lập tức lặng lẽ rời đi nhưng mà mặc dù bọn hắn ẩn nặc khí tức của mình nhưng bọn hắn vẫn là không dám náo ra quá lớn động tĩnh chỉ có thể rón rén rời xa gây án hiện trường dù sao một người một d ò n g đã ý thức được tám người này đến từ tiền giới thực lực viễn siêu bọn hắn khó đảm bảo sẽ không phát hiện bọn hắn kết quả là tiêu vân cùng tiểu h ắ c cũng là một khắc cũng không chỉ hoãn t ậ t lực tại không làm ra động tinh tình hôm giới bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nhưng mà bởi vì cẩn thận dẫn đến tốc độ quá chậm một người một dòng cũng là đi không bao xa. c á i n à y k h ô n g v may tiêu vân liếm tức pháp sắc thực tương đối cao mình ngoài năm mươi dặm tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện bởi vậy tiêu vân bọn hắn tạm thời là an toàn nộ hải tiên chủ nhìn qua bị đánh chạy c h ố n chết điên cuồng nôn da máu vô chúng tiên chủ lông mày nữ chặt trong lời nói mang theo một chút đồng tình chúng ta thật không đi cứu một thanh sao tiếp tục như vậy nữa vô trung sắp bị đánh chết bị đánh chết cũng là hắn đáng lời ai bảo hắn lựa chọn độc chiếm tám đoá tu đồ sa la thiên hùng tiên chủ xì khẽ một tiếng không động dung chút nào ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy có lẽ tu đồ sa la thật bị người thừa dịp loạn trộm đi nộ hải tiên chủ trầm giọng nói bản tọa đồ cho là hết thảy đều là vô trùng tự biên tự diễn mục đích đúng là vì đem tám đoá tu đồ sa la chiếm thành của mình lấy một chút vết thương nhỏ làm đại giá lấy xuống độc chiếm tám đoá tu đồ sa la hiểm nghi vô luận từ góc độ nào tới nói đều là một bút không lỗ bản mua bán thiên hùng tiên chủ thì xem thường chương ba t tuyệt linh t i tám chương ba t Tuyết l i không t i Tiên có đạo cách h đ người nào g l à n vô trung tiên chủ đành phải xuất ra một mực không có b i được sử dụng át chủ bài thăng linh đan đem thăng linh đan sau khi nuốt vào lúc đầu đã kiệt quệ tiên lực cấp tốc được bổ sung hoàn tất liên đối nội thương ngoại t h ư ơ n g cũng trong nháy mắt khỏi hẳn trong lúc nhất thời thời kỳ toàn thịnh vô trung tiên chủ trở về có lẽ là vô trung tiên chủ đông nhiên bộ phát khí thế quá mức cường thịnh lúc đầu một mực đuổi theo hắn đánh vô linh cổ thú lại dừng động tắt lại lưỡng trích vô linh cổ thú trí nhớ có hạn thực sự làm không rõ ràng vì sao vừa mới sắp ngã xuống vô trung tiên chủ trong nháy mắt lại còn s n g tới nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng phản ứng chỉ gặp đã hoàn toàn khôi phục vô trung tiên chủ lại lấy tốc độ kinh người theo bọn chúng trước mắt đào tàu lần này lưỡng trích vô linh cổ thú ng không nghĩ tới địch nhân vậy mà bỏ trốn mất dạng có hạn c h í nhớ trèo trống không được lưỡng trích vô linh cổ thú nghĩ lại ngay sau đó bọn chúng cũng là dãy ruổi núi lớn một dạng thân thể đuổi theo mà đã sớm chạy xa vô trung tiên chủ trong mắt tràn đầy hoán độc trong miệng mắng hai cái ngu xuẩn vô linh cổ thú cùng thấy chết không cứu các đồng đội vô trung tiên chủ hướng phía nộ i hải tiên chủ đám người vị trí phi nhanh một khác cũng không dám ngừng mặc dù đã xem rõ ràng cái kia lưỡng trích vô linh cổ thú một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ cùng đồng đội thấy chết không cứu nguyên nhân nhưng hắn hay là đến túi đầu vô trung tiên chủ hướng về hậu phương nhìn lại h cứ việc khôi phục lại đ ỉ n h phong hắn vẫn không phải l ư ợ n g trích vô linh cổ thú đối thủ liền ngay cả tốc độ cũng so ra kém bọn chúng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm những cái kia không đáng tin cậy đồng đội hỗ trợ dù gì cũng muốn làm được nước nộ hải tiên chủ bọn người sớm đã phát giác được bị vô linh cổ thú đuổi theo vô trung tiên chủ bất quá bọn hắn chỉ là khí định thần nhàn đứng tại chỗ cũng không định thân xuất viện thủ đúng lúc này thiên hùng tiên chủ hô to một câu không trung giao ra tu đồ xa la nếu không chúng ta sẽ không xuất thủ thiên hùng tiên chủ ý tứ cũng đại biểu những người khác ý tứ nghe được câu này vô trung tiên chủ sắc mặt lần nữa đen ba phần hắn đã giải thích rất minh bạch tu đồ xa la không ở trên người hắn nhưng chính là không ai tin chẳng lẽ lại nhất định phải chính mình cởi sạch tự chứng trong sạch sao nhưng hắn biết được liền xem như cởi sạch cũng không hề dùng bởi vì những người này chắc chắn tu đồ xa la ngay tại trên người hắn hết thể đã thành kết cục đã định coi như hắn lại thế nào giải thích cũng không có người tin tưởng kết quả là vô trung tiên chủ lựa chọn đâm lao phải theo lao tu đồ xa la bàn tọa có thể cho các người nhưng chúng ta nhất định phải hợp lực đem cái này lưỡng trích vô linh cổ thú chế ngự nếu không ai cũng đừng nghĩ đạt được tu đồ xa la không được trước đem tu đồ xa la giao ra nếu không, không bàn gì nữa thiên hùng tiên chủ một ngụm từ chối nhưng mà chân trần không sợ mang giày trước đem cái này l ư ợ g trích vô linh cổ thú chế ngự nếu không không bàn gì nữa các ngươi cũng đừng hòng đợi đến sau khi ta chết lại từ trên thi thể của ta đ à o ra tu đồ xa la ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được vô trung tiên chủ trong mắt lóe lên một tiên ngoan ý cuối cùng vô trung tiên chủ thành công một phen ánh mắt giao lưu sau đám người cũng là thỏa hiệp tốt chúng ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi nếu dám ra vẻ chúng ta tuyệt sẽ không tha ngươi các ngươi khi nào như vậy sợ hai bỏ trần bảy cái chung vào một chỗ còn sợ ta nuốt lời sao tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt chúng ta thoại âm rơi xuống bảy người không hẹn mà cùng ăn vào thang linh đan khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh dù sao tại không có tiên lực r a trì tình hôn giới bọn hắn chỉ có thể bị lưỡng trích vô linh cổ thú để xuống đánh chỉ có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong mới có thể đem cái này lưỡng trích vô linh cổ thú giải quyết chỉ một lát sau thời gian bảy người hoàn toàn khôi phục đến đ ỉ n h phong ngay sau đó bảy người cũng là nhanh chóng đi vào vô trung tiên chủ bên người có bảy người trợ giúp vô trung tiên chủ cũng không còn chạy trốn tám người hai thú lần nữa bạo phát một trận kinh tiên động địa chiến đấu trong lúc nhất thời toàn bộ tuyệt linh tiên bắt đầu chấn động tiến vào tuyệt linh tiên tìm kiếm cơ duyên nhiều người thiếu cũng có thể cảm giác được một chút dị thường một số người sợ s ệ t đây là thai nạn buộc phát khúc nhạc dạo bởi vậy cũng là không chút do dự thoát đi tuyệt linh tiên mà ở vào biên giới chiến trường tiêu vân cùng tiểu hắc cũng không lo được mặt khác lập tức tăng thêm tốc độ rời xa thị phi chi điểm dù sao nếu như bị nộ hải tiên chủ đám người chiến đấu dư vi tác động đến chỉ sợ hạ chàng chỉ có thập tử vô sinh nhưng mà tiêu vân cùng tiểu hắc vận khí tốt cuối cùng vẫn chấm dứt bởi vì vô trung tiên chủ là lương trích vô linh cổ thú trọng điểm chiếu cố đối tượng bọn chúng công kích không muốn sống h nhất thời không quan sát vô trung tiên chủ cũng là hung hăng chịu một quyền bay r ấ t ra ngoài để cho người ta khó kéo căng chính là vô trung tiên chủ là hướng phía tiêu vân cùng tiểu h ắ c mà đến nhìn qua hướng chính mình bay lên vô trung tiên chủ tiêu vân cùng tiểu h ắ c chỉ cảm thấy không ổn rốt cuộc không quản được nhiều như vậy đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy trốn không chạy không được à nếu như vô trung tiên chủ nện vào trên người bọn họ vô trung tiên chủ ngược lại là không có việc gì làm thịt người cái đệm bọn hắn không hề nghi ngờ chỉ có một con đường chết dù sao một cái tiên chủ nện xuống tới lực lượng há lại hai cái ngụy tiên năng tiếp nhận hiện tại tiêu vân cùng tiểu hát giống như qua lại hỏa lực liên t i ê n chiến trường không còn có vừa mới nhà nhã tập trung tinh thần chỉ có chạy chạy ra tuyệt linh tiên nhưng mà vị trí của bọn hắn khoảng cách tuyệt linh tiên lối vào cũng chính là lối ra q u á xa trong lúc nhất thời khó mà chạy ra tuyệt linh tiên vô trung tiên chủ cũng là không có ngoài ý muốn đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố sâu cũng may cường độ đục thể của hắn không sai ngạnh sinh sinh chịu vô linh cổ thú một q u y ề n cũng không có trở ngại chỉ là hệ mấy ngụm máu tươi chậm một lát sau vô trung tiên chủ từ trong hố sâu đứng lên lúc đầu vô trung tiên chủ dự định một bên đánh một bên tìm kiếm chạy trốn cơ hội nhưng mà lại phát hiện nơi này cách lối ra qua xa coi như hắn hữu tâm chạy trốn cũng làm không được đ ồ n g nhiên cách đó không xa không gian xuất hiện rất nhỏ ba động mặc dù chỉ có một cái trước mắt nhưng vô trung tiên chủ hay là bén nghệ đã nhận ra ngay sau đó vô trung tiên chủ hướng phía phía trước nhẹ nhàng điểm một cái tiêu vân cùng tiểu h ắ cũng c theo đó bại lộ một người một dòng nhìn xem hướng bọn hắn mỉm cười vô trung tiên chủ chỉ cảm thấy xong bốn bọn hắn bại lộ mang ý nghĩa trên thân tu đồ xa la khí tức cũng cùng nhau bại lộ hiện tại vô luận là thú hay người đều biết bọn hắn mới là trộm đi tu đồ xa là người chương ba trăm ba mươi năm t u y ệ n linh tiên chín chương ba trăm ba mươi năm t u y nhưng t i mà không nghĩ đợi hắn độc thủ hai cái vô linh cổ thú giống như là như liên xông phá nổ hải tiên chủ đám người phong tỏa thẳng tắp hướng phía vô trung tiên chủ cùng tiêu vân cùng t i ể u hát phương hướng xông lại nói chính xác hơn là vì tiêu vân trên người tu đồ xa là đ á n giận vô trung tiên chủ, chủ chửi một câu cũng tiện tay đem tiêu vân cùng tiểu hắc giam cầm liền đón nhận x ố n g tới vô linh cổ thú còn lại bảy vị tiên chủ cũng lần nữa gia nhập chiến trường hai phe nhân mã mục tiêu đều là tiêu vân trong tay tu đồ sa la về phần vô t r u n g tiên chủ vừa mới vì sao không đem tu đồ sa la từ tiêu vân trên thân lấy tới nguyên nhân cũng rất đơn giản đó là bởi vì một khi tu đồ sa la tại trên thân ai hai cái vô linh cổ thú điểm cừu hận liền sẽ tại trên thân ai hắn vừa mới thế nhưng là lĩnh giáo qua hai cái vô linh cổ thú lợi hại bởi vậy chỉ có thể đem tu đồ sa la tạm thời gửi ở tiêu vân trên thân dù sao hắn tin tưởng hai cái ngụy tiên cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng tránh thoát hắn trói buộc vừa vặn cũng có thể mượn nhờ tiêu vân chuyển di hai cái vô linh cổ thú lực chú ý quả nhiên hết thể đều hướng vô chúng tiên chủ suy nghĩ phương hướng xuất phát tu đ ổ xa la tại tiêu vân trên thân cựu hận của bọn chúng giá trị cũng liền bị chuyển rời đến tiêu vân trên thân dưới mắt cái này hai cái đầu góc ngu si vô linh cổ thú đã vô tâm chiến đấu chỉ một lòng nghị tiêu vân trên người tu đ ổ xa la bọn chúng p ư ơ n g thức chiến đấu cũng từ lúc mới bắt đầu không chết không tôi biến thành đột phá vòng vây cầm tới tu đồ xa la bởi vậy hai cái vô tiểu ư ơ n phản nộ g t i ê hắc mặt mũi tràn đầy vẻ vải không nghĩ tới nó cùng tiêu vân tung hoành thế gian vô số năm lại bại té ngã tiểu hắc không nên nản trí có lẽ còn có cơ hội đều đến bây giờ loại cục diện này còn có cái gì cơ hội hiện tại chỉ có thể chờ đợi dù sao ở trung lâu như vậy tiểu h ắ c cũng nghe minh bạch tiêu vân nói bóng gió hiện tại nó chỉ có thể cầu nguyện dạ vũ có thể tới cứu bọn hắn kết quả là tiểu h ắ c trong miệng nghĩ linh tinh tựa hồ là đang cầu nguyện đối với tiêu vân cùng tiểu h ắ c chỉnh ra nhỏ động tĩnh vô trung tiên chủ bọn người thu hết vào mắt theo bọn hắn nghĩ bất quá là sâu kiến t r ư ớ c khi chết dãy rụa bọn hắn hiện tại chỉ cần chuyên tâm đối phó hai cái vô linh cổ thú này lên kia xuống bên dưới vô trung tiên chủ đám người thế công càng ngày càng máy liệt mà hai cái vô linh cổ thú thế công cũng càng ngày càng yếu chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại không cho phép bọn hắn có một chút phân tâm. trong tầm mắt nếu có tiêu điểm tự nhiên cũng sẽ xuất hiện điểm mù không người chú ý nơi hẻo lánh chỉ gặp trói buộc tiêu vân cùng tiểu hắc cấm chế chẳng biết lúc nào xuất hiện vung l ỏ n g là công tử mặc dù dạ vũ cũng không hiện thân nhưng một người một d ò n g đã đ o á n ra gặp bọn họ chậm chạp không có động tác chỗ tối dạ vũ thúc giục một tiếng thất thần làm gì còn muốn bị bắt nghe vậy một người một d ò n g lặng lẽ tránh thoát trói buộc lại lặng lẽ thi triển liễm tức công pháp trốn lần sau thông minh cơ linh một chút nhất là ngươi tiểu hắc nghe được dạ vũ lời nói tiểu hắc ngượng ngùng túi đầu xuống kỳ thật bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ bại lộ không hắn hàng đầu nguyên nhân chính là tiểu hắc thả cái không sai cũng là bởi vì một cái rắm để vô trung tiên chủ phát giác được bọn hắn tồn tại nếu không nương tựa theo bọn hắn liêm tức công pháp lại thêm bọn hắn ở vào vô trung tiên chủ năm mươi dặm có hơn là không thể nào bị vô trung tiên chủ phát hiện bởi vậy bị bắt chủ yếu chức trách tại tiểu h ắ cách c đó không xa vô trung tiên chủ bọn người cùng hai cái vô linh cổ thú chiến đấu đã tới kết thúc rồi không có gì bất ngờ xảy ra thắng bại đã phân cái này hai cái x u ấ t sinh thật khó đối phó vừa mới còn muốn bạo tàu may mắn bị chúng ta cẩn lại giải quyết cái này hai cái xúc sinh cái kia hai cái sâu kiến cũng không có tồn tại tất yếu không nghĩ tới chúng ta có một ngày vậy mà lại bị hai cái hạ giới sâu kiến đùa bỡn xoay quanh như vậy xem ra trên người của bọn hắn có bí mật q u ả n hắn có bí mật gì cuối cùng đều là chúng ta tám vị tiên chủ ngươi một lời ta một câu lẫn nhau ở giữa đã không có không khí khẩn trương dù sao hai cái vô linh cổ thú đã đến nọ mạnh hết đà không nên khinh thường cái này hai cái xúc sinh giống như lại phải bạo tẩu không cần cho chúng nó bất cứ cơ hội nào nội hải tiên chủ trầm giọng nhắc nhở từ vừa mới đến bây giờ hai cái vô linh cổ thú đã liên tục bạo tẩu nhiều lần tựa hồ muốn xông phá vầy bất quá tám vị tiên chủ hiển nhiên là sẽ không cho bọn chúng cơ hội chỉ cần phát hiện bọn chúng bạo tẩu liền mặc kệ nguyên do toàn diện chấn áp nhưng mà bọn hắn không biết là cái này hai cái vô linh cổ thú bạo tẩu là có nguyên nhân bởi vì bị bọn hắn không để trong lòng tiêu vân cùng tiểu hát chạy mang theo bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm tu đổ xa la chạy cũng là bởi vì bọn hắn quá tự đại cũng không có chia một ít mà lực chú ý tại tiêu vân cùng tiểu hát trên thân bởi vậy một người một d ò n g chạy đến bây giờ đều không có người phát hiện hai cái vô linh cổ thú biến tướng nhắc nhở theo bọn hắn nghị cũng thành tức giận bạo tẩu cuối cùng hai cái vô linh cổ thú bởi vì lực chú ý phân tán lại thêm quả bất địch chúng từ đó ôm h bọn thiên hùng tiên chủ phun một mụn máu mạng tức giận nói cũng may giải quyết cái này hai cái xúc sinh tu đổ xa la chính là chúng ta tu đổ s a la đây chính là trong truyền thuyết tiên dược người chết sống lại mọc lại thịt từ xương nghe nói chỉ có một hơi tại đều có thể bị cưỡng ép kéo trở về có nó thì tương đương với nhiều một cái mạng không nghĩ tới tuyệt linh tiên thật xuất hiện bực này tiên linh dược mà lại duy nhất một lần còn ra hiện tắm đoá đây không phải vừa vận là chúng ta chuẩn bị sao vô trung tiên chủ trong mắt thì là toát ra khó mà ức chế vui sướng bởi vì hắn mục tiêu của chuyến này chính là tu đồ xa la có tu đồ xa la hắn liền có thể nhặt lại nam n h â n tôn nghiêm nghĩ tới đây vô trung tiên chủ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng nhưng mà vô trung tiên chủ thể xác tinh thần thư sướng chỉ duy trì không đến ba giây đồng hồ ngay sau đó thiên hùng tiên chủ thanh âm tức giận tại bên h a i của hắn vang lên không trùng người đâu ngay vậy Vô t r u ngay tiên chủ lập tức trở chủ lập về q u thần, t nhìn h ấ sau đó thiên hùng tiên chủ lần nữa cắn răng nghiến lời hỏi vô trùng người đâu người nói ai vô trung tiên chủ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng nhưng mà bậy đạo, đạo ánh mắt đồng thời chỉ hướng một chỗ lần theo bậy đạo ánh mắt nhìn lại một màn trước mắt để vô chúng tiên chủ kém chút kinh điệu cái cảm cho tới bây giờ vô trung tiên chủ rốt cuộc h i ể u rõ bảy người vì sao muốn dùng ăn người ánh mắt theo dõi hắn bởi vì hắn bảy cấm chế bị người lạng yên không một tiếng động phá vỡ về phần tiêu vân cùng tiểu hát sớm đã bỏ trốn mất dạng vô trung ta nghĩ ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích tiên hùng tiên chủ thanh â m tức giận lần nữa bên thai bờ vang lên vô trung tiên chủ động bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích hắn bảy cấm chế bị người phá vỡ hắn vậy mà không có phát giác coi như nói ra cũng sẽ không có người tin nhưng mà sự thật bậy ở trước mắt không phải vậy cái kia hai cái sâu kiến là như thế nào trong lúc vô tình xông phá lồng giam kết quả là Vô t r u ngay tiên thể trì thích, thiên thật trước mắt, t kiên giải hùng, chủ chỉ có thể kiên trì giải thích, thiên hùng, sự thật bày ở trước mắt, ta cấm chế bị người phá, cái kia hai cái sâu kiến trốn. Nghe được câu phá, hai Nghe kiến bị người, phá, người cũng trốn. n kia sâu à thiên tiên một tiếng, trốn, hoạt. hùng chủ nhạo chế phá, nhẹ nhàng linh cười người người nói lại Ngươi cũng đến ngược cấm bị là sau ẽ không đem t xem xem đem mọi như đẩn không, ngươi chúng người như đẩn. Ngay đồ đi, đồ tại ta tất cả a s đó quan hoành tiên chủ cũng đi theo phụ họa vô trung không nên đem chúng ta là đồ đẩn mặc dù những người khác không có tỏ thái độ nhưng hiển nhiên là duy trì thiên hùng tiên chủ cùng quan hoành tiên chủ Khi kệ khó thật coi như vô trung tiên chủ nói đến đều là thật, nhưng hát hắn thật, quá trình như thế chủ thoát chuyện phụ coi tiên nói tiêu tiểu tiên tội trung trong tay tẩu trung cùng mặc trách. đào nào, đến vân muốn này vô vô đều quá đều là là lôi là sự dù sao đám người tân tân khổ khổ cùng hai cái không linh cổ thú đánh thật lâu kết quả kết quả là con vịt đã đun sôi vậy mà bay đổi thành ai chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận đối mặt một đám đòi hỏi thuyết pháp người vô trung tiên chủ chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi bản tọa nên nói đều đã nói các ngươi nếu không tin bản tọa cũng không có cách nào nói như vậy ngươi là không có ý định cho ta các loại một cái công đạo thiên hùng tiên chủ ánh mắt lộ ra một vòng ngon ý đồng thời nắm đấm nắm chặt tựa hồ chỉ cần vô trung tiên chủ nói một cái không chữ liền sẽ để hắn biết như thế nào lấy lý phục người nếu chỉ có thiên hùng tiên chủ một người vô trung tiên chủ tự nhiên là không mang theo sợ thế nhưng là thiên hùng tiên chủ sau lưng còn đứng lấy sáu vị tiên chủ thất đối nhất hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng cuối cùng vô trung tiên chủ chỉ có thể thỏa hiệp các ngươi định làm như thế nào gặp vô trung tiên chủ thỏa hiệp thiên hùng tiên chủ lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười rất đơn giản sắp đổi nguyên pháp khí giao cho ta các loại ngay được khởi nguyên pháp khí b ố chữ vô trung tiên chủ phản ứng đầu tiên chính là cự kiệt không có khả năng điều kiện khác đều có thể nhưng khởi nguyên pháp khí không có thương lượng chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta các loại là địch phải không coi như là địch bản tọa cũng không có khả năng sắp nổi nguyên pháp khí giao cho các ngươi vô trung tiên chủ nói gần nói xa không có một chút xíu n h ư ợ n g bộ ý tứ thay thế thiên hùng tiên chủ cũng không còn chấp nhất từ hắn đưa ra điều kiện này lúc liền đã biết được vô trung tiên chủ không thể lại đáp ứng khởi nguyên pháp khí ý nghĩa trọng đại đổi thành bọn hắn trong đó tùy ý một người đều khó có khả năng sẽ chắp tay mừng cho sở dĩ sẽ đưa ra điều kiện này là vì tiếp xuống đàm phán cửa hàng cũng được c h ú một phen sau khi tự hỏi vô trung tiên chủ đáp ứng tốt không trung không hổ là người sàng khoái cuối cùng chỉ có vô trung tiên chủ thụ thương thế giới đã đạt thành một chút đồ tốt đều không có mò lấy còn thua lỗ quá dịch trì t h i ê những người khác cũng là đồng ý vô trung tiên chủ đề nghị dù sao tuyệt linh tiên bọn hắn đã đi dạo hơn phân nửa đi dạo nữa xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chẳng đến cái ôm cây lợi tỏ có lẽ có cơ hội bắt được cái tia hai cái sâu kiến kết quả là tám người cũng không chỉ hoãn nhanh chóng hướng phía tuyệt linh tiên đ ị a tiên lối vào bay đi tám người bật hết hỏa lực tốc độ kia tự nhiên không phải tiêu vân cùng tiểu hắc có thể đánh đ ộ n g kết quả là tại mặt đất nhanh chóng tiềm hành tiêu vân cùng tiểu hắc liền thấy trên trời có tám cái bóng đen phi tốc lướt qua thấy thế một người một d ò n g cũng không dám thở mạnh sợ bị bọn hắn phát hiện đợi cho tám người từ trên đầu lướt qua tiêu vân cùng tiểu hắc mới thở dài một hơi là những người kia bọn hắn không phải là đi lối r a chắn chúng ta có lẽ khả năng sát xuất lớn là song tiểu hắc có chút kỳ vọng vừa chạy ra ổ sói sau một khắc lại phải tiến vào hộ khẩu kết quả là tiểu h ắ c lần nữa sử dụng cầu cứu đại pháp theo tiểu h ắ c kêu gọi dạ vũ thân ảnh cũng xuất hiện tại hai người trước mặt đi nên đi ra không đợi một người một dòng phản ứng dạ vũ liền nên ngang đi tại phía trước nhất thấy thế tiêu vân cùng tiểu h ắ c lập tức đuổi theo nhưng mà đi một đoạn đường sau dạ vũ liền dừng bước quay đầu đánh giá bọn hắn một lúc lâu sau dạ vũ chậm rãi mở miệng các ngươi không cảm thấy có chút khó chịu sao khó chịu, chỗ ị u c h nào khó chịu tiêu vân cùng tiểu h ắ t lập tức không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy mộng bức ta cảm thấy đằng sau ta đi theo hai cái quỷ cũng không phải hai cái q u ỷ sao một người một d ò n g từ đầu đến cuối đều là ẩn thân cứ việc dạ vũ có thể trông thấy bọn hắn nhưng những người khác nhưng không nhìn thấy bọn hắn khiến cho giống như bọn hắn nhận không ra người m ở dạng nhìn thấy tiêu vân cùng tiểu hắt như c ũ một mặt một b ớ c dạ vũ trực tiếp mở ra cửa sổ nói nói thẳng hiện tại có thể đem các ngươi trạng thái ẩn thân giải trừ đều nói rồi nên ngang đi ra ngoài là được rồi kết quả là hai người nhất long nên ngang đi tại tuyệt linh tiên nhưng mà luôn có một chút đuôi mù không linh cổ thú đột vào không hề nghi ngờ kết quả của bọn hắn chỉ có một cái hóa thành một m ị tại dạ vũ dẫn đầu xuống cũng là một đường thông thuận chương ũ n g k ba trăm ba mươi bảy tuyệt linh tiên mười、okay、một chương ba trăm ba mươi bảy tuyệt linh tiên mười một quả nhiên bản tọa nói cái gì tới hai cái sâu kiến chủ động tới đưa tới cửa vô trung tiên chủ nhìn chằm chằm tiêu vân cùng tiểu hắc trong mắt tràn ngập sắc ý về phần dạ vũ thì bị hắn mang tính lựa chọn xem nhẹ bất quá vô trung tiên chủ cũng không có lập tức độc thủ mà là có chút hăng hái hỏi một câu sâu kiến nói cho bản tọa các ngươi là thế nào đào tẩu đây là hắn vô luận như thế nào không nghĩ ra sự tình hai cái ngụy tiên cảnh sâu kiến là như thế nào thần không biết quỷ không hay từ dưới mí mắt hắn đào tẩu cứ việc ở trong đó có hắn chủ quan nguyên nhân tại nhưng một con run dế cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng tuyệt đối không lật được trời tiêu vân không có tính toán trả lời thế là làm miệng thay cùng đỗi còn nhỏ tay thiện nghệ tiểu h ắ c đứng dậy đi ngươi đại gia sâu kiến bất quá chỉ là ra đời sớm mấy năm tiểu giang nếu là cùng các ngươi một dạng thật sớm liền đem các người đám gia hỏa kia đ bất quá chỉ là ỉ vào ăn p h â n so tiểu ra ăn muối nhiều nhìn đem ngươi có thể lại nhìn đem bọn ngươi đặt tại trong ao phân để cho các ngươi ăn đủ một phen miệng pháo chuyển vợt sau tiểu h á c thể s á c tinh thần cũng là thoải mái rất nhiều nhưng mà vô trung tiên chủ cùng phía sau hắn bảy vị tiên chủ mặt lại đen từ đám bọn hắn đột phá tiên chủ cảnh đến nay cho tới bây giờ đều không có người dám đối với tiểu h ắ t sát ý đã đến cực điểm thiên hùng tiên chủ hư lạnh một tiếng tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn xúc sinh bất quá bản tọa bình sinh thích nhất dạy dô xúc sinh kết quả là thiên hùng tiên chủ cũng không nói nhảm lập tức dối ra đại thủ hướng phía tiểu hát trộc tới nhưng mà lại là một cái đại thủ dối ra đem thiên hùng tiên chủ đại thủ đập trở về ngăn cản thiên hùng tiên chủ chính là lân vũ tiên chủ hiển nhiên lân vũ tiên chủ cũng tương tự nhận ra tiểu hát đến dòng thân phận tiên hùng ngươi tự hồ quá mức sốt ruột ừ bản t ọ a chẳng qua là cảm thấy cái tia x u ấ t sinh làm thú cưỡi phù hợp thiên hùng tiên chủ hư lạnh một tiếng giống như là không có nghe tiếng lân vũ tiên chủ nói bóng gió không đợi lân vũ tiên chủ mở miệng tiểu h ắ c tiếng mắng chửi đúng hạn mà tới ngươi mới là x u ấ t sinh cả nhà ngươi đều là x u ấ t sinh nhưng mà thiên hùng tiên chủ cũng không có phản ứng nó chỉ là im lặng lân vũ tiên chủ rằng co nói xác thực là cùng tính cả lân vũ tiên chủ ở bên trong bảy vị tiên chủ rằng co bởi vì lân vũ tiên chủ n h ú n tay đám người cũng ý thức được tiểu hắc không đơn giản một phen liên tưởng cùng hồi ư c sau đám người cũng là tuần tự nghĩ đến nến rồng không sai tiểu hát cùng trong truyền thuyết nến rồng giống nhau như lúc trước đó đám người chỉ là đem tiểu hát xem như hạ giới sinh linh liền không có suy nghĩ nhiều nhưng trải qua lân vũ tiên chủ đề điểm sau đám người mới chợt hiểu ra chỉ thiếu một chút bọn hắn liền bỏ qua trong truyền thuyết nến rồng thiên hùng tiểu nhân hèn hạ này bình thường nhìn qua rất phù hợp thẳng không nghĩ tới cũng ưa thích ở sau lưng dợ t r ò nếu không phải lân vũ kịp thời ngăn trở hắn chỉ sợ trong truyền thuyết nến rồng liền thành thiên hùng vật trong túi kết quả là vô trung tiên chủ cái thứ nhất nổi lên thiên hùng muốn thừa dịp chúng ta không chú ý đem đến rồng chiếm làm của riêng ngươi thật đúng là đánh một cái tính toán. quan hành tiên chủ cũng đi theo phụ họa thiên hùng cái này nến rồng là chúng ta cùng một chỗ phát hiện lẽ ra thuộc về ta mọi người ngươi muốn nuốt một mình tuyệt đối không có khả năng những người khác cũng nhao nhao phụ họa nến rồng chỉ có một cái chia đều các ngươi cảm thấy khả năng sao thiên hùng tiên chủ xì khẽ một tiếng thoại âm rơi xuống đám người trầm mặc Hiện nhiên, thiên hùng tiên chủ nói chính là sự thật, nến chỉ có một cái, cũng không thể để cho chia hắn tiên nói cái, nến rồng cũng công bằng đem nến long bát chia đều. dạng này bọn hắn tranh đoạt còn một bát đoạt Kết nghĩa gì có có là là, sự đem để đều, đâu. đ quả ý về phần cách đó không xa hai người một d ò n g thì bị mang tính lựa chọn không để ý đến lần này để cho an toàn mỗi người đều phân một đạo lực chú ý tại ba người trên thân để phòng ngừa lần trước tình huống phát sinh nhưng mà đám người không nghĩ tới chính là ba người từ đầu đến cuối đều không có dự định chạy mà ở vào trong sóng gió phong ba tâm tiểu hắc càng là không biết từ nơi nào móc ra một ít thức ăn n g o n lành là bắt đầu ăn đám g i a hỏa kia không biết lại đang đánh cái gì chủ ý xấu tiểu hắc một bên ăn một bên đậu đen rau muốn đoán chừng là đang tự hỏi như thế nào đưa n g ư ờ i bắt đảng phân tiêu vân nói đùa nếu là bắt đảng phân thật làm được thông đám da hỏa kia đã sớm độc thủ dạ vũ khép cười một tiếng từ từ nói bắt đẳng phân khẳng định là không làm được hay là đưa ngươi từ một cái biến thành t ặ m cái càng đáng tin cậy một cái biến t ặ m cái không có khả năng nghĩ cũng không cần nghĩ đều biết không có khả năng tiểu hắc lắc đầu cho là dạ vũ ý nghĩ m ộ ư ơ i phần không đáng tin cậy ngay sau đó dạ vũ thuận miệng nói một câu kéo ngươi đi lai giống một cái biến t ặ m cái cũng không phải không có khả năng người nói vô tâm người nghe hưu ý phân tán một phần nhỏ lực chú ý tại ba người trên người thiên hùng tiên chủ bọn người tự nhiên cũng nghe đến dạ vũ vô tâm nói như vậy trong lúc nhất thời đám người lập tức hiểu ra không thể không nói đây cũng là một cái biện pháp Đem đi mặt trước cái lai giống, này nến dòng kéo vậy ạ lại có thể sinh hạ n nhất sinh nến dòng đâu. Mặc dù lai giống nghe vào không quá đáng tin thể mấy lai cái có Mặc c quá đâu. dù vào nhưng cũng là dù sao phân ả i nến thử một phen, vạn nhất thành thử một công đ u h ư vậy bọn chọn ú n không phải có thể nhân thủ một cái nến dòng phân g phải thể thủ h cái có c một sao. Về giống đơn giản tiên giới nhiều là á long trùng tuyển cái mấy chục triệu chỉ dòng cái lại để cho cái này n ế n rồng lần lượt gieo hạt luôn có thể có mấy cái có thể nợ hóa kết trái kết quả là giống giống kế hoạch trong lòng mọi người thành hình thiên hùng tiên chủ liếc nhìn dạ vũ tràn đầy khinh thường nói tiểu tử xét h ấ y ngươi vì bọn ta giải quyết một cái đại phiền toái bạn tọa đợi chút nữa có thể lòng từ bi để cho ngươi được chết một cách t h ô n g khoái một chút ngay sau đó thiên hùng tiên chủ lại đem ánh mắt ném đến tiểu hát trên thân xuất sinh chúng ta lòng từ bi cho phép ngươi còn sống ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh a phi tiểu gia khuyên các ngươi hay là mở to mắt xem thật kỹ một chút thế giới xinh đẹp này đi bởi vì qua hôm nay các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội nghe được câu này không chỉ là thiên hùng tiên chủ cười mà khác bảy vị tiên chủ cũng cười đây là bản tọa bình sinh nghe qua buồn cười nhất cho cười không thể không nói ngươi rất biết đùa bản tọa vui vẻ ngay sau đó thiên hùng tiên chủ cười lạnh một tiếng lần nữa đưa tay hướng phía tiểu hát c h ụ m tới lần này tám vị tiên chủ đã, đã đạt thành chung nhận thức bởi vậy đám người cũng là mắt l ạ n h nhìn thiên hùng tiên chủ động tác theo bọn hắn nghĩ trước mắt cái này n ế n rồng đã thành bọn h ắ n vật trong túi v ề phần ai xuất thủ đèm cái này n ế n rồng bắt tới kết quả cũng giống nhau nhưng mà sau một khắc làm cho tám vị tiên chủ không tưởng tượng được một màn phát sinh chương ba trăm ba mươi tám tuyệt linh tiên mười hai chương ba trăm ba mươi tám tuyệt linh tiên mười hai chỉ mỗi ngày hùng tiên chủ vươn đi ra đại thụ lại bị người ngạnh xinh, xinh bẹ gãy mà ra tay người đúng là bọn họ một mực sơ xuất giả vũ ngay sau đó chỉ nghe được thiên hùng tiên chủ kêu thả một m tiếng thanh em vô cùng thê lương tựa hồ là tiếp nhận lớn lao thống khổ một dạng còn không phải sao toàn bộ tay bị người ngạnh sinh sinh b ẻ gãy máu tươi chảy đầm địa phải biết tiên chủ thân thể tất cả đều trải qua rèn luyện cực kỳ c ứ n g hãn thế gian ít có lực lượng đều đủ đem nó phá hư cho dù là cùng là tiên chủ cảnh đều khó có khả năng tay không đem một tên tiên chủ bàn tay ngạnh sinh b ẻ gãy nghĩ tới đây còn lại bảy người lần nữa nhìn về phía gia vũ ánh mắt cũng từ vừa mới k i n h thường biến thành kiến kỵ thậm chí còn mang theo một chút sợ hai người đến tột cùng là ai nộ hải tiên chủ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt một mặt lạnh nhạt dạ vũ mang trên mặt một tia truy đến cùng dạ vũ một cái người bình thường ngươi không phải người hạ giới nộ hải tiên chủ giọng nói vô cùng nó khẳng định không chỉ là nộ hải tiên chủ còn lại bảy người đều đã vững tin dạ vũ tuyệt đối không phải người hạ giới phương này hạ giới tình huống bọn hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm một phương thế giới bị vứt bỏ ngay cả nho nhỏ nhân tiên đều khó có khả năng sinh ra bởi vậy càng không khả năng sinh ra giống dạ vũ cường giả như vậy nhưng mà chuyện kết quả lại cùng dự đoán một trời một vực không ngươi sai ta chính là trong miệng ngươi người hạ giới không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không đợi sóng giữ tiên chủ mở miệng đã gây mất một bàn tay thiên hùng tiên chủ lập tức phản bác bị bẻ gãy tay là hắn chứng minh tốt nhất tiên chủ thân thể có được cường đại sức khôi phục tay cụt mọc lại đối với tiên chủ mà nói bất quá là một bữa ăn sáng nhưng mà vừa mới ngay tại hắn chuẩn bị đem chính mình g â y mất bàn tay nối l i ề n lúc lại kinh ngạc phát hiện bàn tay của hắn không thể sống lại mà lại miệng vết thương tựa hồ bị một cố lực lượng vô danh ăn mòn như là g ò i trong xương bình thường không ngừng ăn mòn tiên chủ thân thể khiến cho thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng đây là h ắ n chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình hu thiên hùng tiên chủ ý đồ dùng thể nội tiên lực đi khu trừ nguồn lực lượng này nhưng lại phát hiện nguồn lực lượng này dị thường ưng lạnh căn bản là không có cách khu trừ theo thời gian trôi qua thiên hùng tiên chủ sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhuận nó khí tức cũng tại mọi người chưa từng phát giác tình huống dưới trở nên yếu ớt thiên hùng tiên chủ biết nếu như không có khả năng mau chóng giải quyết vấn đề này hắn rất có thể sẽ vì vậy mà mất mạng kết quả là thiên hùng tiên chủ bắt đầu điều động toàn thân tiên lực đưa chúng nó hội tụ đến miệng vết thương nhưng mà cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng vô pháp đem cỗ này lực lượng q u dị b ư c ra bên ngoài cơ thể bởi vậy thiên hùng tiên chủ chắc chắn dạ vũ thực lực đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người đối với thiên hùng tiên chủ cùng với khác người chất vấn dạ vũ không có tiếp tục bịa bạch bởi vì không có ý nghĩa bốn đông nhiên vô trung tiên chủ giống như là nghĩ tới điều gì lập tức kinh hô một tiếng hắn nhất định là vượt ngoại tà ma lời vừa nói ra những người khác cũng kịp phản ứng vượt ngoại tà ma vô cùng có khả năng người này cường đại như thế vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết vượt ngoại tà ma liên quan tới vượt ngoại tà ma bọn hắn là gặp qua trước đây không lâu tiên giới xuất hiện một cái đ i ệ tiên cảnh vượt ngoại tà ma bất quá mới vừa xuất hiện liền bị tiên giới thiên đạo diệt. thiên đạo nói cho bọn hắn người này là từ ngoại giới tới mục đích đúng là xâm lấn t i ê n giới lúc đó bọn hắn cũng không có để ở trong lòng dù sao một đ ị a tiên cảnh vượt ngoại tà ma quá yếu căn bản là không có cách tại tiên giới nhắc lên một chút xíu bọn nước bất quá về sau bọn hắn hay là lật xem một chút cổ lão điện tịch biết một chút liên quan tới vượt ngoại tà ma tin tức điện tịch ghi chép trước đây thật lâu tiên giới liền bị vượt ngoại tà ma xâm lấn kỳ thật không riêng gì tiên giới liền ngay cả chín thành hạ giới đều bị vượt ngoại tà ma xâm lấn bất quá về sau những vượt ngoại tà ma này bị tiên giới cường giả hợp lực chấn áp bây giờ đem hai chuyện rất khó không khiến người ta hoài nghi dạ vũ không phải vượt ngoại tà ma lại hoặc là trước đó điệu tiên cảnh vượt ngoại tà ma chỉ là một cái tiên phong chân chính uy hiếp khả năng đang ở trước mắt vượt ngoại tà ma tặc tâm bất tử nộ hải tiên chủ hư l ạ n h một tiếng trong mắt tràn đầy địch ý ngay sau đó vô trung tiên chủ cũng đứng dậy chúng ta hôm nay sẽ vì vùng tiên điệu này ngoại trừ ngươi hai hòa này còn lại năm vị tiên chủ cũng đều đứng dậy chỉ có thiên hùng tiên chủ bởi vì thương thế tăng thêm không có gia nhập chiến đấu nộ hải tiên chủ sở dĩ nghĩ đến dạ vũ là vượt ngoại tà ma liền đã có lực lượng là bởi vì trên điện tịch có ghi chép phàm là xâm lấn vùng thiên địa này vượt ngoại tà ma lực lượng đều sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế mà lại lực lượng của bọn hắn cũng sẽ tương ứng đạt được tăng cường cứ kéo dài tình huống như thế đây cũng là t i ê n giới cường giả trước đó có thể tùy tiện c h ấ n áp vượt ngoại tà ma căn bản nguyên nhân đồng thời đây cũng là nộ hải tiên chủ đám người lực lượng cùng lúc đó đám người suy đoán giả vũ sở d i có thể tùy tiện bẻ gãy thiên hùng tiên chủ bàn tay bất quá là bởi vì vượt ngoại tà ma thủ đoạn đặc thù chỉ cần bọn hắn để phòng một chút liền nhất định không có việc gì nghĩ tới đây đám người nhìn nhau từ bốn phương tám hướng tương dạ vũ vây quanh chỉ là vượt ngoại tà ma cũng dám càng chúng ta hôm nay liền thay trời hành đạo nộ hải tiên chủ hét lớn một tiếng đứng n g i chịu s à o hướng phía dạ vũ đánh tới đám người thấy thế cũng từ khác nhau góc độ công kích nhưng mà lấy dạ vũ làm trung tâm giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cô giống như nước thủy c h i ề u huy áp thấy thế nộ hải tiên chủ đám người trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi không đến thời gian một hơi thở nộ hải tiên chủ bọn người tựa như là bị làm định thân chú một dạng thân thể không cách nào động đậy sau một khắc bảy người thân thể liên tiếp nổ tùng hóa thành mưa máu tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ mắt thấy hết thệ thiên hùng tiên chủ phía dưới đã ướt k h í u r ắ c bén nhạy tiểu hắt trước tiên đã nghe đến nắm l ô mũi một mặt ghét bỏ nói ở đâu ra mùi khai ngay sau đó nó xoay chuyển ánh mắt liền thấy ngồi liệt trên mặt đất không có hình tượng chút nào thiên hùng tiên chủ rõ ràng thiên hùng tiên chủ sợ k ẻ ra quần a tùy chỗ tiểu tiện quá không nói vệ sinh cùng lúc đó dạ vũ ánh mắt cũng chuyển hướng bị dọa mộng thiên hùng tiên chủ ánh mắt chạm đến một k h ắ c này thiên hùng tiên chủ không chút suy nghĩ trực tiếp dập đầu xuống dưới tiền bối ta sai rồi tiền bối ta sai rồi bỏ qua cho ta đi cảnh tượng như thế này nếu không tận mắt nhìn thấy chỉ sợ tiên giới bất cứ người nào đều khó mà tin tưởng cao cao tại thượng tiên chủ vậy mà lại hướng người cầu xin tha thứ phải biết tám vị tiên chủ tại tiên giới chính là mạnh nhất biểu tượng là tiên giới trong mắt mọi người không thể vượt qua tồn tại cho dù lúc trước y danh hiển hách hóa thiên lão người cũng không thể hoàn toàn giao động bọn hắn thống trị bây giờ tám vị tiên chủ quyền uy bị đánh vỡ thất tử một t h ư ờ n g duy nhất sống sót tiên chủ ngay tại dập đầu nhận lầm vẹn vẹn chỉ vì sống sót may mà dạ vũ cũng không có nghĩ tới giết hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi dù sao thiên hùng tiên chủ đã ngày giờ không nhiều tử vong đã sớm trở thành hắn cuối cùng quy tốt chương ba trăm ba mươi chín chương ba trăm ba mươi chín chấn động tiên giới theo dạ vũ ba người sau khi đi thiên hùng tiên chủ cũng là lập tức từ dưới đất b ò dậy đồng thời cũng không quay đầu lại từ tuyệt linh tiên rời đi không có một khắc trì hoãn thiên hùng tiên chủ trực tiếp xé rách không gian cũng bằng tốc độ nhanh nhất trở lại tiên giới hiện tại tiên giới đã rơi ra như chút nước h ế vũ màu đỏ như máu nước mưa đem đ ạ i địa toàn bộ n h u ộ n đỏ cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thiên, thiên đạo có cảm giác hạ xuống liên miên mưa máu dựa theo lệ cũ mỗi có một vị tiên chủ vất lạc thiên đạo đều sẽ hạ xuống một ngày một đêm mưa máu lấy đó nhớ lại bây giờ trừ hắn bên ngoài còn lại bảy vị tiên chủ tất cả đều vất lạc đầy trời mưa máu tối lệ cũng cần tiếp tục bảy ngày bảy đêm đợi đến bảy ngày huyết vũ triệt để hạ xuống toàn bộ tiên giới sinh linh cũng đều sẽ biết được tiên giới đã mất đi bảy vị tiên chủ bây giờ chính là ngày đầu tiên nhưng mà vẹn vẹn ngày đầu tiên toàn bộ tiên giới cũng đã bắt đầu dung chuyển đám người nhao nhao đ o á n được đấy là vị nào tiên chủ vất lạc nhất là một chút thế lực lớn cùng tán tu cường giả đối với chuyện này càng là quan tâm bởi vì tiên chủ từ một loại ý nghĩa nào đó cùng thiên đạo độ cao khó lại mà lại tiên chủ cũng là có định số nhiều nhất chỉ có thể tồn tại chín người chín cái số này hay là hóa thiên lão nhân sau khi xuất hiện sửa trước kia đám người vẫn cho rằng tiên chủ chỉ có thể tồn tại tám vị dù sao từ không trung tiên chủ đột phá tiên chủ về sau trải qua thời gian rất lâu đều không có người lại có thể đột phá tiên chủ cảnh trong lúc đó tiên giới cũng không phải chưa từng xuất hiện một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm muốn cưỡng ép đột phá tiên chủ cảnh nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn đều thất bại liền xem như lại lịch thiên thiên tài cũng vô pháp vượt qua khảm này dần ra đám người cũng sinh ra tiên chủ là có định số chung nhận thức tám vị tiên chủ đã là tiên giới cực hạn thẳng đến hóa thiên lão nhân hoành không xuất thế mới phá vỡ cái này một cố hữu nhận biết đồng thời cũng làm cho mọi người thấy ánh dạng đông nguyên lai、like、tám vị tiên chủ cũng không phải là cực hạn tiên giới là có thể tồn tại chín vị tiên chủ kết quả là tại hóa thiên lão nhân lôi kéo dưới một chút lúc đầu đã nản lòng thoái t r í đám thiên tài trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng nhưng mà tiếc nuối là bọn hắn đều không thể phục khắc hóa thiên lão nhân kỳ tích bây giờ một tên tiên chủ vẫn lạc đối với một ít người tới nói là tin tức vô cùng tốt chỉ vì một khi có tiên chủ vẫn lạc liền mang ý nghĩa chống ra một vị trí chống đi một vị trí để một chút đã từng không cam lòng chịu làm kẻ dưới đá một chút kẹt tại kim tiên đại viên mãn lại khoảng cách tiên chủ cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước người đã bắt đầu đem khí tức của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chỉ vì tại huyết vũ dừng lại trước tiên bắt đầu đếm thử đột phá tiên chủ cảnh dù sao tiên chủ vị trí có thể có không ít người tại nhìn chằm chằm nếu như đã chậm một bước chỉ sợ vị trí này liền sẽ bị người khác c h i ế m cứ bởi vậy phàm là có tư cách chiến đấu tiên chủ vị trí người cũng đã đánh lên mười hai phần tinh thần một chút thế lực lớn lao tổ cấp nhân vật thậm chí còn mệnh lệnh nó tộc nhân đem trong tộc đại bộ phận chân quý tài nguyên lấy ra chỉ vì gia tăng đột phá tiên chủ cảnh xác xuất mà tán tu cường giả cũng lấy ra chính mình góp nhặt cả đời bảo vật chuẩn bị buông tay đánh c ợ c một lần cùng lúc đó các phương cũng đang hỏi thăm đến cùng là vị nào tiên chủ vất lạc dù sao tiên giới có b á t vực trừ hóa thiên lão nhân bên ngoài tám vị tiên chủ cũng là một người quản lý một vực một vị tiên chủ vất lạc cũng mang ý nghĩa địa bàn của hắn ở vào trạng thái vô chủ một vực tài nguyên sao mà khổng lồ bởi vậy thế lực lớn nhỏ đều muốn thừa cơ kiếm một chiến canh nhưng mà bọn hắn hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao bọn chúng cũng không hiểu biết đến cùng là vị nào tiên chủ vất lạc coi như cho bọn hắn mượn mười cái lá gan cũng không dám tại tiên chủ trên địa bàn nguyên nhân chính là như vậy các đại thế lực phái người ra ngoài nghe nóng tin tức thời điểm cũng chỉ dám lén lén lút lúc năm đón đẩy trời mưa máu thiên hùng tiên chủ run run dày dày về tới địa bàn của mình cách vực vừa mới trở về liền có người tiến lên đón đúng là hắn thủ hạ sáu vị trưởng lão cũng là hắn tâm phúc chủ thượng ngài thủ thương sáu vị trưởng lão cũng là liếc mắt liền nhìn ra thiên hùng tiên chủ thủ thương mà lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng không sao đem khổ liên toàn bộ đều đưa cho bản tọa bản tọa cần chữa thương thiên hùng tiên chủ cưỡng ép giữ vững tinh thần phân phó nói ngay sau đó lục trường lão lập tức rời đi đi lấy khổ liên chủ thượng có thể có cần hay không chúng ta hiệp trợ ngài chữa thương không cần mấy ngày này cách vực liền giao cho các ngươi thoại âm rơi xuống lục trường lão liền đem khổ liên mang tới tiếp nhận khổ liên thiên hùng tiên chủ không còn nói cái gì ngựa không dừng vó đi chữa thương bởi vì hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi trong mặt thất thiên hùng tiên chủ đem khổ liên nam vào cũng điều động thể nội tiên lực ra tốc luyện hóa khổ liên theo khổ liên dược lực hòa tan vào thân thể thiên hùng tiên chủ cảm giác thân thể thoải mái một phần nhưng cũng chỉ là một phần nhưng mà thương thế trên người hắn cũng không có bởi vì khổ liên đạt được làm dịu ngược lại một mực tại tăng thêm ngay sau đó thiên hùng tiên chủ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi lúc đầu hơi có một chút huyết sắc gương mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt đáng giận vẫn chưa được sao một ngụm lao huyết đ ỗ n g nhiên phun ra khiến cho thiên hùng tiên chủ khí tức càng nguyệt i thanh âm cũng biến thành hữu khí vô lực liền ngay cả khổ liên đều không thể vì bản t ọ a chữa thương chẳng lẽ lại bản t ọ a thật không còn sống lâu nữa sao thiên hùng tiên chủ cười khổ một tiếng trong giọng nói đều là cô đơn khổ liên là hắn chân t à n g thánh dược chữa thương cũng là hắn hy vọng cuối cùng hiện tại hy vọng n g h i nhiên biến thành thất vọng thiên hùng tiên chủ có thể cảm giác được sinh mệnh c h i hỏa của mình ngay tại dần dần dập tắt nhiều nhất thời gian nửa tháng tính mạng của hắn sẽ đi về phía cuối cùng năm thiên hùng tiên chủ chưa thương trong khoảng thời gian này tiên giới đã loạn vốn cho rằng huyết vũ sẽ chỉ tiếp tục một ngày một đêm nhưng mà để đám người không nghĩ tới đã ba ngày ba đêm quét sạch toàn bộ tiên giới mưa máu đều không có ngừng dấu hiệu có tiên chủ vẫn lạc đối với tiên giới chúng sinh tới nói vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình một vị liền đã để bọn hắn khó mà tiếp nhận húng chi là ba vị đâu càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là hạ ba ngày ba đêm mưa máu không có một chút sự muốn dừng lại ý tư đám người nội tâm đã nhắc lên kinh trước mắt đã biết còn tại tiên giới tiên chủ có thiên hùng tiên chủ cùng hóa thiên lão nhân về phần mặt khác tiên chủ tựa hồ không có tin tức của bọn hắn trong lúc nhất thời đám người cũng đắn đo khó định mặt khác tiên chủ đến cùng sống hay chết cho nên chỉ có thể chờ đợi t i ê n đạo thông báo cho bọn hắn ngày thứ tư như chút nước mưa máu không có ngừng ngày thứ năm huyết vũ vẫn như c ũ rầm rầm rơi xuống ngày thứ sáu giống nhau hôm qua mọi người đã chết lặng ngày thứ bảy huyết vũ đã có ngừng tư thế thẳng đến ngày kế tiếp dạng sáng mưa cạnh bởi vậy đáp án cũng rốt cuộc hướng thế nhân công bố trừ cách vượt thiên hùng tiên chủ cùng một m ự c tiêu giao tự tại hóa thiên láo nhân bên ngoài còn lại bảy vị tiên chủ đều đã vẫn là bốn bảy vị tiên chủ vẫn là tin tức không thể nghi ngờ để tiên giới run lên ba run chấn tam chấn trong lòng mọi người rõ ràng tiên giới không thể nghi ngờ sắp biến thiên ba trăm bốn mươi náo động tiên giới chương ba trăm bốn mươi náo động tiên giới theo bảy tôn tiên chủ vị trống chỗ khiến cho nguyên bản bình tĩnh tiên giới xuất hiện dung chuyển một chút ánh mắt thiện cận còn có mấy phần thực lực người đã bắt đầu chiếm đoạt địa bàn dù sao trong núi lao hổ đã không có con khỉ tự nhiên cũng bắt đầu xưng đại vương đối với những người này tiểu động tác phàm là người có dã tâm cũng sẽ không để vào mắt bởi vì bọn họ mục đích cuối cùng nhất là cái kia bảy tôn tiên chủ vị chỉ cần thành thự tiên chủ chính là đúng nghĩa một vực c h i chủ đến lúc đó những người kia cấp địa bàn cùng b ả o vật toàn diện đều muốn phun ra so với bảy vực dung chuyển cách vực lại có vẻ tuế nguyện tính hảo dù sao thiên hùng tiên chủ còn sống cách vực liền sẽ không xuất hiện loạt tượng từ khi thiên hùng tiên chủ nói cho sáu vị trưởng l ã o chính mình muốn bế quan chữa thương sau cho tới bây giờ đều không có hiện thân cách vực tại sáu vị kim tiên trưởng lão quản lý hạ phong bình song tĩnh thắng đến thiên hùng tiên chủ bế quan chữa thương ngày thứ m ộ ư ơ i một đại trường lão nhận được thiên hùng tiên chủ đưa tin tin tức nội dung mười phần đơn giản đến mật thất nhận được đưa tin sau đại trường lão một khắc cũng không dám chỉ hoãn bằng nhanh nhất tốc độ đi vào thiên hùng tiên chủ bế quan địa phương không đợi đại trường lão xin chỉ thị mật thất cửa lớn liền đã mở ra đại trường lão mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là đi thẳng vào nhưng mà trước mặt c h à n g cảnh lại làm cho hắn giật n ả y cả mình chỉ gặp cho tới nay cao cao tại thượng thiên hùng tiên chủ toàn thân run dậy nằm trên mặt đất sắp mặt trắng bệnh khí tức càng là suy nhược tới cực điểm lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ từ bỏ mình chủ th đại trường lao kinh hô một tiếng lập tức đi tới đỡ dậy trên đất thiên hùng tiên chủ chủ thượng là ai đem ngài hại thành cái bộ dáng này khổ sen đâu ngài chẳng lẽ không dùng khổ sen sao đại trường lao đầy mắt lo lắng nhìn xem đã hấp hối thiên hùng tiên chủ khổ sen không dùng trên người ta thuốc trị thương thạch vong ý nghĩa thiên hùng tiên chủ chống đỡ cuối cùng một hơi trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi ngay sau đó thiên hùng tiên chủ lại tiếp tục nói đại đệ ta đã sắp dầu hết đ ề n tát hôm nay triệu ngươi lên đây là vì đem ta suốt đời tu vì truyền cho ngươi giút ngươi đột phá tiên chủ cảnh đại h u n h nhất định còn có biện pháp nói cho ta biết là ai đưa ngươi đánh thành cái bộ dáng này ta báo thủ cho ngươi đại trường lao trong mắt tràn đầy nước mắt nước nở nói không cần thiên hùng tiên chủ chán trường nói một câu phần cuối của sinh mệnh thiên hùng tiên chủ cũng không muốn hắn thân nhân duy nhất ở đời này cho hắn liều mạng không hẳn là mất mạng mới đối coi như hắn đại đệ đang trợ giúp bên dưới đột phá tiên chủ cảnh cũng không thể nào là dạ vũ đối thủ vì không để cho đại đệ rơi vào giống như hắn hạ tràng hắn lựa chọn tương dạ vũ sự tình che giấu đồng thời tính cả bảy vị tiên chủ nguyên nhân cái chết không hôm nay sau còn phải lại tăng thêm hắn tám vị tiên chủ nguyên nhân cái chết cùng nhau mai táng ngay sau đó thiên hùng tiên chủ cưỡng ép giữ vững tinh thần đem suốt đời tu vi chuyển cho đại trưởng lao đại trưởng lao cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai người bọn họ lực lượng sẽ không xuất hiện bài xích tình huống hết thảy đều là thuận lợi như vậy ở trên trời hùng tiên chủ đem suốt đời tu vi đều quán thâu đến trên người đại trưởng lao sau đại trưởng lao lại thật đột phá tiên chủ cảnh thiên đạo có cảm giác lập tức mặt đất nợ sen vàng phảng phất là đang ăn mừng một tôn mới tiên chủ sinh ra có người đột phá tiên chủ cảnh là ai sẽ là lao tổ vạn ra sao hay là lao tổ tôn gia trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu mọi người nao h nhao đoán được đấy là ai vậy mà đoạt tại mọi người phía trước đột phá tiên chủ cảnh tất cả mọi người hết sức tò mò nhưng muốn biết được đáp án nhất định phải đợi đến m ớ i tiên chủ chủ động lộ diện năm nhìn thấy đại đệ dựa vào sự giúp đỡ của chính mình thành công đột phá tiên chủ cảnh thiên hùng tiên chủ cũng là cảm thấy chết cũng không tiếc cuối cùng cách vực không có rơi xuống trong tay những người khác còn nắm giữ tại nhân thủ của mình bên trong đại đệ cách vực liền giao cho ngươi thoại âm rơi xuống thiên hùng tiên chủ nuốt xuống cuối cùng một hơi nhưng mà khi hắn sau khi chết đại trường lão cũng không có biểu hiện ra một chút xíu khổ sở ngược lại cười ha h a kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt ngu xuẩn rốt c ụ c chết nhìn trời hùng tiên chủ thi thể đại trường lão hung hăng đạp một cước ngu xuẩn sẽ không thật sự cho rằng bản tọa lúc trước cho ngươi tìm thấy khổ sen là thánh dược chữa thương đi đây chính là bản tọa vì ngươi tỉ mỉ phối trí độc dược cùng một thằng ngu diễn lâu như vậy huynh hữu đệ cung thật đúng là mệt mỏi nói đến đây đại trường lão vừa hung ác đá thiên hùng tiên chủ hai cước bản tọa đã chiếm cứ một cái tiên chủ danh l ệ không biết những người kia có thể hay không cùng bản tọa một dạng ưu tú nói đến đây, đại trường lao một đôi con ngươi màu đen đ ỗ n g nhiên biến thành màu trắng con ngươi màu trắng nếu là thiên hùng tiên chủ còn sống nhất định có thể nhận ra trước mặt đại trường lao đã không phải là hắn đại đệ mà là vực ngoại tà ma bởi vì vực ngoại tà ma có một cái đặc thù rõ ràng con ngươi màu trắng chỉ có số rất ít thực lực cường đại vực ngoại tà ma có thể đem bọn hắn con ngươi màu trắng che giấu bởi vậy vực ngoại tà ma rất dễ nhận biết vực ngoại tà ma người người có thể chu diệt nếu như thiên hùng tiên chủ biết được chính mình đem suốt đời tu vi độ cho một vị vực ngoại tà ma sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt ngay sau đó đại trường lao hử lạnh một tiếng quỷ vong tên ngu xu không nghĩ tới lại đem chính mình đùa chơi chết thật là làm cho b ả n tọa mở rộng tầm mắt Quỷ v o n g tức là vô trung tiên chủ cùng đại trường lão một dạng đều là vượt ngoại tà ma đại trường lao tên thật chính là quỷ si bất quá khách quan mà nói quỷ v o n g vận khí so quỷ si muốn tốt hơn nhiều cũng là thành công chiếm cứ một tôn tiên chủ bảo tọa không giống quỷ si một dạng cần chịu nhục còn muốn ở trên trời hùng tiên chủ bên người chính diễn minh hữu đ ể cung tiết mục không chỉ có như vậy còn phải cùng ngày hùng tiên chủ chó chẳng qua hiện nay cũng là hết khổ hàm ngư p i ê n thân thành chủ nhân nghĩ đến bây giờ tiên giới liền thừa hắn cùng hóa thiên lão người hai vị tiên chủ Quỷ si c ư ờ i lạnh một tiếng vốn cho rằng huyền hoàng tiên giới sớm đã xuống dốc không nghĩ tới lại còn cất giấu một tôn cường giả mặc dù thiên hùng tiên chủ trước khi chết chưa từng minh n u ô n đem hắn đánh thành trọng thương hung thủ là ai nhưng quỷ si chắc chắn vị kia nhất định là tiên chủ phía trên cường giả cường giả như vậy bọn hắn vượt ngoại tà ma bộ tộc vô số kể bất quá bởi vì huyền hoàng tiên giới hàng rào khó mà c n g phá bởi vậy, vậy bọn hắn mới một mực vào không được nhưng chỉ cần bọn hắn vượt ngoại tà ma bộ tộc có thể đem nắm lần này cơ hội đem tiên chủ vị trí nắm giữ toàn bộ trong tay bọn hắn bọn hắn liền có thể che đậy thiên toàn bộ huyền hoàng tiên giới đều chính là bọn hắn bực ngoại tả ma vật trong túi nghĩ tới đây quỷ si cười đến càng thêm đắc ý hy vọng đám người kia đừng cho bản tọa thất vọng cũng được vì đại kế bản tọa liền hạ mình rút hắn một chút bọn họ tốt ngay sau đó quỷ si đi ra mật thất đi vào ngoại giới hiện tại tiên giới lại lần nữa rơi ra huyết vũ về phần nguyên nhân không có người so quỷ si rõ ràng hơn không ở ngoài là thiên hùng tiên chủ chết không có một lát dừng lại quỷ si thân hình lõe lên biến mất tại trong huyết vũ chương ba trăm bốn mươi một lâm tiên chương ba trăm bốn mươi một lâm tiên thế là liền dự định đi tiên giới dạo chơi lần này dạ vũ dự định một thân một mình tiến về tiên giới về phần tiêu vân bọn người thì để bọn hắn tiếp tục lưu lại thiên huyền đại lục trước khi đi dạ vũ đặc biệt vì mọi người lưu lại một đạo trực tiếp thông hướng tiên giới cửa lớn chờ bọn hắn cảm thấy mình tu vi cùng tâm cảnh đã không cách nào tăng lên lúc liền có thể thông qua cửa lớn đi hướng tiên giới ngay sau đó dạ vũ không có hướng bất cứ người nào tạm biệt trong một nháy mắt liền đi tới tiên giới như là dĩ vãng mỗi một lần lữ hành một dạng dạ vũ lựa chọn là ngẫu nhiên hạ xuống phương thức hạ xuống địa điểm là cản vực một tòa biên thủy thành nhỏ thất tinh thành mới vừa vào thành liền nghe đến một thì bắt quái huynh đệ ta nghe nói từ g i a tối hôm qua bị diệt môn là thật sao đương nhiên là thật còn có giả sao nghe nói bị người phát hiện lúc toàn bộ từ g i a đã thơi ngang thất đồng m á u chạy thành sông không biết là tên nào vậy mà ra tay tác động nói như vậy toàn bộ từ g i a không một người còn sống có thể nói như vậy bất quá trong những thi thể này cũng không có từ g i a đại thiếu g i a thân ảnh có lẽ hắn còn sống cũng nói không chính xác đâu từ g i a cũng thật đáng thương ta nhớ được từ g i a lão tổ đã là kim tiên cảnh cừng giả vậy mà cũng đã chết mà lại nghe nói là bị người một đau mất mạng ai có lẽ từ ra là chọc cái nào người không nên dây vào mới bị diệt tộc ai biết được nói tóm lại hiện tại thế đạo quá loạn hoài niệm nộ hải tiên chủ ở thời gian như hắn còn tại từ ra cũng sẽ không bị người không minh bạch tiêu diệt một phen quang minh chính đại nghe len sau dạ vũ mới hiểu bây giờ tiên giới tựa hồ cũng không thái bình truy cứu nguyên nhân thì là bởi vì dạ vũ tiện tay bóp chết tám vị tiên chủ dẫn đến hiện tại tiên giới rắn mất đầu phàm là có dã tâm có một chút thực lực người đều muốn tại trong hỗn loạn đ ă n g lầm tiên chủ vị bảo toàn ngay sau đó dạ vũ lại nghe được đám người đàm luận hiện tại tiên giới đã xuất hiện một vị mới tiên chủ nghe nói vị này mới tiên chủ chính là thiên hùng tiên chủ nguyên bản trợ thủ đắc lực nhất cách vực trước t i a đại trưởng lão hắn hôm nay đã tự xưng tiên âm tiên chủ bất quá để cho người ta cảm giác ngoại ý muốn là thiên âm tiên chủ gần nhất cũng không có đại động tác thậm chí hiếm khi lộ diện cả người lộ ra cực kỳ địa thấp lại quang minh đại chính nghe lén một phen sau dạ vũ liền không có hào hứng tiến tới đi ra đi tại thất tinh thành trên đường phố dạ vũ là tuyệt không keo kiệt nhìn thấy ưa thích liền toàn diện cầm xuống không quản những vật này đắc cỡ nào số tiền này tự nhiên đều là bắt nguồn từ trước đó bị h có lẽ là dạ vũ trên đường đi quá ngang tàng mà lại là một người cô đơn cũng là thành công đất bị người để mắt tới chỗ tối nơi hẻo lánh ba cái đại h á n hung thần ác s á t ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm dạ vũ ba người tự xưng mặt sẹo ba huynh đệ đại ca chúng ta quan sát đã lâu như vậy trước mặt tiểu tử kia chính là cá nhân gốc nhiều tiền lăng đầu thanh lao tam nói đúng đoán chừng là tiểu gia tộc nào nhà trộm đi đi ra thiếu ra nếu không chúng ta lão nhị là một m cái cắt cổ động tác hắn ý tứ đã sáng tỏ giết người cất của nhìn lão nhị động tác thuần t h vừa nhìn liền biết việc này bọn hắn bình thường làm không ít nhìn thấy lao đại một mực không lên tiếng l ã o tam cũng ở một bên u y ê nhủ đúng a đại ca g i a hỏa này chính là một con dê to béo chúng ta lại không ra tay liền bị những người khác thiệt hồ một phen suy tư sau lão đại gật gật đầu t ố t lão nhị l ã o tam đợi đến tiểu tử này đi đến lệnh một điểm địa phương chúng ta lại độc thủ kết quả là ba người bám theo một đoạn từ đầu đến cuối cùng dạ vũ bảo chỉ mười mét khoảng cách lấy dạ vũ cảm giác lực tự nhiên cũng l à phát giác được phía sau đi theo ba cái cái đ u ô i nhỏ nhưng mà dạ vũ cũng không có đánh cỏ độc rắn thậm chí còn như ba người suy nghĩ một dạng đi tới một chỗ vắng vẻ trong ngó nhỏ thế thế, vụ trộm đi theo dạ vũ trong lòng ba người mừng thầm thậm chí đã ở trong lòng là dạ vũ đánh lên một thằng ngu nhãn hiệu ba người đi theo dạ vũ vây quanh một chỗ ngõ cụt đang lúc bọn hắn chuẩn bị hiện thân trực tiếp kết dạ vũ lúc bên hai lại vang lên một đạo thanh âm đ ạ m mạc ba vị theo lâu như vậy không có ý định đi ra sao nghe vậy ba người biết mình bại lộ dứt khoát cũng không ẩn dấu kéo lấy dài ba mét đại đao trực tiếp đi ra t h i ể u tử nghĩ không ra nơi g ư còn đặc biệt vì tự chọn một chỗ phong thủy bảo điện dạ vũ n ế t miệng lên khẽ cười một tiếng không nhanh không chậm trần thuật nói nơi này là ta cho các ngươi chọn mộ đ ị a n g a y vậy ba người không hẹn mà cùng cười ha ha t i ể u tử ngươi thật là biết đùa lão tử vui vẻ muốn giết chúng ta b a o trường t h i sao không nghĩ tới đầu năm nay nho nhỏ nhân tiên cũng dám khẩu xuất của nôn t i ể u tử lão tử đợi chút nữa để cho ngươi được chết một cách thông thoái thoại âm rơi xuống địa tiên sơ kỳ lão tam đã một đa o hướng phía dạ vũ v u a xuống đồng thời tự tin dạ vũ tuyệt đối sẽ tại dưới một đao này hải cốt không còn dù sao hắn nhưng là địa tiên so dạ vũ cao hơn một cái đại cảnh giới cứ việc chỉ là vận dụng một thành thực lực muốn giết một người tiền sơ kỳ t i ể u tử cũng là dễ dàng một bên l ã o đại cùng lão nhị cũng là nghĩ như vậy nhưng mà hết thảy cũng không có hướng bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển chỉ gặp dạ vũ có chút đưa tay hướng phía hắn chém vào mà đến đại đao lại bị hắn kẹp ở trong hai ngón tay ở giữa mặc cho lão tam như thế nào dùng lực cũng là sừng sững bất động ngay sau đó một đạo nhỏ không thể thấy lực lượng từ lưỡi đao chỗ cấp tốc hướng phía l ã o tam chuyển mà đến trong chốc lát lao tam liền biến thành một bộ thi thể nắm đen hết thảy đều phát sinh quá nhanh nhanh đến lao đại và lão nhị căn bản không có thời gian phản ứng một lúc Cùng lần a o Lao Tam tình cảm sâu nhất tinh t cảm Nhị h sâu lấy lại t r ậ này mắt m tròn xoe mà nhìn ngươi, ngươi chầm chầm Tam, vào giả vũ, là là Lao khí tức hướng phía giả giết đ dạ vũ chỉ là có chút p h á t tay động tác tùy ý không gì sánh được nhưng lại nhanh chuẩn hung ác giống chụp chết một con mỗi một dạng đem lão nhị đập thành một đám h u y ế t vụ các loại lão đại lấy lại tinh thần lúc lão nhị cùng lao tam đều đã chết nhưng tốt xấu lao tam còn lưu lại một bộ toàn thây lão nhị lại là hồn phi p h á tán giờ k h ắ c này trong ba người lao đại rốt cuộc hiểu rõ trước mắt tiểu tử này chính là đang giả heo ă n thiên hổ hắn căn bản cũng không phải là nhân tiên rất có thể giống như hắn là thiên tiên cừng giả kết quả là lão đại phục n h u ễ n tiểu tử chúng ta đến đây dừng tay như thế nào về phần lão nhị cùng lao tam c n g coi như cho người cho hạ giận ta nếu nói không đâu dạ vũ trong mắt mang theo một tia trêu thức người nói lao tử sư phụ thế nhưng là kim quang đạo nhân lão nhân ra ông ta thế nhưng là kim tiên cừng giả ngươi nếu là khăng khăng muốn cùng lão tử l à địch vậy lao tử chỉ có thể mời ra lão nhân ra ông ta kim tiên thiên tiên phía trên cảnh giới có thể nói là trước mắt tiên giới thay đổi thứ nhất cực giả trừ tiên chủ bên ngoài những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho thứ nhất cái mặt m ũ i lão đại tin tưởng hắn đã chuyển ra một tôn kim tiên dạ vũ cũng nhất định sẽ cho hắn một bộ mặt mặc dù hắn chỉ là kim quang đạo nhân tọa hạ một tên cực kỳ phổ thông đệ tử ký danh ư nhưng g t a Bang. n Thành h t Thanh Bang. mà để hắn không nghĩ tới chính là một đoàn ngọn lửa màu trắng tinh t ừ trên người hắn dấy lên thân thể cùng linh hồn thể sẽ tới trước nay chưa có đau đớn cùng có rút miệng so đại não dẫn đầu làm ra phản ứng a a a con người của ta bình sinh ghét nhất bị nhân uy hiếp cầu xin tha thứ liền nên có xin tha thứ thái độ thoại âm rơi xuống ngọn lửa màu trắng tinh đem mặt sẻo ba huynh đệ bên trong lão đại hoàn toàn thôn vệ sư phụ ta kim quang đạo nhân là sẽ không bỏ qua ngươi lưu lại một câu cuối cùng di ngôn sau lão đại liền hóa thành một đoàn cho tàn đang lúc dạ vũ chuẩn bị ngõ nhỏ lúc lại có một nhóm người tới cùng lúc trước bị hắn bóp chết ba người mở dạng đều là ưa thích cướp b ó p ra hỏa cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu đại hán đồng dạng cũng là thiền tiên cảnh thực lực đại đ ư n g g a nhỏ tận mắt nhìn thấy mặt sẻo ba huy một tên tặc mi thử nhãn bản tử đi vào đại hán bên người túi đầu không lưng nói mặt sẹo ba huynh đệ còn muốn cướp ta thanh thành bang x i n h ý ta xem bọn hắn là lá gân mập nhị đương ra hừ lạnh một tiếng trong giọng nói đều là đối với mặt sẹo ba huynh đệ khinh thường thanh thành bang thích nhất làm sự tình chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau bọn hắn mục đích lần này là đến cướp đoạt mặt sẹo ba huynh đệ thành quả nhưng mà khi bọn hắn đi vào chỗ này ngó cứ lúc nhưng căn bản không có phát hiện mặt sẹo ba huynh đệ đập vào mi mắt chỉ có dạ vũ một người bản tử chi tiết bờ báo đại đưa ra mặt sẹo ba huynh đệ theo đôi chính là tên tiệu ngay vậy đại đương gia nhìn chằm chằm dạ vũ l ệ n h giọng hỏi tiểu tử lão tử hỏi ngươi mặt sẹo ba huynh đệ bọn hắn người đâu nhìn thấy trong ngõ hẻm chỉ có dạ vũ một người thanh thành bang đại đương gia chuyện đương nhiên cho là mặt sẹo ba huynh đệ đang đánh cướp xong dạ vũ đằng sau liền chạy về p h ầ n bọn hắn vì sao phát hiện tâm chỉ cướp tiền không sợ mệnh thanh thành bang đại đương gia cũng không muốn biết bọn hắn chết dạ vũ giọng nói vô cùng là bình thản giống như là trần thuật một sự thật chết ai giết mãi cho tới bây giờ thanh thành bang đại đương gia đều không có hoài nghi tới dạ vũ dù sao dạ vũ từ mặt ngoài nhìn chỉ là một người tiên nghe được câu trả lời này thanh thành bang đại đương ra giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn p h ì n h bụng cười to liền ngay cả phía sau hắn huynh đệ cũng đi theo cười ha ha tiểu tử này bị điên đi ta đoán hắn là bị mặt sẻo ba huynh đệ một phen lục nhã hậu tâm sinh đoán hận cho nên mới huấn y tưởng mình giết bọn hắn một người tiên cảnh sâu kiến ta một tay liền có thể ngấn h i chết vậy mà nói khoác mà không biết ngượng chính mình có thể sát thiên tiên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta nhanh cười đáp đau hai bên sườn khí thở h i ệ n nhiên thanh thành bang không ai tin tưởng sẽ là dạ vũ giết mặt sẻo ba huynh đệ tiểu tử lão tử khuyên ngươi lập tức bàn giao mặt sẻo ba huynh đệ hạ l nếu không lão tử cam đoan để cho ngươi so chết đều muốn khó chịu đại đương ra ánh mắt hung ác trong lời nói tràn đầy uy hiếp hiện tại đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất chính là mặt xẻo ba huynh đệ hạ lạc chỉ cần tìm được ba người bọn hắn mới có thể đ e n ăn đen v ề phần trong mắt bọn hắn đã không có một chút x í u giá trị chính là một cái có thể tùy thời bóp chết con kiến nhìn thấy dạ vũ chậm chạp không mở miệng một mực không người đứng tại đại đương ra sau l ư n g bản tử đi ra tiểu tử xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ là không có ý định chiêu kết quả là bản tử đưa tay hướng phía dạ vũ một chào tiểu tử ta khuyên ngươi không nên ph không phải ngươi người này tiền sơ kỳ sâu kiến có thể chống lại ngay sau đó chỉ nghe thấy dạ vũ hừ lạnh một tiếng phản kháng ngươi cũng s ư ớ n g không có bất kỳ cái gì động tác vừa mới còn không gì sánh được phách lối bản tử nó thân thể vậy mà không hề có điểm báo trước nổ tung máu tươi văng khắp nơi rơi vào thanh thành bang một đám người trên thân một lát sau thanh thành bang đại đương g i a lấy lại tinh thần tiểu tử lão tử nhìn ngươi là không muốn sống cũng dám giết ta thanh thành ba người n g đại ca để cho ta tới thu thập cái này trời cao đất rộng tiểu tử nhị đương ra đứng dậy ân dám giết ta thanh thành ba người nhất định phải trả giá đắt đại đương gia trong giọng nói mang theo một chút tức giận tức giận nguyên nhân kỳ thật cũng không phải là dạ vũ giết tên mập mạp kia dù sao tên mập mạp kia chỉ là một người tiên trung kỳ tiểu lâu la thanh thành bang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chân thực nguyên nhân thì là tên mập mạp kia đại biểu mặt mũi của hắn toàn bộ thất tinh thành người nào không biết bản tử là người của hắn giết người của hắn cùng đánh hắn mặt không có gì khác nhau bởi vậy nhị đương gia thay hắn ra mặt hắn cũng là không nói hai lời đáp ứng nhị đương gia là thanh thành bang gần với hắn cờ giả cùng mặt xẻo ba huynh đệ bên trong đại ca một dạng đều là thiên tiên sơ kỳ cờ giả thanh thành bang có hai tên thiên tiên đây cũng là hắn không có đem mặt xẻo ba huynh đệ để ở trong mắt nguyên nhân căn bản mặc dù đại đương gia không biết được dạ vũ đến tột cùng s ử loại thủ đoạn nào tại trong nháy mắt g i ế t cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới bản tử nhưng bây giờ thiên tiên cảnh nhị đương gia xuất thủ hai cái đại cảnh giới tranh lệch thật lớn đại đương gia tin tưởng cho dù dạ vũ thủ đoạn như thế nào vô cùng kỳ diệu cũng không có khả năng lại phục khắc vừa mới hình ảnh nhưng mà càng là không có khả năng phát sinh liền càng có khả năng phát sinh đang lúc hắn tràn đầy tự tin coi là lập tức liền có thể nhìn thấy dạ vũ thi thể lúc lại nghe thấy bên người vang lên một đạo quen thuộc tiếng nổ tung Ngay sau đó, trên mặt cảm giác một trận nóng hổi vô ý thức giơ tay gạt một cái là một vũng lớn máu tươi những này huyết hảo không thể nghi ngờ hỏi là nhị đương gia bất quá thời gian mấy hơi thở nhị đương gia liền chết tại trước mặt hắn tự hồ nhị đương gia vừa đưa tay liền bị dây hết thệ đều quá đột nhiên đột nhiên đến thanh thành bang tất cả mọi người chưa kịp phản ứng một lúc lâu sau thanh thành bang đại đương g i a lấy lại tinh thần chỉ vào dạ vũ hỏi các hạ đến tột u cùng là thần t h á n h phương nào ta thanh thành bang cùng các hạ không oán không cựu các hạ vì sao muốn thiết kế hại ta các loại một loạt biến cố sau thanh thành bang đại đ ư ờ n g ra chuyện đương nhiên cho là vừa mới phát sinh hết thảy đều là dạ vũ thiết kế hại bọn hắn thanh thành bang nếu không nên như thế nào giải thích dạ vũ xuất hiện tại mảnh này ngó cụt thì như thế nào giải thích dạ vũ vì sao muốn giả heo ăn thịt hổ nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hắn chỉ là từ tốn nói một câu đi xuống hỏi diêm vương đi thoại âm rơi xuống chỉ gặp thanh thành bang thân thể của mọi người liên tiếp nổ tung hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ tiêu tán ở giữa thiên n i ệ thu thập xong tàn cuộc sau dạ vũ đầu cũng không trở về hướng phố nhỏ đi ra ngoài sau một khắc nơi hẻo lánh chỗ trong đống có khô leo ra một cái bẩn thiệu h nhìn g a la dạ bóng bối, lưng lớn, tiền bối, cầu ngài cầu qua trước mặt mới từ trong đống có khô bỏ ra tới thiếu niên kết hợp với hắn l ờ i nói ra dạ vũ đối với thiếu niên thân phận đã có mấy phần suy đoán thế là liền thăm dò tính mà h ỏ i tham tiểu hài sẽ không phải ngươi chính là dân chúng trong thành miệng người bên trong c ó lẽ còn sống từ gia đại thiếu ra đi tiền bối văn bối đích thật là từ ra bên trong người từ đạo nhất cầu tiền bối vì ta từ ra làm chủ từ đạo nhất thanh n i có chút n h ẹ nào một tấm gương mặt non nớt đã khóc bỏ ra nước mắt cùng cho bụi dao thoa lộ ra đặc biệt đáng thương tiểu hải ngươi vì cái gì ta cảm giác sẽ giúp ngươi đâu bởi vì ta cảm thấy tiền bối là người tốt giờ khắc này dạ vũ cảm giác mình bị phát một tấm thẻ người tốt hướng về phía tấm này thẻ người tốt dạ vũ quyết định g i ú p một tay trước mặt người thiếu niên đáng thương này coi như làm hắn đi vào tiên giới làm kiện thứ nhất chuyện đứng đắn nói một chút đi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi ngay vậy từ đạo nhất than thở khóc lóc nói ra chính mình cùng từ ra đám người gặp phải theo từ đạo nhất nói tới từ ra bị diệt là thất tinh thành thành chủ nô thái cách làm về phần nguyên nhân thì là từ ra lão tổ ngẫu nhiên bắt gặp thất tinh thành thành chủ cùng v ự c ngoại tà ma bí mật gặp mặt v ự c ngoại tà ma người người có thể chu d i ệ t cấu kết v ự c ngoại tà ma càng là vì thế nhân chỗ chớ c h é n còn xin tiền bồi xuất thủ c h ấ n áp bọn hắn ân ta đáp ứng đi thôi dẫn đường đi có lẽ là dạ vũ đáp ứng quá sàng khoái để từ đạo nhất nhất thời gian chưa kịp phản ứng dẫn đường đi nơi nào gặp từ đạo nhất cứ thế tại nguyên chỗ dạ vũ nhịn không được thúc giục nói thất thần làm gì chẳng lẽ lại để cho ta chính mình đi phủ thành chủ tiền bối ý của ngài là hiện tại liền đi phủ thành chủ t ừ đạo nhất không dám tin hỏi nếu không muốn như nào dạ vũ tức giận hỏi ngược lại vãn bối cảm thấy ngài có thể trước đó chuẩn bị một phen thuận tiện mời một hai cái bằng hữu cùng ngài cùng đi t ừ đạo nhất tuyển chuyển biểu đặt trong lòng của hắn ý nghĩ nhưng mà lại nhận được một cái không rõ ràng cho lắm ánh mắt tiền bối nô thái là k i m tiên trung kỳ cờ giả t ừ đạo nhất lại bổ sung một câu ân biết dẫn đường đi dạ vũ thái độ quá tùy ý tùy ý đến từ đạo nhất cho là hắn muốn đi nhà tròi đ ô n g nhiên từ đạo nhất nghĩ đến thứ gì thử do xét nói tiền bối chẳng lẽ lại ngài có lòng tin cầm xuống nô thái ân nghe được dạ vũ trả lời, từ đạo nhất mừng rỡ trong lòng đồng thời chuyện đương nhiên t ư ơ n g dạ vũ quy nạp là kim tiên hậu kỳ cường giả kim tiên cảnh một cái tiểu cảnh giới chính là l ệ c trời bằng không lão tổ thân là kim tiên sơ kỳ đối mặt kim tiên t r u n g kỳ ngô thái sao lại không có một chút sức hoàn t h ủ đâu nếu tiền bối chính là kim tiên hậu kỳ cường giả cầm xuống kim tiên t r u n g kỳ ngô thái chính là dễ như trở bàn tay nghĩ tới đây từ đạo nhất trong mắt lộ ra hưng phấn kết quả là từ đạo nhất lập tức là dạ vũ dẫn đường chỉ chốc lát sau hai người tới phủ thanh chủ trên đường đi cũng có một số người nhận ra từ đạo nhất bất quá bởi vì sợ sệt từ gia diệt môn là bởi vì đắc tội c c h ân n k h đi gọi trận hai người nói chuyện không có tị hủy đám người vây xem tại một đoàn người ánh mắt tò mò bên trong từ đạo nhất chạm đến chỗ cao giật ra cuốn g họng hướng phía p h ủ thành chủ hô lớn nói ngô thái ngươi cái này mặt người ra thú cấu kết vượt ngoại tà ma d i ệ t ta từ ra cả nhà lao tặc cho bản thiếu gia đi ra bản thiếu gia phải dùng mạng chó của ngươi tế điện ta từ ra đám người vong hồn ngắn ngủi mấy câu như sao tinh chi hỏa giống như tại đám người nổ tung ta không nghe lầm chứ vừa mới từ đại thiếu giống như nói là thành chủ đại nhân diện từ ra cả nhà huynh đệ ngươi căn bản không có bắt lấy trọng điểm ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy từ đại thiếu nói thành chủ đại nhân cấu kết vượt ngoại tà ma sao cấu kết vượt ngoại tà ma cơn có thể ăn b ệ n không thể nói lung tung được cấu kết vượt ngoại tà ma người người có thể chu diệt trừ phi ngô thái không muốn sống nữa nếu không như thế nào lại làm ra loại sự tình này các ngươi đừng nghe từ gia tiểu tử hầu ngôn l o ạ n ngữ các ngươi ngẫm lại thành chủ bình thường đối với chúng ta tốt bao nhiêu làm sao lại làm ra cấu kết vượt ngoại tà ma loại người này người đến mà chu diệt sự tình đâu đối với nhất định là từ gia tiểu tử bởi vì từ gia bị diệt môn phát bị điên cho nên mới khắp nơi đang cắn người đối với ta cảm thấy ngươi nói đúng lao tử xem xét cái kia từ gia tiểu tử liền biết nó không phải vật gì tốt còn dám cho thành chủ đại nhân rộn nước bẩn hiện trường phần lớn người hay là ủng hộ từ đạo nhất c như ũ người người từng từng như nhưng mà những người này còn chưa nói hai câu cũng cảm giác được giống như có một thanh vô hình đao chống đỡ tại cổ họng của bọn hắn chỉ cần bọn hắn còn dám nói nhiều một câu t h a ngay sau đó nô thái hướng phía trên đài cao từ đạo nhất lộ ra nụ cười hòa ái đạo nhất đối với từ gia bị diệt môn chuyện này nô g i a g i a cảm giác sâu sắc thật có l ỗ i là nô g i a g i a không có kịp thời phát giác có người chui vào thất tinh thành đều là nô g i a g i a sai bởi vậy trong lòng ngươi oán hận nô g i a g i a nô g i a g i a có thể lý giải nhưng người mất đã mất nô g i a g i a vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại hào hào tu luyện nô g i a g i a cũng sẽ hết sức giúp ngươi tìm tới hung thủ nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc nô thái còn nghẹn ngào mấy lần thậm chí c h ả y ra mấy giọt nước mắt cá xấu nô thái diễn kỹ thật sự quá tốt rồi đến mức càng nhiều người tin tưởng từ đạo nhất là bị hóa điên bởi vậy mới tại phủ thành chủ cửa ra vào liên quan vu cáo nô thái ngay sau đó một chút cùng từ đạo nhất quen thuộc người cũng đứng ở ngô thái bên kia nhị không được mở miệng thuyết phục từ đạo nhất từ đạo nhất ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân ngày bình thường đối với chúng ta nhiều hắn không thể lại là sát hại cả nhà ngươi hung thủ càng không khả năng sẽ cấu kết vượt ngoại tà ma nhất định là có người mê hoặc ngươi những âm thanh này liên tiếp vang lên không hề nghi ngờ dư luận hoàn toàn bày biện ra thiên về một bên trạng thái trong lúc nhất thời từ đạo nhất có vẻ hơi thế đơn lượt bạc chương ba trăm bốn mươi bốn sau lưng của ta không ai chương ba trăm bốn mươi b ố sau lưng của ta không ai thấy thế ngô thái có chút túi đầu d ơ tay lên dùng tay h áo lau lau nước mắt bị tay h áo dài che khuất hai mắt lộ ra trợn lóe lên đắc ý ngô thái tự cho là diễn rất tốt lại không biết hắn tất cả tiểu động tác đều bị dạ vũ thu hết vào mắt không thể không nói ngô thái diễn k ỹ có thể xưng lô hỏa thuần thanh nếu không phải từ đạo nhất chính mắt thấy ngô thái chân diện mục chỉ sợ hắn cũng sẽ coi là ngô thái là một người tốt là nhìn xem hắn lớn lên hòa ái dễ gần ngô ra ra nhưng mà hai ngày trước n g u ư ờ t hát phong cao ban đêm ngô thái kéo xuống mặt nạ trên mặt tàn nhẫn địa sát hại từ ra hơn hai vạn nhân khẩu nếu không phải phụ thân lợi dụng gia tộc truyền thừa bảo ngọc lực lượng đem hôm nay hắn cũng sẽ không có cơ hội đứng ra vạch trần ngô thái tội ác ngô thái tùy quyết định đến thiên hoa l u ậ n truy bản thiếu gia cũng sẽ không tin tưởng nữa chứ hôm nay bản thiếu gia liền vì dân trừ hại nghe được từ đạo nhất lời nói ngô thái trong lòng k i n h thường bất quá trở ngại trường hợp hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài nhưng mà những người khác liền không có nhiều như vậy lo lắng từ đạo nhất quả nhiên là điền rồi một cái ngụy tiên cũng giảm đối với kim tiên cảnh thành chủ đại nhân đại bất kính cũng nhờ có thành chủ đại nhân tính, tính tốt mới không tính toán với hắn nếu là đổi lại lao tử đã sớm đem đầu của hắn vặn xuống tới làm bóng ra đá không biết tốt xấu từ đạo nhất sẽ không còn tưởng rằng chính mình lúc trước cái kia hô phong hoán vũ từ gia đại thiếu gia từ gia đã sớm không có một tên phế vật thiếu gia cũng dám phết lối chết cũng không biết chết như thế nào lao tử hiện tại ước gì thành chủ đại nhân một bàn tay chụp chết hắn nói xấu thành chủ lẽ ra xử tử đối với ta cũng cảm thấy nhất định phải xử tử từ đạo nhất ngay sau đó trong đám người đi ra một vị nam nhân trung niên đám người cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn gia chủ phượng gia phượng cát cũng đã từng từ ra là đối thủ một mất một còn thành chủ đại nhân từ ra tiểu nhi lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu ngài ta đề nghị đem nó đánh vào thủy lao gian đe tán thành loại người này nên đánh vào thủy lao tán thành bốn càng ngày càng nhiều người đứng ra duy trì phượng cát một lát sau nô thái k h o á t k h o á tay ra hiệu đám người dừng lại cũng chậm rãi nói chư vị cho dù đạo nhất có lỗi nhưng dù sao chỉ là đứa bé hơn nữa còn là từ gia duy nhất cốt n ụ vì từ lao ca vì từ gia đám người trên trời có linh tiêng h còn xin chư vị không nên làm khó hắn vì cảm thấy an ủi từ lão ca trên trời có linh tiêng h hôm nay ta nô thái ngay trước thất tinh thành bách tính mặt tuyên bố thu đạo nhất vì nghĩa tôn từ nay về sau đạo nhất chính là ta phụ thành chủ dòng chính thiếu gia một phen thao tác Để mọi người trong ạ i đây một t giây lúc nhất thời có người dám thắn từ đạo nhất không hổ là trời sinh thiếu ra mệnh không đợi đám người phản ứng nô thái liền đã mở miệng a hổ còn không đem đạo nhất mang tới là ngay sau đó nô thái bên người một vị nhân cao mã đại hộ vệ liền hướng phía trên đài cao từ đạo nhất đi tới nhìn thấy a hổ hướng chính mình đi tới t ừ đạo nhất lúc này mới kịp phản ứng vừa mới hắn cũng bị ngô thái một phen thao tác làm mộng lấy lại tinh thần t ừ đạo nhất lập tức chửi ầm lên ngô thái đi ngơi ư nhà còn muốn để b ả n thiếu ra cho ngươi làm cháu trai không ngại soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình xứng hay không rác rưởi đồ chơi đối với hắn chửi mắng ngô thái mặt ngoài cũng không để ý k h i thực lựa giận trong lòng không ngừng vượt quận tựa hồ sau một khắc liền sẽ phun ra ngoài ngô thái trong lòng đã quyết định chủ ý các loại đem tự đạo nhất mang về phủ thành chủ nhất định phải làm cho hắn biết như thế nào đối với cường già tôn trọng a hổ tại ngô thái ph lúc đầu muốn đem từ đạo nhất trực tiếp từ trên đài cao kéo xuống nhưng mà đang lúc tay của hắn sắp đụng phải từ đạo nhất thời từ đạo nhất trên thân t u â n ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem hắn tung bay một màn này để mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm lúc đầu khi a hổ lúc xuất thủ đám người cũng là chuyện đương nhiên cho là cuộc nháo kịch này nên kết thúc dù sao a hổ thế nhưng là thiên tiên hậu kỳ cường giả cầm xuống một tên ngụy tiên không phải dễ dàng sự t ì n h sao ai nghĩ đến bọn hắn bị đánh mặt a hổ lại bị từ đạo nhất đánh bay mặc dù mọi người cũng không nhìn thấy từ đạo nhất xuất thủ nhưng a hổ phi ra ngoài lại sự thật biến cố này không chỉ có để mọi người tại đây không nghĩ ra liền ngay cả n ô thái cũng là không hiểu ra sao a hổ bị từ đạo nhất đánh bay hiển nhiên tại ngoài dự liệu của hắn hoặc là hắn căn bản không có nghĩ tới khả năng này một cái thiên tiên đối đầu một cái ngụy tiên chỉ cần thế giới này còn bình thường liền không nên xuất hiện loại tình huống này ngay sau đó n ô thái đem ánh mắt từ từ đạo nhất trên thân chuyển hướng cùng đi từ đạo nhất cùng nhau h ổ nháo dạ vũ nhân tiên sơ kỳ tiểu tử nhìn thấy dạ vũ chỉ có nhân tiên tu vi n ô thái liền đem hắn từ hoài nghi trong danh sách g ạ đi nhân tiên là không thể nào đem thiên tiên cảnh a hổ đánh bay kết quả là nô thái lần nữa nhìn về phía từ đạo nhất đạo nhất để cho ngươi người sau lưng ra đi ta muốn có lẽ chính là hắn mẹ hoặc ngươi người sau lưng nô lao tặc ngươi là sợ sao trung thực nói cho ngươi đi sau lưng của ta không có người từ đạo nhất xác thực không có nói sai sau lưng của hắn đúng là không người nào dạ vũ vẫn đứng tại bên cạnh hắn nhưng mà nô thái lắc đầu đạo nhất hay là để sau lưng ngươi lão gia hỏa ra đi cũng làm cho nô ra ra nhìn xem đến cùng là ai lại có lá gan mẹ hoặc ngươi nô lao tặc bản thiếu gia đã nói đến rất rõ ràng sau lưng của ta không có người ngươi nếu là không tin tưởng ta cũng không có cách nào thoại âm rơi xuống từ đạo nhất khoắt tay háo cũng được đã ngơi ư phía sau lão r a hỏa không nguyện ý đi ra coi như xong nô thái thở dài một hơi các ngươi tất cả mọi người đồng loạt ra tay đem đạo nhất mang về là nô thái sở dĩ làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay vẫn là vì bước ra từ đạo nhất người sau lưng mười chín vị thiên tiên đồng loạt ra tay dù là đối phương là kim tiên cũng nhất định sẽ bộc lộ ra tay vết tích lần theo đạo vết tích này hẳn có năm chắc đem người trong bóng tối bắt tới nhưng mà sự tình phát triển cuối cùng cùng nô thái nghĩ không giống với mười chín vị thiên tiên đồng thời xuất thủ nhưng lại đồng thời bị đánh bay Ngô Thái chương ă n bản cũng k ô n g giác có phát đ ợ c c ba trăm bốn mươi lăm chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ gặp xét đánh nhìn thấy ngô thái ngu ngơ đứng tại chỗ từ đạo nhất hử lạnh một tiếng ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức ngô thái lao tặc ngươi sẽ không phải là sợ dối sao từ đạo nhất biểu hiện được càng là không có sợ hãi liền càng để ngô thái k h i ế p đảm bất quá nghĩ đến sau lưng mình chỗ dựa ngô thái rất nhanh liền đem trong lòng khiếp đảm đẻ xuống nhìn qua khiêu khích từ đạo nhất ngô thái nặng nề g h mà thở dài m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy bi thống nói đạo nhất đều tại ta ngô gia gia không có tại từ gia nguy nan thời khắc kịp thời đổi tới mới khiến cho gian trá tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được nhất định là bọn hắn đối với ngươi làm cái gì mới khiến cho ngươi bây giờ thiện ác k h phân đi lên con đường sai trái vừa mới ngô gia gia đã nhìn ra trên người, người cái tia cũ không rõ lực lượng nơi phát ra ngô gia, gia không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đầu nhập vào vượt ngoại tà ma bộ tộc. lấy sinh mệnh của mình cùng linh hồn làm đại giá đổi lấy nhất thời lực lượng đạo nhất quay đầu là bờ nô ra ra sẽ hết sức giúp cho ngươi không thể không nói nô thái là đổi trắng thay đen h o thủ một phen nói rất có lý có theo vừa mới từ đạo nhất trên thân hai lần đột n h i ê n dân g lên không rõ lực lượng chính là tốt nhất chứng minh nhìn qua không lộ liều không hiện nước lại mềm mại nhu hòa nhưng từ nó dễ như chở bàn tay đánh lui hai mươi vị thiên tiên đủ để chứng minh nó không đơn giản nhưng từ đạo nhất bản thân chỉ có ngụy tiên cảnh giới là căn bản không khả năng sẽ có loại thực lực này giải thích duy nhất đó chính là hắn trên người lực lượng bắt nguồn từ những người khác mà lại người này ít nhất là kim tiên cừng giả nhưng mà từ da chỉ có một cái kim tiên lao tổ nhưng sớm đã phía trước mấy ngày vẫn lạc nếu như từ đạo nhất phía sau còn có một vị cường đại kim tiên chỗ dựa từ da lại thế nào có thể sẽ trong một đêm bị d i ệ t bởi vậy giả thiết này không hợp lý kết quả là đám người mạch suy nghĩ cũng tự nhiên mà vậy bị ngô thái tả h ư u một số người đã tin tưởng ngô thái lời nói cho là từ đạo nhất đầu phục vượt ngoại tà ma cho nên mới có được không bình thường lực lượng ngay sau đó đám người bắt đầu xì xào bàn tán ta cảm thấy thành chủ đại nhân nói đúng từ đạo nhất khả năng thật đầu nhập vào vượt ngoại tà ma không phải vậy lực lượng của hắn từ chỗ nào tới Lao tử có những ể k h người này tâm tư dị biệt có người là xuất phát từ ghen ghét hay là tự phú có người là cùng gió nổi lên dỗ dành chỉ có số ít người thật cho là t từ đạo nhất cấu kết vượt ngoại tà ma dư luận hướng dõi một mực khống chế tại ngô thái trong tay nhìn lướt qua lòng đầy căm p h ẫ n đám người từ đạo nhất ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào ngô thái trên thân từ đầu đến cuối ngô thái một mực thể hiện ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin khiến người ta cảm thấy hắn chính là vô tội đây không phải từ đạo nhất muốn hôm nay hắn lại tới đây nó mục đích không chỉ có là báo thù đơn giản như vậy càng quan trọng hơn chính là ở trước mặt người đời vạch trần ngô thái tội ác làm cho tất cả mọi người thấy rõ ngô thái chân diện mục nhưng mà cho tới nay ngô thái ngụy trang quá tốt mọi người bản năng càng muốn tin tưởng ngô thái lời nói mặc dù hắn đã trước tiên liền tiết lộ ngô thái tà ma diệt hắn từ ra nhưng không có người tin tưởng ngược lại là ngô thái hời hợt một câu mọi người ở đây trong lòng ngồi vững hắn cấu kết cấu kết vượt ngoại tà ma tội ác trong lúc nhất thời từ đạo nhất lâm vào mê mang chẳng lẽ lại hắn chỉ có thể mượn nhờ tiền bối lực lượng giết ngô thái về phần tự chứng trong sạch bốn một mực trầm mặc dạ vũ cũng là nhìn ra từ đạo nhất quất cảnh thế là liền đi lên t r ư ớ c cùng ngô thái rằng c o ngô n thái thành chủ không biết có thể từng nghe nói một câu mặc dù ngô thái nội tâm khinh thường tại cùng một cái nho nhỏ nhân tiên đối thoại nhưng trở ngại trường hợp cùng hắn ngày thường lập xuống nhân vật thiết lập kết quả là ngô thái trên khuôn mặt lần nữa phụ lên một cái chiêu bài buôn bán mỉm cười tiểu ca, k h ô ngay thể t không h ừ vậy nô thái sảng lãng cười một tiếng không nghĩ tới tiểu ca cùng bồn thành chủ cùng trung trí hướng bồn thành chủ vẫn cho rằng thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới bởi vậy bồn thành chủ cả đời đều đang hành thiện ngay sau đó một đạo vỗ tay bỗng nhiên vang lên chính là đến từ dạ vũ nói hay lắm không nghĩ tới ngô thái thành chủ là h i ể u thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo đạo lý a đương nhiên hai người chuyện trò vui vẻ phán phất mới quen đã thân một bên từ đạo nhất ngộng nhìn qua chuyện trò vui vẻ hai người nhất thời cũng không biết h i ể u dạ vũ chỉnh là một màn nào ngay sau đó dạ vũ lời nói xoay chuyển nếu ngô thái thành chủ am hiểu sâu thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo đạo lý phải chăng tính tới hôm nay báo ứng liền muốn tới đâu thoại âm rơi xuống lúc đầu bầu trời trong xanh trong chốc lát mây đen c u ầ n c u ộ n cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén trong mây đen có lấp lóe như một đạo lại một đạo màu trắng du lòng ở trong đó quanh quẩn một chỗ gà vét không ngừng gào thét lôi điện tựa như mang theo hủy diệt thế gian vạn vật lực lượng làm người ta kinh ngạc sợ hãi thiên tượng ở biến để mọi người tại đây không rõ ràng cho lắm chuyện gì xảy ra t r ờ i vì sao đột nhiên biến thành đen nào chỉ là biến thành đen không biết ta còn tưởng rằng là có người muốn độ kích đâu sẽ không người kia tin ê cảnh tiểu t ử nói đều là thật đi chẳng lẽ lại cái này thật báo ứng nói cái gì đó thành chủ nhân phẩm chúng ta rõ như ban ngày ngươi nói ra loại lời này thời điểm lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không thế nhưng là thiên tượng thay đổi mà lại ngươi không có nghe tiểu từ kia vừa mới nói sao chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ gặp xét đánh vạn nhất đâu ta nói là vạn nhất tiểu tử kia nói là sự thật đâu có lẽ trên trời mây đen cùng lôi điện đều là tiểu tử kia dở cho quỷ ta cảm thấy thành chủ đại nhân cấu kết vượt ngoại tả mà khả năng không lớn ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ nhân tiên có năng lực như thế đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi điện để dư luận hướng gió trong nháy mắt chuyển biến mọi người tại đây cũng có thể cảm giác được một cỗ từ trên xuống dưới cảm giác đè nén mà lại hắc vân chúng tới lui lôi điện càng làm cho đám người kinh hãi có một tên thiên tiên chỉ là nhìn thoáng qua liền đã xác định gánh không được một đạo thiên lôi bổ xuống đủ để cho hắn hồi phi ê n di lúc này n ô thái cũng không tiếp tục giống vừa mới thong dong như vậy tự tin hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có nhân tiên cảnh t i ể u từ vậy mà một câu thành sấm thiệt ác đến cùng cuối cùng cũng có báo không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới chẳng lẽ lại đây quả thật là hắn báo ứng sao chẳng lẽ lại hắn thật là chuyện xấu làm nhiều rồi phải gặp xét đánh chương ba trăm bốn mươi sáu thật bị xét đánh chương ba trăm bốn mươi sáu thật bị xét đánh nghĩ tới đây n ô thái nội tâm bắt đầu rụt rè trên đỉnh đầu thiên lôi hiển nhiên là hướng phía hắn mà đến n ô thái ẩn ẩn có một loại cảm giác thiên lôi khí tức đã khóa chặt hắn trong lúc nhất thời nô thái nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ trốn trốn được càng xa càng tốt tốt nhất là chạy trốn tới thiên nhai hải giác đối mặt thiên lôi nô thái không rằng có một tơ một hào lòng phản kháng bởi vì thiên lôi đại biểu cho thiên đạo thiên đạo trước mặt chúng sinh bình đẳng cho dù là cao cao tại thượng tiên chủ tại thiên đạo trước mặt đều là không chịu nổi một kích chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ kim tiên trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện thiên lôi cũng làm cho từ đạo nhất kém chút kinh điệu cái cảm chẳng biết tại sao hắn lần l n có một loại cảm giác những thiên lôi này là xuất từ dạ vũ tri thủ nhưng mà ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị từ đạo nhất từ não hải xóa đi t r ờ i ạ hạn tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu đây chính là thiên lôi thiên đạo quyền uy biểu tượng há lại chỉ là nhân loại có thể khống chế bất quá dạ vũ n ô n xuất p h á p tùy quả thực là đem hắn dọa cho phát sợ vừa nói ngô thái sẽ gặp báo ứng kết quả báo ứng liền đến người sáng suốt đều có thể nhìn ra thiên lôi là hướng về phía ngô thái lai trong lúc nhất thời từ đạo nhất chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm ác nhân tự có ngày qua thu c u ộ n cuộn thiên lôi nổi lên một chút thời gian tựa như đang chờ đợi một cái hành hình thời gian mà bị thiên lôi khóa chặt ngô thái thân thể đã đang rút r ụ y linh hồn cũng xuất hiện chưa bao giờ có có rút đông dạ vũ khét cười một tiếng giống như quỷ mị thanh â m tại nô thái bên thai vang lên nô thái ngươi sợ sao ừ ngươi coi là những tiểu thủ đoạn này có thể làm cho b u ồ n thành chủ sợ s ệ tạ b u ồ n thành chủ cả đời quang minh lỗi lạc nô thái hay là như trước đó một dạng mạnh miệng nếu như xem nhẹ nó phát run rung động thanh â m cùng đ ứ t quáng lời nói hắn có lẽ còn có mấy phần sức thuyết phục nhưng hôm nay nô thái biểu hiện hiển nhiên đã không đánh đặc hai nói đều đã nói không lưu loát càng đừng đề cập tiếp tục rào biện trong lúc nhất thời vừa mới một mực là n ô thái nói chuyện những người kia trầm ặ c có lẽ nói tín ngưỡng của bọ sụp đổ cho tới nay nô th mặc dù là cao cao tại thượng thành chủ đồng thời cũng là k i m tiên cường giả nhưng hắn chưa bao giờ đối với đám người bày qua một chút kiêu ngạo đồng thời đem thất tinh thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng như vậy đủ loại rất khó để thất tinh thành người tin tưởng ngô thái cấu kết vượt ngoại tà ma sau lưng làm đủ trò xấu là một người mặt thú tâm người ta không tin thành chủ đại nhân thật là tàn sát từ i a hung thủ đây là trọng điểm sao đó căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là ngô thái cấu kết vượt ngoại tà ma cấu kết vượt ngoại tà ma vẹn vẹn một hạng này tội danh chính là tội ác tại trời không biết không biết thành chủ đại nhân không có khả năng cấu kết vượt ngoại tà ma chẳng lẽ lại ý của ngươi là thiên đạo phán đoán sai lầm một câu để phản bác người nhất thời n g ẹ n lời đúng vậy a lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt vô luận làm cái gì kỳ thật đều không thể gạt được thiên đạo hiện tại thiên đạo đã hạ tràng chứng thực nô thái cấu kết vượt ngoại tà ma giết hại vô tội trong lúc nhất thời vô luận lại thiên hoa loạn truy cãi lại đều là lộ ra như vậy tái n h ậ n vô lực chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể cùng thiên đạo tranh luận sao bây giờ nô thái cấu kết vượt ngoại tà ma mặc dù không có tính thực chất chứng cứ thế nhưng là thiên đạo hạ tràng không thể nghi ngờ để chuyện này bằng chứng như núi hoàng hoàng thiên uy lại có ai có thể không nhìn đâu? Âm thầm, nguyên bản một mực tiềm ẩn tại phủ thành chủ vực ngoại tà ma mạch nước ngầm đã bị sợ mất mật vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà dẫn tới tiên giới thiên đạo chủ động hạ tràng rõ ràng trước đó hắn vẫn giấu kín rất khá chưa bao giờ để tiên giới thiên đạo phát hiện nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình đã ra phủ trên đỉnh thiên lôi để mắt tới thiên lôi c u ầ n c u ộ n lúc nào cũng có thể rơi xuống thiên lôi tượng trưng cho thiên đạo mạch nước ngầm biết được một khi bị thiên đạo để mắt tới mặc hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều không làm nên chuyện gì trừ phi hắn chạy ra giới này đi kiếp trước giới bên ngoài cũng chính là trở lại hang ổ nhưng mà đây là không thể nào t h ô nhưng g ớ mà bằng chứng như núi tùy ý hắn như thế nào giải thích đều không người tin tưởng nhìn thấy ngô thái đã lâm vào nửa điên trạng thái dạ vũ liền đem chàng tử lưu cho từ đạo nhất đạt được dạ vũ ra hiệu sau từ đạo nhất tiến lên hai bước hướng về phía nửa điên ngô thái hô nô thái lưới trời tuy thừa nhưng mà khó lọt ngươi hay là nhận tội đi thiên lôi có lẽ sẽ thối lui câu nói này tự nhiên là từ đạo nhất vì hù ngô thái tùy tiện nói nhưng mà nghe được câu này sau đã lâm vào nửa điên trạng thái ngô thái tựa như bắt lấy một c g ọ n cỏ cứu mạng điên điên khủng khủng hô to ta có tội ta cấu kết v ư ợ t ngoại t a ma ta có tội ta tàn sát từ trên xuống dưới nhà họ t ử ta có tội trong thành bao năm qua mất tích hải t ử c ù n g nữ nhân đều là ta bắt đi bởi vì nội tâm bị sợ hãi lôi cuốn ngô thái một mạch đem tự mình làm qua bẩn thiệu sự tình đem ra công khai trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ tới ngô thái cũng không phải là một người tốt thật không nghĩ đến ngô thái làm bẩn thỉu sự tình lắm cho người giận sôi đột nhiên trong đám người có người đỏ ngầu mắt xông lên bóp lấy ngô thái cổ x u ấ t sinh nguyên lai là người điếm ố láo tử nàn dâu ngay sau đó theo ngô thái tung ra chuyện xấu càng ngày càng nhiều vô số người xông lên lâm vào nửa điên ngô thái trong lúc nhất thời lại quên đi phản kháng tùy ý những người này đối với mình quyền đấm c ư ớ c đá phát tiết phẫn nộ cứ việc những người này đều muốn đưa ngô thái vào chỗ chết nhưng ngô thái dù sao cũng là kim tiên trung kỳ cứng giả ổ u đả người của hắn bên trong liền ngay cả thiên tiên đều không có mấy cái bởi vậy bọn hắn công kích tự nhiên không thể lại đối với ngô thái tạo thành quá lớn thương hại bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người tại ngô thái trên thân phát tiết phẫn nộ cùng cựu hận đông nhiên không biết là ai chạm đến ngô thái gân nào khiến cho lâm vào nửa điên trạng thái ngô thái thân thể vậy mà bắt đầu bản thân phòng ngự cường đại kim tiên chi lực từ nó thể nội phun ra ngoài cũng may dạ vũ kịp thời xuất thủ ngăn trở đại bộ phận lực lượng mới khiến cho đám người chỉ là bị ngô thái buộc phát lực lượng tung bay chịu một chút không nhẹ không nặng thương cùng lúc đó có lẽ là bởi vì đám người đánh chỉnh ngay ngắn ngô thái lúc đầu lâm vào nửa điên trạng thái ngô thái chẳng biết lúc nào thanh t ỉ n h nhưng mà vừa mới thanh tỉnh ngô thái còn không có hoàn hồn ấp ủ đã lâu thiên lôi liền đã tinh chuẩn rơi xuống Văn vang tiếng tiếng vang kinh thiên động quang sáng toàn tinh thành Trưng Trưng tan Ngô nằm trên mặt đất, toàn thân ba. bầu bộ bị bảo bùi địa sau, lửa Một ảm đạm mét khảm mét khảm mặt trời, thất hết, Thái đất, lôi chiếu khói dài đại dài đại Khói hối khụ phủ. khụ khụ. hấp ch đào. đào nô thái thảm trạng không để cho ở đây bất cứ người nào trong lòng sinh ra một phần đồng tình cùng thương hại theo bọn hắn nghĩ cái này hoàn toàn là nô thái trừng phạt đúng tội thiên lý sáng tỏ b á o ưng xác đáng kết quả là một đám người xông tới muốn kết nô thái từ đạo nhất càng là đứng m g i y chịu xào hai mắt xích h ồ n g dơ một thanh dài bốn mươi m đại khảm đao trực tiếp hướng lấy n ô thái mà đến cọ sáng lơi đao cùng thân đao trong lúc vô tình thả ra hàn mang một chút xem ra chính là một thanh chém sắc như chém bùn hào đao dài bốn mươi m đại đao quá mức trói mắt vừa xuất hiện liền cướp đi lực chú ý của chúng nhân đến mức bọn ngao nh Từ nhất đạo gặp từ đạo nhất bất vi sở động nô thái chỉ có thể hẹn mọn cầu xin tha thứ Gặp động, từ nhất bất đạo Nô vi sở vậy liền đi dưới cựu tuyển hướng ta ngô ra hơn một vạn nhân khẩu sám hối đi từ đạo nhất cười lạnh một tiếng bất vi sở động bộ pháp kiên định hướng phía ngô thái đi tới từ đối với sợ hãi tử vong ngô thái đành phải hướng tiềm ẩn tại phủ thành chủ mạch nước ngầm cầu cứu thượng sứ đại nhân cứu ta thượng sứ đại nhân cứu ta ngô thái hô một lần lại một lần cũng không có nhìn thấy trong miệng thượng sứ hiện thân nhưng mà từ đạo nhất đã đi tới trước người hắn dài bốn mươi m khảm đao giờ lên cao cao đạo nhất van cầu ngươi đừng có giết ta nô ra ra thật biết sai nô ra ra thật biết sai van cầu ngươi đừng có giết ta chỉ cần ngươi không giết ta nô g i a g i a về sau làm trâu ngựa cho ngươi nô g i a g i a thế nhưng là k i m tiên t r u n g k ỳ cường giả cầu xin tha thứ còn chưa nói xong dài bốn mươi mét đại khảm đạo đã rơi xuống giơ tay chém xuống nô thái sinh mệnh như vậy kết thúc đường đường kim tiên cuối cùng lại chết tại một tên i ngụy tiên thủ bên trong cha mẹ g i a g i a mãi mãi cùng từ ra đám người các ngươi có thể nghỉ ngơi đại thủ để báo từ đạo nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm nô thái chết từ đạo nhất lui đến một bên những cái kia cùng nô thái có thù có o á n người đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội báo thủ một đám người đem nó chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng ngay sau đó một đám người lại xông vào phủ thành chủ đám người chắc chắn trong phủ thành chủ nhất định còn có nhận không ra người đồ vật quả nhiên không xuất chúng người sở liệu bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp trong phủ thành chủ bên trong lại tràn ngập tội ác một đám người tại phủ thành chủ trong địa lao tìm được không ít mất tích phụ nữ trẻ em tiểu hài nhưng mà những người này bị d à y vò đến không thành nhân dạng không hề nghi ngờ đây đều là ngô thái thú bút không chỉ có như vậy chật hẹp đen kịt nhà tù càng là chất đống vô số b c h quất đủ để thấy chết ở chỗ này nhân số số lượng sao mà khổng lồng n ô thái hắn chính là cái xúc sinh nào chỉ là xúc sinh xúc sinh đều so với hắn có lương chi mọi người đã không biết nên dùng cái nào từ để hình dung nô thái giống như mặc kệ cái nào từ đều không đủ lấy kể rõ nô thái tội ác các ngươi có cảm giác hay không nơi này lạnh quá đây không phải nói n h ả m sao nơi này chết nhiều người như vậy âm khí đương nhiên nặng không đối không chỉ âm khí đơn giản như vậy ta cảm giác địa lao chỗ sâu cất dấu đại khủng bố n g ư ờ i cũng đừng làm ta sợ ta nhắc gan ta cảm thấy chúng ta hay là đi nhanh lên đi đúng đúng đúng đi địa lao này không có gì tốt đ ợ i nhưng mà đang lúc bọn hắn muốn bước ra địa lao lúc địa lao chỗ sâu lại chuyển đến một trận tiếng cười quái dị nếu đã tới còn không, có còn muốn chạy. không muốn thoại âm rơi xuống địa lao chỗ sâu dối ra hai cái xúc tu đen kịt quái vật a chạy mau rít lên một tiếng đám người lập tức hướng phía địa lao bên ngoài phi nước đại chạy chậm nhất hai người tự nhiên cũng bị xúc tu màu đen bắt lấy mang hướng địa lao chỗ sâu nhất thay thế đám người không dám có một lát lưu lại đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất xông ra địa lao chạy mau trong địa lao có quái vật mấy cái chạy ra địa lao người quát to một tiếng quái vật quái vật gì mấy cái ngay tại điên cùng thu thập tài vật người không rõ ràng cho lắm nhưng mà không chờ bọn họ nghĩ lại hai cái xúc tu đen kịt từ dưới đất rôi ra đem bên trong hai người kéo tới dưới mặt đất a a a a quái vật a cháy mau phủ thành chủ các nơi đều xuất hiện xúc tu đen kịt đem mọi người dọa đến chạy ra phủ thành chủ bởi vì từ đạo nhất ngay tại thương cảm bởi vậy cũng không có theo đám người cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ nhưng mọi người tiếng kêu sợ hãi lại làm cho hắn lấy lại tinh thần h â n đã xảy ra chuyện gì từ đạo nhất đ ố n g nhiên nhảy dựng lên bày ra một bộ chiến đấu tư thái ta muốn hẳn là như lời ngươi nói vực ngoại tà ma dạ vũ nhàn nhạt mở miệng không hề bận tâm hai mắt không có một chút xíu động dung vực ngoại tà ma từ đạo nhất qu tiền bối v ự c ngoại tà ma lại còn tại phủ t h à n h chủ chúng ta bây giờ chạy còn kịp sao chạy tiền bối có vấn đề sao cái kia v ự c ngoại tà ma khẳng định so ngô thái mạnh hơn còn tốt kim tiên đ ỉ n h phong mà thôi nghe được dạ vũ nhẹ nhàng nói ra kim tiên đ ỉ n h phong bốn chữ từ đạo nhất nội tâm lại là không gì sánh được tuyệt vọng kim tiên đ ỉ n h phong khoảng cách tiên chủ đã không xa đ ỗ n g nhiên từ đạo nhất nghĩ đến dạ vũ nói chính là kim tiên đ ỉ n h phong mà thôi nội tâm lập tức dâng lên hy vọng ngọn lửa tiền bối chẳng lẽ lại ngài so cái kia v ư ợ ngoại tà ma càng mạnh ân dạ vũ không có phản bác mặc dù dạ vũ chỉ trả lời một chữ nhưng từ đạo nhất lại là trực tiếp lên tiếng kinh hô chơi ạ hắn đây là cái gì nghịch thiên vật khí vậy mà đuổi kịp một cái kim tiên đại viên mãn cường giả kim tiên đại viên mãn khoảng cách tiên chủ chỉ có cách xa một bước siêu cấp cường giả、A. nó hàm kim lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn kim tiên đại viên mãn đối đầu kim tiên đình phong ưu thế tại bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiến vào phụ thành chủ muốn lấy một chút chỗ tốt người đều vội vàng hấp tấp chạy đến bất quá thô sơ giản l ư ợ c vừa nhìn liền biết đi ra người so đi vào ít người chừng phân nửa không hề nghi ngờ những người này đều bị vượt ngoại tà ma đạo thủ chạy ra người của phủ thành chủ cũng không dám tại ngoài phủ thành chủ lưu lại bởi vì ai cũng không biết quái vật có thể hay không đem xúc tu đen kịt dối ra phủ thành chủ chỉ một lát sau thời gian nơi đây cũng chỉ còn lại có dạ vũ cùng từ đạo nhất hai người con nên đi vào hay không nhìn xem không đợi từ đạo nhất trả lời dạ vũ liền bước vào phủ thành chủ căn cứ đi theo tiền bối bên người an toàn nhất ý nghĩ từ đạo nhất không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi theo chương ba trăm bốn mươi tám con mèo nhỏ chương ba trăm bốn mươi tám con mèo nhỏ địa lao chỗ sâu đen kịt hoàn cảnh mạch nước ngầm nhìn chằm chằm run lầy bảy đám người trong mắt lộ ra khát máu cùng vẻ điên cuồng mạch nước ngầm vốn cho là mình đã bại lộ lại không nghĩ rằng thiên lôi đem n g ô thái bổ xuống gần chết sau liền biến mất làm hại hắn sợ bóng sợ gió một trận vì đền bù thụ thương trái tim nhỏ mạch nước ngầm quyết định tùy tiện bắt mấy người ăn non n ê kết quả là p h ụ thành chủ xuất hiện trong miệng mọi người quái vật a không nghĩ tới còn có hai cái không biết sống chết ra hỏa mạch nước ngầm trong tầm mắt xuất hiện hai tên khách không ngợi mà đến rõ ràng là nên ngang b ư ớ c vào p h ụ thành chủ dạ vũ cùng từ đạo nhất hai người một cái ngụy tiên một người tiên quả nhiên là không sợ chết đang lúc mạch nước ngầm chuẩn bị đem hai người bắt tới lúc lúc đầu nâng tay lên lại đột nhiên buông xuống ngô thái chết, có thể hay không? xuyên tấu qua địa lao mạch nước ngầm ánh mắt rơi vào dạ vũ trên thân kỳ thật ngoài phủ thành chủ phát sinh hết thể mạch nước ngầm đều từng nhìn ở trong mắt đêm đó vũ nói ra báo ứng hai chữ lúc mạch nước ngầm là cực kỳ khinh thường bởi vì mạch nước ngầm là cái duy thực lực chủ nghĩa giả tin tưởng vững chắc thực lực trí thượng về phần tiên đạo tốt luân hồi báo ứng s ắ c đáng chờ chút đối với hắn mà nói đều chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng mà ngoài phủ thành chủ phát sinh sự tình lại đánh mặt dạ vũ cương nói ngô thái báo ứng muốn tới quả nhiên sau một khắc báo ứng tắt tới nô thái vội vàng không kịp chuẩn bị đất bị một đạo thiên lôi bổ xuống cân ch thiên lôi uy lực làm cho mạch nước ngầm kinh hãi mặc dù mạch nước ngầm biết do nếu như đạo thiên lôi này rơi vào trên người hắn cũng sẽ không để hắn thụ t h ư ơ n g nhưng vẫn là không cách nào k h ô n g chế run không ngừng thân thể bởi vì hắn biết đạo thiên lôi này không phải tiên giới thiên đạo cực hạ nếu như thiên đạo thật nổi giận như vậy hạ xuống thiên lôi há lại đem ngô thái bổ xuống gần chết đơn giản như vậy chỉ sợ ngô thái liên cho t à n đều không cách nào lưu lại ngay tại mạch nước ngầm cho là mình hạ tràng sẽ cùng ngô thái một dặm lúc lại không nghĩ rằng trên bầu trời mây đen tản tiềm ẩn tại hắc vân trung thiên lôi cũng đi theo biến mất nhìn thấy thiên lôi tiêu tán mạ bị thiên lôi khóa chặt khí tức thời điểm không thể nghi ngờ là hắn tiếp cận nhất tử vong thời điểm bây giờ dạ vũ nên ngang xuất hiện tại phủ thành chủ không khỏi để hắn hoài nghi ngô thái chết là không cùng hắn có quan hệ hoặc là thay cái thuyết pháp thiên lôi có phải là hay không dạ vũ đưa tới mạch nước ngầm biết được ý nghĩ này mười phần hoang đường nhưng lại nhịn không được hướng phía phương hướng này muốn nếu không một cái nho nhỏ nhân tiên như thế nào có bản lĩnh dự đoán thiên lôi khi nào giáng lâm đâu phải biết thiên lôi thế nhưng là thiên đạo quyền uy biểu tượng hà có thể bị người dự đoán còn có hắn sống vô tận tuế nguyệt cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ gặp xét đánh lý luận này như vậy đủ loại không thể không khiến hắn hoài nghi thiên lôi là dạ vũ dẫn tới đây cũng không phải là, là lời à l nói vô căn cứ mà là hắn xác thực nghe nói qua có người trời sinh liền có thể câu thông thiên đạo cũng tại đặc biệt tình huống m ư ợ n dùng thiên đạo lực lượng bất quá cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được trong lúc nhất thời trong dòng nước ngầm lòng có chút rụt rè bỗng nhiên hai người nói chuyện chuyển vào mạch nước ngầm trong thai tiền bối thiên lôi là ngài dẫn tới sao người cảm thấy thế nào ta cảm thấy nhân lực làm không được dạ vũ cũng không trả lời thấy thế từ đạo nhất tương dạ vũ trầm mặc coi như ngầm thừa nhận tiền bối chẳng lẽ lại ngài có dự đoán tương lai năng lực ngươi tại khai quốc tế cho đùa quốc tế cho đùa ý gì từ đạo nhất một mặt mờ mị t quên ngươi nghe không hiểu tính toán ngươi chỉ cần biết ta không có dự đoán tương lai bản lĩnh a tiền bối kia làm sao biết ngô thái báo hưng chính là hôm nay đâu từ đạo nhất tuân theo đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ộ t cùng tinh thần ngươi là một trăm h ô n g k h ô n g cái vì cái gì dạ vũ xem xét từ đạo nhất một chút tiền bối ta không hỏi từ đạo nhất thức thời im lặng ngay sau đó dạ vũ trong ngực xuất hiện một cái màu tuyết trắng con mèo nhỏ thật đáng yêu con mèo nhỏ t ừ đạo nhất sinh ra liền ưa thích lông mềm lúng động vật thế là không chút suy nghĩ xuất phát từ nội tâm tán dương con mèo nhỏ bị từ đạo nhất thanh em đánh thức n g á p một cái trong ngực con mèo nhỏ tự nhiên là hồi lâu chưa từng xuất hiện hỗn độn cổ thú bạch dương nhân loại đây là cái nào a bản vương ngủ bao lâu bạch dương l ờ i biếng hỏi không đến bao lâu mấy trăm năm mà thôi nghe vậy bạch dương rời giường khí trong nháy mắt pha vào mới mấy trăm năm liền đem bản vương đánh thức nhân loại ngươi là gan không nhỏ thế g i vũ lập tức g ú p sủ lông con mèo nhỏ vớt lông chúng ta đến hoàn cảnh mới tự nhiên muốn mang ngươi đi ra tản bộ hai vòng không phải sao Cũng vớt lông sau bạch dương hỏa khí trong nháy mắt biến mất một lát sau bạch dương đánh giá hoàn cảnh b ố n phía con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên cạnh từ đạo nhất nhân loại cái này yếu không kéo vài tiểu tử là ai a sẽ không phải là ngươi mới thu tiểu tùy tùng đi cũng quá không có phẩm đi bạch dương liếc qua từ đạo nhất ghét bỏ lắc đầu từ đạo nhất không chút suy nghĩ liền đối trở về ta mới không phải tiểu tùy tùng yếu không kéo vài tiểu t ử còn dám cùng bản vương mạnh miệng coi chừng bản vương một ngụm nuốt ngươi bạch dương hé miệng bày ra một bộ muốn nuốt từ đạo nhất tư thế tốt không cần khi dễ tiểu bằng hữu nhìn thấy dạ vũ ra mặt điều đình một người một thú cũng liền không nói thêm gì nữa. một lát sau bạch dương lên tiếng lần nữa nhân loại nơi này còn cất giấu một người không không phải người là một con chuột dạ vũ nếch miệng lên khẽ cười một tiếng lắc đầu ngay sau đó dạ vũ tiếp tục nói ta mới khiến cho ngươi đi ra chính là để cho ngươi bắt chuột cả ngày đi ngủ cũng nên hoạt động một chút con mèo nhỏ nhân loại nói bao nhiêu lần bản vương không phải con mèo nhỏ bản vương không phải con mèo nhỏ vừa nghe đến con mèo nhỏ ba chữ bạch dương liền sù l ô n g nó thế nhưng là cao quý hôn độn cổ thú mới không phải người vật vô hại con mèo nhỏ dạ vũ sờ lên bạch dương đầu cười nói t u t con mèo nhỏ đi bắt chuột không cần b ả n vương mới không phải con mèo nhỏ ban thưởng ngươi cá khô nhỏ rất nhiều cá khô nhỏ nghe được cá khô nhỏ b à chữ bạch dương con mắt trong nháy mắt sáng lên b ấ t quá vì tôn nghiêm bạch dương hay là quay đầu chỗ khác không cần b ả n vương không phải con mèo nhỏ mới sẽ không bắt chuột đâu cho ngươi thêm một chút bạc hàm mèo thành dao muốn sống vấn đề nhỏ thoại âm rơi xuống bạch dương trong nháy mắt từ dạ vũ trong ngực biến mất từ đạo nhất rủi rủi con mắt không dám tin nhìn qua trong ngực g i n g tuyết dạ vũ vừa mới tiền bối trong ngực con mèo nhỏ tựa hồ sưu một chút liền biến mất tiền bối nó đi đâu chương o mèo n n ỏ ba trăm bốn mươi chín bắt được một cái chuột đen lớn chương ba trăm bốn mươi chín bắt được một cái chuột đen lớn đ ị a lao c h ỗ sâu một mực nghe lén hai người nói chuyện mạch nước ngầm tự nhiên cũng nghe ra giả vũ nói bóng gió đáng chết một cái nho nhỏ nhân tiên lại có dũng khí nói hắn là con chuột vừa mới hắn chỉ là bởi vì kiên kỵ không có trước tiên xuất thủ liền có người đem hắn coi như một cái con mèo b ệ n mạch nước ngầm hư lạnh một tiếng đang lúc hắn chuẩn bị lúc xuất thủ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ tươi ngay sau đó không đợi hắn phản ứng một cái tuyết trắng móng nuốt giữ lại cổ họng của hắn xuất phát từ bản năng mạch nước ngầm đưa tay muốn phản kháng nhưng mà hát cám trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện một cố cường đại khí tức đem hắn chấn áp thành thật một chút chuột đen lớn lại không trung thực coi chừng bản vương cắt đứt cổ họng của ngươi bạch dương trong giọng nói tràn đầy uy hiếp bị bóp cổ mạch nước ngầm khó chịu thở không nổi con ngươi màu trắng cũng ở vào thất tiêu trạng thái nhưng hắn hay là từ tản quang trong tầm mắt phân biệt ra được bóp lấy hắng n h t hầu chính là một con mèo nhỏ một cái toàn thân trắng như tuyết mẹo con mèo con này hắn gặp qua chính là trước đó dạ vũ trong ngực mèo con một mực bị hắn coi nhẹ con mèo kia mới đầu dạ vũ đem m è o con gọi ra lúc đến mạch nước ngầm thậm chí cố ý quan sát một phen cuối cùng được ra kết luận đây chỉ là một cái phổ thông đến cực hàn mèo một cái phổ thông nhỏ con mạch nước ngầm đương nhiên sẽ không để vào mắt nhưng mà mạch nước ngầm lại không nghĩ rằng chính mình tính sai trước mắt con mèo này căn bản cũng không phải là một cái m è o phổ thông có lẽ nó bản tôn căn bản cũng không phải là mẹo mà là một loại cực kỳ cường đại dị thú nhưng mạch nước ngầm lại nhìn không ra lai lịch của nó chẳng qua hiện nay những này đều không trọng yếu trọng yếu là trước mắt con mèo con này mèo thực lực ở trên hắn lần này có lẽ hắn thật thành một cái bị bắt lại con chuột bởi vì cả hai thực lực cách xa bạch dương cũng là cực kỳ thoải mái mà mang theo mạch nước ngầm đi ra địa lao toàn bộ hành trình mạch nước ngầm tựa như một cái con gà con bị bạch dương để trên tay căn bản không có một chút xíu phản kháng lực l ư ợ n g chuyển nhân loại chuột đen lớn bắt ngươi về bạch dương cực kỳ thô bạo đem mạch nước ngầm càng xuống đất vượt ngoại tà ma từ đạo nhất kinh hô một tiếng mạch nước ngầm con ngươi màu trắng quá mức t r ó mắt đến mức từ đạo nhất liếc mắt một cái liền nhận ra nó vượt ngoại tà ma thân phận hai cái sâu kiến, nếu biết bản còn không nhanh lên đ e mạch bản thả. tỏa m nước ngầm mặc dù không có cảm giác được thông ý nhưng từ đạo nhất nắm đấm lại là thiết thiết thực thực nện ở trên mặt của hắn một quyền này với hắn mà nói là vũ đục nghĩ hắn một cái kim tiên hậu kỳ cơn giả lại bị một cái nho nhỏ ngụy tiện đánh cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả là mạch nước ngầm giận không kèm được muốn tránh thoát trói buộc đồng thời g i ế t từ đạo nhất cho h ạ giận nhưng mà lại căn bản không thể động đậy nhìn xem không gãy l i ệ u đằng mạch nước ngầm bạch dương không khách khí chút nào tại trên mặt hắn đạp một móng vuốt bản vương bảo ngươi thành thật một chút ngươi là đứa s a o uy nghiêm lại mang theo một chút thanh âm tức giận chuyển vào mạch nước ngầm trong hai mạch nước ngầm thân thể bản năng dùng mình một cái lúc đầu rời nhà ra đi lý trí cũng dần dần trở về mạch nước ngầm là một cái điển hình hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa đối mặt hung tàn bạch dương bạch dương quay đầu nhìn về phía một bên từ đạo nhất yếu không kéo vài tiểu tử cái này chuột đen lớn liền giao cho ngươi xử lý bản vương đã phong hắn tiết lực hắn hiện tại đã không cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì thoại âm rơi xuống bạch dương lần nữa ấy nhảy đến dạ vũ trong ngực nhân loại bản vương cá khô nhỏ cùng bạc hàm mèo đâu đã sớm chuẩn bị xong một cái trước mắt trước mặt bàn đá liền xuất hiện một lớn đĩa cá khô nhỏ cùng bạc hàm mèo thấy thế bạch dương lập tức nhảy đến trên bàn đá từng ngụm từng ngụm ăn cá khô nhỏ vừa ăn còn vừa không quên tán dương nhân loại có tiến bộ lần này cá khô nhỏ hương vị so với lần trước tốt hơn lần sau cho bản vương làm nhiều một chút nghe vậy dạ vũ gõ gó bạch dương cái đầu nhỏ con n g h è o nhỏ thật sự coi ta đầu biết muốn ăn cá khô nhỏ cũng không phải dễ dàng như vậy biết biết một phần c ạ y t ấy một phần thu hoạch dạ vũ lộ ra nụ cười vui mừng thỏa mãn gật gật đầu trẻ con là dễ dạy có bỏ ra mới có thu hoạch con tốt bạch dương hiện tại chỉ lo ăn không nghe rõ ràng dạ vũ nói lời nếu không nhất định sẽ xủ lông đứng ở một bên từ đạo nhất một mực không có động tác giống như là đang chờ đợi dạ vũ chỉ thị cái này chuột đen lớn còn không có xử lý đâu dạ vũ quay đầu liếc qua từ đạo nhất nhàn nhạt, nhạt mở miệng tiền bối ta hiện tại liền xử lý kết quả là từ đạo nhất lần nữa ngóc ra dài bốn mươi mét đại khảm đao m g i đao xoèn xoẹt hướng lấy nằm dưới đất mạch nước ngầm đi tới tiểu tử bản tọa khuyên ngươi không được qua đây nếu không bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi ngay vậy từ đạo nhất cười lạnh một tiếng thử sắp chết đến nơi còn dám m ạ n h miệng tiểu tử đừng có giết ta ngươi có yêu cầu gì bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi có thể bông tha bản tọa bản tọa nguyện ý cho ngươi làm nô tỳ đối mặt tử vong cho dù cường đại vượt ngoại tà ma cũng muốn bông ngoan ngoan cầu xin tha thứ chỉ vì có cơ hội sống sót nếu không phải ngươi cùng ngô thái cấu kết ta tử ra như thế nào di tộc ngươi nhất định phải đ ê n mạng những cái kia đều là ngô thái làm cùng bản tọa không quan hệ những lời này hay là xuống địa ngục nói đi mắt thấy cầu xin tha thứ không làm được mạnh nước ngầm lại đổi thành uy hiếp tiểu tử ngươi nếu là d á m đ ụ n g đ ế n ta ta thánh tộc cường giả là tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi thánh tộc đối với cái này giới thẩm thấu so ngươi tưởng tượng đến càng sâu mắt thấy từ đạo nhất bất vi sở động mạnh nước ngầm lại tiếp tục uy hiếp tiểu tử ta thánh tộc cường giả nhiều vô số kệ trong đó càng là có không ít tiên chủ cùng tiên chủ phía trên cường giả nếu như ngươi dám đụng đến ta bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi những lời này tự nhiên là mạch nước ngầm xoa bậy thánh tộc s á c thực có không ít tiên chủ thậm chí tiên chủ phía trên cường giả bất quá bọn hắn đều tại tiên giới bên ngoài vào không được coi như bọn hắn có thể đi vào cũng sẽ không bởi vì mạch nước ngầm một cái kim tiên cảnh tiểu lâu lam mà làm to chuyện nhưng mà người không biết không sợ từ đạo nhất căn bản cũng không tin mạch nước ngầm lời nói sắp chết đến nơi còn tại khoác lác như v ự c ngoại ta tộc thật có tiên chủ phía trên cường giả ngươi liền nhìn bản thiếu ra chặt không chặt hắn liền xong việc ngay sau đó từ đạo nhất r ơ i lên cao cao dài bốn mươi mét đại k h ẳ n g đao, cũng mặc kệ mạch nước ngầm có phải hay không còn tại khoác l á c trực tiếp một đao kết thúc mạch nước ngầm sinh mệnh tùy theo một trận lồn u gió g mát t u ổ i qua mạch nước ngầm thi thể hóa thành cho tàn tiêu tán ở giữa thiên địa chương ba trăm năm mươi dục dịch chương ba trăm năm mươi dục dịch từ khi ngô thái bị dạ vũ đưa tới thiên lôi đánh chết sau thất tinh thành liền lâm vào rắn mất đầu cục diện nguyên bản thất tinh thành đại gia tộc bắt đầu dục dịch lúc đầu thất tinh thành cách cục là phủ thành chủ cùng từ gia có kim tiên cường giả tọa chấn địa vị siêu nhiên hồ gia thương gia cùng công mặc gia chỉ có một vị thiên tiên đại viên mãn tọa chấn địa vị tự nhiên không bằng phủ thành chủ cùng từ gia về phần gia tộc k h á c càng là không có chỗ xếp hạng kim tiên cao cao tại thượng nô thái hòa từ gia lão tổ ở thời điểm hồ gia thương gia cùng công mặc gia tự nhiên không dám làm c ả n nhưng mà bây giờ đã mất đi hai vị kim tiên càn trở ba nhà trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ công mặc gia gia chủ bây giờ thất tinh thành rắn mất đầu gia tộc có phải hay không hẳn là phải thừa dịp cơ hội này cứ việc tam trưởng lão l ờ i nói cũng không nói xong nhưng ở đây mọi người đều là lòng dạ biết rõ hôm nay tổ chức hội nghị gia tộc cũng chính là vì thương lượng chuyện này t ổ n trưởng việc này nên bàn bạc kỹ hơn gia tộc đối thủ còn có hồ gia cùng thương gia không thể không đề phòng không chỉ hồ gia cùng thương gia còn có từ gia đại trưởng lão trầm giọng nói từ gia ý của đại trưởng lão là hiện tại chính ở tại từ gia người kia một mực ngồi tại thủ tọa h uy nghiêm nam nhân nhàn nhạt mở miệng nam nhân chính là công mặc gia tộc trường công mặc dương cùng â n người này không thể không phòng ngày đó từ đạo nhất lên án ngô thái cấu kết vượt ngoại t a m a lúc công mặc dương cùng với đại trưởng lão đều là tại hiện trường đương nhiên hồ gia cùng người thương gia cũng ở tại chỗ lúc đó công mạc dương cùng với đại trưởng lao chỉ đem nó xem như một trận n h ả m chán nháo kịch dù sao thế giới này thực lực là lớn coi như ngô thái thật cấu kết vượt ngoại tà ma cũng diệt từ ra thì như thế nào ai bảo ngô thái là thất tinh thành đệ nhất c ứ n g dạ kim tiên trung kỳ tu vi khiến cho ngô thái dù cho làm s à n g làm bậy cũng không có người dám nói một cái không chữ nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là nhân vật chính của tuần vui này cũng không phải là từ đạo nhất mà là một tên thanh niên xa lạ chỉ gặp thanh niên chỉ nói một câu chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ gặp x é t đánh liền lập tức đưa tới thi lôi riêng là đem ngô thái bổ đến chỉ còn lại có mơ ngay lúc đó c h à n g diện quả thực là làm vỡ nát hai người t ă n g quan mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến ngô thái thật sẽ bị xét đánh đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mà lại cái này thiên lôi hay là một cái chỉ có nhân tiên cảnh tiểu t ử đưa tới trong lúc nhất thời trong hai người tâm mười không không không cái thảo nê mã thổi qua gia chủ tiểu t ử kia quả thực là có chút quỷ dị đại trưởng lão xoa xoa thái dương xuất hiện m ồ hôi lạnh có chút nghĩ mà sợ đạo chẳng lẽ lại chúng ta muốn từ bỏ thất tinh thành cục thịt béo này công mạc dương cùng trên mặt lộ ra một vòng không vui đang lúc lúc này xếp hạng cuối cùng cựu trưởng lao đứng dậy trầm giọng nói ra tộc trưởng có lẽ chúng ta có thể tới một chiêu mượn đao giết người mượn đao giết người mượn ai đao thiên thủy c h ấ n từ gia chi mạch liền để bọn hắn là chúng ta hỏi thăm một chút hiện tại từ gia hư thực tộc trưởng cựu trưởng lao kế này rất hay kế này xác thực rất hay một đám trưởng lao phụ họa nói nếu như thế liền theo cựu trưởng lao nói xử lý cho thiên thủy c h ấ n từ gia thả tin tức chuyện này liền do cựu trưởng lao ngươi đến xử lý đi là tộc trưởng tan học sau công mạc dương cùng ngồi không hề rời đi bởi vì hắn đang tự hỏi suy nghĩ bức kế tiếp kế hoạch bỗng nhiên công mạc dương cùng bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lộ r a khó mà che giấu vẻ vui thích khoe miệng càng là không tự giác trên mặt đất dương trời trợ giúp ta công mặc ra bốn cùng lúc đó hồ gia cùng thương gia cũng tới diễn đồng dạng k ị i bản không biết có phải hay không tâm hữu linh tê ba nhà vậy mà đồng thời nghĩ đến thiên thủy c h ấ n từ gia kết quả là ba phe nhân mã trùng trùng điệp điệp chạy tới thiên thủy c h ấ n từ gia bạch dương ngay tại trong đại viện bên trong thời nắng mà từ đạo nhất thì là bận trước bận sau hầu hạ vị gia này từ khi kiến thức đến bạch dương dễ như t r ở bàn tay bắt lấy vượt ngoại tà ma sau từ đạo nhất cũng là không còn dám đối với bạch dương bất t í n lại không dám nói nó là con mèo nhỏ bạch còn có cần nhỏ làm chút gì sao tạm thời không có có thể xuống dưới nghỉ ngơi tiểu t ử ngay vậy từ đạo nhất thở dài một hơi yên lặng trở lại gian phòng của mình nhưng mà không chờ hắn nghỉ một lát bên ngoài lại chuyển tới bạch dương thanh âm tiểu t ử đến kết quả là từ đạo nhất chỉ có thể tranh thủ thời gian uống một bụng trà lần nữa đi ra ngoài bạch ra có gì phân phó nước trà lạnh tuyệt đối là c ố ý từ đạo nhất tức g i ậ n đến n g h i ế n r ă n g trước mắt con mèo này căn bản cũng không uống trà nó là cô ý nước trà này là vừa đổ còn bút hơi nóng đâu cái nào lạnh tiểu từ thất thần làm gì lúc này dạ vũ đi ra vừa hay nhìn thấy bạch dương tôi luyện từ đạo nhất hình ảnh con nhỏ nhỏ lại đang khi dễ tiểu hài bàn vương mới không có khi dễ hắn bàn vương là đang tôi luyện hắn nằm ngoài trên bàn bạch dương tức giận phản bác tiểu tử về sau con mèo nhỏ sai sử ngươi thời điểm đừng để ý tới nó là được ừ bản vương mới không có sai sử hắn là đang tôi luyện hắn ngay tại một người một mèo tranh luận thời khắc một tên gã sai vật vội vàng chạy tới thiếu gia thiếu gia không xong có một đám tự xưng thiên thủy c h ấ n từ r a ra hòa xung vào ngay vậy từ đạo nhất lông mày níu chặt trong mắt mang theo một chút lo lắng tới bao nhiêu người không sai biệt lắm hai mươi người gã sai vật chi tiết bẩm báo tốt dẫn ta đi gặp bọn hắn nói đi từ đạo nhất liền để gã sai vật dẫn đường đúng lúc này từ đạo nhất trên vai đột nhiên tăng lên một chút trọng lượng để hắn kém chút ngã chó l ớ c ức may mắn nơi b ả vai xuất hiện một đạo lực lượng đem hắn kéo lại ngay sau đó thanh âm quen thuộc truyền vào bên hai bản vương cho ngươi chống đỡ c h à n g tử thanh âm chủ nhân rõ ràng là bạch dương nhìn thấy gã sai vật dừng bước lại bạch dương lên tiếng thúc giục tranh thủ thời gian dẫn đường không cần trì hoãn bản vương thời gian là là là có lẽ là bạch dương thanh âm quá có l ự c uy hiếp gã sai vật không chút nghĩ ngợi liên tục gật đầu không cần cảm ơn bản vương bản vương không muốn nghe những thịt kia tê dạy lời nói tư đạo nhất cảm tạ còn chưa nói ra miệng liền bị bạch dương ngăn chặn nếu con m Dạ ba trăm năm mươi mốt kim tiên h Giờ ngồi phút này, sành đại người. mộng t đẹp. đẹp trên thủ tọa nam nhân chính là thiên thủy trấn từ gia ra chủ đương thời từ tiêu cựu đồng thời cũng là từ đạo nhất bắt gậy tre đều đánh không đến thân thích từ tiêu cựu hiện tại hoàn toàn đem chính mình trở thành thất tinh thành từ gia chủ nhân nhìn thấy từ đạo nhất sau căn bản không có đứng dậy dự định đổi lại trước kia từ tiêu cựu nhìn thấy từ đạo nhất là h ậ n không thể đi ba quỷ chín lệ đại lễ sợ để chủ mạch đại thiếu gia cảm thấy mình chậm trễ giờ n à y ngày này lại là đổi một loại tư thái đơn giản là t ư ờ n g đ ổ mọi người đấy kết quả là một bên gã sai vật đứng ra là chủ nhân bênh vực kẻ yếu từ tiêu cựu nhìn thấy chủ mạch thiếu gia không quỷ coi như xong bây giờ còn gan to bằng trời ngồi tại trên chủ tọa chẳng lẽ muốn, muốn t ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất thiếu niên h ừ lạnh một tiếng ngươi thì tính là cái gì phụ thân ta nói chuyện cũng vòng đến ngươi xem vào thoại âm rơi xuống thiếu niên nâng tay lên hướng phía nói chuyện gạ sai vật đánh ra một cái công kích tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân h i ệ n nhiên thiếu niên cũng không đem từ đạo nhất để vào mắt thay thế từ đạo nhất xuất thủ đỡ được thiếu niên công kích đồng thời không khách khí chút nào lấy lại nhan sắc luận cảnh giới từ đạo nhất là ngụy tiên cảnh mà thiếu niên chỉ là thiên thần cảnh cả hai khác nhau một trời một v ự n thiếu niên tự nhiên ngăn không được từ đạo nhất tiện tay một kích kết quả là n g ồ i tại thủ tọa từ t i ế u cựu xuất thủ đỡ được từ đạo nhất công kích chó nhà có tang ngươi cũng dám đối bản thiếu gia xuất thủ thiếu niên chăm chú nhìn từ đạo nhất trong mắt tràn đầy l ử a giận ngay sau đó thiếu niên quay đầu nhìn về phía từ t i ế u cựu kích động hô phụ thân cái này chó nhà có tăng cũng dám đối với hải nhi xuất thủ ngài mau giết hắn nhưng mà từ t i ế u cựu lại là đối lấy thiếu niên quát lớn một tiếng c á i l ộ t còn thể thống gì nhìn thấy từ t i ế u cựu nổi giận từ đại chủ liền thức thời ngậm ngược lại mặc dù phụ thân bình thường đối với hắn sùng ái có thừa nhưng từ đại chủ biết rõ loại sùng ái này là có điểm mấu chốt nếu như vượt qua ranh giới cuối cùng này tất cả sùng ái đều đem tan thành mây khói đạo nhất ta đệ đệ ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi kẻ làm ca ca này nhiều đạm đương một chút đều là người một nhà từ tiếu k i ự u ý cười đầy mặt mà nhìn xem từ đạo nhất giống trưởng b ố i giáo dục tiểu bối một dạng nhưng mà từ đạo nhất cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo một chút trêu tức đệ đệ b ả n thiếu ra làm sao không nhớ rõ ta có cái đệ đệ còn có ngươi là vị nào đạo nhất ta dù sao cũng là thúc thúc của ngươi, ngươi cứ như vậy không có quy củ sao thúc thúc cái nào thúc thúc là từ âm phủ tới hay là từ địa phủ tới hay là nói ngươi muốn cho bản thiếu gia đưa ngươi đi âm t à o địa phủ từ đạo nhất không khách khí chút nào về đối đạo nhất phụ thân ngươi là dạy thế nào ngươi cùng trưởng bối nói chuyện cứ như vậy không lớn không nhỏ sao cũng được thúc thúc về sau liền thay phụ thân ngươi hào hào giáo dục ngươi đều là hồ ly ngàn năm còn tại bản thiếu gia trước mặt chơi lêu i chay các ngươi ý đồ kia bản thiếu gia dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đơn giản chính là nhìn từ gia hiện tại liền thừa bản thiếu gia một người muốn khuyến khích từ gia gia nghiệp tôi hôm nay bản thiếu gia đem lời đặt xuống cái này nghĩ cùng đừng nghĩ không có khả năng các ngươi những người này từ chỗ nào đến chạy trở về đi đâu đừng ô u ế từ gia Còn có, cùng ngoài đường sau ra khi đi lại từ h tinh thành ấ t t gia gia thiên quan nay, phản hệ, hôm thủy chấn kể từ gia đã bị bản thiếu gia xóa tên. từ đạo ã bị bản tên. thiếu Từ gia xóa đ nhất trực tiếp nói trắng ra sẽ tại trận đám người tầng cuối cùng tấm màn tre đâm nát hử một cái chó nhà có tang m à thôi sẽ không còn tưởng rằng ngươi hay là lúc trước từ gia đại thiếu g i a đi chúng ta hôm nay tới đây là thông chi ngươi từ hôm nay trở đi phụ thân ta chính là từ gia gia chủ nếu như ngươi ngoan ngoãn làm cái phế vật thiếu gia ta có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ nếu không hử từ đại chủ làm ra một cái cắt cổ động tác ngay vậy từ đạo nhất cười lạnh một tiếng không nhìn từ đại chủ nhìn thẳng từ tiêu cựu bình tĩnh hỏi đây là ý tứ của ngươi một lúc lâu sau từ tiếu cựu gật gật đầu a ngay sau đó từ đạo nhất lại đem ánh mắt chuyển hướng đang ngồi một đám trưởng lão giọng nói vô cùng là bình tĩnh các ngươi đâu cũng duy trì từ tiếu cựu sao chúng ta nghe ra chủ đại nhân đám người trả lời tại từ đạo nhất trong dự liệu dù sao những trưởng lão này đều là từ tiếu cựu mang tới tự nhiên là hướng về từ tiếu cựu từ đạo nhất bản đến cũng chính là thuận miệng hỏi một chút cũng không có ô m hy vọng quá lớn cũng được tưởng đồ mọi người đầy nhưng ai lại biết bức tường này phải chăng đã đồ đâu bản thiếu ra lại cho các ngươi một cơ hội bây giờ rời đi còn có thể cho các ngươi lưu một chút mặt m ũ i thoại âm rơi xuống từ đại trù cười ha ha từ đạo nhất bản thiếu ra nhìn ngươi đã điên lên rồi nho nhỏ ngụy tiên thật đúng là đem mình làm kim tiên lão tổ nếu như từ gia chủ mạch kim tiên lão tổ còn sống bọn hắn là tuyệt đối không có dũng khí tới đây càn rỡ kỳ thật đừng bảo là kim tiên dù là từ gia chỉ còn lại có một vị thiên tiên bọn hắn những người này cũng không dám có bất kỳ ý đồ không tốt dù sao từ tiếu cựu chính là thiên thủy trấn từ gia người mạnh nhất đồng thời cũng là từ gia chi mạch bên trong mạnh nhất một chi nhưng hắn cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi có thể nghĩ chủ mạch cùng chi mạch t r ê n l ệ n h như là hưng câu bất quá bây giờ từ g i a chỉ còn lại có từ đạo nhất một người nho nhỏ ngụy tiên từ tiếu c ử u cũng không có để vào mắt bởi vậy thất tinh thành từ g i a gia nghiệp hắn hôm nay tình thế bắt buộc từ g i a chủ mạch thân phận hôm nay cũng nên đội chủ mặc dù từ tiếu c ử u biết rõ thực lực của bọn hắn không bằng trước mắt thất tinh thành tam đại gia tộc cũng chính là hồ gia thương gia cùng công mặc gia nhưng may mắn chính là bọn hắn đã trước đó cùng tam đại gia tộc đạt thành h i ệ p nghị tam đại gia tộc đã hứa hẹn sẽ không chiếm đoạt mới xây lập từ da nhưng mà thế gian không có cơm chưa miễn phí muốn có được một vật cũng tương tự cần đánh đổi khá nhiều vì thế t ừ tiếu h cựu tự nhiên biết rõ cái này hoàn toàn là không bình đẳng hiệp nghị nhưng vì có thể trở thành thất tinh thành từ g i a gia chủ giải quyết xong chính mình mạch này trở thành chủ mạch tâm nguyện hết thệ đều là đáng giá không phải liền là túi đầu xương thần sao thiên thủy trấn từ i a trước đó cũng là một mực hướng thất tinh thành từ g i a túi đầu xương thần bây giờ chẳng qua là đổi một người chủ nhân thôi trong h chi u n thăng y t i ố n g c h mạch ủ m ộ tư dạng nhiên n g đột bị ờ i i d ệ tiếu môn, cựu lại làm lên chính mình thành từ cựu kim tiên cường giảm mậm đẹp đến mức nước bọt chạy tới trên mặt đất đều không có phát giác chương ba trăm năm mươi hai não kịch kết thúc t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai nháo kịch kết thúc phụ thân phụ thân gia chủ gia chủ gia chủ t ừ đại chủ cùng mấy vị trưởng lão tuần tự hô hai tiếng bạch ra không phải là ngươi làm đi t ừ đạo nhất quay đầu chỗ khác nhỏ giọng hỏi một câu bất quá là để hắn làm giấc mộng mà thôi cái gì mộng ngay có chút suy nghĩ mộng tức là suy nghĩ minh bạch t ừ đạo nhất tự nhiên biết rõ t ử tiếu cựu bây giờ muốn cái gì đơn giản chính là thất tinh thành từ ra vị trí gia chủ t ừ đại chủ cùng mấy vị trưởng lão một lần lại một lần la lên rốt cục đem đắm chìm tại trong mộng đẹp từ tiếu cựu đánh thức bất quá từ tiếu cựu hiển nhiên không có hoàn toàn từ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại làm càn bản kim tiên cũng là các ngươi có thể đổ vào thoại âm rơi xuống vây quanh ở từ tiếu cựu bên người một đám người đều bị đánh bay trong đó từ đại chủ tu vi thấp nhất lại sát lại gần nhất từ tiếu cựu tiện tay một kích trực tiếp để từ đại chủ tại chỗ bỏ mình mấy vị trưởng lao khác cũng tương tự không có tốt hơn chỗ nào từng cái ngã xuống đất không d ậ y nổi bất quá may mắn chính là một đám trưởng lao tất cả đều là địa tiên cảnh so từ đại chủ chịu đánh bởi vậy chỉ có thương không có vong thật lâu từ tiếu cựu tỉnh táo lại nhìn thấy ngã trên mặt đất một đám trưởng lao cùng từ đại chủ không vui nói ra đường đường t r ư ở n g lão nằm trên mặt đất còn thể thống gì còn có đại chủ, nằm trên mặt đất ngủ t i ế p đi lập tức đứng lên vi phụ mặt đều bị ngươi mất hết nằm dưới đất một đám trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng khổ a rõ ràng là từ tiếu cựu đem bọn hắn đả thương cuối cùng lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ đơn giản chính là chẳng biết xấu hổ không biết loại lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói dù sao từ tiếu cựu cao bọn hắn một cái đại cảnh giới trên lệch về cảnh giới đã không phải số lượng có thể bù đắp kết quả là một đám trưởng lao chỉ có thể trong lòng mắng lấy từ tiếu cựu dắt nhau đỡ bỏ lên đến một đám trưởng đứng lên sau nằm trên mặt đất không nhúc nhích từ đại chủ liền lộ ra đặc biệt dễ thấy thấy thế thế lục trường lao c ớ i người chuẩn bị đem nó nâng đỡ nhưng mà khi lục trường lao chạm đến từ đại chủ lúc nguyên bản bình tĩnh anh mắt lập tức bị hoảng sợ thay thế ngay sau đó lục trường lao vội vàng xoay người mặt hướng từ t h i ế u cựu hốt hoàng hô ra chủ việc lớn không tốt thiếu ra thiếu ra hắn ngay vậy từ t h i ế u cựu cọ một chút từ chủ t ò a đứng lên đẩy ra lục t r ư ờ n g lao đi vào từ đại chủ bên người chỉ là nhìn thoáng qua từ tiêu cự liền đặt mông ngã xuống đất con a ngươi làm sao nhẫn tâm để cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh bên trong đại sảnh mỗi một vị trưởng lão cũng biết từ đại chủ là từ tiếu cựu đời này duy nhất c ó đủ, nội tâm bảo bối vô cùng bây giờ đ ố n g nhiên qua đời có thể nghĩ đối với từ tiếu cựu đã kích lớn bao nhiêu mà lại từ đại chủ vẫn là bị từ tiếu cựu tự tay đánh chết từ tiếu cựu tự nhiên cũng là biết điểm này từ hắn hoàn toàn tỉnh lại lại nhìn thấy ngã trên mặt đất đám người lúc liền đã minh bạch tiền căn hậu quả hắn vậy mà tự tay giết mình như tử giết hắn đời này duy nhất c ó đủ. c á i này khiến hắn không thể nào tiếp thu được hắn giờ phút này vô cùng cần thiết một cái phát tiết điểm kết quả là từ tiếu cựu đem đầu mâu chỉ hướng từ đạo nhất là ngươi là người giết con của ta từ t h i ế u k i ự u ở đây tất cả mọi người thấy được là chính người giết từ đại chủ nỗi hoa nước này b ả n thiếu ra đúng vậy có từ đại chủ bị cha ruột thất thủ giết lầm tại từ đạo nhất mà nói tự nhiên là đại khoái nhân tâm đông nhiên từ t h i ế u k i ự u não hải linh quang lóe lên là người nhất định là người để cho ta lâm vào một cảnh mới khiến cho ta trong lúc nhất thời không phân rõ hiện thực cùng hư hảo từ đạo nhất khoát tay áo ánh mắt hung ác ta một cái nho nhỏ ngụy tiên nếu quả thật có loại bản lãnh này các ngươi còn có thể tốt bưng bưng cùng bản thiếu ra nói lâu như vậy lời nói sao lao tử mới không quản được nhiều như vậy nếu con của ta chết ngươi nhất định phải cho hắn c h n cùng thoại âm rơi xuống thiên tiên cảnh uy áp đổ xuống mà ra để một đám đ ị a tiên trưởng lão khó chịu thở không nổi để mạng lại từ tiếu cựu hét lớn một tiếng sắt chiêu thẳng đến từ đạo nhất đúng lúc này một mực bị đám người coi nhẹ bạch dương xuất thủ chỉ nghe thấy nó hư lạnh một tiếng từ tiếu cựu tựa như một cái quả cầu da xì hơi một dạng đống nhiên nổ tung một đám đ ị a tiên trưởng lão nhìn thấy một màn này sau lập tức trận mắt hốc mộn sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy thân thể sụi lơ không bị khống chế ngã trên mặt đất Mà là lại, tựa hồn c kết tại một con mèo trên tay. kinh mèo con Càng c khủng h quả là mười tám vị địa tiên cảnh trưởng lão không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ gối từ đạo nhất trước mặt đại thiếu gia chúng ta đối với chủ mạch trung thành tuyệt đối hôm nay phát sinh hết thảy đều là từ tiếu cựu ép xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân lại cho chúng ta một cơ hội đi chúng ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa mười tám vị trưởng lão một bên dập đầu một bên cầu x i n tha thứ một đám phản đồ còn dám cầu tha thứ theo bản vương nói nên một đau chặt toàn diện đưa đi gặp diêm vương ân một lần bất trung trăm lần không cần chỉ gặp từ đạo nhất lần nữa xuất ra thành kia dài bốn mươi mét đại khảm đ a o quen thuộc phối phương bất quá là đổi một nhóm người đại thiếu gia van cầu người bông tha cho chúng ta đi đại thiếu gia van cầu người bông tha cho chúng ta chỉ cần người bông tha cho chúng ta chúng ta lấy tính mệnh phát thệ tuyệt đối sẽ không phản bội ngài ngài nếu không tin chúng ta có thể hướng thiên đạo phát thệ chỉ nghe thấy từ đạo nhất cười lạnh một tiếng không cần hướng thiên đạo phát thệ cũng không cần Nhị t r công lao đầy mặc h ra như g mà thế m đại i t h nào g i có tin tức sao công mặc dương cùng nhìn về phía một bên cựu trường lão chỉ gặp cựu trường lao lắc đầu chi tiết bờ báo thám tử tin tức còn chưa tới ngay vậy công mạc dương cùng sắc mặt không vui lừ lạnh một tiếng đ ề u qua đã lâu như vậy từ da còn không có tin tức một lát sau có t h a m tử hồi báo gia chủ từ tiếu h cựu đám người cũng không có tin tức chuyển đến biết đi xuống đi gia chủ từ tiếu h cựu bọn người sát xuất lớn đã thất bại sớm có đ nói trước từ da bên đó đây do bọn hắn đi thôi từ da có cao nhân chúng ta không động được các loại lão tổ đi lão tổ đột phá kim tiên cảnh mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất về phần mặt khác sau này hay nói công mạc dương cùng có một loại dự cảm dạ vũ sẽ không một mực đợi tại thất tinh thành cản sẽ không một mực đợi tại từ da công mặc r a động tác chương ba trăm năm mươi ba công mặc r a động tác công mặc r a dưới mặt đất một gian mật thất âm u mật thất chỉ chọn lấy một chiếc đèn phóng thích r a hào quang nhỏ yếu trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một tên tóc hơi có vẻ tái nhợt lão giả lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó nó thân ảnh phảng phất cùng bốn phía hắc cám hòa làm một thể đ ỗ n g nhiên lão giả thân thể run lên đột nhiên mở ra hai mắt bắn ra hai đạo l ệ n h thấu xương hà n quang cùng lúc đó khỏe miệng cũng g ơ lên đường cong ha, ha ha ha ha ha ta công mặc tấn xuyên rốt c u c đột phá kim tiến cảnh đúng lúc này mật thất cửa lớn cũng mở ra chỉ gặp công mạc dương cùng mang theo một đám tộc nhân cung cung kính kính đứng tại ngoài mật thất cùng kêu lên hô to chúc mừng lao tổ đột phá kim tiến cảnh hôm nay đại hỷ các ngươi không cần giữ lễ tiết tạ lao tổ ngay sau đó công mạc tấn xuyên từ mật thất đi ra sờ lên trên c ẳ m sợi dâu nhìn lướt qua ở đây tộc nhân cảm thẳng nói lao phu bế quan hồi lâu gia tộc cũng là vui vẻ phồn vinh đều là nắm lao tổ phúc mặc dương không cần khiêm tốn gia tộc vui vẻ phồn vinh ngươi không thể bỏ qua công lao công mạc tấn xuyên vỗ vỗ công mạc dương cùng bà vai vui mừng nói lao phu đã đột phá kim tiến cảnh cũng là nên gặp một lần bà cũ cũng kết h ô n g b i từ lao đ ầ u những năm n à y tình thế huống như thế nào. Nói xong, công mạc tấn xuyên lộ ư Dương ờ n Công mạc Dương cùng g Mạc m t chút. tức hiểu ý, bẩm báo nói, lao Tổ, từ ra tổ đã chết. Ngay vậy, Công Mạc cùng hiểu Dương nói, bẩm lập Lao ý, báo ra không dám tin biểu lộ nói lao phu bế quan những ngày này đến cùng đã xảy ra chuyện gì kết quả là công mạc bị Thái tấn xuyên lông mày nhũ chặt hiển nhiên khó có thể tưởng tượng tại chính mình bế quan thời gian vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy mà lại đều vẫn là ảnh hưởng thất tinh thành cách cục đại sự trước hai kiện lao phu thật không có nghi vấn chỉ là cuối cùng một kiện lao phu nghe thế nào cảm giác có chút hoang đường h i ệ n nhiên công mạc tấn xuyên không tin một người tiên cảnh t i ể u tử có thể dẫn tới thiên lôi đồng thời đánh chết một tên kim tiên trung kỳ cường giả lão tổ việc này chính là mạc dương với đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy không dám có nửa điểm nói ngoa cùng lúc đó đại trưởng lão cũng đứng vậy lão tổ gia chủ lời nói câu câu là thật tại hai người lời thề son sắt cam đ o a n sau công mạc tấn xuyên cũng không hỏi thêm nữa cũng được từ gia sự tỉnh tạm thời liền mặc kệ bất quá lao phu như là đã thành tựu kim tiên cũng nên vì gia tộc làm chút chuyện mặc dương ngươi cứ nói đi n hôm sau hồ gia cùng thương gia đồng thời nhận được công mặc dương cùng phái người đưa tới thiệp mời thiệp mời nội dung mười phân đơn giản đại khái ý tứ vì công mực tấn xuyên đột phá kim tiến cảnh mời bọn hắn ngày mai giờ ngọ tiến về công mặc gia tiệu tụ một phen nói là tiểu tụ kỳ thực là thị uy hồ gia ngôi tại thủ t ọ a chủ nhà họ hồ hầu ngao nắm n ư ớ t trong tay thiệp mời mặt mũi tràn đầy không vui thử không nghĩ tới công mặc tấn xuyên lão gia hỏa kia vậy mà đột phá kim tiến cảnh gia chủ công mặc dương cùng khí thế hung hung đơn giản chính là muốn gia tộc thân phục bây giờ công mặc tấn xuyên thành t i ể u kim tiên chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn điểm này hồ ngao cùng một đám trưởng lão đều rõ ràng công mặc tấn xuyên đột phá kim tiến cảnh công mặc gia thực lực không thể nghi ngờ đã để ép gia tộc một đầu hồ gia hiện tại đã không có cùng công mặc gia giao phong tư cách h ồ ngao trong lòng cho dù có trăm ngàn cái không phục cũng chỉ có thể đ è xuống dù sao đây chính là kim tiên một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông cho dù gia tộc thiên tiên lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì đáng hận gia tộc lao tổ bất tranh khí ăn gia tộc nhiều tài nguyên như vậy thậm chí ngay cả kim tiên bậc cửa đều không có s ở đến thương gia cùng hồ ra một dạng diễn ra đồng dạng kịch bản nhưng mà hai người cũng không nhận được cùng dĩ vang giống nhau đãi ngộ đi qua tam đại gia tộc địa vị ngang nhau lúc nếu như hầu ngao cùng thương khâu đi vào công mặc gia c ô n kết quả là hai người xe nhẹ đường quen đi tới công mặc Dương ra phòng tiếp khách không ra hai người sở liệu công mặc dương cùng với một đám trưởng lao sớm đã chờ đợi ở đây nhìn thấy hai người c ô n g mặc dương cùng n i ế t nhựa lên trên mặt mang theo ý cười quý khách lâm môn hai vị mời ngồi trong đại sảnh chỉ còn lại có cuối cùng hai cái vị trí một trái một phải mà còn lại vị trí đều đã có người không hề nghi ngờ hai cái vị trí này là cho hầu ngao cùng thương câu lưu chỉ bất quá hai người nhìn chằm chằm cuối cùng vị trí thật lâu không có động tác Hiện nhiên, công Mạc dương cùng là tại cho hai người ra vai phủ、đầu. Minh nói cho hai người từ giờ trở đi hồ Gia cùng thương thấp nhất tại người vai nói người giờ đi Công Dương cùng cùng Công đẳng. Mạc Mạc đem là Sát từ trở ra ra ra địa ra đầu, vị đem thấp công Mạc mặc dù trong hai người tâm cực kỳ không vui thậm chí muốn đi thẳng một mạch nhưng là bọn hắn biết được giờ phút này tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính thời điểm người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu ngay sau đó hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm đi đến cuối cùng hai cái trâu ngồi xuống thấy thế công mạc dương cùng cùng một đám trưởng lao trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra v ẻ đắc ý tới tư ơ n g phản hồ ngao cùng t h ư ơ n g khâu trong mắt đều lộ ra v ẻ không cam lòng nếu hai vị tộc trưởng đã tới liền khai tật đi thủ tọa công mạc dương cùng trực tiếp ra lệnh cấm nước no nê sau đã đến thương nghị chính sự thời gian hồ tộc trưởng thương tộc trưởng tộc lao ta tổ đã đột phá kim tiến cảnh Chắc bản gia chủ liền biết hai vị là người thông minh nhất định sẽ làm i a thông minh nhất quyết định nếu như thế hai vị có thể rời đi hy vọng trong vòng ba ngày có thể thấy được hai tộc tâm ý hầu ngao cùng thương khâu tự nhiên biết rõ công mặc dương cùng trong miệng tâm ý là ý gì đơn giản chính là nạp thờ trước đó là phủ thanh chủ Hiện tại bất quá là biến thành quả là công mạc gia dương cùng vì gia tộc phát triển lo lắng hết lòng lúc công mạc tấn xuyên một thân một mình đi vào từ da công mạc tấn xuyên cũng không tin tưởng nho nhỏ nhân tiến có thể dẫn tới thiên lôi loại trò vật này lừa gạt một chút công mạc dương cùng bọn hắn coi như xong muốn lừa hắn người xi、si、nói nhậu nho nhỏ nhân tiên dẫn tới thiên lôi chỉ có hai loại khả năng một là t r ù n g hợp hai là trên thân nó khả năng có dấu trọng b ả o công mạc tấn xuyên càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng kết quả là công mạc tấn xuyên lặng lẽ chui vào từ da mục đích đúng là từ người kia tiên thân bên trên tìm tới có thể dẫn tới thiên lôi bảo vật công mạc tấn xuyên tự tin toàn bộ từ da không ai có thể phát hiện hắn dù sao hắn nhưng là k i m tiên cừng giả nếu là có tâm ẩn t à n g kim tiên trở xuống người là không thể nào sẽ phát hiện tung tích của hắn địch tại minh hắn ở trong tối ưu thế tại hắn công mạc tấn xuyên tự cho là thông minh thật tình không biết đã sớm bại lộ tiểu tự chú ý quét dọn vệ sinh. đều có chuột tiến đến bạch dương hứng hở nói một câu chuột làm sao từ đạo nhất trái xem phải xem sửng sốt u không tìm được một con chuột đ ừ n g tìm người tìm không thấy bạch dương lắc đầu chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép đông nhiên từ đạo nhất linh quang lại lên vụ vô, vô đầu có lẽ lão này chuột không phải k i a chuột từ đạo nhất biểu hiện bị bạch dương nhìn ở trong mắt thế là bạch dương vui mừng gật gật đầu trẻ con là dễ dạy không hưởng công bản vương nhiều ngày đến dốc lòng dạy bảo cũng là rốt cuộc khai khiếu bạch ra chúng ta làm như thế nào xử trí con chuột kia từ đạo nhất nhỏ giọng hỏi xử trí vì sao muốn xử trí chẳng lẽ lại án binh bất động đối với、ừ. chuột không phải hướng về phía chúng ta tới có người sẽ trừng trị hắn chúng ta không cần phải để ý đến nghe được bạch dương nói như vậy từ đạo nhất lúc này mới thả lỏng trong lòng chính như bạch dương nói tới trong bóng tối chuột mục tiêu xưa nay không là bọn hắn mà là giả vũ từ da duy nhất một vị nhân tiên chính là bởi vì từ da chỉ có một vị nhân tiên công mạc tấn xuyên cũng là không có mất bao công sức dễ dàng đã tìm được giả vũ bởi vì cẩn thận lý do công mạc tấn xuyên cũng không có lộ diện mà là một mực tiềm ẩn đang âm thầm quan sát giả vũ giả vũ tự nhiên cũng là phát giác được có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình b ấ trong quả c n không c ó h n n g tối hợp công trà mạc s h Hiện tấn ạ i xuyên dòng dã quan sát dạ vũ ba ngày sửng sốt không có từ dạ vũ trên thân phát hiện không giống bình thường chỗ ba ngày thời gian làm hao mòn công mạc tấn xuyên quá nhiều nhiệt tình kết quả là công mạc tấn xuyên quyết định trực tiếp xuất thủ nho nhỏ nhân tiên m à thôi chỉ cần thừa dịp bất ngờ đem nó khống chế lại mặc hắn người mang trọng bảo cũng không làm nên chuyện gì sau đó nghiêm hình cha tấn còn sợ không giao ra bảo vật sao ngay sau đó trong bóng tối công mạc tấn xuyên thân hình lõe lên đi vào dạ vũ sau lưng cũng hướng phía dạ vũ cái cổ trộm tới nhưng mà đang lúc tay của hắn khoảng cách dạ vũ cái cổ chỉ có một tấc khoảng cách lúc một đạo vô hình uy áp từ dạ vũ trên thân n ộ tùng không có chút nào phòng bị công mạc tấn xuyên thân thể trì trệ trực tiếp bay rớt ra ngoài bạch dương cùng từ đạo nhất khoảng cách dạ vũ không xa tự nhiên cũng nghe đến động tình á khoát xem ra trong bóng tối chuột đã bại lộ mục tiêu của hắn là dạ vũ tiền bối từ đạo nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc càng nhiều hơn là đồng tình bởi vì từ đạo nhất sớm đã từ bạch dương trong miệng biết được dạ vũ rất mạnh chính miệng chứng nhận dạ vũ thực lực tại nó phía trên phải biết bạch dương thế nhưng là có thể m i ễ u sát kim tiên hậu kỳ tồn tại bởi vậy từ đạo nhất suy đoán bạch dương ít nhất là kim tiên cường giả tối đỉnh sau đó bạch dương còn nói dạ vũ thực lực tại nó phía trên cũng chính là dạ vũ có thể là kim tiên đại viên mãn cường giả kim tiên đại viên mãn toàn bộ tiên giới đều l ắ c đ ặ c không có mấy mà lại nghe nói từ khi tám vị tiên chủ vẫn lạc đến nay tất cả kim tiên đại viên mãn đều đã bế quan mục đích chính là t r ù n g kích tiên chủ cảnh dù sao tiên chủ vị trí đã không hạ chỉ cần là có chút gia tâm người đều sẽ đối với vị trí này sinh ra lòng mơ ước bạch ra ta có thể mạo mội hỏi ngài một chuyện không nói tiền đối có phải hay không kim tiên đại viên mãn cường giả không có gì bất ngờ xảy ra từ đạo nhất thu hoạch bạch dương nhìn đồ đần ánh mắt ta đoán không đúng sao bạch dương bay đầu chỗ khác không muốn cùng đ ầ ngốc nói chuyện đương nhiên không đúng kim tiên đại viên mãn đây là cái gì lạc kê đồ chơi ngay sau đó bạch dương nghĩ tới điều gì chẳng lẽ lại cái này yếu không kéo và i tiểu tử cũng đưa nó coi như kim tiên cảnh tiểu lạc kê đột nhiên bạch dương cảm thấy nó lọt vào trước n à y chưa có vũ nhục tiểu tử người qua đây con mèo nhỏ cười hì hì nhìn chằm chằm từ đạo nhất nhưng mà từ đạo nhất thân thể r u lên trong lòng sinh ra dự cảm không tốt bất quá nắm lấy từ tâm nguyên tắc từ đạo nhất hay là đi tới bạch dương trước mặt đông đông đông từ đạo nhất đỉnh đầu nhiều ba cái bao lớn đau đến hắn nước mắt rừng rừng kim tiên ngươi cái đại đạo quỷ vậy mà đem bản vương cùng kim tiên tiểu lạc kê đánh đồng muốn ăn đòn bốn hai đói hoa nợ tất cả biểu một nhánh công mạc tấn xuyên hấp hối nằm trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ cho tới bây giờ công mạc tấn xuyên vẫn như c ũ không thể tin được mình lập tức liền phải chết càng không cách nào tưởng tượng một người tiên tại sao lại có được lực lượng cường đại như thế chỉ là một đạo u y áp liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn nằm dưới đất công mạc tấn xuyên trừng to mắt nhìn chằm chặp dạ vũ nhưng mà cho dù hắn bị hoa mắt con ngươi dạ vũ trong mắt hắn vẫn chỉ là nho nhỏ nhân tiên cuối cùng công mạc tấn xuyên không có cam lòng hô lên một câu vì cái gì sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường công mạc da phanh một bài thanh âm vỡ vụ đánh thức ngủ gật hai tên tiểu ngay sau đó trên mặt đất vỡ vụ n một bài đập vào mí mắt chỉ là nhìn thoáng qua hai người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất bởi vì vỡ vụ n một bài in công mặc t ấ n xuyên bốn chữ lớn hiện nhiên đây là công mặc t ấ n xuyên m ệ n h bài là lao tổ m ệ n h bài m ệ n h bài nát nói rõ lao tổ đã ngộ hại lao tổ ngộ hại chỉ là nghĩ đến năm chữ này hai người thái dương liền đã che kín mồ hôi lạnh toàn bộ thân thể không tự chủ run r u dày lao tổ thế nhưng là thất tinh thành duy nhất kim tiên cường giả toàn bộ thất tinh thành không người có thể địch làm sao lại vẫn l ạ đâu hai người đã có thể tưởng tượng đến nếu như gia chủ cùng các trưởng lão biết lao tổ v ẫ lạc sẽ nhắc lên bao lớn vợn sóng phải biết bọn hắn công mặc ra thật vất vả mới ra một vị kim tiên cường giả mắt thấy liền muốn cuộc khởi kết quả hết thể đều là thành k h ô n g cái này khiến gia tộc đám người làm sao có thể tiếp nhận